Trước 167, 167, e đi tỏ, thế e của mặt nhìn. GX1EF1, A theo TX1EA7, N 1 ea 5 T CX1EA7, A 1 ec 5 N MiC, N ManMX1EC9, T2X1EA7, N NhX1EAZ, NMX1EC9, TBC0, N IX1EBF, N TX1EC7, C, NGX1B0, X1EZZ, IXX1EBF, THC0. NGX111, C3, X111, X1EBF, N3THC1, NGSOX110, X1B0, X1A1, NGNC, NX111, C2, YGVX1EAB, NLC0, NguyX1EC5, NMIC, NMANSX1EE3, CXE3, CC1, YGC, VX1EA1, NNX1EA5, T, CTHX1EC9, CTHX1EB, UX1EAZ. NX111, X1EBF, N3THC1, NG6, NX1EBF, UGHXF4, NGSX1EE3, LC0, SX1EBG, XX1EBF, THC0, NGZC0, IHX1A1, NNX1EEF, ANGX1B0, X1EGG, IGHX1EKB, UBX1EKF, GHX1A1, nmx 1 f NM TNGC0, NX111, 1 f 3 NGX111, X1EC3, X103. NMMX19, TBX1EF, ATX1RC7, -e C, X111, IX1RC1, -e UQX1RC7, -e N trong nhớ C0, TX1F1, NC, nx 111 x IX1RC1, UCHXF4, -e NZTX1F3, ICHXF4, NZPHX1EA3, ICHXF4, 2 NZIMX1S1, NKHCI, N ngang, BX1EA5, TQC1, Khi KBX1EBF, 111 x, -1, -e -b -x -11 1 b 0 x IX1EE3 C, X1EA1, N, B, C0, C, X1EA7, -E L, C0, T, X1B0, C, LC2, -C -X, -X, -E x 1 ea 7 l 0 tx x 1 b 0 c x 1 ea 3 Nhờ L, 2 M, C, X2, N, M, 1 ea 5 Y, 4 N, Z, 3 O, 1 ea 7 A, 1 X7, U ra, X111, C0, M ra, Nhờ X1EA, M ra, L, C0 cờ hờ c1, cờ hờ quen trong ti x1 e ở c7, m, hx1 a1, nnx1 eff, ac 4 cx f2, n quen b x1 ebf, tlc3, otc, n sin sx1 erf, hx. 1f3, nzj c2, n, hx1 a1, nnx1 eff, al c3, otc, n sinh cx 2 ntx 1 eb7, nzc 4 mx1 f9, tb x1 f9, cờ thờ x1 eff, sl c0, mmc, ub c0. IC 1 mộtr ahc 0 NJ li ít một C1 n 4 nj 1 Mc 3 cc 1 r như ít 1 ơnNC 7 MN 0 không4 MN 0 khôngbu 1 F5 y 1LC1 giờ ít 5 sẽ 0 NJ 4 nJ 1 NGPHX1EA3, in 0 không 1 ít n i 1e bờ 1 c7, c, trong t 1 monc7, m n d i ė 1 b0, ič 1 rz î, 1, e 1, i x 1 f 3, i i x 111, i i 1 e 7, i 1 s 9, t b se 0, n ca t 1 e g v, i t i 1 e g 1 e rv, 1 e 7, i 1, o 4, i 1 e r, i c t 1 e a z, 1 s 9, t li, n 1 e bờ 4, NGPHX1EA3, IZC, nhờ cờ hờ sở phạ, TC1, nhờ SC1, NGCX1EE7, ACX1EAZ, U, MX1S9, T X1S1, CMX1S9, s 9 tlc TTHX1EAZ, TX111, sở phạ, NGELC0, cờ hờ XF4, NGX103, NX111, X1B0, X1EE3, 1 ebf nTx NTS1EC7, C nhờ xe 0, NX0, IE, MX1S9. C phong di X1A1, cờ thờ C9, N, E, Z, X1B0, X1E3, U, X3, I, 1 b 0 C, X1EA3, N, -E C2, M, L, X1EBF, C, 1 -X1E eaf N, 1 f 9 TC C, 1 e I, cờ thờ X4, N, Z, 8 M, T, H, X1EA3, N, 1 -X1E ea 9 N, Z, Q, V, X, S, -E -X1E L, X1EA1, I, 1 e C, C0, thx H, X1EA7, I, Z, 1 O, Q, X1EA5, N, N, M, L-Man-Hia-X1-E-B-F, f 1 e 3 n 3 i 1 s 9 c phong thai THC, nhớ nghe X111, X1-B-0, e e 3 c cx x C-C-X1-B-0, 1 e z 3 I-Q-V, X1-E-Z-F, i v 1 e z 1 e a 0 a t c 3 o x 1 b A-T-O, nghe 3, c 1, NG Apo, Lc3, x S1 c t 3 s T-Z Cờ thờ sơ phạ, NGTXE4, IZX1E9, T kho xe 1, TGX1E IHX1EAF, NNX1B0, VX1EAS, IG quạt, quạt, cờ thờ X1C9, CXE3, MNX, nhờ CX1EAS, UTHXE4, Iquạt, Mmx 1 s TNGX1B0, X1EGG, IKHC1, CNGX1E3, IX111, C2, IG nhờ C0, NNX1EA1, TNX3, IHX1EAF, NNX3, I xong. VX1B, 0, X1A1, N-X1EBF, CX111, X169, AZX1EAF, TMX1S9, TMIX1EBF, NGTHX1EKB, TBX1EA3, OTHC1, E, BC9, OMS0, CTHX4, NGNZC1, N, -N, N VX0, OMIX1EC7, -E NGELC0, TAN, HX1EAF, NGX1EAZ, TX111, X1EA7, UGENMX1S9. TC 2 UB C0 NTX1 RC7 CHXF4 M0 này C0 mx 1 ERR IBX1 EA1 NB C8 CX1 EF7 ATX1 B0 CX1 SA3 nhớ LC2 M TX1 F5 NZ CX1 F9 NZ CXF3 3NZ X1 B0 X1 ERR IT 1 EMR BX1E F, MX1S9, C phong xe, nhờ C 1, cờ TX1B0, X1A1, NG X111, X1S1, YT xe, nhờ 2NG X1B0, X1E ZZ, 1, C t xe, C xe 1, cờ thờ Tho X1E A1, T nhờ xe, NK 1, G x1S1, NG T x1B0, C 1 e 3 nhờ L 2, M, X111, X1E C1, U 1, NG xe, M, thx 1 e TBX1EA3, OTHC1, TKHXF4, NGGX1EC5, LC0, M, nghe NNXE3, IEZX1EA5, TTHC1, CTHX1EE9, ckx 1 f ThuX1EAZ, TGXF9, NGX0, BX0, CTHX1EE7, NhờX1EKF, THX1EAZ, TLC0, LX1EE3, IHX1EA1, Iquad, mx 1 f 9 C phòng khen NXE3, IQX1EC5, NNMIC, NNMTC, N C 0, I Q C 1, C H 3, X 111, X 1 E C G, C, 169, danh THC, T X 1 B 0, C X 1 E 3, nhờ 2, M C H X 4, N cho hx 1 E A N Z 1 E I Z 1 E C G, I X 1 E C 2, U THC, C 169, N Z X 1 E C X 1 E 5, I C 2, U L S 111, X 9, A Z 1 E 1, N, cho N NQX1S1, I, CXF9, NG, MX1S9, CXX1EE9, TKC1, TMX1EB7, CKX1EC7, THC2, NTHX1EBF, TGX1EKG, ICX4, LX0, BX0, CTHX1EE7, NHX1EKF, THX1EKB, TBX1EA3, OTHC1, TX111, X1S1, IVX1EGB, IQX1EC5, NMIC, NMMC0, NXX3, I, KTH XE4, NG CXE3, ZS, KTH XE3, KTH X103, N, BX1EA5, TQC1, CXE4, KTH 4 NG PHX1EA3, ING X1B0, X1EGG, ITHC, KTH khoai khoang, cho NC, NKH X1EC9, CX1B0, X1EGG, IMX1S9, TKH sở TX111, C1, TEL 1 ea 1 ITZ 1 eem BX1EKF, THX1EKB. T X 1 E 3, O 1, T X F 4, M N Nguy X 1 E C 5, N N Mi Man, C F 2, N N E 0, M F 4, Mx X C 0, O. Long T X 129, Nhờ, T X 1 E C T Kho T C 0, U 1, Nhờ D C 0, T H X 1 E C C 1, Chua N D 1 E T X 111, X 1 E A C 1, Nhờ X 1 f 3, I, Cua Chay, T H 1 E TTHX1E cờ 1 e A7, NBZ, C2, NVX1E T, MX103, NGTHC1, YNX1E cờ F, SX1S1, T, BC1, cờ thờ X111, YX1EC3, UCH1EC1, UGHX1B0, X1EE3, NG, MX1E 5 YMX3, NNC0, YLC0, TX1B0, CX1E 3 nhờ LC2, MCX103, NCX1E E9, VC0. O, X1E, 9 U, V, 1 e K, B, M, X1E, 5 I, 1 b 0 X1E, Z, Z, I, B, X1E, 1 N, X0, V, 1 e B, F, 111 X1E, K, Nhờ, C, X1A1, M, 0 M, 3 N, K, H, X, X111, X1E, C1, U, C, X3, X111, X1E, 7 T, X1E, A1, Nhờ nhau. SX1EAF, CHX1B0, X1A1, NGVX1EKB, X111, X1EC1, UX111, X1EA7, YUX111, X1EE7, TX1B0, CX1EA3, NhLC2, MQC, UX111, C3, YBX1EA1, NBX8, X111, 1 f 3 NGTHX1EGG, YCXF2, NKHXF4, NGQC, NGX1EAF, TX111, 1 f 3 X103. N cho BX1EA1, NGC1, I3NGX1B0, X1EGG, IX1EGF, X111, C2, IX111, C3, BaoZIX1EGG, THX1EA5, IXX4, NNU, SX103, NXX3, C X1B0, VX1EAZ, IX, trao X111, 1 f 5 imx 1 f TC1, nhờ MX1EAF, TC1EA3, MTHC1, N, X111, X1E3, NGTHX1EGG. I L X 1 E 1, I V C, Anh M C 0, C X 1 E 3, M X 1 E A 5, I H X 1 E E 9, N 110, X 1 E C 1, U 0, bx 1 E A 1, nb C 8, M X 1 B 0, X 1 E Z 1 E A 5, I X 103, M, B 1 E nHx 1 E sao em mở xe C 0, C H X 4, N Z B 1 E Anh X 111, C 3, Tx 1 E B, N X 1 E C U X 1 E 3, Nhờ HX1B0, X1EGF, NGTX1EB, -E rao 111 xét, nhờ, X111, X1S1, IVX1EGV, Y truy 1 ec 7 NGC, UX111, X1B0, X1A1, NG, KX1EBF, T, HX4, NMX1S9, TKH, THX1EE9, NGTHS4, -E NG, CX169, NGKHX4, NGCX3, BX1EKG, NHX1EKG. E111, E1AC1, cho RX1E=1, e NJ, anh E111, X1 E1RR, INC0, Y111, E1A1, YGHC1, YGH1AC9, -E SX1S1, NJVX1ERB, ICXF4, NJVX1AC7, -E C, GHXF4, NJNGHX129, TX1ERB, Y, 111 e 1 a 1 yghc 1 ygh 9 sx 1 s 1 njvx 1 erb 4 THX1ERBF, -E NYX1B0, NJSLC0, -E anh L1EA1, BX1EA1, NGC1, ITZX1B0, X1EGB, CQAT, CX1EA3, NLC2, M, TXE4, IMX1EGG, ICX1EAZ, UMX1S9, TLQAT, MX1EA5, INGX1B0, X1EGG, IBX1EA1, NKHX1EA1, MLY, LX1EGG, IKHSPH, CPHSPH, CCX169, NGELC0. GX1B0, THX1EM, -E A, HX1EBF, TTHX1EA3, IUX111, X1EC1, UQHX4, NGNX3, IZZ, VUX4, NGCC1, ILISUX1X1, nz NG BX1EKG, NHX1EKG, BX1EAF, TX111, X1EA7, UQC, NTC2, MNGX9, NGBX1EF, A, ngay CX1EA3, NGX1B0, X1EGG, INX3. Y như X1-E-C1, U nhờ X1-E-A5, T, M-X1-S9, C phòng, c 169 n x 1 e c 1 e 9 t h 1 f 1 c x N-M-X1-E-C7, m x 1 e 7 M-X1-E-A5, e 5 y N-Cung-X111, X, nhờ L-X0, 3 n N-K-H-X, 1 f 1 n x 4 n x 3 z x X111-X1-C3, N-X3, Y. MC1, NC MC0, CX169, NDLC0, X103, M 1, I 3, N C X 1 A 1, M Nh C 0, C 169, N D 0, X 103, N N X 111, X 1 E B F, N X 4, N D 1 E M, 111, X 1 B 0, X 1 E 3, C của chai non, M X 1 E C 1, M T E 1 A 1, N H 0, M T N M -T N N X 1 E 7, N D C H 4, N D B H X 1 E 3, I 0, con của, H X 1 B 0. X1A1, NGVX1E cờ bờ, CX0, NG ngon, HX1A1, NQTX1B0, X1A1, ITHX1E cờ bờ, TKTX0, UCC1, nhờ GX0, TX1B0, X1A1, NGTHX1A1, MNX1S3, e NG sở phạ, C, CX1E AF, 1 e bờ 9, nhờ C0, NGMX1S9, TCC1, I, THX1E cờ bờ, TXX1B0, X1A1, NGEZX1E ZZ, ra. C 1, chua N G X 1 E C G, 1 B 0, X 1 A 1, N G 1 S 1, N B H C, A, Gia Chi 111, X 1 E B F, 4, C X 9, N CX9, G 2, N C X 9, N G 1 E G B, X 1 B 0, X 1 E G 1 S 1, T chua N G 1 E T T X 1 A 1, M C H 4, N G 1 E U X 111, X 1 B 0, X 1 E 3. CX110, X1EAZ, UGC1, nhờ X, NNX1B0, BX, nhờ THX1B0, X1EZZ, NGELX1EA1, IGHX4, NGBX, nhờ THX1B0, X1EZZ, NG, ZX1, X103, NVX0, O trong mi 1 ƠC7, nJ THOX1EA3, IMC1, ITHTC2, NX111, X1EZ3, NGTHX1EZZ, ICX2, NNCX3, THX1EC3. NX1E F, MX111, X1E bờ F, NMX1S9, T TVX1E MX1E 7, N, CX1E A9, NTHX1E A9, NTHX1B0, X1E njthx 1 e 9 C, MX1E ZF, 3 thx THX1E 3 1 C3, THC1, THX1E 7 N, BC, N trong THX1E bờ F, NX1B0, NGCX3, THX1E TX110, X1E uz c 1 s 0 m 3 nmx 1 s 9 c phong x 103 n h 1 e a 103 nmx N-X103, x 1 e 5 T-N-Z-X1-E-E5, a 1 e 9 c k v n c 2 n q 1 e z 1 a 1 I. Trong n 0 i 1 e b N-X1-B-0, N-Z-C-X3, T-H-X1-E-C-B, e c b NMIC, NMANGX1EAR, TX111, X1EA7, U, Q, BC, N trong cx 3 cỡ thờ sơ phạ, TTHX1E cờ bờ, TNH, Q, X110, X1EAR, UJC1, nhớ X1E cờ F, nhờ X1B0, VX1EAR, I, I, Sao CXE3, THX1EC3, nhớ X1E3, IVC0, O, Q, MX1S9, C phong H 1 E cờ F, X 1 E 1, Y X 1 E 1, M C, Nh X 1 E A 3, L 1 E Y, C thờ 1 E 3, N 1 E B Z, C 0, Z F 9, N Z N Nh C 9, TV V 0, O, quật, Nguy X 1 E C 5, N N N Man C X 1 B 0, X 1 E Z, 1 E S 9, T cờ H S 1 E 3, Y 3, Y, C 3, mx 1 S 9, T cờ H 1 E C 3, U X X 1 E 3, O, X 1 E A X 1 E X 111, X 1 B 0, X 1 E E 3, C X 1 E 3, Y 169, N X 4, N X 3, M X 1 f -e 9, C X 4, N 1 E C F, 1 E F 9, M C 0, L C 0, Z X 1 A 1, N 3, N T C C 1, Y 1 E Z 4 ít 111 x3 nx3 y x 1 -E f n x 10 không x 1 Rr C1 c nhanh nx 1 -E f th 1r -E Tx 100 Cx 13 -E nhờ e lc2 v 1s1 n 129 cỡth 4 nth cỡ 103 nx 111 x 1r UJC1, BX1EGF, IVC, TX1E5, NGCX1EA3, MTHX1EA5, IJX111, X1EAZ, c 1 cxe CXE3, MX1E9, THX1B0, X1A1, NGVX1EB, TANHCX1E7, AX111, X1EAZ, U, BX1EA5, TQC1, NGHX1EAF, NNLXE3, I, VX1EAB, NLC0, 1 eg nx NLX1EBF, MMX1E9. TNZX1EE5, M, THC1, THIX1EC7, NHX1B0, X1A1, NGVX1EKB, LX1EA1, INOC0, IXFG, MUX1S1, NKHX4, NGTX1S3, IESX1B0, X1EE3, UX111, X1EE7, CX1A1, MNO song, CTHC9, NX111, X129, ATEGC, NBC0, NSX1EA1, CTHBC1, CTH bx 1 C3, UHI X1E C7, NMX1E CZ, INGX1B0, X1E ZZ, 111 x X1S1, IVX1E ZB, IBC0, NX111, X1S3, X103, NNNC0, IZX1E A5, TVX1E M, 2 NG, mx 1 f CFCC0, NGELC0, CTHX1B0, AX111, C3, 3 th C 8 MMMC0, Khen, Quất, BC0. Cờ thờ X1EE7, Nhờ X1E cờ F, THX1EE7, Nờ 1 ec CX1EE7, ACXE4, THX1EAZ, TLC0, Cờ thờ e 4 NGCXE3, ZX, X111, X1EC3, Cờ thờ C, 0 MCC1, YZX, CX169, NGN Nhờ X1B0, VX1EAZ, YGQ, NX1EBF, UTHC, Cờ thờ. LX1EA7, N sau LX1EA1, I qua X111, C2, I qua, Nguy X1C5, Nmc, N màn cờ hờ xe 1, cờ thờ cờ hờ xe, N, XE3, I X110, X1B0, X1E3, C, CXE3, THX1EB3, NGX111, X1EKB, NGX111, X1EGB, I qua, MX1S9, C phong MX1S9, TNGX1E5, MX111. C1, TX1EE9, NGX1EGE, BC, NCX1EA1, Nhờ, NGX1B0, X1EGG, IX111, C0, NXX4, NGX, TNX3, IBC, NCX1EA1, Nhờ, X111, X1EE3, IBX1EKG, NHX1EKG, NXX3, IX1MX1EGV, INX3, I, Q, EGX1B0, X1EE3, UNX0, IKHX4, NGTX1E3, I, lc 0, X 110, X 4, N X 110, X 4, N 1 E 1, M C, N X 1 E 7, C 2, N L X 1 E 1, I C 4, N 1 E 1, U L X 1 E A F, M C, T X 1 B 0, C 1 E 3, N 2, M nghe ra X F 1 Trong lx 1 E R R, I 3, I X 1 E 7, A X 1 E B 1, N X 1 E 1, N L, X 1 E Z F, M 1 E 7, N N X 3, Y nguy 1 E C 5, nnmisi, N N M N N 3, Y, quật, cờ thờ X1 E Z e X1 E 7, N sau X1 E 7, T 4, Y X111, X1 E C 3, anh C X1 E 3, nhờ E c2, mx111, b0, C 2, M 111 X1 B 0, A cờ hở, cho M e X1 E cờ Z, Y 1 B 0, X1 E Y quật, quật, C 4, C XE 2, N 1 E B X1 E 7, E b0, X1 B 0, X1 E 3, U, T H X1 E TLC0, QC1, LX1EE3, IHX1EA1, Iquad, X110, OC0, NNZX1B0, X1EGG, IHC0, NVc NVx 1 ec 1 EGX1B0, X1EE3, U, Nguy X1EC5, NNVC, NNHX1EKF, I, Quad, Trong THX2, NZBX1EBF, TCX2, NNZX3, TX4, MHX9, MX111, ea 5 t x TX111, X1EAZ. UPHX1S9, NGCX9, NGX111, X1EAZ, UTX1B0, X1A1, NG, CX1, CX1, CX3, MUX1S1, NX103, NKHX4, NG, QXX110, -E -C, c, -C, c 3 SX1, EZB, MNNX3, ITX4, MHX9, MX111, X1EA5, TX1C7, MLC0, TX1C7, TX1EA5, TX1EF1, Nhì Si, NKHXE4, NGTHX1EC3, BX1EKF, LX1EE1, MX1S9, Cphong 3 Ynguy X1EC5, NMISI, NMANZX1EAZ, TX111, X1EA7, UBX1EA3, OBX1EKZ, NHX1EKZ, KHX1EZZ, MX1S9, TLC1, T, TX1B0, CX1EA3, Nhờ ELC2, MX111, X1EA9, NGZX1EAZ. I 111, y theo C x 4, V x 0, O, T h 2, N, X 1 E bờ F, x e, e 1 B 0, X 1 E z bờ, C, L 111, y cờ x kép 4, N, D cờ h 1, cờ h Bx 1, C, 1 T T E 3, O, 1 E cờ 1 E cờ Thu, T 1 E A z, T cờ 9, N, B 1, T, nb Z, C, 0, nmx 1 S 9, T cờ T nhờ xe, N theo 2 NGX1B0, X1EGG, IVC0, OTHXF2, NGBX1EBF, 3NGX1B0, X1EGG, IMX1S9, TBC, N thu THX1EAZ, TMX1EB7, TBC0, N, MX1S9, TBC, NKHX4, NGTESC1, nhờ X111, X1B0, X1EE3, CCX1EA3, MTHC1, N2, CC2, UTHX1EF1, CMOR. TX4, MHX9, MX111, X1EA5, TCX9, NGX111, X1EAZ, UTX1B0, X1A1, NG, X111, X1EAZ, UPHX1S9, NGX111, X1B0, X1EA3, CBX1B0, NG ra, mx 9 hx 1 IHX1B0, X1A1, NGMC, NGX1B0, X1EZZ, I, 0 mmx MMX1EA5, I, NGX1B0, X1EZZ. IVX1S1, NGX129, X111, C3, X103, NNLX1EA1, ICX1EA3, MZC1, CCXE3, cỡ thờ sơ phạ, TX111, XE3, IBX1E5, NG. Tuy EGX1EB1, NGX1EGF, X111, C2, IUX111, X1EC1, ULC0, NGX1B0, X1EGG, ICX3, TX1EBF, NGNX3, y trong ICH1B0. X1A1, NGJX1EGB, I, nhờ X1B0, NGILX1EA1, IKHX4, NGCX3, MX1S9, TTHX1EGG, I2X1S5, ITZX1EBB, TX4, MHX9, MX111, X1EA5, TVX1EAB, NLC0, TX1EB, NGX103, qua cho nc NCX169, NGKHX4, NGCX3. D C, X 1 E 3, I X 1 E 5, trc 8, trx 1 E 1, ctx 1 E B F, V 1 S 1, cx 103, N N C, H X 1 B 0, X 1 A 1, N Z 1 E N 0, I X 1 E A Z, T E L 0, C H X 4, N 1 f 3, I C 2 N Z X 1 B 0, X 1 E Z X 1, C 2, nx 111, X 1 E 1, mx X 1 S 9, T 4, T 1 S 9, C phong LX1EA1, IELC0, X103, NX111, X1EBF, NLiC, NTX1EA5, CZX1EAZ, TX111, X1EA7, UTX1B0, CX1EA3, NhLC2, MMX1S7, INGC0, IUX103, NKHX4, NGC, TTX4, MHX9, MX111, X1EA5, T, C, X169, NGKHX4, NGTHC8. M-T-X-1-E-Z-B, 1 b V-X-1-E-A-Z, z x X-1-E-Z-B, z 1 s 9 Tnx 1 e e 9 n n x 1 e 1 n I-B-C, n c x 1 e N-N-C-X-0, 0 i x 1 e z b i 1 M-C-N-X-103, N-C-X-E-3, A-H-X-1-E-7, 7 t e z NG C X 1 E A 7, N 111, X 1 S 9, NG tay V C 0, O, X 1 E F 1, ctx 1 E B F, T X 1 E 7, M 111, X 169, A G 1 E A nx 103, nTx 1 E E X 1 E B F, NG 110, X 1 E 1, I C H C 1, I L 0, C X 1 E C B, F 4, NG N 1 f 5, I X 1 S 9. C phong nhỏ xe, NHC0, nhờ ít 111 x 1 f 9 NG chi cao X1E7, CX1E7, ATX1B0, CX1EA3, nhờ LC2, M, EGX1S1, tqx 1 f 9 C nhờ X1E cờ bờ, NGHX4, NGX111, X1B0, X1E3, CTEGC, ughx 1 f bờ 9, O, Q, THX1EAZ, TLC0, cờ 4 ngnghx NGNGHX129, TX1EGB, IA. NGX1B0, X1EGG, r inx 103, MX111, XF3, nhờ X1B0, MX1S9, TTX1EA3, NG, BX103, NG, tx 1 c 7 NTX1EA1, ITHX1EBF, nhờ X1B0, NG, CX169, NG, CX3, L, CX4, NNU, CX1EA9, NTHX1EAZ, NN, X1B0, VX1EAZ, Y, x 1 TX1B0, CX1EA3. Nhờ L C 2, M nghe VX 1 E A Z, I E, nhờ C, N H 1 E A F, N 9, T C 1, y mang theo X 111, I 1 E 3, M C X 1 E 3, nhờ C 1, O X F Z, V X 1 E C B, M C 0, N 1 E 5, N M C, N M C, 2, nlx L X 1 E 1, I L 0, H X 1 A 1, I 1 A 1, I N Z 1 E 9, N 111, X 1 E 7, U, mang theo X 111, I 1 E C 3 m t 2 M-X-2, M-C-0, nhờ xét, N-H-X-1-E-A-F, f 1 C-F-L-C-0, 0 n x X-1-E-Z-Z, z 4 n g z 1 e 5 u 111 x 1 b 0 x 1 e 3 c 1 e z 3 y l x 2 n g t Y-C-X-4, c x 4 t M-X-2, N-X-3, x 1 e b MX111, XF3, Apo, THX1EA7, IE, ZC1, O, Apo, C, 4 ix IX1EGF, T, 1 b 0 X1EG, NGHX1EG, C, 1 ea 5 TX111, X1B0, X1EE3, C1NGHC, NX1EEF, TX1EB7, NGQC0. TX1E cờ F, TX, NVX1E ZB, IHX1E AF, 1 ec UX111, X1EBF, MKHX4, NGXUX1EC3, VX1E A5, TQC1, HX1E AF, MX1EC7, ILX1E e 7 NX111, X1EBF, NLX1E ZB, ICX1E F1, TX1EC7, TX169, NGX4, NGX1E e 7 NNX3, I, TX1E 1 C. TX1EBF, TX111, X1B0, amx 1 f TC1, nhờ MX1EAF, TVX4, tc nhờ qua, LC0, CX3, THX1EC3, BX1EE9, C lui nhờ X1EEF, NGNX1EEF, Sinh X111, X3, NX3, Y xong HX1EAF, NCX2, NBX1EAF, TTEZX1B0, X1EGB, egb c C1, nhờ mmx 1 eaf TVX4. TX, nhờ quạt, nhờ X1B0, NGMC0, cờ thờ, thờ, -E -E -E thờ x -E -E -E 1 thơ ít -E 1 ea 5 TX1EA5, 7 ahx 1 eaf NQX1EA3, THX1EF1, CLC0, cờ thờ XE4, IHC0, I, 1 ef 1 CTX1EBF, PQHX1EKZ, NXX1EB0, X1EGG, I X1EC5, NNMICI, NNMAN, TX1B0, CX1EA3, nhờ LC2, MTHX1EA5, ICX4. Cờ thờ XF4, NGX111, X1C3, XFZ, SLS, CNC0, IGMX1EZB, ITHX1EZF, THC0, OMX1EZ9, THX1A1, y Ngay sau X111, XF3, SLX1EA1, ILEX1EBF, cmx 1 s 9 cmx 1 CMX1EZ9, TCC1, IMX1EZ9, CMX1EZ9, 0 IGMX1EZB, INGX1EB, NGELX1EA1, I. Chuy si, ntc2, mx103, ntx4, f 9 tbc tbc0, ntx4, mhx9, mx111, x1ea5, tcx9, nzx111, x1eaz, ughx1s9, nz, x111, x1eaz, utx1b0, x1a1, nz, tx1b0, cx1ea3, nhờ lc2, mcx9. NG-X1-E-C5, N-MIC, N-MAN, C-H-XF4, 1 u l x N-N-X1-E-C1, t e c n M-T-E-G-C, N-C-X1-A1, B-X1-E-A3, N-X111, X-1-E-C1, U-B-X1-E-C-B, 3-N-G-X1-B0, X-E-Z-Z, Y-C-H-C1, C-G-X1-E-A3, Y-Q-X1-E-B-F, T-S-X1-E-A1, C-H-X102, N-S-X1-E-A5, Y-N-G-X1-B0, X-E-Z- I 1 E 1, I X 1 E 3, I 3, I T 1 E 7, nx Phi X 1 F, M 0, I 2, U, Li, X 1 C 1, N Chú X 1 E A 9, N B X 1 E C B, E Z X 1 E Z Z, I X 111, C 3, Chú X 1 E 9, N B X 1 E C B, Xong, C H X 1 E Z 1 E 9. C 1 X 1, T C 1 E 7, A 2 N X 1 B 0, X 1 E Z Z, X 1 B 0, X 1 E Z B, 111, I X 1 X 9, C C X 1 B 0, X 1 E Z X 1 B 0, X 1 E Z Z, 1 B 0, U L X 1 E A 1, I 1 X 9, T C 2, U 1 E C 5, N N M nghe ra X F Z, 1 E 9, Trong lx 1 E Z Z, I N NMX 1E 7, THX1A1, INXE3, ND, THX1E bờ 3, NDX111, X1E bờ F, N khi 1 e NHX1E giờ, X111, X1E C1, UX111, ISA MX1E giờ 4 ithx 1 e E5, CNX1B0, THX1B0, X1E giờ giờ, NDQ, HX4, MNVX1E A5, TVX1E A3, cho mzx -E 1 f 3 IQ, TX1EC5. N3NZX1B0, X1EGG, IBX1EA1, NX111, I, TX1B0, CX1EA3, NLC2, MNX1EAF, MTCXE4, NXE3, I X1EC5, NMIC, NMANLX1EAF, CX111, X1EA7, UTX1, EKF, VX1EBB, CTHXE4, NGVX1EA5, TVX1EA3, LX1EA1, IELC0, 1 f 7 NGYC, NNX1EGB. TX1ERB, IMX1S9, TX1ERC7, NTHX1EA5, ICX4, CTHX1EBG, CX1EAF, NMX4, I, TX1B0, CX1EA3, Nhờ elc 2 MGx MJX1A1, Tay xoa MX1EB7, TCX4, GX9, NGNZX3. NC 1 ix IX111, MX111, I4, MIXF4, IZ1EA3, ICX1EA9, UTX1EEM, hc 0 MZR 103 NZT EZX1EAF, NZ dừng ra, NY1E89, ZIX1ECR, NZHX1, ECF, I, quất, LC0, FM SAVX1EAR, I, quất, quất, MX111, 129 x 111 x IX1EBF, N. M X 1 E C X 1 B 0, X 1 E Z 111, X 1 E C 1, U X 1 E B F, T C N Z ta. Nhớ X 1 B 0, N Z C 0, X 4, N Z 4, C X 2, N N C H X 1 B 0, A 1 E B F, 1, N N M C, 1 E E 111, X 1 E A 7, U Nh C, N Anh, V X 1 X 1, N Z 129, C X 4, X 111, X 1 E Nhờ thu X1EAZ, N theo TX1EF1, như C, si, N, cờ e X1EGZ, XF4, NGNZXF4, THC1, TX1EC7, e NELX1EA1, Y X1EAZ, 1 ebf NX3, Y cho XF4, NGBX1EBF, T, nhờ X1B0, NGTZXX103, MQX1EC7, UGHX4, NGNGHX129, TX1EGB, MX1EB7, CZX9 mx 1 S 7, Y N 0, Y T X 1 B 0, C 1 E 3, nhờ C 2, Mx 111, X 1 E C 1, U X 1 E 1, Y X 1 E Z 1 S 7, C F 4, M X 1 E 7, C F 9, Mx 1 E C G, Y X 1 B 0, X 1 E Y xung quanh C X 1 A 1, bx X 1 E 3, N X 111, X 1 E C 1, U X 111, C 3. VX1EBF, T, XF4, NGELX1EA1, Y X1B0, CX169, cờ thờ XF4, NG nhờ X, NN ra. TX1B0, CX1EA3, nhờ LC2, M nghe LC0, VX1EC7, CNC0, Y Y, VX1S1, 1 tvmmx 1 TXX4, NXX3, Y, CX4, NGCX3, VX1EC7, CZX, cờ thờ X1EGG. TPSI M2NZ0 I anh Tset MTHX1ERR IZANNXF3 IJOXF4 NZQ QZ1EA1 QZXF9 SAXC169 NZL0 NZX1B0 X1ERR ITHC2 NNYX1EA5 1 e 7 A anh CX169 NZKHXF4 NZCXF3 HX1EAF NX111 X1EA1 mx 1 er I0x1B0, X1E00, 1 e ix X1C1, UX111, C3, BX1EBF, TLX1EA1, IX1EA1, TMMC, nhớ XF4, NJ, VX1ERF, IVX1EAR, ILYX1EC5, NMC, NMAN, NM CỜH X1EBR, ZX1EAR, TX111, X1EA7, UBX1EA5, TQC1, X111, X1EA1, YCỜH C1, IELC0, VC, IE, CY, UM C0 Sinh ra X1B0, USX1EA7, U, G, 2 I, T, X1EB, F, B, T, C, 4 N, X1E, K, B, N, K, H, X, K, 111 x 1 X1B0, X1E3, C, Lo, L, 1 ea F, N, Z, X4, N, Z, 4 N, C, 3 THX1, C3, K, H, X4, N, Z, 111 x X1E3, N, Z, X111, X1E3, N, Z, X1E3, X111, X1E3, N, X1E3, c Z, X1E3, C X 1 E 3, nhờ lc 2, M C 111, X 1 E 7, U 4, N 4, I 4, M 1 X 9, TC C 1, I, quật, X G 4, N Z T thờ M nhờ X 1 B, không V X 1 E A I G quật, quật, cờ thờ X, nhờ L C 0, quật, N N M C, N M C 2, N Mu X 1 X 1 X N N X 3, ic 1, I Z X, X 1 E A 1, I 1 E Anh 1 E 1, ctx 1 E B F, X 4, I 4, L X 1 E A 1, I 1 B 0, C 1 E 3, nhờ L 2, M V 1 X 1, N Z 129, Chú X 1 E 9, N 1 E C 1 E Z X 1 E Z 1 E Z 3, I cho X 4, N X 4, Chú X 1 E C 7, nbx 1 E C 1 E X 1 E Z F, B N nhau, I N 1 E lx 1 c 5 hx 1 f 9 IX1EA9, MTHX1EF1, CQAX111, I, XF4, NGELX1EA1, IBX1EAF, TX111, X1EA7, UBX1EAZ, NERX1S9, N, CTHX4, NGPHX1EA3, IVX1EC1, CUSI, THC, LC0, CX9. NGELC3, OBX1EB1, NGHX1EEF, UX111, INXE4, NGGA nhờ X1EA1, CVXF9, NGNOX1EA1, ITHC0, nhờ CC2, UCC1, KX1EC3, TX1EEB, X111, XE3, CX1EC9, CX3, THX1EC3, Tx1 CX1EC3, 1 ec 3 4 ngtzx NGTZX1ECF, VX1EC1, LX1EA1, INX3, I sau khi KX1EBF, TTH sở CELX1EC5, HX1S9, IX1EA9, MTHX1EF1, C, SINHXFG, TX1EC7, MCX1A1, MCHC, NHX1EA1, NHTSFG, CMX1EA1, CMX1S9, TNGX0, ITX1S1, THX1A1, NMX1S9, TNGX0, IDIH, HX1EKG, C SINHVSE, MIX1EBF, NGX103, 9 trx TEX1EGG, INX3, NGX1B0. V11, EAZR, ICX169, NZWY1RC7, NIXFR, CTH1EA1, ITX1ERB, IQTX1RC7, FMTX1EMB, KHX1ERZ, CSNTX1ERB, IHX1EBB, FMHX1F3, SLX4, NZC0, IC0, NZY1RC1, SX1EA1, VX111, X1F3, X103, NVX1E77, TPHSET, ATRX1B0, X1ERB CX1SF, CX1S5, NGTZX1B0, X1SZ, NGGX1EA7, NGX1EA7, NCX169, NGX111, X1EC1, UGX1EKG, NBC1, NVX1EC1, BC, NNNC0, IGHX1B0, X1A1, NGB, X1EKB, MX1EA5. X1EA1, T nhờ X1E F, N 0 I e -E 1 e F1, N C, N so ra K 9 MHx H 1 a 1 N 1 e 7 M X1A1, -E M nHx C, N H X1E A1, nhờ C, nhờ X1B0, N G 1 e A F, 1 e Z F, 1 s -E 7 G C1, C 1 -E -E cx -E -E -E x 1 e 3 T 1 e 7 N Nghi, B 1 N 1 e A1, ib C1, N nhờ X1E F, N M X 3 NTHC, CTHHX1EE3, PCHO MXF9, 8 trx 1 TESX1EEB, BX1EKF, HX1EKG, CXLX1EA1, IX111, C2, IDI, NGX1EAB, UNICI, NCX169, NGSX1EBG, CX3, CX1B0, GC2, NGX5, nhờ X1EKF, ho X1EB7, CLC0, nhờ C2, NVC n c 1 a 1 Mtx 1 e z b I mua cờ hở sở phạ, t 1 s 5 n 1 e c 3 cx 169 n 3 thx 1 X-111, y theo t 1 e c 7 m c x 1 a 1 m nHx c n h x 1 e 1 nhờ T-H-X-1E-A1, C-U-X-1E-S-1, N-G-K-C-9, Tx 111 ox 1 t 1 m x 1 e s 9 x 111 x 1 e a 1 n MHX1F3, SLXF4, NYX1B0, NZN 1 ONYX1 ở 7 thx THX1A1, NEX1EA5, NYX1 ở C1, UCON, X110, X1EA7, UHX1EBB, MBC, NKHX1 ở C7, NTX1EA1, ICXF3, BC1, NBX1K9, VXF2, NZ, BC1, NEXF9, AX111, NC C1, vc C0, NZX111, X1C1, UCXF3 HXF4, M9ZX1EF, ATZX1B0, A, Chuling MX1S9, TBC, NX1EGF, Trong tia 1 ec 7 MBX1EAZ, NERX1S9, NMX1S9, TBC, N2X1EAZ, NMIX1EC7, NGNX3, Iquad, CthC1, TX1E1, Tquad, NguyX1EC5, NMIXI, NMANTHX1EAZ. TSH1E1, CTHX4, IBX1EG, NHX1EG, LX1EA1, IX111, C2, IXMNC1, OX1AC7, T X 1 E 1, C H X F 4, N 1 E A 1, ibx 1 E C 1 E C X 1 E 1, I X 111, C 2, I X C 1, O X 1 E C 7, T X 1 S 1, T X 1 S 9, cBx 1 E C 1 E GX1EA7, NX111, C2, IZCX169, NGELC0, M cho CX1B0, GC2, NNGX5, NX1E cờ thơ X4, NGX, TVX1EC7, C vui. Chu Linh nghe VX1EAZ, IZ, CX1B0, X1EZZ, INX3, IZ110, Sở phạ, NGVX1EAZ, IZ, KX1EC7. NTX1EA1, YANANX111, Y theo B 0, NOX1EA1, Y, X1ERF, X111, X1EA7, UHX1EBB, FM xem NZX1B0, X1ERR, YTAX111, ANVXF2, NZ, SLX1EA1, Y nhờ sen, N nở nhờ NC sẽ 1, V sẽ 0, NZ, RXF9, AX111, NL sẽ 0, CXF3, THX1RC3, NZC2, YLIANZX1S1, CMMX1S9, TNZ sẽ 0, YLIQ 2NZX1B0, X1EGG, INX3, 1 ec 7 n 1 ebf mvc ICC2, U, TX1EB, NGNZX1B0, X1EGG, IVX1S9, IELC, n 6 1 AHC0, NJ MX1EA5, ICC1, IBC0, NX111, C3, NGX1E3, IX111, X1EA7, IZNZX1B0, X1EGG, ICC2, NXX3, NG X1B0, X1E ZZ, X111, X1E Z9, NG 1 e BC, NG X1E A1, Nhờ C 1 e ZZ, 169 NG may trong ti X1E 7 MC XE 3, X111, 1 c Z1, UH XE 2, A, NG 1 e BF, C H XE 4, NG S X1E Z3, L 0, C 4, NG X1E X111, X1B0, X1E 3 C 1, X110. C-1, N-G-I-C, U-Q-C-1, M-X-1-E-A-5, I-H-X-1-E-C-G, C-X-H-X-4, N-G-L-X-1-E-Z-B, N-L-X-1-E-A-F, M-N-G-X-1-E-A-F, M-N-G-X-1-E-A-F, C-T-X-1-B-0, X-1-E-Z-G, N-G-C-X-1-E-A-7, M-G-X-111, X-1-S-9, N-G-Q-M-C-8, O-B-C-9, O-X-111, A-L-X-1-B-0, X-1-E-Z-G, c 1 m x 1 e 5 i x 1 e c g c x 4 n g 1 e z n l 1 e a m x 1 e a f m n x 1 e a f c t x 1 b 0 x 1 e z g n g c x 1 e 7 m x 111 x 1 s 9 n g q 8 o b c 9 o x 111 a x 1 b 0 x 1 e 1 g 3 EZ-X1EA1, TTEZC, nmx 1 e 7 TX111, X1EA5, tmmc 8 obc OBC9, OHI-X1EC7, NTX1EA1, IX111, e C3, HI-X1EC3, nelx 1 s RAZENX111, 1 e 7 CTZX1B0, NGCX1EE7, AZX3, NGMC8, OCam, X111, X4, IMX1EAF, TTEZX2, NCE. 111 x 1 E7 UC 169 ntr 2 ntr 2 nthc2 nth 1 LC3 ccc0 njthc t 2 n nhỏ ít 10 nJ x 1 C9 nhỏ 1LC3 cho ít 1 E1t nhỏ xét nlx 11 y th x 1 a5 ít 111 C1 nJ u 4 nJ nlx 1 r imx 1 e 7 C X 9, L S Phạ, 0, I X 3, X 111, A 9, mx 1 E A 1 E B F, M 4, N D, M X 1 F 9, T 1 F, D C 1, N D L 1 E 1, Nhờ L F 9, N D, C H F 4, N D V H 1 E 3, N 1 E 9, N D, X 1 F, 9 Tx 111, C 1, M 1 E F, H 1 E C sinh LX1EA1, ITHX1EA5, IZX111, C1, NG, IZC, UQC1, TZX1EZZ, Iquad, CX1A1, MTC, NCX1EE7, 7 ac 1 CMCXE3, EZX1E3, INC0, IZquad, Chuling BX1B0, NG khai ra X111, X1S1, IVX1EZZ, IMS1EA5, IZHX1EZZ, C sinh 1 eef TNXE3, IMEVX1EAZ, IZE, MX1EA5 i n x 1 b X1E-Z-Z, x 1 s 9 i 111 x 1 e 9 n x 1 e a z x I-I-M-X1S9, n n 3 i x 1 e z x 1 e 3 m M-X1A1, N-M-X1S9, b 1 e b f x 1 e a x 1 a 1 m c x 1 e e 7 a Nhớ. Trước 168, 168. E-Di-Tor, thế nhỉ e-cố con. ZX1A1, MMQ1C1, MMX1S9, TNX1EF, CTX1EBF, PNX1EZ, NCX1A1, MMC, NX111, X1EZ, QTX1EKB, TMX1SA1, TCX1EF7, AMM, nhớ, ZX1SA5, VKH1F4, NDH1EZ, NX1S5, 5 ix 103 nmx NMMX1S9, TMX1EBF, NZTO, MX1S9 TNX1EEF, sinh cờ HC1, CNXE3, I, quật, cờ HX1EEKB, X1A1, I, MUX1S1, NMX1S9, TTCS, ICX1EE7, CX1EEA3, I nhờ X1EEKF, quật, TX1EEM, SLS, CCX1EE7, CX1EEA3, I nhờ X1EEKF, HX1EA1, nhờ THS, pH CX111, XE3, LGGXE3, I X111, X1B0, X1EE3. Điệt. Điệt. OK? c 1 e z f b 1 n e x 1 e 5 t 111 x X-1-B-0, 3 c c 1 c h C-H-H-C-0, N-G-I-C, U-T-H-C, a 5 t n x T-N-Y-X-1-E-C-1, n x 1 b 0 X-1-E-Z-Z, i k x e 4 n g x 1 e c 9 x I-M-U-X-111, X-1-E-C-3, e c 3 x m 1 h -E x t e d T-E-D-X-E-F-1, x e f v l a 5 i l 0 Mx 111 i 1 x s 3 x 103 nVx 1 x e 7 t 1 e d x e e f b 1 n trong cc u 1, -1 h x f 9 n j 1 e 7 m c a 1 m nHx c n h x 1 nhờ CtX1E1, C X 1 E F 1, Nhì Si, N 1 E X 111, X 1 E 7, tmx M X 1 E 9, T C T X 1 E E 7, C 1 E 3, Y 1 E F, X 111, X 1 E C 3, bc 1, N Cot, X 110, X 1 B 0, X 1 E 3, Cot, Chu Linh D X 1 E A 111, X 1 E 7, U, X 1 E 1, C M O C X 1 E 7, M X 1 E 9, T T 1 E 7, cX X 1 E 3, Y nhờ X1E cờ F, cho 4 bc BC9, CX1E7, CX1EA3, Y 1 e F, X111, XE3, NGZXE3, YSX1EA5, TX111, X1A1, NGX1EA3, N, nhờ X1B0, NGHOC0, NTOC0, NKHX4, NGTX1E5, NHAO TX1EGB, YMXX9, YVX1E CX1E7, ANX3, NX1EF. Sinh tia X1E F, tê 1 e A N, lia 1 a C1, N chia V C0, O trong cờ H C9, N C 1 e 7 AC C 1 C X1E A1, N, sau X111, XF3, tia X1E bở 1 e 5 C N Z X1E 3, Y 1 e 5, M Su X1E 1, N Z, 1 e 9, TBC, N X103, N C 1 a 1 M X1E 9, TBC, N T C, 8 O. Theo 1 ec 7 MCX1A1, MTC, NHX1EA1, nhờ THS pH phạ, cnx 1 f 5 ETX1EBF, NG, MC8, OBC9, O trong TS1EC7, MCX169, NGNX1E5, ETX1EBF, NGHX1A1, NG, CX2, NHX1EA5, VGX1EAB, NGHX4, NGC. T cờ H C 1, cờ thờ H C 0, NG H C, cờ thờ M 8, O X 1 E Z X 111, C 2, Y D C, B 4, M X 1 E Z X 1 E B, X 1 E 3, Y 8, O B 9, O C X 2, N L X 1 E 1, N 9, N 1 E Z, X 111, X 1 B 0, X 1 E 3. C F 9, I X 1 A 1, MBx 1 S 7, N Nx 111, X 1 E 9, N Z 1 E A Z, F 9, N 3, N Z V 1 S 1, T C H X 1 E 1, M C 0, O 1, I C 9, N C X 1 A 1, M G F 4, M X 3, cvx 1 E C F, C X 1 E 7, A 1 S 9, tnx 1 E E F, Sinh. NX1EEF, sinh X111, X1S1, IZX1EC7, NVX1EZB, IX111, XF4, IMX1EAF, TMC8, OTESXF2, NXXX1EE7, ANXX3, TX1EF1, NXX1EC3, UNXX3, CXX3, XF4, ZX, BX1EA5, TQC1, 4. MC8, OXX4, NGTHX1EC3, 4 bx 1 ea 5 tqc 14 NX111, x 103 nx 111 x 1 f 3 CX1EE7, ANGX1B0, X1ERG, Iquad, CX4, BC9, NX3, Isong, X111, MTX4, MBX3, CVX1EKF, X111, X1B0, e AVC0, e e -X1 -E e e O trong MIX1EC7, NGMIX1EC7, NGquad, MIX4, MMC8, OBC9, OGX9, -E NGMX3. N J 1 S 1, T C H I 1 S 1, M C 0, O 2, N C X F 4, Q 110, C 1, N J I C, 1, C 3, T X 1 S 3, I 3, T C 8, M C 1, R X 1 S 3, I X 4, NG, cho N 3, X 103, nmx M 1 F 9, T C 4, T 4, M 3, cvx 1 E C F, H 1 E 3, N L C 0, C 4 N J T H X 0, N X 1 E 5, N X 1 X 1 C 1, X 111 1 quất, Y, Q Q, C 4, N 111 X 1 B 0, X 1 E 3, C, C Ờ T 4, N 3, S 1 E 1, X 111 X 1 F 3, N cx X 1 E 7, A C Ờ X 1 E F 7, N X F 3, C Ờ T 4, N X 1 C 3, T 9, I T X 1 C 7, N cho NGX3, X103, N 3, X 103 0 N L CX-169, NG-THX-1EA3, mc 8 o con cx 2 nbx 1 ebf tlc CX-2, ng 1 ea 5 y 1 c NG-TH-X-1EA5, Y-C-C-1, C-C-X-4, z x NG-C-X-3, Y-C-Z, Q-T-X-1EBF, N-C-X-1EBF, ebf ng MX1S9, TGC2, 1 c 1 NTEZX1EZF, MX1EB7, TKHX4, NGBX1EBF, TNZX1B0, X1EZZ, YQA, NC0, YCX169, NGQC1, THX1EF1, CZX1EE5, NGX111, Y, VX1EB, AEZX1E3, YCXF2, NTX1EKF, VX1EBB, NGX1E3, NGX1E3, NGX1E3, NGX1E3, NGX1E3, NGX1E3, NGX1E3 NGX1B0, VX1EAZ, Y, Y cờ thơ e4, nờ d e cho e103, n t x1 e b f, nờ x1 b0, nờ d l e1 c1, nờ quay m x4, nờ d x111, x1 c1, i v x1 e r b, i c h h s f a, nờ d t a q u, q x c3, hx x1 c9, i, x 3 hx x1 f9, i q, ha ha ha, c u c e1, x111, c 1 nờ d l e c, cờ thơ e4, nờ cho e103, nờ l x1 c1, n 1 e 9 c 1 e r -quad, quad, BX1EA5, TQC1, NGX1EAM, MLX1EA1, ICX169, TTHX1EA3, M L X1 EA5, T C1, N X1 EA B, 1 EA1, I 169, N R X1 EA5, T X1 EA3, M, M X1 S7, I N 0 I 1 E R, I X F9, I T H 1 A1, M N 1 B0, V 1 E A 1 EA1, I X103, N K 4 N 111 X1 B0, X1 E 3 C Q, V X1 E R C2. NHC, nhờ NN C0, IZC X1E 7 AN 3 L C0, B X1E BF, TNG X0, IZTH X1B0, X1E ZZ, X1 EC1, NK 4 NZ 103 NZ TX111, 1 f 3 ngon gọn. MX1 EA5, IZN X1E EF, sinh 1 e KB, 1 e NV X0, IZC2, U. X111, X1EC1, TX0, f 7 ng NG2C, NGX1EC3, NTX1EGB, ICC1, CLOX1EA1, ICX1A1, MQC, NTEZC, NTAQOT, TX1EGB, CX1EA3, MTHX1EA5, ICX1A1, MQC, NX111, X1EAZ, UQTHX1EGB, TMX1EA1, TX103, NQC1, NGON, X111, 1 E 7 CBX1 ở C7, TTHset, thơ HX1E3, VHI1 ở C7, NVC0, OMMXF9, AN0, X111, X1, EAR, UQEGIF2, MNMX1F9, NX103, N ngon LX1EA1, YKAIVX1EGB, quất, quất tx 4 NJTHset, thơ X103, NX111, X1EAR, UQE, VX1EAB, NEL0, CX1A1, n t 4 m x 3 cvx 1 x f x 103 N-N-Gon c n h N-H-X-1-B-0 1 a 1 n 1 c 7 n g m 1 s 1 nx 103 nx 111 x 1 f 3 Khai V-X-E-C-B D-X-E-B-7 M-M-X-1-S-9 T-N-D-X-E-E-5 m c x 1 e 1 C-X-E-A-3 I-N-X-E-C MGC, NC0, CHTS1E9, NJJ0, CX1F7, ATX1ERB, CX169, NJX103, NSRX1SA5, T ngon, C0, CHUa, CHUA NJX1ERZ, T ngon MIX1C7, NJ, NG, TSRX1E9, NJJ0, TX1B0, X1A1, quốc, quốc, CX1E7, CX1EA3, Y ngon, CX1EF7, CX1EA3, YNX1ERF, NC0, IMMX1ERB, IX103, SN ngon NC8 VX1EEB, f 2 nvx NVX1EEB, ANX1S9, N, Chua NGX1EKG, THX1A1, IK, CTHX1EGG, Khai ZX1EA3, NG, TX1EGB, MuX1S1, N mua MX1S9, TKHS4, T mang TX1EGB, ITX1B0, X1EGG, NGHX1EKG, CLC0, MX111, X1S3, X103, NVX1EB7, TQA, TX1EGB. CX-169, NG-MU-X1-S1, N-M-C-C-1, h c 0 ng x 1 s 3 Y trong cu c 1 n nghe m x 1 e 5 y x 1 e S-X1-B0, X1-E-Z-B, n g 3 y x 1 e 7 n 1 e f m m x 1 f 9 TBC nx c n x N-M-X1-S9, s 9 t b x 1 s 9 g 1 b X1-A-1, y x 1 b X1-E-Z- NGC xe3, cỡ thờ sờ phạ, TC x1eA3, MTH xe1, N2 f 5 ITS 1 ebb TH x1eaz, TT x1e1, TB xe4, NB xe1, NK x1ebb, TTH xe4, C 4 NG sai x1e7, TL 1 eaf Mx111, C. 3, tx 1 ezb Y kho x1e3, N3z x1ezz, chia x1e 1 U, chu linh L xe0. M ở song VX1 ở 7 sinh ly X1 ở C1, N ở VX1 ở C1, nhớ xe 0 nguy X1 ở C5, N ở MC, N man LC, N ở LX1 FA7, U 1 ở C9, N ở ZX1 A1, IM 1 F9, TL sơ pha, C, ly X1 ở C1, NCX1 FA7, MS C1, cở trở VX1 RF, NZX1 F3, YX1 RF, nhờ xe 0 GTHC, nhờ BX1EAF, TX111, X1EA7, UX4, NTX1EAZ, TMC8, OBC9, O nhờ X1EA3, IELC, NTERC, NBC0, N, GTHC9, VC0, O trong TX1EA7, M tay CX1EA7, ACX4, ngay 1 eb x X111, X1EA7, UCX2, NVX1B0, X1A1, NMX3, NGVX1S1, tg c 2 i x 1 I-S-X1-E-F1, n g lc 2 u l 1 e c 1 n t 1 e f 1 c t 1 C-T-X1-E-B-F, 1 e 7 e 1 f 3 i 1 e c 5 n m n m t h N-M-T-H-X1-E-A5, 1 e a z i 1 e 9 Nhợs0, NJLX1SA5, Iriyaquix1S1, NSC1, Cờ BX1EKB, MXF3, NJVU1S1, TCX1E7, ANX3, X111, C8, NX103, N, sau SOX111, E3, C0, NJTHC, MRC, NKờ hở sở pha, HX1EGR, CTX1EAZ, V trong X1B0, X1A1, NJCX1S1T, KX1E3, THX1EAZ T 4, C 3, C H S phạ, T X 1 E, -E 9, N -X 111, X 1 E A 7, U, C H X 4, N Z E L C 0, M 1 E 1, N C 4, N -C 0, M X 111, C 3, L C 0, M T H C, -T -H 1 E 3, I 0, M 1 E 1, T N 1 E A 5, T X 3, T X 1 E 3, cho N C, 1 E 7, C Z 9, trong X kép 4, nTx 1 E A T C X T 3, K X T, G X 1 E 9, C 1 E 7, A N. T 2, nx 111, X 1 E 1, I C 4, cX 169, N D Nhờ X 1 B 0, C 169, C Thơ X T 4, N 3, T X 1 E 3, L X 1 E C F, N D. S L S 1 B 0, C 1 E 3, Nhờ L 2, M 1 E Z X 111, C 2, I lia x1 e c1, n nhờ xe, n x1 e a5, y 1 x9, t h xe, nhờ 1 e 3 nhờ x1 e a5, m 1, t, x111, c 8 nx 111 y x1 e c7, n nhờ xe 0, cờ thơ xe, nhờ xe 1, n d 1 e r c 4, b xe 9, n d x1 e 3, y x1 e r f, x1 b 0, x1 e r 0, n n truy si, n n c 1 e c 1 e t. MX1S9, T con MX8, OHX1A1, ib c 9 obx OBX1S3, IX1SF, BC, NCX1EA1, nhờ. Anh nhờ X1EB9, nhờ C0, NDX111, IVC0, O, VX2, NDX111, IX1EBF, NPHC, A sau so CXE4, BC9, MC0, CXE4, CX169, NDKHX1B0, APHC1, TX1EC7, N, NDX1B0, IX1E3. C 1 E A 1, I 0, M 8, O C 9, O T C, N C 0, NV C 9, N E L C, N C, M 1 E A 1 E B F, C Anh M 1 E 9, TC C 1, I 1 E A 1, I L X 1 B 0, 1 E Z 1 E B F, N D 1 E A F, X 1 E A 1, I 1 B 0, C 1 E 3, nhờ L C 2, mx 1 E Z F, C, A sau C 4. C-H-X-4, g 1 e N-G-X-111, X-1-S-9, n 0 m x 1 e a 1 n 9 n g 4 t x 1 e 3 n 111 x 1 e f n khi c 4 d x 1 e 7 d x X-1-B-0, x 1 e 3 CMmx 1 s T-B-C-0, Y-C-H-X-3, C-H-X-4, N-G-G-X-1-E-A-3, Y-X-111 X1B0, c I-M-X-1-E-Z-F, Mi-X-1-E-C-7, 1 e z f mi 1 e 7 n g 3 i x 110 x 1 e c 1 n 0 i x 1 C-T-X-1-E-E-B, Mi-X-1-E-C-5, mi 1 e c 5 N-M-B-X-1-E-E-B, 1 e 1 c 9 n x X-1-E-A-1, I-N-G-X-1-S-9, 1 e z b i v h 1 e Quay 111 x X1EA7, U nhờ xe, 1 E, C1, T, H, C, A, Anh, T, X1, E, Z, 1 E, Khi N, C0, O, V, X1, E, A, Z, Y, Quật, 4 Z, X1, E, 9 T, 1 E, Z, Y, 1 E, 7 T, H, X4, N, 1 E, Z, X1, E, Z, F, Y, L, X1, E, Z, X1, E, Z, X1, E, Z, X1, E, Z, X1, E, Z, X1, E, Z, X1, E, I X 111, X 4, I M 1 E A C 1, N Z X 111, X 1 E B 9, T C X F 9, N Z Mx 111, X 1 S 3, N X 1 E C 1, nc X 1 E 7, AC C F 4, tx X 1 B 0, C 1 E 3, N C 2, M C X 169, N Z con M X 4, IC X 1 B 0, X 1 E Z Z, I theo, quật, V 1 E M, X 1 E I quật, Anh Di X 1 A 1, Tay, T C 2, N-M-X-1-E-A-Z, z 0 v 9 n t -E 3 c thay c C-Thay-C-X-4, s, -E -S -E -E 3 i -E 1 s -E 1 n g b c 1 e 1 Nhờ, chu x 1 e 9 n x -E 1 e c b -E 9 n g c x 4 x 4 n -E 1 e a z -E 1 e c 5 n -M -C -E -E m -E -E n m x 111 Mtx t M-T-X-1-E-A-7, m m -E x 1 -E f t -E t x 1 e 7 n n n x 1 a x 1 a 1 i s x 1 x 1 n c 1 c h 1 e z f x 1 e 1 i x 1 x 7 n n n n n 1 e c 1 t h x a a a n 103 n c x 1 a 1 m t e g 1 N-C-X-1-A-1, M-T-E-G-X-1-B-0, A-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q- c n c 0 i I-M-X1-E-Z-B, c 2 m h M-H-X1A1, 1 e z a 1 e sau, h 4 m n n x 4 n t 1 e a 1 e b C-N-X1-E-C5, c 5 n m N-M-Z-X1-E-Z-7, 7 i c 1 i x 111 x 1 e 9 n z 1 e I2X1EA9, NBX1EKB, X111, ILX1EA5, I2X111, 111 AX111, X1EF1, NGTZC1, ICC2, I để ra. Nhớ X1B0, 0 c 0 CXF4, MX1EGB, IVX1EB, AX111, X1EE9, NGZX1EAZ, I để, lia 1 ec 1 NGTZX1EF1, CTX1EBF, TBX1EKB, NGX1B0, X1EGG, IBC. NCX1EA1, nhờ KC9, 1 f 9 T-Phen, ngay sau X111, XF3, T-EZX1EF1, 1 ebf t T-EZX1EBF, 1 e IVC0, O trong ELXF2, NG-NGX1EF1, C-Anh-Q, C-X1EA3, nhờ 2 m a M-A-Q, C-XF4, NGX1EZ, A-X111, 9 t t U-M-X1S9, T-T-X1EBF, 2 N-N-C-XF2, b 0 a 3 NX-3, 1 e X111, C3, BX-1E-CB, e Anh NU-X1S1, thx 1 e bf T, V-C0, O trong mi X1-C7, NG, ZX1B0, Quang 1 c 5 N, mi N, Màn, Cú X9, T, 1 c 1 THX, A, Ngo X0, I, vh i 2 NG, T, E, Z, 1 e 1 NG, e C, H, X4, NG, 1 e a 5 I, 3 V, X3, NG, X1B0, x 1 e I. LX1 EA1, IVX1 nx NX111, X1 EA9, I2CC1, IVX0, OLXF2, NG anh, nhờ X1 EAF, C nhờ X1 ZF, anh, cờ HX1 f 7 NX0, I cờ HXF4, NGTHC, cờ HX1 EE3, TLC0, MLOX1 EA1, I3X1 EC7, NTHC2, NMX1 EAZ, TNC0, I nhờ X1 B0, NGMC0, MX1 EZB, IVX1 EEM a e z x 1 f 3 i n z 1 s 3 i b -C, n -C 1 e 1 nhờ c x 4 x X111, i x -1, -1, -1, 1 e z b i I-S-X1-B0, e z 1 e b 7 t, -T n v c 0 nhờ 2 t -E 1 e a n d N-T-X1-B0, c 1 e 3 nhờ e 2 m l 1 e c 1 n m x 1 x -E 1 n 4 n N-C-X E, Z, X1, S1, T, Q, X1, S9, C, C, X4, X111, C3, H, X1, E, C, X3, T, H, X1, E, C3, B, X1, E, Z, F, I, V, C, X4, X111, X1, E, A9, I, N, X1, E, B9, M, X1, E, A5, I, C, C1, I, M, C0, Z, X1, E, M, N, Z, L, X1, s A1, I, N, X1, E, E5, H, X4, N, C, 0 N, Z, N, Z, 0 I C C 0, N D K C 9, O D C 0, I, Nguy ít 1 C 5, N N Mì C, N N Man X 111, X 1 E C F, M X 1 E B 7, T Nhờ X 1 E A F, M M X 1 E A F, T L X 1 E A 1, I, C X 1 E A 3, N Z X 1 B 0, X 1 E Z Z, I C X 3, C X 3, T Nhờ X 169, N N ra M C 0, Z X 1 E F 1, A V C 0, O trong L X 2, N Z N Z X 1 E F 1, C anh quốc, T C, N Nhờ X 3, C tựa L 0 m c 1 I-Z-C, C trong nhờ c 0 s c S-L-C0, M-X-1-S-9, 1 e 3 nhờ kia X-1-E-C1, u x 1 e M-M-X-1-S-9, 1 s 9 t N-Z-H-C9, n c 9 Tx 111 c 1 nhờ vx x 1 e 1 bong b x 3 n x 1 f 3 n z N-Z-V-X-1-E-A-5, N-X-1-E-G-F, C0, cờ thở xe, nhờ N-X-1-E-C5 NGNNX3, INC0, IELC0, I, theo BX1EA3, NNNX103, NGX111, X1EA9, IELNGX1B0, X1EGG, IX111, AX4, MGHX1EB7, TGHX, nhờ MX, nhờ ra, GX2, IETX1EBF, tư theo, X4, NGNGX4, s 1 NNVX4, CX9, NGKHX1E9, NGXC1, cờ thờ theo MX1E9, TTHXF9, NG-X1EBF, NELX1EE3, IVHX1EA9, MTSX1EZF, VX1EC1, NAYX111, c 3 nc NNC9, MTHXF9, NG-X1S1, NG-X1A1, Tây VX1EKG, TVC0, O trong TX1EC7, M3X2014, X2014, TX1B0, CX1EA3, NELC2, MCX2, NKHX4, NGCX3, KX1EKB. TPHX1EA3, NX1EE9, NG, X111, C3, BX1EKB, XF4, 1 f 5 IZX1EAZ, NX111, XF9, nJx 111 xf XF9, 111 111 NGX111, X1EA1, TMMX1S9, TCC1, ILC, NVY, QTX111, C1, nhờ cờ HX1EBF, TMMX0, IETC, NNX3, -E CTHS4, INX0, IETC. C 169, N 1, M khi Z X 1 E C 5, X 110, X 4, N Z 110, X 4, N Z, X 1 E 7, N 111, X 1 E A 7, U T X 1 E A 5, Y 4, N 1 E 9, C 1 E A N Nh X 1 B 0, V X 1 E A Z, 1 E C 5, N N M X 111, X 1 E A Z, T 1 E A 1 E 9, T Nh X 1 E C Cờ thờ x 1 e giờ giờ, nghe ra l c 0 x 4 n g 111 a 1 e c A-H-X-1-E-C-3, e 7 m v M-V-X-1-S-9, x 1 e 3 i t Cờ thờ N-X-E-3, I-Q-X-Z-4, N-G-N-G-X-E-4, X-E-4, N-G-X-1-E-C-3, U-L-X-1-E-A-7, M-E-Z-X-1-E-3, I-A-N-C-X-1-E-A-3, N-L-C-2, M-C-H-X-E-4, n 3 i q x 4 n 4 x 4 n g 1 e 3 u l x 1 e a 7 m e z x 1 e 3 i a n c x 1 e a 3 khi l c 2 m c h x e 4 Cờ hờ sờ phạ, N-đ-Cờ hờ xe 1 U-Cờ hờ sờ phạ, N-J-Cờ hờ xe một, U-Cót, I-110, I-CE4, N-D-Cờ hờ xe một, U-X111, e b n d 1 e 3 i I-E-B-N-D-Cờ hờ xe một, U-X111, I-1-E-K-B, s 1 e 111 i 1 e 9 n d v i 1 t A-Cờ hờ xe một, U-Cót, 4 n 4 n N-D-N-D-I-E-4, T NNCXE4, MX1E9, TCC2, U, GX1EAZ, NGX1EEF, TEGX1EEB, NGMX1EAF, T nhờ xe, NTHX1EB1, NGKHC1, U nhờ xe 0, M nhờ, MX1EAF, TTHX1EA5, IXE4, NGELX1EA1, ICHUX1EA9, NBX1EKB, GX1, OUX1EA5, NM xe, nhờ, TX1B0, CX1EA3, nhờ, L 2. MMx m x 1 s 9 t b x 111 x 1 e 9 n g x 1 e a 1 s 9 t b 3 i q x N-N-X-E-3, I-Q-X-4, 110 x 4 n N-G-X-110, b c n x N-G-X-1-E-Z-F, e a z x 1 e e n g s x 1 e I-I-S-X-1-E-E-Z, 9 t t t e Ngay sau 111 XF3, xem XF4, NGELX1EA1, I. Nhớ xem, NVX1EC1, THC, A 1 ec 5 NMIC, NMAN. Nguy X1EC5, NMIC, NMAN X111, X1S1, IZX1EC7, NTX1EA7, MMX1EAF, TCX1EA3, UXF4, NG, CTHX1EKB. Ux111, x1e F1, NGTH1EB9, NTHXF9, 1 f 3 NGX111, X1EKB, NGX1EAZ, TX111, X1EA7, UXG4, NGNZXF4, CXF3, KHSF4, NGZRXF5, BX1EKG, NHX1EKG, NHX1E NHX1B0, THX1EBF, NC0, OX111, f 9 TNC, NX111, ICXF9, F 9 TKHX1S7, 7 1 NGMC0, NGTHX129, 129 111 X1EBF, N2X1S5, ITC1, CX110, IX4, NGX110, IX4, NG, CX9, NGVX1EZB, IGX1C7, n sang NX103, MCX4, VHX1EA3, y tham gia thi X111, X1EA1, IHX1EKG, csx LX1EZ, AGX1EAZ, N trong LXX2. NG nhờ C1, IMMX1EAF, TLX1EA1, ILC, N cao con, XG4, NGBX1EA3, O cờ HC1, U chia X1EBF, UCX1S1, con B 9 cờ TX, nhờ LC0, chia X1EBF, UCX1S1, nhờ X1B0, VX1EAZ, IE. X110, XF4, NGX110, XF4, NGCX2, NN nhờ X1E cờ F, nhờ X1B0, VX1EAZ, IE c 3 n N-G-X-1-B-0, x 1 e z 3 i x 1 e z b i t u 1 e z b 1 e 7 u 111 x 1 s 1 i x X-1-E-E-3, e 3 n cho con b 9 x 111 x X-111, X-1-E-C-1, b t n 1 x T-N-G-X-103, 1 e z f thơ C 1 e c 1 K-X-1-E-B-F, C t thơ x 4 x 1 ftx 1104 n x 110 x4 nJ sang nx 103 Mx 111 x 1 nhỏ thi 111 x 1 E1 ix1 C sau Mx 1 F9 T phạ TVx 1LC7 ccx 169 nx 111 x1LC1 tu 4 nx nx1c3 thu x4 MX1S9, TBC, NGC1, n 4 Mx 1 F9 TBC nJ C1 x 15 n MX1S9, TBC, NLX1EA1, IX111, C1, nhờ 2 c 1 ILC, NNZX1B0, X1EGG, ITX1B0, CX1EA3, nhờ LC2, MNX1EC5, NMIC, NMANUX1S1, NNZX103, NCX1EA3, N, nhờ X1B0, NGTX1EA5, TCX1EA3, LX1EGG. INXE3, ICX1EE7, AXE4, NGX111, X1EC1. UELC0, NGTHX129, cho MZ, nhờ, LX0, MCXE4, nhờ X1EA5, TTHX1EZZ, ITX1EBF, NTHOX1, ILX1B0, X1EE1, NGNAN. TX1B0, CX1EA3, nhờ lc 2 mvx MVX1E1, NGX129, cho EGX1EB1, NG, XE4, NGQXX. CXE4, nhờ X1B0, VX1EAZ, IE, SX1EBZ, X111, X1S1, ezb i 1 ec NBX1EKZ, NHX1EKZ, X1EZF, BC, NN nhau SX1EBZ, EZX1EA5, TVVX1EBB, CTHXE4, NGNGHX129, TX1EZB, IKHC, nhờ lc 0 Bx VX1EZF, IVC, QC1, QXFZ, CXE4, NGX1B0, X1EE3. CLX1EA1, IX111, IX3, NGYquad, NGX1B0, IX1EGG, INC0, MX1EB9, IX111, IX1EBB, Quat, Thia IX1C7, NTX1EA1, INGX1B0, IX1E3, CLX1EA1, ICOI MC, NGX1EGG, NGX1B0, IX1EGG, ITS1EG9, MQuad, CX1EA3, ITS1EAF, NGQuad, TX1B0, CX1EA3, Nhờ C 2, M Nhờ C, N C X 4, B 9, X 111, ACx 1 E A 4, I X 1 E B, -b 1 E -b 7, T C X 3, X, X 1 E E 1 E Cx 111, X 1 E A 7, U X 1 E 3, O C -x 4, X 111, X 1 E, -e NG X111, 1 f 9 nJ X111, X1E9, NG X1EA1, IK x 1 f 7 bx 1 ea 5 tx 111 x 1 f 9 NG M 1 eb 7 C X4, NG N N 1 f 9 I X111, C1, Nhờ V C0, I C 1 I So X1EZB, I X3, I, Q, S, L C0, K 1 U K H 4 NG 111 S, NG, bx X1EA5, TQ C1. Cờ thờ C1, USX1EBG, Nisi, M, T, 1 e 3 I, C, X, 4 x X1EA5, I, X4, N, T, X1EAZ, T, X1EBG, Cờ thờ X4, N, Z, X1EA3, Nh, H, X1B0, X1EZF, N, Z, T, 1 ezb I, 1 c 7 N, T, X111, X1EA1, I, X1EKZ, C, C, C, C, C, 1 U, N, X3, X1EA3, 1 ea N, Z, X1EA3, N, X1B0, V, X1EAZ, Y, Quất X04, NZNZXF4, Cờ thơ XF4, XF4 NZX111, X1F9, NZTHX1EF7, TIX1EBF, 3 UTSET, NVX1EAB, NHS1EA7, x 1 nhớ x 1 cx 169 nguy X1RC5, NMZ, NMANVX1K9, INXF3, Y, e, Quất X04, NZNZXF4, YF4, NZX111, X1EEB, NZNNXF3. NGJ1EAZ, NKHC1, USX1EBZ, NGYC, MTS4, NTX1EAZ, PQ, XG4, NGKHX4, NGCX3, ZX1EAZ, NKHC1, UQ, XG4, NGNZX4, X111, X1S1, IMX1EB7, TVX1EZB, ICX4, BX1EC3, UTX, NGX1EAF, TX4, NHX2, ASUX1S1, NG quất, E110, E4, NZX110, E4, NZC hở C1, UN. E3, 1 TX111, C C1, UL e e -E -1, e c e 1 eaz TSX1ES1, COTEX1ERZ, NZTHX1E11, NZNYXF3, CTH IN C0, YE C0, NXF3, quất, NYX1EC5 NMC, NMAN nghe THX1EA5, ich c 1 UCH trai TRX1B0, X1ERB, C0C0, NL0, KNZX1FE3, ICXF9, NZTX1EF1, HC0, O, KX1RC7, NTX1EA1, MX1K9, TC0C2, UMMX1F9, TC0C2, c 2 ux 111 x 1 UL0, THX1E31, NZNYXF3, CTH0FA, IQ, CXF3, CTH0FA TBUX1S3, NCX1B0, X1EZZ, I, X111, 1 f 3 NGTHX1EZZ, I trong LXF2, NGCX169, NGZX1EA5, TCX1EA3, MX111, x 1 F9 9 x 4 NGNZX4, Cỡ C1, UCXF9, NGACX1EA3, Nhờ 2 M, Cỡ thờ Sở NG C H C 1, C 0, L X 1 B 0, X 1 -E, e 1, NG T C, NG T X 1 B 0, X 1 A 1, NG D X 1 E 7, T, Khi V X 1 E, NG -X -E 4, NG X -E 3, T X 1 E C 3, X 111, X 1 E 3, NG X 2 1 E C 5, N N N N X -E 3, Y xong, NG X 1 E B 9, NG X 1 E A 5, T M -E 4, Y, 3, C X -E 3, C C H, H X 1 E A 9, N -E 1 B 0. X1A1, NZ, TX1B0, CX1EA3, nhờ L 2 nghe U111, X1B0, 1 CC 2 U God, slx 1 x 1 1 NZTC, nhờ TX1B0, 1 a 1 NZD 1 ở 7 T con, X111, C1, IMMX1EAF, 0 Nở ra V C0, IPvX1EA7, NIF4, NNU, NX1ERF, UCHX4, NZCX3, 4 N, D, N, 1 X9, X1, F, X111, C2, Y, Y, 1 E, A, Z, N, 4 N, 1 E, C3, X111, M, N, Z, X1, B0, X1, E, Z, 4 MV V, X0, O trong L, X2, N, Z4, X110, X1, X3, N, Z, X3, X4, N, Z, X3, Z, X4, N, 3 cc X1, X3, N, 111 x X3, N, Z, X3, X1, 1 x 7 N nghi cho THX1EB1, NG nhờ 3 CTH sở phạ, INC0, ID, quất, XG4, NG, NG 4 Nguy si, NB 1 ea NX111, c 3 rx ERX1EA5, TQ XE4, X111, e 7 cBx 1 c 7 TEL XE0, X111, OX1EA1, NTH X1EGG, YGAN NX0, ID, X111, C3, OX0. N to C0, N coi CXF4, nhờ ít 1 b 0 còn Cờ H C1, U nhờ C0, M, C, nhờ M C0, X111, X1S1, Y X111, C3, IVX1S1, NGX129, XF4, NGTX1E9, CZX1EAZ, NGX169, NGKHX4, NGPHX1EA3, IVXX1EC7, NBX1EKZ, NHX1EKZ, X1EGF, BC, N nhau. M C 0, C 0, Lo L X 1 E A N Z 2 X 1 E F, I C F 4, C F 2, N N X 1 E C F, C F 9, N X 1 E Z X 1 E 7, N N X 1 E C X 1 E Mu X 1 E F 1, N T 111, X 1 E 1, I 1 E C G, C N N Z X 1 E C 1 E C G, S C 0, N N C, C. Trong L F 2, N Z F 4 ng ng x 4 K-H-X-E9, ng 2 n k h NG-K-X-E-K-B, x 111 C-2, b ea 5 t c 1 k x K-X-111, i x 1 e 7 nvx1 x e z b 3 Nhờ 2 m t e z e 7 t 1 x e a b N-L-C-0, m x 9 t v x 1 x G-X-E-A1, 1 n g CX1EA2, MNcon, CX1EA3, MMX1A1, NXF4, NZNZXF4, QWY1EC5, NLC, NMANZX1FE9, TLX1EZZ, IVX1EAB, NLC0, NY1ECB, NKH, Y4, NZX111, X1B0, X1EE3, CTHANGZX1EA3, ETHSET, KHMX1S9, TC C2, QWY, CX1EA3, NLC2, FMSZX1EA5 T T X 1 S 1, T Quat, Quat, 1 E 3, M X 1 f 7, tx X 110, X F 4, N 110, X 4, N 3, Y 1 E 7, N thay cờ H C 1, U H X F 4, M 1 E 7, C N C 0, Y 1 E cờ F, Qua, V X 1 E C 1, Sau cờ H C 1, U 1 E B C 1, M 111, X 1 S 1, Y X 1 E cờ H X 4, N 1 E 1, T 1 E IX110, IX4, NGX110, IX4, NG, IX4, NGTESX1EF1, NG CTX1EBF, VX111, C1, Nhờ DX3, IKHC2, NNCX1EE7, AKHC1, UGOT, XG4, NGNZX4, NG Nhờ C, NVX1EC1, THC, AKHC1, UGOT, TX1B0, CX1EA3, Nhờ ELC2, MNGYSI, MTX4, CGX1EAZ. D111, X1EA7, Q, X04, NZILC, NT C2, M, x 04 NZNZXF4, HX1B0, X1ERB, NZ, HX1EMB, Q, MMX1F9, TTX1ERF, 1 erz A x 1 ea nbx 1 X111, ELX1EA5 i c c 1, i t 9, n d m v i k 1 e m, 9, m su i k 1 k 1, n d 3, i 1 e chx 1 e c x 4, n quay i 111, x k 1 e 7, u, n g th c 4, bc 9, tx 1 k 1, t nhờ i 1 b 0, v i 1 k 1, v 1 e a z, 1, n 0, nhờ n d k 1 b 0, i 1 e y trong 1 k 1, T E Z 1 E 7, T Nh C 1, I X 1 E A X 1 B 0, -1 -E -G -G, -T -E -T X 1 E Z To C 9, T X 1 E X 111, M, -M -X 1 E A 5, I C C 1, L X 1 E N trong T X F 9, N Z X 1, C V C 0, O trong Nh C 0, X 4, N thu H X 1 f 3, I X 1 B 0, X 1 A 1, I X 1 B 0, X 1 E Z X 1 E 4, N, -G -N -G X F 4, T X 1 E A Z, C 0. LX1EE3, IHX1EA1, I, Q, Nguy X1EC5, N, M, C, N, M, N, N, X111, X1EBF, N, THXX9, N, Z, X1, LX1EGB, N, X1EKB, N, X1EGB, N, 4 nJx 111 x 1 X1B0, X1EE3, C, X4, N, Z, N, ZXX4, LXX9, G, M, X1X9, T, 1 ee 5 Cx X1B0, X1EGG, I, 1 e 5 T, c 8 EZ-X1-E3, Y-N-X1-E-A-F, C-N-X1-E-Z-F, z f x 1 TH-X1-E-B-F, e b f n 0 OC-XF2, N-Q-H-C1, C-H-C-N-X1-B0, V-X1-E-A-Z, y 1 e f 1 c t 1 e b f v g 1 e k z 4 n Y-L-C0, 9 y 0 x X-1-B0, x 1 e 3 c C-N-X1-E-C5, N-N-M-C, n 103 1 e a N, V, 1 E, C1, T, H, C, A, T, B0, C, 1 E, 3, Nhờ L, 2 M, Ngay sau X111, X, 111 x 3 D, X1, B0, X1, E, Z, C1, Nhờ mx 1 E, A, F, 1 E5, vx 169 cx X1, E7, Anh, Nhờ X1, E, 9 G, X1, E, C, N, X3, Y, X4, N, X1, X1, X9, Y, X1, X1, X1, X1, X1, X1, Cao HX1EE9, NGMC0, LC, NTX1EBF, NGVC0, OELS, C3X111, C, M, BX1EEF, ATX1S1, Ili X1EC1, NGX9, NGCC1, X4, NGNGX4, CC2, UX111, X1B0, X1EE3, CLC0, mmx 1 f TBC0, NTOC0, nc NCC1. T X 1 E M, 1 E C F, canh C C 1, X 111, X 1 E A G, UH 169, cc 1, kho cc 1, hx 1 E A 5, T c, c 1, Chua N -e G 1 E T Nguy X 1 C 5, N N N Màn C X F 2, N 0, M mm 1 f 9, T C, 1, Nh C 1, -c -1 M -c 0, S L S phạ, C, -c X 1 B 0, -er -b X 1 E G B, C 3, X 111, X 1 f 3, N -x -f G X L C 0, M cho T X 1 B 0, C 1 E 3, nhờ L 2, M 103, N canh C C 1, X 111, X 1 E A Z, H X 169, X 111, X 1 B 0, X 1 E 3, C set C, nhờ T H 0, nhờ M C 0, U T 1 E A 1 E F, A, U 1 E 1, N M X 1 E F, 9, T N Z 1 E 5, M, N Z 3. NX111, X1EBF, NMUX1S1, NNUX1S1, TCX1EA3, X111, X1EA7, ULX1B0, X1EE1, ngay CX1EA3, X111, X1EAZ, UHX1EE7, X111, X1EC1, UTHC1, LX1EC7, TX1B0, X1A1, IMX1EZB, ICC1, COMC0, chx 1 f CHX1E3, NGELX1B0, X1EE3, NG, X103 nlc NHC0, MTC, NGONMI x 1 c 7 NG, TX1B0, X1A1, NGTHX1A1, MNX1S3, NGSEFA, CCC1, X111, X1B0, X1EE3, CHX1EA5, TLC, NMX1EC1, MMX1EA1, IGONMI X1EC7, NG, MX1S9, TNGX1EE5. MX111, INSUX1S1, NG, MIX1EC7, NGTEGC0, NX111, X1EA7, IVVX1EKB, THX1EKB, TCC1, TX1B0, X1A1, y ngon, CC1, CHUA NGX1EKG, TLX1EC1, NCC0, Ng NGKHX4, NGCX1EA7, NPHX1EA3, INX3, I, ZX9, NGZX1EA5, MZX1EA1, O, mix 1 c 5 NMZ, NMNTX1ES1, NUXF4, IELC0, MMCC1, CHNZX1ECZR, T, NG0, IZ1F2, NZ trong MMX1 ở 1 M, ZX1B0, VX1ECB, VXF4, CXF9, NZQ, tay NZGHX1 ở C1, X110, IF4, NZX110, IF4, NZTHX1EZR, TLC0, CTH1F4, NZCXF3, ZC, X111, X1EC3, NXF3, IQ MX1EB7, CKX1EC7, X103, n bao nhiêu C ULX1EA7, NN, XF4, NGNZX4, VX1EAB, NN 4 nbx NBX1EKB, tinh di 1 ec 5 MNX1B0, CX169, Nguy X1EC5, NN mi N man thay XF4, NGTHC, M mu x 1 f -E 7 NG canh sau NX3, I, quắc, VX1EAZ, IUX4, NGX103. NNYX1RC1, UMX1F9, TCHRSP, TQ, THX1EBR, TCC1, CXF3, ZJX1B0, X1EE1, NZ, NG, VX1S1, NJZ129, RX1SA5, TTHS, TCHRHX1EE3, VCNJZ1B0, X1ERR, EZ0, trx 1 con, X103, NNYX1RC1, USX1SA5, TBX1F5, 1 b e 1 e cho THC2, NTHX1 ở C3, QC BC1, sa 5 TX1B0, CX1SA3, 3 2 MX103, NMMX1K9, NZX1EE5, MMBC1, CC1, THX1B0, 1 1 NZ ngon mi X1RC7, NZ, TC, NTHX1B0. X1A1, NGTZX1A1, NMX1EC1, MLX1EC1, NNNX3, INUX1EC5, NNMICI, NMANNX3, I, quật, trong THX2, NGBX1EBF, TCX2, NNCX3, cờ thờ X4, NGC, TX111, X1EC3, LX1EA1, y cho anh LC0, MBX1EF, ASC1, NGNZC0, I mai quật, quật, 110 x 1 X1B0, X1EE3. C-quad, b 0 c 1 e 3 nhờ c 2 m 1 c 9 M-C-I-1-B-0, x 1 e r g i z i i 1 e a 7 u x 111 m m M-M-I-1-S-9, T-M-I-I-I-I-E-B-F, N-G-T-H-I-1-E-C-B, T-C-C-1, Chua-N-G-I-I-I-E-C-G, T-I-I-1-E-C-3, V-C-0, O-C-C-9, N-C-I-I-E-E- THC1, THI1 EC7, NTC, NHCX1 EA3, MCX1 EE7, ABX1 EKG, NHX1 EKG, XC1, CTHX1 EAG, EAg TKHXE4, njtx 1 f 3 Y, trong ELXF2, NGVX1 EAB, NERX1 EA5, TVVX1 EBB. Trước 169, 169, E đi tỏ, thế này E nhìn. HX1A1, N8GX1 Ezz, TEGX1 Ezz, YX111, Ezz, Ezz, C3, HoC0. N to x 0, N t x 1 x 1, i x 111, n, 0, n 1 e z 111, n nhờ x 1, nhờ x 111, x 1 e 7, i sao l 1 e a z, v lo x 8, x g 4, n f 4, c f 9, n d t x 1 b 0, c 1 e 3, nhờ e 2, m c x f 9, n 1 e m, 1 e 7, m x 1 a 1, m nHx si, n h x 1 e 1, nhờ p 1 e I x 111, I, cờ thờ x 1 e a z, m e z x, e z x, d x 1 e a 1, o b x 1 b 0, x 1 e z b, c quat, cờ thờ x 1, u c x f 9, n z x 110, n z x 110, n z khi n x 0, o x 1 e z f, b c, n n nhau, quat, quat, x 110, c 3, x 111, x 1 b 0, x 1 e e 3, c x 111, o x 1 e a 1, n th x 1 e z, i zan e z x 1 f 3, i x 1 e a 1. TX1EEB, sau LX1EC5, HX1E9, IX1EA9, MTHX1EE1, C, TX1EEB, TES1B0, X1EGB, CX111, XE3, X1EA1, TX1EB1, NG nhờ XE3, CTH sở phạ, I, TX1EC7, NLX1EGB, NN nhờ X1B0, VX1EAZ, ICX169, NG cờ 4 NGN XE3, ITEZ1B0, X1. C V X 1 E Z 4, NG 1 X 9, T T 1 E B, F, NG C 1, C cho E 1 E B, 1, NG 4, NG X 111, C 3, S 1 E Z B, M N N giá Anh M X 1 f 7, Y NG C 0, Y 111, X 1 E C 1, U C H X 1 E 1, Y V X 1 E 1, B C, 0, Y X 111, X 1 E B, N N 3, Y Linh, B C 0. VX1B0, X1A1, NG, ngay CX1EA3, cỡ thờ C1, cỡ thờ HC0, NGTHX1B0, X1EGG, NGTHX1EGB, Y trong TX1EC7, MX111, X1EC1, UBX1EBF, TX1EEF, 7 ABX1EG, NHX1EG, TX1B0, CX1EA3, nhờ LC2, MLC0, THX1EAZ. TSX1EF1, KHX4, NGNGHX129, TX1EGB, I, EGX5, EGC0, NGX4, NGCX169, NGTHX1B0, X1EGG, NGXC, NTX1EGB, I trong TX1EC7, M, cx 1 s 1 TX, Nhờ Nhờ X, NGHX4, NGGX4, H, XGG, 0 izc IZC1E7, akhc 1 1 e X, NGHX4, NGGX4, NGGX4, H, XGG, NX0, IZCX1E7, AKHC1, ULX0, TX1E1, CX1E1, TX1E1, tx 1 e 1 Quất, quất, cờ thờ Xe 4, NG 3, quất, NXe 3, Y song 2C 2, U N C 0, Y đi NX 111, X 1 B 0, X 1 E G, 129, Nhờ M 1 f 9, TH X 1 f 3, Y, ngay sau X 111, Xe 3, Xe 4, NG NG 4, LX 1 EA 1, I 1 EA 7, NN NX 1 E E 1 E G F, Mi 1 E 7, NG, quất, T 1 E 1, NG X 3, HX1S9, IHX1C7, NNCXE3, cờ thờ sơ phạ, nhanh cờ thờ XE4, NGZX1S1, NGTHX1EGG, IKH sơ phạ, NGTAL sơ phạ, CX1EA5, IE, X111, C3, cờ thờ X1EGG, NMX1S9, TNGX1B0, X1EGG, IKH set, nhờ LC0, CX1EA3, X111, X1EGG, I, nhờ X1B0, NGX4, NGVX1EAB, NGVX1EGG. NG, cờ thờ C1, UX111, C3, LX1EF1, A cờ 1 e cờ Z, NCXF9, NGX110, XF4, NGX110, XF4, NGX1EZF, BC, N nhau, lia X1EC1, NPHX1EA3, ILC0, MX111, X1B0, X1EE3, C to C0, NTC2, M to C0, NXFZ, cờ thờ C1, U so VX1EZB, I con B C9, LX1EZB, NHX1A1, N X111 C3 Z X1E37 V N X1C1 U X1C7 N H 1 a N N C y 3 dùng S 103 N 3 C con B 9 N X1C1 U H x 1 N con Thơ C1 X1EBR X110, XF4, NG 110 XF4, NG C XF2, N e F, 2 NN nhờ X1E F, 2X111, X1E 9 ax AX1E BC, N nhau lia X1E C1, NX1E BC, N nhau, nhờ X1B0, NG NG C0, ITH X1B0, X1E ZG, VX1E AB, NPHX1E A3, IK H sở MX1S9, e TC, T, CX169, NG 111 x X1 X1E NDJCU C1 SL 0 MMC C0 NN QX4 NDJ NG NXF4 NG NGTHX129 X111 X1EBF NLSRF CTSX1B0 X1ERB CNX1EFF NDJ NX1B0 X1ERR ICXF3 xf x X111 X1 1 erb GIX1ERB ITX1C7 UIX111 X1S1, X1S1 ITX1B0 X1EE3 NG cho ít 110 x4, NG x110, x4, NG, cao x1 e F, TQ x1 e 3 B 1 e cờ bờ, C, nhờ N, -N x3, Y 111 x1 e bờ F, N 1, U 3 phun 111 x1 e 7 U, trong L 2 NG e N C 0, Y 3 cờ thờ phạ, T cờ 4 NG d x1 e C 5, cờ thờ x1 e cờ bờ, thờ x1, U b 1 e bờ F, con, 3, T x1 e -B. Khi xét, nhờ YGC, UX111, X1B0, X1E3, CBX1B0, X1EZB, C ra C1, nhờ SC1, NGTZX1B0, X1EZB, CMX1EB7, TXF4, NGNZXF4, SLC0, MNX1EC5, NNMIC, NNCXF3, LOX1EA1, ICX1EA3, MZC1, CCX1EA3, NGX1B0, X1EZG, Y nhờ x 1 e 9 nhờ C0, NJ Ngay sau x111, x3, tsx1eb, bx1ecf, vx4, NB n nbc1, ncx2, nlx1ea1, etc2, mtx1b0, x 1 c x1ec1, ux111, x1eb7, tvc0, ovx1ec7, cx4, ntx1eaz, tx110, x1x1, ivx1ezb, ix1ec7, nnc0, tx1b0, cx1ea3, nhờ lc2 m c 169 n x 4 n x X-E-Z, K-X-E-B-F, c x c 9 s 0 n N-D-X-E-A-B, u n c n x 9 n s 1 e b z nh x n x 4 n d X-E-E-3, x 1 e 3 Cx 111 x 3 n c 4 X111, X1EBF, N trong CXX4, NGT, 2NZX1B0, X1EZZ, IMX1S9, TNZX1B0, X1EZZ, ELC0, MVX1EC7, C, MX1S9, TNZX1B0, X1EZZ, IXX4, NTX1EAZ, VTHX1EZZ, IZZC0, I, NZX1B0, x 1 Rr I trong CXE4, NGTX111, c 1 ubx UBX1EBF, TTX1E5, NGJC1, MX111, X1S1, CCXE3, BX1EA1, NGC1, I, HX1A1, NNX1EEF, ACX2, NNELC0, BC0, CTHX1EE7, nhờ X1E F, C, X1EE7, ATX1EC7, MCX1A1, MTC, NHX1EA1, nhờ PHX4, CLX4, CNX0, I, BX1E -G, NHX1E cờ giờ, 1 s 1 TQX1S9, C minh BX1EA1, cờ thờ, V set, sao L sở phạ, CTRX1B0, X1ERB, CTRX1S5, NGZC1, MX111, X1S1, CLX1EA1, YX111, e 7 tcrx 1 TCRX1A1, MHX1S9, T trong CX4, NGT, cờ thờ 4 NG set, 1 b X1ERG, YX111, C3, X103 nở qua MXE3, N ngon CX1EE7, ATX1EC7, MCX1A1, Mmc NHX1EA1, nhờ THS phạ, C, X111, 1 e 7 CBX1EC7, TLC0, nhờ C2, NNVC, NLX1EC5, TC2, NX1ERF, SX1EA3, nhờ, CX0, NGELC0, f 9 T trong nhờ X1EEF, NGNZX1B0, X1ERG i 1 e b f m 1 e e 3 nx 103 ntx 1 N-T-X-1-E-C-7, M-C-X-1-A-1, h 1 e 1 nhờ p h a 1 e z 1 e 5 t x 4 d 1 i x 1 e c 5 tc 2 nx 111 c 3 s x C-3, S-X-1-E-Z-B, b 7 t n Mx9tlx 1 e 7 n N0SET, NTHX1EA5, ICXF4, n x is NGRHXF4, NZX111, X1B0, X1EE3, CNX1ES, AX111, X9, ANX1ES, ATHX1EA0, THX1ECF, ICXF4, SL0, MMN0C2, NVG, NtrongCXF4, NZTBX1EA1, NCHB0, GHRX1EF7, X111, X1E7 t c a 1 m M-H-X-1-S-9, x 3 x X-111, X-1-B-0, 1 b 0 u n 2 h x 4 nJ z n n m c 5 n N-Z-N-N-M-I-C, N-N-M-N-N-M-N-N-N-V-X-E-A-Z, y y c x b z x 1 b X-1-E-Z-Z, z x 103 3 Y-Q-N-X-E-3, 3 y q x e N-N-X-E-4, N-Z-T-H-X-1-B-0, 1 b 1 x 1 CX-2, 1 c 5 NPHC, LC0, MSAO CX-4, CX-2, NX111, IX103, NCX1A1, MHX1S9, TQ, IBX1EA3, OCX4, NX1EA5, UCX2, NGHX1A1, NGHX1EE9, lx 1 c TC2, NNX3, 1 c 5 NMIXI, NNMAN, CNGX129, MX1S9. T cờ 1 E 3, I N N X 3, I nhớ X 1 B 0, V X 1 E A giờ, I 111, I 1 E C Z, I 1 B 0, X 1 E Z 1 E B F, U x 111, X 1 E F, N trong C7, X 1 E C 7, M 103, N C X 1 A 1, M C, E3, T T C e 3, T H X 1 E B C 2, N N X 4, N 3, T X 1 E 3, G X 1 E A 3, M Z C 1, 20 quốc. CX1E A3, MX1A1, NB C0, CX1E E7, nhớ X1E cờ 4 lx LX1E C5, TX2, NNX3, IELX1E ZZ, ICX1E 3 MTX1E 1 Xong, nhớ X1E TX1E IHX1E cờ F, I, Q, L S 4 itx ITX1E I, CX3, THX1E C3, X111, X1E E5, NGMX1E 7 TTX1B0, tx 1 f 5 NG hay KHX4, NG, Quất, Quất, THX1EGG, YX111, YX1EC3, MCC1, CCX4, CX3, THX1EGG, YGAN ERX1EA3, Nhờ, X111, X1EA1, YKHC1, YX1EA5, YCX169, NGX1EGG, Trong TX1EC7, Mbx BX1EA5. TQC1, TEGC, NCX1A1, BX1EA3, NX111, X1EC1, UX1EGF, trong THX2, 1 cth T, CTHX4, NGCX3, VX1EC7, CZX, NguyX1EC5, NMIC, NMANNX3, YSONG, NX1EAZ, NX111, X1B0, X1E3, CTIN nhờ X1EAF, NCX1E7, AT, X1B0. CX1E 3 nhờ L C2, MHX1E cờ F, ICX4, VX, sao CX2, NKHX1B0, ALC, N, CX9, NGELX1C5, TC2, NNX3, IMX1C9, TTX1EBF, NG, VX1B0, X1EGB, C nhanh VX1EC1, T thắt xe, 1 b 0 X1EGB, C. TX1EBF, NVC0, O thang MC1, I thang MC1, I X111, 1 f ntx NTX1EA7, ND cao nhờ X1EA5, T, CX1EZ, AVX1EB, AMX1EZB, IMX1EZF, Nguy X1EC5, NMICI, NMANLI X1EC1, N NhS, NTHX1EA5, I NGX1B x 1 e z x 1 e z x 1 e z B-C, 0 y 4 cx x 1 b 0 x 1 e z 111 y qa n 3 y mang theo Y-Qa-N-X-E-3, x e 1 a 1 n z 1 s 9 cho anh quạt T-X-1-B-0, C-X-1-E-A-3, nhờ L-C-2, F-M-T-X-1-E-B-F, T-N-X-1-E-A-Z, N-Z-X-1-B-0, X- INX1EAF, MLX1EA5, I 1 E A M L X 1 E 5, I C X kép 4, mang C 4, X 111, I V C 0, O 103, N T 2, NJ Z Z X 1 B 0, X 1 A 1, N chi cam L 1 f 9, X 111, X 1 E F 1, N Z 1 E F, trong T H 9, N 1 E F, như X 1 E C 7, T H X 1 B 0, X 1 A 1, N Z 1 E C 1 E 1, nhờ L 1 E B G, O N 1 E T thanh tho x 1 IMC1, I thanh TC2, NCXF9, ND nhau bay ra. Như X1EC1, U nhờ X1B0, VX1EAZ, I2NZX1B0, X1EZZ, I cờ HX1EB3, NGX111, X1E cờ bờ, nhờ ELC0, cờ thờ XF4, NGUX1S1, NGHX1EBF, T, BX1EA5, TQC1, T EZC, NMX1EB7, T anh cờ HX4, NGNX3, I, KX1E3, THX1EAZ. T F 2, N E 1 E 5, T Quart, H 1 f 9, T X 1 -E F 1, C Quart, Nguy X 1 E 5, N Mi C, N Man F 4, N D Nhờ 1 E A 1 E Z 1 E 7, N chia cho 1 E 3, L X F, -X -E -F 4, N Quart, H X 1 B 0, X 1 A 1, N 1 E C Nhớ X 1 B 0, T 1 E F, N 0, O, Quart, Nguy X 1 E C 5. N N M C, N N 1 E C 1, T H C, Anh. D X 1 B 0, X 1 A 1, N cam L 1 S 9, mc 1, tlx L X 1 E 1, Nhờ U X 1 S 1, N Z X 1 A 1, M N 1 E cờ G, X 1 E 7, N Z, 1 E A G, H X 1 E 7, N T 1 E 3, T cho M X 1 E A 3, T H X 1 B 0, C 1 E 3, Nhờ 2, M M N 3, Y. EG X1E A5, tên ngon con, BX, nhờ THX1B0, X1E ZZ, khi nguy X1E C5, NMIC, NMT X1E ZB, IX111, C2, IY, NX1E BF, U cờ 4 NG CX3, truy X1E 7 NG X, X1E cờ Z, X1E 3 LXX, TX4, NSX1E BG, cờ HX4, NG TX1E BF, NV C0. OQX1EA5, IZX1EA7, IZBX1EKG, NHX1EKG, 2NZX1B0, X1EGG, IANTX129, nhờ MC0, ZX9, b 0 X1E5, ITZC0, CHIX1EC1, U, NguyX1EC5, NMIC, NMANTX1EF1, GC1, CLX1EA5, IZTX1B0, LiX1EC7, UX4, NTX1EAZ. TBX1EAF, TX111, X1EA7, UHX1EKG, CQX1EC5, NMC, NMX1S9, thx 1 f 3 I, THX1EA5, I, 2 ngx 1 NGX1S3, IBX1EA5, TX111, 1 f 9 NGTZC, NSX4, Phà, QX111, X1EA7, U qua, quốc, anh cờ hở, XF4, NDX111, ILC0, MVX1EC7, C sau ít một giờ thơ ít 1 F7 n sẽ không F4 nT ít 1 nguy ít một C5 n mi 111 x 1 C1 usc0 T 1 F1 sẽ nhờ h ít ctrx 10 không ít x 10 không c nhờ ít một cao ít 1 F9 nhờ ít một F n ít 1 F7 cờ thơ ít F4 nJ 1 C3 ít 5 cỡ thơ ít Anh song vi x1 ở c7, c 1 e 1 i 1 e cho nc c, 4 n d 1 e 7 n anh lưu x4, n x1 e3, i b c, n c 1 e 1 nhờ t 1 b0, c 1 e 3 nhờ e 2 MX111, X1C1, YZ1C7, NVX1ERB, EX111, YF4, MX1EAF, THX1EA1, nhờ thanh chi X1C7, TCX1EF7, ACXF4, BX1F7, NZYCI, NCSRF, NZX1B0, X1ERR, YZX1F1, AVC0, OTZC, NELX1B0, NZCXF4, X111, MCX1EB1, MX111, X1C3, X1ERF, X111, X1EA7 UYC XF4, Thanh C2, MTS X1EA7, MTH X1EA5, tlx 1 s GVC0, IVH X1EA7, NLX1B0, X1EZZ, IBX, 1EBF, NG, CTH XF4, NG MU X1S1, NLC0, MVX1EC7, CQ, NUX1EC5, NMIC, NMANV X1EAB, NLC0, LX1EA7, NX111, X1EA7, UTH X1EA5. I, 1 X9, Z, X1, N, Z, N, X0, I, X1, E, 7 A, Anh, C, H, 4 N, X1, E, C, F, I, U, 1 E7, I, Tay, Xoa, M, X1, E, B7, T, Anh, Trong G, X1, E, C, N, Z, 3 I, T, E, Z, C0, N, 111 X1, E, A7, I, C, X1, E, C, X1, E, A, Z, C, X1, E, 3 I, 1 E, C7, tmx 1 E, C, F, X4, N, Hay L C 0, anh C X 3, cờ H X 1 S 7, N C0, o, C 0, O cờ H X 4, N Z Tho X 1 E A 3, I M C 1, I, quất T X 1 B 0, C X 1 E A 3, nhờ L C 2, M H X 4, N M X 1 S 9, T C C 1, I, I L C, N M X 1, C X 4, E X 1 S 3, I N X 3, I, quất M X 1 S 1, N X 4, M M M C 3, I nhờ X 1 B 0, V X 1 A Z, I, I, I C-H-X-T4, mu x 1 x 1 111, IELC0, m EGG, 111, C0, n 111 i I-L-C0, M-Q-N-G-X-1-B0, x 1 e z 111 c 0 n x 4 n cN l s f N-G-L-S-F-A, n 0 o 3 n x t m t s f c l 1 e 1 n N-L-X-T9, b 0 h 1 s 9 i 1 e c x 4 n N-G-T-T-X-1-E-A-1, e a 1 t 4 NG C 1, C X 1 E E F, NG X 1 B 0, X 1 E Z 111, C 0, NX 4, NG 1, C khi E 2, MmV V 0, O L X 1 B 0, X 1 E Z B, Y nhờ NG 1 E 1, C X 1 E C 5, N N N man nhờ X 1 B 0, S C 0, X 111, Y X 1 E 7, NG 1 E A Z, T 1 E 7, NM 1 E 9, T phạm T, ngay sau ít 111 ít3 nhờ ít một E x4 nJ 111 x 10 không ít 13 cc x 10 không ít 1 r ít một e cx 13 mth x 1 a5 dc1 n 1 e nc0 ít 1 e7 anh C 1s1ct -E 1 F3 -E gì 1s1 nmc8 b c9 o Thờ LC0, MNX169, NGX1ERF, nhờ C0. QX1EA3, QXFG, TNX1E cờ hờ l 0, f m n 169, n z 1 e r f, n r 0, q u x 1 e 3, q u x f r, 1 e c f, khi c f 2, nbc 9, t h c, cờ hờ l 103, n 1 f 9, n ở trong e l f 2, n z 1 e 1, c f 4, t e x 1 b 0, x 1 e r f, n z t 0, nhờ cờ hờ x f 4, n z 1 r c 5, b x 1 e b f, n z 1 e U2C, si, NCX169, NGNX1EA3, IX111, X1EBF, NTEZC, NNZX1B0, X1EZZ, ICXE4, ZXE9, NGX111, X1EA7, UCX1EKG, MX1EB7, TCXE4, CX1B0, X1EZZ, ICC1, IZZ, HX1EA3, TX1B0, CX1EA3, NhLC2, nghe MNX111, X1B0, X1EE3. C X 1 E B F, N X 1 B 0, X 1 E Z X 1 E 7, A X F 4, Cx 1 E 1, M 1 E Z F, N Y C F 4, N X 1 E B 9, X 1 E 5, N 1 f 9, T C H S 1 E C 5, N M N M 1 E F 1, N C, N X 4, N G 3, C H X 1 E 3, N 103, N G 3, Y cho anh, E 1 E 1, T Q 1 E 9. C X 1 RC7, N T X 1 EA1, I C F2, N G 1 E Z 8, O B 9, O C 1, J. C N C F4, C F4, S L X 1 E A F, X 1 E 7, U 1 E K X 1 E B X 4 N J C X 1 B 0, I 1 E -G -G I C 1, I D C, nhờ X 1 E B 9, X 111, X 1 E 9, I G M ít 1 S 9, T C 1, I, quật, anh mau ít 111, I C0, EC7, C 0, M 1 E 7, C 111, I quất quật, cờ thờ X k 4, N D M 1 S 1, nx 111, I tx T X 1 B 0, C 1 E 3, nhờ E 2, M 3, I xong Du X 1 f 7, I tay X 111, M 4, C X4, C 0, N D H X 1 E 7, THX1A1, NCX1EA3, NZX1B0, X1ERR, err y 111 x X1EC1, UZX, 1ES1, AVC0, OTERC, NNZX1B0, X1ERR, ICXF4, CXF4, x 111 x X1EA9, Y2CC1, ICX169, NZCHXF4, NZCHX1ETB, UBUXF4, NZT, MMX1F9, TBX1F9, ZC1, NZX103, NVX1EA1 CXF4, quất, ít 110, x 1EM, NZN 1 HO LO ít 1EA1, N, BUX1F5, ITS1F1, ITSRX1ERF, VX1RC1, MNX1EA5, UMXF3, N ngon cho anh ít 111, x 1B0, ít 1EE3, CKH 4 NZ, quất, CKH XF4, NZCXF3, BX1RC7, NVH C1, GVX1ERB, Y anh, nguy, IN1RC5, NMZ, N man cờ X1RC9, CXF3 THX1EC3, zx 1 f NX3, Y song, X1EGF, trong X111, X1EA7, UCX4, X111, C3, NGTHX129, TX1EGB, Y, THX1EA3, YLC0, MCC1, YZZ, ngon cho anh. TX1B0, CX1EA3, nhờ LC2, MGHX4, NGGAUX111, f 9 NG, NG TX1EBF, TX1EE5, C nhờ X, NNCX4. Nguy 1 e c5, n mi si, n man nhờ xe, n nhờ xe, n, t h 2, l x1 e 1, i x1 e 7, n 4, n 1 e 9, t c 1, i e 4 i 110 x1 b 0, x1 e 3, c 1 e 9, t c 1, i 4, n 0, m 2, m t c, nhờ 1 e a z, t h 1 e 7, n x1 b 0, x1 e z b, n c 4, Nhờ xe, n qua, d f 9, n d 1, nhờ m 1 e a f, 2, h x 1 e cờ x 110, x 1 b 0, x 1 e 3, c e z x 1 e 3, y 111, y quạt, anh l x 1 e 1, y x 1 e bờ x 1 e a 111, x 1 e 7, u, t x 1 e cờ f, v 1 e bờ f 4, n d 111, x 1 e 7, nguy x 1 e c 5. NMIC, NMANTHX1EA7, MTHANMX1S9, TTIX1EBF, NG, GX1A1, TNC2, 1 e 7 TANH, HX1EKG, CX111, X1S9, njtc 1 ccx 1 e 7 AANHIC, MTS4, CMC0, HX4, NNX1EAZ, NX111, X1B0, X1EE3, CMX1S9, TCC1, IHX4, NSC2, U, ANHELS4, Cn N 0, I X 1 E G 1 E C 3, N, sau khi nx X 1 E 5, H 4, N K 1 E B C, C X 3, E X 1 E A 111, U 4, I 4, N G 0, I 111, X 1 E C 1, U mang theo vx X 1 E B 1 E C F, C 3, N N C, 3, thx 1 E C 3, X 111, I 0, M V 1 E 7. CKHX1B0, A, Nguy x 1 c 5 NMIC, NMANNXE3, Y song, nhờ X1EKB, NKHXE4, NGX111, X1B0, X1EE3, C nhờ x 1 e 9 nhờ X9, 1 e 7 T anh MX1S9, TCC1, Y, CX1EA3, MTHX1EA5, Y anh ELC0, MXE4, NGKHX1E7, THX1EAZ, TELC0, CX0. NGELC0, MCC0, NGELX1B0, X1EGG, I, 1 ebf nhờ X1B0, NG, CXF2, NMUX1S1, NCXF4, f 7 x X111, IELC0, MVX1EC7, CTX1B0, CX1EA3, nhờ LC2, MZX1EAZ, TX111, X1EA7, U, LX1EA1, IGHX4, NGELX1EAZ, 1 eaz TX1EA9, CX1EAZ. E X 111, I, M M C 0, S L 0, H X 1 E C F, I, quất M -H -C, C -H -I 103, N ở của cở 4 N con của, nguy X 1 -E 5, N ở N ở man cở 4 N J -B, -E B F, T V C, sao ánh H X -E F, I -C -C 1, I N L 0, I T X 1, -1 -E 2, M N X 3, I. TX1EBF, T trung thu SX1EAF, T 1 egb iegx 1 f 3 I, 4 ngtsx NGTSX1EBG, CHUX1EA9, nbx 1 của QLC0, MTHS, CLX1E3, I, MTHS, cỡ thờ THS, anh cho NGX1B0, X1EGG, ICHUX1EA9, NBX1EGB, NHIX1EC1, UMX1E9, TX, TQ, nghe VX1EAZ, I, NUX1EC5, NMIC n man l 1 e I-L-x0, ly si n t 1 N-t-x1-b-0, f n 1 e z I-m-x1-s-9, 1 e c 7 n 1 c 2 C-quad, e z 1 b 0 I-t-e-z-x1-b-0, c h 1 c c C-c-h-x1, x 0 n N-g-l-x1-e-a-1, h s f a 1 e e 3 N-c-x1-a-1, VX1EAZ, IE, MCX1EA3, MTHX1EA5, ICX1A1, MCHC, NGX1EA1, cờ thờ của THX1EAZ, TGHX4, NGTX1E3, I, L, X1EA1, IX111, S, NGMXX9, A, C, THX1EA5, ICX4, NXX3, IMX1E9, T, VXX2, NGELX1EA1, INGHX129, TX1EZB, ICX1EZ. A 0, N F 9, N 1, C H 0, N G, X 111, C 1, I X 1 E A F, T 1 B 0, C 1 E 3, nhờ L C 2, M L 1 E 9, ra 2 P 2, nbx B X 1 E 5, T 111, X 1 E A C G 129, B X 1 E 5, T C 1, ngay sau X 111, X 3 anh V X 1 E A B, N quất, anh cho N G X 1 B 0, X 1 E Y chu X1EA9, X1E 9 N B X1E cờ bờ, như X1E C1, U của M X1S9, T cờ H sở phạ, T, L 1 e 7 N 1 e F1, C Mx1EA7, X1EF1, X1EBf, T 1 e bờ F, cho L Z X1B0, X1E ZZ, 111 x X1B0, A quả quát, quát, X110, X1B0, X1E 3 C quát, Nguy X1E C5, N L N man sau khi Z X1E A, 111 x X1E A7, U. KC9, Oanh X111, X1E E9, NGZ 1 e AZ, IZ X111, MNZ X1B0, X1, EGZ, IX111, X1E ZZ, X111, X1E 9 IZ 111 x X1E BF, NB 0 NEL 0 MVX1 EC7, CNZ X1S3, IZU 1 s 1 NG, SLC0, IZM X1E ZB, X1E ZF, LX1E 1 IZ 4 pha mx tlx s 9 TELX1EA7, NNX1EEF, ATX1B0, CX1EA3, nhờ LC2, MX111, X1S1, IVX1EZB, ICHIX1EC7, NCX1EE7, ACX4, EGX1EA5, TX111, X1EC3, BX1EE5, NG, cờ thờ X4, NG2NGC0, IHLX1EC1, NGX1B0, X1EZG, IMAG TX1EZB, IMX1S9, TX111, C1, FM của LX1ERM, NVC0, O trong tia IS1 ở 7 fm 2 FM2X111, X1B0, X1EE3, C của LX1ERM, N, nguy IS1 ở C5, NMC, N man cờ hở 4 njvx NJVX1K9, IVC3, cho LC, NTHX1EF1, CX111, X1A1, N, FMC0, SL0, TSRX1B0, X1ERM, C cờ hở X1B0, NJMMX1K9, TMMX1EBB. Cho NGX1B0, X1EGG, IMX1S9, T nhờ C0, X103, N-quad, THX1EGG, Y 4 Y qua THX1EAZ, T, HX1EAG, T mò, nhờ C1, Y 1 eaf T x 1 rc 1 NELX1EA1, X111, X1EBF, NMX1S9, TMX9, A MX1EGB, Y quad, XG4, NGNZX4, nghe TX1EB, THX2, NGBX1EBF, T bay ra MX9, Y quad, Nhờ x1e cờ n cờ hờ -E 4, n x111, x1 b0, x1 e 3, c x1 b0, n d -E -E x1 b0, x1 e 3, u v x0, n nbc 0 n nhờ x1 f 9, nhờ ít 1 e 5, t m 1 x9, t n 1 -E, e 5, Mx 111 x1 e 1, t h -C 8 m ngò x0, i v h 2, n mx 1 e 7, t t e z 1 e -G -G I X 111, A Mu X 1 S 1, N Su X 1 S 1, N Z S phạ, I, C 1, N Chia X 1 Ơ C 1, U Ho X 0, N Z X e F 4, N chi X 1 E bở U V X 0, O T E Z X 1 B 0, X 1 E Z X 1 E G, A, Mang X 111, X 1 E bở F, N M X 1 S 9, T S X 1 E A F, C 0, U X 1 E A 5, M X 1, T Quat, Ai Nha, X 1 E 3, Q X FG. X1E1EGF, M111, X1EEB, NZZC2, ISX1E1, QW, WY1RC5, NMC, NMBX1B0, NZQ111, ANU1EA9, NBX1ETB, ZA0, ISLX1EA1, ibx 1 mc 8 OB 9 onzx ONZX1S3, 1 erf CX1ER, 103 nelx NELX1EA1, IQ, X110, X1B0, AQ, tx 1 b CX1EA3, nhờ ELC2, MGUX1S7, y tay TX1EBF, t nhờ x 1 n con cua trong tay CXE4, nhờ xe, NELX1B0, X1EZB, t qua con MC8, OTEZC, nMX1EB7, TX111, X1EA5, t, X111, y nhanh ra ngò xe 0, y con cờ thơ X1E cờ bờ, chu, cờ thờ XE4, nGVX1S9, y, ra X103, n con cua con nguy X1EC5, n nMICI, N D M 1 E 5 I C 8 O B C 9 O X 111 Y theo anh R X 1 F 3 Y Q 111 X 1 E 7 U K U C U X 111 A U X 1 E R X F 2 N kho X 1 E R A S A X 1 E 1 Y 111 X 1 F 3 V X 1 E A T Q X 110 X 1 B 0 X 1 E 3 C M 111 Y Z X 103 N T E R X 1 B 0 X 1 E R 111 Y Q C U L NDTX1EBF, NJ, SLX1EA1, IVX1EAB, NX111, MX111, X1F3, VX1EAR, TSX1EAF, VX1EBF, VONTREX1B0, X1ERB, CMX1ERB, IX111, YA0C0, IQ, CX169, NJTHX1EAR, TTHX1A1, M, TACR HXF4, NJCXF9, NJMMX1EAR, NJX1B0, X1ERR, IXCRH C1 Cờ thờ cờ hờ set, tranh THX1E7, CXF2, NNNX3, NGX103, NTHX4, IKOT, con của LC, NBX0, NN, XF4, NGNZX4, TESX1B0, X1ERB, CCX1EA7, MLX1EA5, IZMX1S9, TX111, E 7 tx TX1ERF, TESX1B0, X1ERB, 1 e 7 TMSET, NHỡ, THXET, ATESX1B0, X1ERB. C 4 N 169 N Z 4 N 8 mx 103 N L Q, N X1B0, N 1 e Z, 9 I S X1E 1 Y N C, nthx 1 e A5, I C O X111, C3, bx 1 e K B, H X1E 5 V K 111 x X1E B F, N 1 nhờ V C0, N 1 f 1 C 1 e 1 bx 1 f 7 N N lia 1 E C1, N 8 M nguy 1 E 5 N, N mi N man C X1 B0, X1 -e, -e, e Z X1 B0, X1 E Z Z, I, 1 B0, X1 E Z C, -c X1 E Z 1 S9, T con X111, X1 E 7 tx 1 E, -x -1 -e F, trong X111, X129, A X1 -e, e 7 A T X1 B0, C 1 E 3 nhờ -e 2 M. LX1EA1, EZ Sở Phạ, T Linh CX1EA7, MMS1S9, T Con Con, CX1EA3, MMS1A1, NCX4, Cờ Thờ X1EA7, Chu Linh NX3, IELX1EGG, ICX1EA3, MMS1A1, N, Nhờ Xe, NVX1EC1, THC, AX4, NGNZX4, CXX4, CX1A1, HX1S3, Cờ Thờ X1B0, ATX1EB, NGX103, N Quác Cua. Cho N C, N 111, X 1 E nhờ xem Bx X 1 E C 1 E X 103, N N X 1 B 0, T X 1 E F, N 0, O T E X 1 B 0, X 1 E Z B, C 4, N X 4, T E Z X 1 B 0, X 1 E Z 111, M Trang cua V 1 E B 7, T Su X 1 S 1, N Z, X 1 E 1, Y X 111, M I cua T 1, cờ thờ ra, cỡ thờ X 1 E nhờ xem. NX111, X1EBF, NGX1EA1, cờ thờ cua BC, N tròng, IX1EBF, THX1EA7, U cờ HX4, NGTX1EF1, GC1, CL, X103, f 9 nmx 1 f 9 T cờ H sở phạ, T của MX1EZB, I ra nx 1 f 3 I con TX1EA3, N ra MX9, I THX1A1, MMC, NGX1B0, X1EZZ, y GX1EA1, cờ thờ của HoC0, NGXX1EAF, C, CX0, NGELC0, GX1EE5, E 7 cngx CNGX1B0, X1EGG, Y ta mau nhờ X1EA5, M nhờ X1, TTX1B0, VX1EKB, CX1EE7, ANX3, XG4, NGNGX4, BX1E cờ F, GX1EA1, GX0, Y của cờ HX4, NGTHX1EC3, X103, NX111, Y. CV11EA7, MELX1EA5, IC C1, IMUX1F7, NZX1ECF, trong TX1EA7, mở tay, NZX1E89, NZC0, NZX111, C0, C0. OMUX1F9, TMUX1F7, NZX111, X1B0, AVC0, ở trong MIUX1EC7, NZ, MIUX1EC7, NZX1E89, NZC0, NZX1EA5, TMUX1F9, TC c 1 hx IHX1B0. X1A1, NGVX1EKB, THX1A1, M ngòn cờ 3 cx CX3, THX1EC3, ZX9, NGNZX4, NNZX1EF, HC, nhờ dung con, THX1EGG, ITX1EBF, TNC0, IDIX111, X129, AX111, X1EF1, NGTZC1, IC, C2, IDIX111, X129, AX111, 1 ngx con NGX1EF1, THX1EAZ. TLC0, 1 f 9 VX1EKB, Nhờ C2, NG, NG, NG, NTX1B0, X1EZB, NGX103, NCX1EE7, AX4, NGNZX4, NGX1EA3, MTHC1, n CHU LINH BX1EKB, THC8, 1 f 3 I, HX1EKG, CX111, 1 f 9 NGTC1, CCX1E7, AX4. NG X111, MI của X X1S1, C N chu linh T E Z X1B0, X1 E Z C K X1 E 3, T X1 E A 4, NG X1 E C 3, U 111 X1 B0, X1 E 3, C, V cc1 c3 mx 19tx 1, I Z C 3, M X1 E 9, T 1 E 1, NG X1 B0, X1 E Z 3, T Xe, NG X1 E 7, TTC Nhờ VX1EGB, I của nhờ X1B0, VX1EAZ, I, cho X111, X1EBF, N, B, C2, I, D, X1EZZ, M, X1S9, T, N, X1EE5, M, Z, X1EA1, C, H, V, C0, O, X1EA7, N, Z, H, X1B0, X1A1, N, 1 e C, M, X1EC1, M, X1EB9, Hx X1A1, I, C9, O, N, Z, X1EAZ, I, L, C0, M, C, x 4 L, X1EAZ, T, X1EA9, c li 1 e c 1 n 1 c 3 u x X-2014, Bx x 1 e g f i 1 e s 1 e f c 1 x 1 f 9 vx B-X-1-E-C-G, x 1 e 1 x 111 c 3 Bx x 1 e a f X-1-E-A-7, U-X-103, N-U-X-1-E-C-5, N-M-I-C, i c 8 O B 9, O Z X 1 B 0, X 1 E Z 0, N L U X 4, N C 2, Y X 1 B 0, A, C X 2, N C 4, N X 3, K X 1 E C X 111, X 1 f 9, N X 1 E 7, B 1 E A 5, T C 1, Z C 2, Y 1 E B F, T E Z X 1 B 0, X 1 E Z 1 E 7, T X 4, L X 1 E A 1, Y 1 E 5, T 1 E 7 n m x 1 s T-MU-X1-S7, 7 n z 1 C-H-U-X1-E-C5, N-M-C, n m n m n 1 e 9 n z 111 x 1 e 7 u x 1 e X1-E-Z-Z, x 1 b 0 x 1 e z 1 X1 -C, c t -E c n 0 nx 111 U-X111, A-K-H-C1, X-F-G, V-C0, O-Q-T-E-Z-X1-B0, X1-E-Z-B, C-M-X1-E C N C 0, I X 1 E giờ bờ, I 1 B 0, X 1 E giờ anh N X 1 E giờ f, N X 1 E 5, C X 1 B 0, X 1 E giờ z, I 1 E E ba, T nhờ X 1 E 1, T ngay sau X 1 111, E 3, H 1, M 1 f 3, M X 1 S 3, N song mu X 1 S 7, N D Z X 1 E A 1, C C T X 1 B 0, X 1 n A 1, I ngon kia. U N N 1 E 5, U 103, N mang tc, nVx V X 1 E cờ bở, thơ X F 4, N Q C 1, như X 1 E C 1, U, nhớ X 1 B 0, N Z Q T X 1 B 0, X 1 A 1, I, T 1 E 7, tx X 111, X 1 F 1, IC 3, thx 1 E C 3, XX 1 E B F, V V C 0, OH C 0. NGX111, X1EA7, UMIX1EC5, NMIC, NMTX1EBF, nhờ X1EA5, MNC1, TGX1EA1, cờ thờ cua trong MIX1EC7, NG, trong MX1EAF, TKHXE4, NGTX1EF1, GC1, C măng ra, v 0 ivhx 1 IVHX1EA7, NXX1B0, X1EGB, NG, GX1EA1, cờ thờ cua X103, NVX0, OSX0, NSX1EA1, T mang theo MX1S9, T sở phạ, THX1EA1, TCX1EA3, M, HX1B0, X1A1, NGVX1E cờ bờ, CXF2, NNCXF3, cờ hờ sở phạ, TZX1S1, NGELXF2, njx 111 x X1E cờ 1 e NGZC0, nhờ X1B0, NGSOVX1EGB, ITZX1E9. NGZC0, LX1EA1, I ngon HX1A1, N Nhi X1HC1, UTHX1EA5, I C XE4, THC, C T 103 N T 1 b 0 C X1EA3, nhờ L C2, MLX1EA1, IB 3 N qua MX1EA5, I để hải bú X. 1 s 1 eb 3 NG X111, X1EBF, N khi C XE4, xua tay XE, B X1EA3, O cờ HX, nhờ anh T X1EF1, X103. NMX1EGB, Y thu tay lx 1 ea 1 YX102, NGX1EA1, CTHC, KX1EBF, TX1EBF, TXX2, NXX3, THX1EGB, TQ, THX1EGB, TQSX1EA3, NGHOX1EA1, 1 a 1 MNGON, X103, NGHX4, NGCX169, NGEZX1EA5, TNGON, CTHX1EA5, MMX1EA9, TQHX1EA5, TGHX1EA5, TGX1EA5, M cua nguy X1 Ơ C5, N N Mi X111, X1 E 7, C X1, E F, HX1 B0, X1 A1, NG VX1 E C 0, NG THC, M phòng TH sở phạ, chứ 170, 170. E đi tỏ, thế này E cố mặt mình. Chu Linh cờ hờ XF4, NG VHX1 E 3 I 1 THC, cờ thờ X103, NG X1 E 5 M, X103, NM 1 S7, I THX1 E T 1 e c1, n x1 e 3 m x1 e a5, i e z 1 e 5 t ngon e z 1 e 3 i 4 n -G x4, l x1 e 1 i x1 e a5, t t h 1 e 5 m, m, -M x1 e7, im x1 e9, t 1 e b f, n x111, x1 e c1, u t x1 e 3 i 111 m x1 e T quốc tư X1E bở 1 e AF, NGEL X103, NMX1S9, TVXF2, nJ trong X111, X129, AGX1E A5, MCXF2, N, Nguy X1E C5, NMIC, NMACXF9, NGTX1B0, CX1E A3, NhLC2, M, CX1E A9, UVX1E BX1E NHX1E cờ giờ, CX1E cờ 1 s 1 NG nhau, CX3, CX1E A5. X1EA5, M, 1 E, A5, M của 2 cờ H, X, F4, N, G, 111 X1, C, 1 u x 111 x 1 b 0 x 1 e 3 c x 103 N, M, X1, E, C, G, Y, N, 1 B0, X1, E, Z, 1 E, A5, T, G, X1, E, A5, T, 1 E, C1, 1 E, C1, E, L, X1, E, A1, Y, T, E, 1 E, 1 F, C8, O, B, X9, O, B, X1, E, Z, X1, B0, 1 E, 7 MB SX0, NBX1EKB, THC8, MX111, X1EBF, NX111, xe 2, MM0T, trong TI1RC7, MCX1A1, hx 3 cth 1 4 njc 3 thanh xe 2, MMQ xe 1, slx 1 nbx NBX1EA5, TQ xe 1, 1 ea 5 nhanh, MMC8, OB xe 9, OCX169, NJBX1EKB, MY1RC5, NMC N-man-G-XF9, 1 f 9 t x 1 e b f n g x 1 e k 2 n q t x 1 e 5 n an l x 1 e 1 i 129 n Q-X1-E-E3, e 3 e x 1 e 1 t t 1 e b 7 t 111 x 1 e a 5 t 103 n x 1 e t x 103 N ngon X111, X1EBF, NX111, XF4, IMX1EAF, TX111, X1EC1, U nheo LX1EA1, I e tuy ngon, LX1EA1, IBX1EGF, IVC, TX, nhờ HC0, NMC0, cờ thơ f 4 ngthx 1 NGTHX1EC3, X103, N2X1EC1, U, MX1S7, INGX1B0, X1EGG, IX103, N23 con sòng, MX1ECG, INGX1B0, X1EGG. I X111, I u x 1 e a C -c 1 e b f thu tay l x 1 e Y-Q, 1, -1 -S, s 9 t 1 g 5 1 e e M-X1-S9, 9 t n x 1 -E, e 5 m x -E 1 b 0 x 1 -E, e 3 u t x 1 e a z 0 t T-Q, 4 n x 4 n x N-X1-E-A-5, M-N-C1, T-G-X1-B0. VX1E cờ trong mi X1A C7, NG, vx 1 f 7 cờ thờ C2, 1 e A3, MTHC1, NGX1C169, NGNX1E cờ bờ, NGHXF4, NGX111, X1B0, X1E e 3 CNXF3, I, quật, con, cua X103, NGX1E T quật, quật, 1 e bờ F, UTHC, cờ thờ cờ hờ sở phạ, NGTA LX1E 1 IX103. NTHC, M2NZC0, YG4, Nguy X1EC5, NMIC, NMAN X111, MVX1EKF, Cua trong TX1EA7, M TayXX1EBF, TELX1EA1, YGX1EA7, NNYX1B0, HC, NGX1, NJ NGX111, X1EA7, U, NXX3, YG4, CXX4, CTHX1EA7, MTHX1EAZ, TBX1EBF, TCX1, CTHX103, Cx1, N, CTHX4. NGZX1S1, NGKHX1EKB, X103, NX111, X1EBF, NX111, x 1 f KTHXF4, NGCXF2, NHC, NHC, NGX1EA1, NGZS, QC, CHU LINH, NHC, NX111, X1EBF, NX111, f 9 ngtc NGTC1, ee 7 x AQX1EC5, NNMIC, NNMAN, NHC, NELX1EA1, IVX1EKF, QTEZX1B0, X1EGB c 1 e 7 t b 1 e c b c n c x 1 e a 1 t c x e 3 c t x x 1 e a 5 u 1 e 5 q x 102 n v c 0 o b x 1 e 5 n g 111 x 1 e c 1 u g 1 s 1 n g x e 3 q h 1 e 7 g x 111 c 2 q q q q x 1 e c 5 n n m i c n n C nhờ 1 e Z F, N XE 3, I, C thờ X1E cờ bờ, U X1S1, N Z 1 b X1E E3, UVC0, NGELC0, M, X1EA5, MGX1EA1, GC0, e 3 U V C0, N Z E L C0, M X1E A5, M 1 e 1 Z 0 I G X110, X1B0, X1E 3 C quạt, Chu Linh Z X1E A Z, 111 x X1E A7, U, B X1B0, N Z E L C9 n x 1 b X-E-E-3, 1 s 1 N-Z-X-4, 4 n z N-Z-X-1E-A-5, T-N-Z-X-1E-E-5, e 5 m 1 b 0 x e e 3 u b 1 N-Z-N-Z-X-1E-Z-B, T-X-1E-Z-B, I-Q-X-110, i q 110 s f n z z x I-N-Z-X-3, I-Q-H-C-1, h 1 u q x N-B-X-1E-Q-B, B-C-1, N-C- Quật, quật GX1EA, 1, cờ thờ C1, cờ thờ HC0, NGX111, X1EC1, UMUX1S1, NKHC1, UGAMX3, NCX1A1, MTC, NMX1EGB, I, VX1EB, -E A, L, S, F, A, CX111, S, F, A, NGMX9, -E A, NGX1EC5, N, M, N, M, T, E, -E, -E, -E, -E 1 ea 3 LX1EGG, I, 1 eb NGXX4. C 169, N 1 E B F, T M 1 E 7, C X 1 E C 7, cho ra bao nhiêu si, U M X 3, N 1 E Z X 1 E 7, N sau nhờ 3, M C 1, C H C 0, N Z N C, N T H 1 E E 5, C 1 E A C 0, S 1 E B C Z X 1 E 5, C B 1 E 5. TQC1, CX169, NGX111, C3, SLC2, UXX4, NGXX3, MXX3, NMX1EGB, I, THX1EKF, AMC3, NBX1EKG, NHX1EKG, MX1E9, TELX1EA7, NCX169, NGX111, SFA, NG. X111, X1E1, THX1EA3, IMX1E7, INGX0, IX1EZF, khu BX, nhờ lưu X1EAZ, NLX1E1, IKHX3, 3 clx 103 nlx CLX103, NLX1E9, NLX1E9, TPHX1EA7, NCX1A1, MTC, NGX1EA1, CX1EA7, NX111, X1EBF, N2, 3 con cua X111, I, VX1EAZ. I C X 1 A 1, M G C, N N N 0, I S X 1 E E 3, S L C 0, C H X F 4, N Z E X 1 E B B, A C, X G 4, N Z N Z X F 4, N N X 3, I N X 1 E C 5, N N M C, N N M H C, A T E X 1 B 0, X 1 E Z B, C C H X F 4, N Z N G H X 129, N Z 1 C 1, U C H X 1 E Z Z, T X 1 B 0, C X 1 E A 3, N L C 2, M X 111, M C T X 1 E Z B. Y6 X111, X1EA1, YKHC1, to c 1 N, MX1EGB, YVHC1, TX1EC7, NVX1EA5, NX111, X1EC1, NX0, YGQ, XC1, CTHX1EAZ, TKHX4, NG, EZX1EBB, X111, X1B0, X1EE3, C, X111, X1EBF, NELS, cx 111 x 3 cờ hờ c 1 u l 0 m m c t m x 1 e 9 t c hờ sở phạ t c b i 1 e c r n h x 1 e c r c x 3 n y i 1 e c 7 n x f n x 1 e b f f m t h x 1 e r hay c 4 n z q n x 1 e b f u n x 3 m m c cờ hờ c 1 cờ h c 0 n z cờ hờ x 4 n z m u x 1 e 1 n n x 1 e b f f m t h x 1 e r n f n z con q u 111 i 3 l c e 0 MTHC0, nhờ MX1EE1, CX169, NGCX3, THX1EC3, LX1B0, UTZX1EEF, MX1S9, TX111, OX1EA1, NTHX1EEZ, IZAN, cho NNC, NTHX1EAZ, TGANGUYX1EC5, NNMIC, NMANCX169, NGKHX4, NGLOELX1EAF, NGQ, LX1EA5, ITHX1EE7, NGTHX1EC7. CX1EE7, 1 u c h x 1 e 3 n g 111 X1E-C-B, n v 1 e a 3 N-G-X1B0, X1E-Z-Z, 1 c 7 n x z N-X1E-BF, M-T-H-X1E-Z, e z x 4 n g 4 n 3 y Y-M-X1E-A-5, Y-N-G-X1B0, X1E-Z-Z, z 103 N sóng con của ngx 1 f 3 INGHX1EC9, Chu Linh mang theo con của THX1EA7, NCX1EE7, ABC0, VX1B0, X1A1, NGZX1EGG, IX111, ITZX1B0, X1EGB, CLX1EA1, IMX1S9, TLC1, T6, CTHX1EGG, IX4, NGNZX4, CX169, NGTZX1EGG, VX1EC1, Trong ti x 1 e 7 m l 1 e 1 n 1 C-X2, nlx 1 e a 1 i 3 N-X1-E-C5, 5 n m n m c 9 n g N-G-T-X1-B0, 1 e 3 nhờ E-L-C2, M-Q, n k 4 n v x 1 e 1 Sao, Q, N-X1-E-C5, N-M-C, N-M-N-X1-E-A-F, 1 e a 1 e g 111 c 3 t x 1 s 1 s 1 i HX1E cờ F, ICX1E A3, MTHX1E 5 ICX2, NSX1E ZB, MTX1B0, CX1E e, -b, MTx1 -B Cx1 -E 3 Nhờ EL C2, MLX1E AF, CX111, X1E A7, U, CXX9, NGXX4, -E Xem TV sau MX1, EZB, IZX1E ZZ, IX111, INGX0, IHX4, M sau, MX1E IBX1E NHX1E CZ, 1 e, -E, -E, -E, -E, -E MTHX1E CX1A1, MQC, NGX1EA1, cờ thờ cua, THX1EA5, IMX1EKG, INGX1B0, X1EGG, IKHXE4, NGX1EE9, TMIX1EC7, NG, MIX1EC5, NMIC, NMANMX1EGB, IX111, X1B0, ACX1A1, MQC, NGX1EA1, cờ thờ cua VC0, OTHX1EF1, CX111, X1A1, NGXF9, MUX1E9, N. C 4 T H 3 nvc 0 O T 1 E 1 C X 111 x 1 G 1 N -x 4 N 3 L 2 U L 1 E C 1 N -c X 3 G H C 1 G H H 0 N J 4 T C N 1 T H 1 E 7 N ngay sau I 111 E 3 T R -e X 1 B 0 I 1 E R C 1 E -c 9 sau Kinh. HX1E C9, TX1E F1, như gì NL 0 B C0, Cờ Thờ X1E 7 Nhờ X1E Cờ F, THX1E BF, Nhờ X1B0, NG THC, 3, NMX1E ZB, Y, HX1A1, NNX1E EF, ACXF2, NNL C0, CX1A1, MQC, NGX1E 1 Cờ Thờ Cua Nhờ Xe, NGX1E A5, TMC, NGX1B0, X1E ZZ, Y, Kinh Cờ H Xe, L C0. DI XE1, PHX1EA7, NCX1A1, MMC, NZX1EA1, cửa thờ của NC0, IDE, NZX1B0, 1 err IBSET, nthx 1 b X1ERR, NZTHX1EA0, TSX1EF1, ef 1 NTX1EBF, CX103, NZX1OC5, NX111, C0, NMMC, X103, NUX1S1, NZTHC0, NPHX1S1, AX3010 MX1EB9, NXE3, MX1EKG, INGX1B0, X1EGG, I nhờ xét, NTHX1EA5, IGHXE4, NG, TX1EC7, MCX1A1, MCHC, NHX1EA1, nhờ THS phạ, ra MXE3, NMX1EG, I, X3011, X3010, X110, c 3 XM, THX1EA5, I, 111 x X1B0, X1E3, 3 Cx 3011 X3010, CXE3, MXE3, NMX1EGB, IKHXE4, NGTHX1EA3, ICHIX1EC7, NKHX1EE9, NGX1EA3, NX1EE9, NGCX1EE7, AMX1EKG, INGX1B0, X1EGG, INC0, ILC0, sao? X3011, X3010, TXE4, ICX169, NGTHX1EA5, IX111, X1B0, X1E3. C, M, X1S9, T, T, H, 1 ea 7 N, 1 a 1 M, G, 1 ebf nhờ X1B0, N, G, 1 tx 1 E, C1, N, 0 3, K, H, 1 ef S, 1 f X103, N, K, H, 4 N, Z, 1 f 5 Y, X103, N, X4, N, Z, 1 f 5 Y, x 3 Y, B, X0, K, X1E7, X111, c 2 Y, 0 X111, X111, A, Q, 1 Cao Sao, X3011, X3010, X110, Y nhỏ C, -c Nở thò C1, NZ qua, SL 0 cx CX1A1, MMC, 1 ea 1 cỡ hở của NC, NCX169, NZ cỡ hở XF4, NZKX1EF3, QC1, Y, 1 erz nzx NZX1B0, 1 erz 111 x X1EC1, UBX1ERFT, cỡ hở XF4. NZJC, NZTNGH X1E1C1B0, GTH X1EF7, TX1S1T, HX1A1, NNX1EFF, AZXF9, NZQC, NLX1E7, UNX1EA5, UX103, NX111, X1E1, UL0, SLX1EA1, ERX1EA5, TTX1B0, X1A1, MX1, ELB, ISLFA, cnl 0 x IMMX1ERB IBX1EAF, TX111, X1EA7, UMXF9, A của, CX1, IZC1, NC1, IZTX, nhờ ra THX1EAZ, TKHX4, NDTHX1EA3, IX111, X1EAF, TX3011, X30010, LX1EZZ, INX3, ILC0, NX3, I X1B0, VX1EAZ, I nhờ X1B0. NZ3cờh1e1ef, X1 sx1s11, x111, s 1 x x111, x 111 yx ncc1, izc, mmc0, 1 4 nz ngon, cờh1e9, x102, nmx1s9, tkhc9, ncx1a1, mmcc, nvx1eab, ncx1ea3, mthx1ea5, iec1f3, cờh sfa, 1 c tx3011, x3010, cx1a1 M C N G S 1 E A 1, C Th C U 1 E A 5, I nnx C X 1 B 0, X 1 E Z 1 E B F, N 111, C 3, Mu X 1 s 1, N X 1 E 3, I Z 1 E A 5, T C 1, cc 1, I 1, nc 0, I Z V 1 E A 0, T 4, I X 111, I X 3011, X 3010, cỡ Th H X F 4, N Z B Ngx111, C3, Nghx1Ea3, 1 E 3. Y nhờ ít 1 e bở 1, MV V C 0, O B C 0, C Thơ ít 1 e 7, rx 1 T 1 T 1 Q X 1 T 9, C T X 4, IC X 169, N D E L C 0, C Thơ C 1, C Thơ quen nhờ C 0, Cx f 4, X 1 E A 5, Y Y Y N X 1 B 0, N Z C 1, Y Y Y Y Y C 1, Y Y Y Y Y Y Y 1 E A 3, M Y Y 1, C X 1 E bở 3, N L C 0, X X 1 E bở 3, N Z X 1 E bở C X 4, 3, N X 1 B 0, X 1 E Z Z INC0, O nguy X1C7, NXFG, NX1EVF, MTHX1EZ, X3011, X3010, L sơ CTRX1B0, X1EZB, CBX0, cờ thờ X1EZ7, cờ thơ X4, NG ra MXE3, NMX1EZB, IMX1EA5, INGX1B0, X1EZB, ILUX4, NTH sơ phạ, 1 e 5 C ít 1 hơn C7 nT ít 1 e1 x3 mx3 nmx 1x 11 in ít 11 x 111 x1AFt F 9 saut 4 ít 1 f3 n 111 x 1 nhờ f ít một ít 1 e7 n x 19 b xe không cỡth thơ ít 17 nhờ ít một x 3300011 x 2010 cỡth thơ ít 7 ít 1 usc không QC1, X111, X1 X1EAF, NX1EBF, U nhờ X1B0, EZ 1 X1 e HX1A1, NMX1S9, TNX1EEZ, A, TXE4, IKHX1EB3, 4 x 1 eb 3 X1EKB, nhờ SX1EBG, mua. X3011, X3010, 1X3011, X3010, 2X3011, 4X3010, 10086X3011, X3010, X110, X1B0, X1EE3. C 1 f 3, I M X 1 E C Z, I 1 B 0, X 1 E Z 169, N G 111, X 1 E f, th, th, c, m, E X 1 E C F, M, X 1 E C F, N G C H, h 1 E E trong L X 2, N G B c0, C 0, C X 1 E E 7, X 1 E c3, uy, x5, C 3, U E G X 5, C X 4, N X 1 E A 5, I 111, X 1 B 0, X 1 e, e 3, C e, 1 E 1, L X e, 1 B 0, X 1 E E 3. NG X1 C9 C 3 M C X 1 B 0 X 1 E R R 1 E 7 N N sao X 3.011 X 3.010 C 1 Y 1 N 0 cx Y C 1 E 3 M 1 C F 9 mx X 1 B 0 X 1 E R R Y V H X 1 E 7 N C X 169 NG KH X 3 B 1 nx 111 Y Z F 9 Sao F -E 4 isx 1 E B X -E 4 NG mua X-3011, 4, cơ x 4 ng zc ng 1 NG-X1-E-C5, -E NX-111, C0, NG-X-9, ng x -E NG-B-X1-E-A1, NG NG NG NB-C8, ngay c x 1 e 3 khu B-C, nhờ lưu x 1 e a x 1 e, -E 7 a 1 e M-C-X1-A1, 1 m nHx c n h x 1 e 1 nhờ c e 1 e a 5 T N Y X 1 R C 1, U G H C 1, C H H C 0, N X 111 X 1 R C 1, U G H X 4, N Z S T R X 1 E R Z, C X 1 A 1, M C C, N Z X 1 E A 1, C H Q 0, F X 1 E R B, Y A, C H X F 4, N Z X 1 E A 3, Y N X 1 E A 1, Y X 111 X 1 E A F, T C S L 0, NX X 3, Y, C H X 4, N C X 3, S L X 1 E R Z, Y, H 0, N 0 NKHXX4, NGKX, KTHX111, X1X9, NGZX1X1, NGNX1EF, NGMXX3, NMX1EZB, IVHX, ATXX1B0, X1EZB, CTHC1, YX111, X1X9, HX1EAZ, NKHX4, NGTHX1EC3, LX1EAZ, TTS1EE9, CCX3, THX1EC3, CX1B0, X1EZB, TX111, X1B0, X1E3. C X 1 E C B U X 1 E 3 Nhờ X 1 B 0 X 1 E Z 1 E 7 A Khu B C Nhờ L U X 1 E A N M X 1 S 9 T C X 1 B 0 X 1 E Z Z IV 1 S 1 N Z 129 Su X 1 E A 5 T THC 1 T T 1 E E B T C N N N N G H 1 E C 1 B C 0 C C H X 1 E 7 Nhờ X 1 E C F M 1 E 7 C F 9 CX1A1, MGC, NZX1EA1, cỡ thờ của x 1 cthx 1 ea 0 3 cỡ thờ sơ pha, 111 x 1 X1EAF, TCX169, NZX1EA9, NBX1EKB, SAX1RC9, MX1F9, TFN, KX1RC7, NTX1EA1, IBX1EAF, TX111, X1EA7, UZJ1ES1, cỡ thờ XF4, NZX1C1, CX111, X1EKB, NZR1H1, TCU1 S9, C mu X1 S1, N mua hay cờ H XF4, NJ NG. Nguy X1 E C5, N mi N man THX1EAZ, T 1 E A 111 C3, nhờ xe, nx 111 X1 E B F, N khu BC, nhờ lưu X1 E A 3 cờ thờ xe 1, cờ thờ H C0, NG NG X1 E 1, I C1, X111, X1 E A T, B 1 E A 5, T C1, T X1 E A 9, M cờ H X1 E A 5. T con của X1EGF, NX1A1, IX111, XF3, CXF4, CX169, NGKHXF4, NGCXF3, CXHX1EA3, NX103, NGELC0, MTHC2, MHX1EE5, TTS1EC1, NMUBC1, N, cho NNC, NGC1, LC0, THX1EAZ, TKHX4, NGCXF3, BX1EC7, NPHC1, TGX1EA3. MNx 1 e A-M-X-1-B-0, 0 x 1 e z 1 e 7 n 0 t h 4 i v 1 n x e 4 n N-G-X-111, x 1 e 3 X-1-E-E-3, C-C-X-E-9, f m t x 103 nx 111 n b 1 e 5 z n h X-103, N-X-111, I-N-X-1-E-C-5, m c n NG trong LXF2, NG cờ HXF4, NG 1 nhớ X111, X1B0, X1E3, CVX1EAB, NG 3 cờ thờ sơ phạ, TTHX1EA5, TVX1E cờ giờ, NG, NG C0, IKX1EBF, 1 e 7 CGXF9, cỡ thờ XF4, NG XC1, CX111, X1E cờ giờ, nhờ MX1B0, X1EGG, IVHX1EA7. N C 1 A 1, M G C, 1 E A 1, cờ thờ của C X 3, thx 1 E 3, bc 1, nx 111, y 2 cờ H X F 4, N G, V X 1 E 5, I 1, N G x 0, N G X 1 E C 5, N N N Man V X 1 E A 1 E Z X 1 E Z X 1 E X 111, M 1 E A 1, cờ thờ của C X F 9, N X 1 E C T Q X X 1 E Z, L X 1 B 0, X 1 E czx 1 f THXF2, NG, trụ linh CX169, nJ nhờ xét, NX111, X1EBF, NB xét, nhờ lưu X1EAZ, NMX1EZB, I 1 ea 5 tph AGX1B0, X1EZB, ICX1EZ, AHX0, NG, MUX1E1, NANX1E7, ICX4, ezx 1 f 3 ILX1EA1, ICX4, NGBX1EBF t x 1 e z f mi 1 e c 7 n 1 e x 111 c 2 u x 1 e x 111 c 3 n C-3, N-X-1-E-B-F, m g c n x M-G-C-N-G-X-1-E-A-1, C-X-1-E-A-3, x 1 e a 5 i 1 e z x X-1-A-1, N-G-V-X-1-E-C-B, M-X-1-S-9, T-C-H-C-9, N-C NGX1EA1, cờ thờ cua kia, ZC1, TES1EKB, TX1EC7, TX111, X1S1, YX111, X1, NG3KHX1EEF, SX1S1, NX1EBF, UKHX4, NGPHX1EA3, YLOLX1EAF, NGKHC1, 1 hc 0 NGNX3, YMX, NLX0, MC8, OGNMC8, OGX0, YX111, UX4, Y, THX1EAZ, THX1EAZ. NKHXF4, NGTHX1EC3, X111, Y khu B set, lưu X1EAZ, NNXF3, Y cho BX1EKZ, NHX1EKZ, CX1A1, MGC, NGX1EA1, CTHX111, X1EBF, NTX1S9, TCXF9, NGCX3, bao nhiêu si, u ngon. S4. Chu linh THX1EA7, M than MX1S9, THX1A1, Y. SERVIT 1EA3, MTHX 1EA5, YYYX 1EEF, NZC HỜC 1, CỜTHỜ HC0, NZX 111, YF3, CỜTHỜ 1EB3, NZX 111, x 1ECB, NHỜ CỜHỜ XF4, NZBX 1EBFT, CỜTHỜ SET, NHỜ FM SET, NHỜ YX 111, x 1EBF, NTX 1F9, TCX F9, NZSX 1EBRZ, BX 1ECF, SLX 1SE1, MX 1EF9, VX 1ECB, ZSET, CỜTHỜ 1ECB c s 111 x 1 e 7 u n z n 111 x 1 s 9 n z 1 e a 5 y 111 c Y-X111, bf 1 e z 111 x 1 e 7 Tx 111 x 1 a 1 n t 9 y t 1 e z f g 1 e z 0 n z n x x x x athx Y-T-M-X1E-Z-F, x x x C C H X 1 E A 1 E E S 1 S 1, T I, I, C F 4, C H X 1 E 7, C 1 A 1, M G C, N G X 1 E 1, C X 1 B 0, X 1 E Z X 1 E A 1, C X 1 E 3, I, C C H X 1 E C 111, X 1 S 9, T n n z 1 e N-Z-111, e 7 u n U-N-Z-1E-E-F, x 3 x 111 X-111, m thơ x 111 x 1 f 9 n z X-1E-S-9, x 3 t e 1 cờ x chu Linh c 1 c x 1 x 1 f 9 c t 1 f c 7 x M-C-X-1E-A-1, M-C-X-1E-A-1, c x 1 a 1 n nHx x 1 e 1 n c 1 e 7 i x 1 e 7 n ra m 3 N-M-X-1-E-Z-B, n c 0 o t O-T-H-X-1-E-E-9, c h x 4 n N-G-T-H-X-1-E-A-3, I-B-X-1-E-C-B, e c h x 1 U-C-H-C-1, C-H-H-C-0, N-G-N-X-E-3, M-C-H-X-1-E-Z-Z, M-C-H-X-1-E-E-9, C-X-E-3, L-X-1-E-A-7, N-N-N-C N nghe VX1EAZ, IE, nhờ xe, NGX111, 1 f 9 NG, THC1, TX1EC7, NELC0, SX1EF1, THX1EAZ, x 111 c C1, IEMX1EAF, TELX1S9, Giao X111, YX1EC3, MNGHX1EB7, e 7 NGTHX1EA3, YX111, YX111, 111 x 1 YX111, YX111, YX111, 111 x 1 YX111, YX111, YX111, 111 THX1EBF, NC0, OBC1, N nhanh nhở X1B0, VX1EAZ, IE, CXE4, THX1EAZ, MQHZ, X111, X1EC1, UCXE3, X111, IX1EC3, IEAZ, MHOC0, I nghi CXE3, THX1EA3, ITX1B0, CX1EA3, nhở ELC2, M mua hay cờ HX4, NG, CXE2, NCX1S1, XFG cỡ lạc MX1ERF, MX1EA5, ICC1, IX111, X1A1, NX111, X1EB7, THC0, NGX111, X1EC3, Xem, KX1EBF, TQX1EA3, THC1, TX1EC7, NXX169, NGKHXE4, NGPHX1EA3, anh mua CX1A1, MCHC, NGX1EA1, cỡ thờ cua cỡ hờ xét, nhờ lc 0 M X 1 E 5, I C 1, C thờ quen trong ti X 1 E C 7, MBx 1 E A 5, T C 1, C 3, thx 1 E C 3, B 1, nx 111, I G Ngo C 0, I 3, M L X 1 E A 1, I C 0, T 1 E C 7, ntx 1 S 1, T X 111, C 3, S X 1 -e, -e, e A 1 E A 111, X 1 E 7, U X 4, nb C 1, N N Nguy 1 E C 5, N N N C X 169, N X F 4, N D Q C 1, M 1 E 9, C 1 S 1, I X 1 E A F, M C X F 4, N 1 E B F, T C H 0, X 1 F, C F 9, N D N 0, I X 1 A 1, M H X 1 S 9, B X 1 E C B, X 1 0, X 1 E Z X 1 E 1, C X 111, X 1 S 3, N D X 1 E Z Z, Nhờ lưu x 1 e a x 1 e ahc 0 n d c 1 i x 1 e a f 1 e 3 i r x 1 e a 5 t x 1 e c 1 UBC nhờ lưu x 1 e a 2014 x 2014 X-2014, X-3010, e z z x a 1 i m I-X-A-1, x 1 b I-N-Z-X1-B0, x 4 n z N-Z-P-H-X-1-E-A- I x111, I x1 e a 1, I x111, I x1 e a t sao? Sao c xf2, nx 111 o x1 e 1, t nhanh nhờ x1 b 0, v 1 e a z, y X 3011, x 3010, h q, t 4 y cờ x1 e c 9, do d x1 e 1, mx 1 e 9, t c 2, y Li x1 e c 1, nmx 1 e 9 1, t c 2, y y e 1 b 0, v 1 e a z, y 1 a 1, m NGX1EA1, cờ thờ cua 1 ec NKHX4, NGCX2, N, NXX3, YX111, X1EAF, TCX1A1, M, C0, NXX3, YMX1EKG, YNZX1B0, X1EGG, YX111, X1EC1, U, cờ HX4, NGCX1A1, M, 0 X3011, X3010, N, X, H, H, H, H, 4 yx YX0, X111, C3, X111, e 7 TX111, X1B0, X1E3, C, MX1EA5, YNZX1B0, X1EZZ, YTHX1EAZ, TNZX1EZ1, C, THX1EBF, nhờ X1B0, NZX1EBZ, tin LX1EZZ, YNX3, YGX1EZ1, YCX1E7, AX111, C1, MNZX1B0, X1EZZ, YK, X3111, X31010, VX5, V2, TX4, Y X 169, N Z C X 1 B 0, X 1 E Z 111, X 1 B 0, X 1 E 3, C X 3 011, X 3 010, K X 1 E b 9, N 3, T X 0, Y kho X 1 E 3, N N V X 5, V 2 quat, 4, Y N 1 E Z 5, N Z X 0, Y 4, M qua E 5. EGC0, NGCX3, NNX3, EI mua LC0, X111, f 3 ngx NGX1S1, C, X3011, X3010, VX5, VD, LC, ULC, ULC, U, 4 I 1 c 7 NXX, LC0, MX111, X1S3, NGX1S1, C, C, HX111, X1B0, X1E3, C sau, C, HX1B0, A, T, 1 e n NG qua gx 1 b X1ERR, n 0 1 CCXF3, VHSRFA, CCX1EF7, AN0GX1B0, X1ERR, 1 s 1 C sau. TNGH X1RC1, CX1EF7, AB0, CTH X1EF7, CX1A1, MMC, N0GX1EA1, CTHQL X1EA1, 1 inc 0 ELX1EA1, EL0, FX1EF9, VX1EKB, X111, SRFA ng m 9 A, i k h 4 NG mua M-X1-E-Z-B, I-L-C0, EAG, strategy, 111, C2, U, X3011, X3010, K-L, M-C1, NG-X1-B0, X1-A-1, I-N-T-H-X1-E-A-Z, 0 t x 1 e a 1 e x 111 c 2 u x 3011 x 3010 k l c 1 ng x 1 b 0 x 1 a 1 i n x 1 e a 1 e 9 n 3 g x 1 e k x 1 e b f n x 1 b 0 n 2 n x 3 Cx x 1 e 3 c 2 m m x 1 b 0 X-3011, x 3010 z s t 1 e z z 1 a 1 y 1 e z 1 a 1 y t 4 y v 1 s 1 n z 129 Nhờ x nx 111 x 1 e b f n 3 n m 1 N-M-X-1-E-Z-B, Y-L-X-1-E-C-1, x 1 e a 1 n N-B-X-1-E-C-B, Mua, K-X-1-E-B-F, T-Q-X-1-E-A-3, C-T-X- Khu bc, nhờ lu x1e n, do d x1e 1 Mx 1 e 9 t cờ h sở phạ, t, k 1 e bf, t q 1 e 3 li 1 e c1, nBx 1 e cf, x1e 1 tx 1 e 9 c 1 e az, n x3011, x3010, 6 l d x0, y d 1 e 3 nhi si, 0 c 2 m m x1 b0, u 2 m 2 u a. Khi 1 c7, nt x1 e a1, y x1 e 3 m c1, c x1 e1, n x1 b0, m z, nhờ b x1 e cờ f, x1 -E, e 1 10 t x1 e, -E 7 v x1 e a z, -E x3011, x3010, f -E x110, c3, -E tx 1 -E, e m, -X -E 3, m 1 e9, t x1 e, -N -E, -E, -N -E 7 n x1 -E e1, m NGX1EA1, cờ thờ cua tuy X1EC7, TX111, 1 c 9 nhờ MX1EF9, VX1EKB, X111, X1EB7, TX1EZF, TEZX1B0, X1EZB, 1 e 7 T, TX4, IGHX4, NGCX3, QXFZ, TEZX1EKZ, NG, THX1EB3, NGX111, X1EBF, N khi MX1EA5, TX111, 1 c 1 sau MX1EZB, I. NX1EBF, UTEZX1EZZ, I cao, TX4, I mu X1S1, NNX3, IVX1EZZ, IBC0, KTHX1EE7, 3KHX1EEF, LC0, MTX4, I mua, X3011, quất, ha <cười> ha ha ha quất, nhớ xét, NMX1S9, TX111, C1, MKHX4, NGCX1B0, X1EZZ, TX111, 111 TX111, X1B0, X1EE3. C C 1 A 1, M G 1 E A 1, cờ thờ C X 1 E F, Khu B C, Nh L U 1 E A 1 S 1, E 1 E B F, C X F 4, N K X 1 E C B, V e T 1 B 0, X 1 A 1, N 111, X 1 E A F, C X F Z, 1 B 0, X 1 E i x 1 s 9 l c 0 m M-M-X1-S9, T-H-C0, nhờ c x 1 e 7 a 1 h 7 m x 1 a 1 m nHx c n h N-H-X1-E-A1, nhờ p h c 0 c 1 e 7 nhờ x 1 e c f m 1 e z x 1 e e a g m 3 n 1 e z b nhờ x n 111 x X1-E-B-F, N-C-X1-A1, 1 m NGX1EA1, cờ thờ của M, C, NGX1B0, X1EGG, ITEGC, NTHX1EF1, CX111, X1A1, N, CXE4, LX1EC1, NHX1EA1, QX1EBF, TTC2, M nhờ X1EA5, TX111, X1EKB, nhờ THX1EA3, ICX1B0, X1EGB, TX111, b 0 x X1EE3, CMX1E9, TPHX1EA7, NKHX1EGG. Nhờ set, NX111, X1EBF, N khu set, nhờ lưu X1EAZ, N, cờ thờ 4 NG xe, TNGX1B0, X1EZZ, IX111, X1EC1, UNGX1EA1, IQC1, X111, X1EAF, T, TNGX1B0, X1A1, NG sang ngay TX1EB, X111, X1EA7, UCXF2, NCXF3, cờ thờ xơ phạ. T cờ H X F 4, NG cao H X 1 E E 9, NG, B X 1 E Z F, Y V C, C X F 4, C X 1 E 3, M T H X 1 E A 5, Y Y E, B C 0, cờ H X 1 E E 7, L C 0, M X 1 f 9, T NG X 1 B 0, X 1 E Z Z, Y T X 1 S 1, T nhờ X 1 B 0, V X 1 E A Z, Y Y E, X 111, X 1 E 7, T ra C C 1, Y Z C 1, N C 0, Y Y E, T X 1 E B F, T minh T H X 1 E 7, N C X 1. A1 Mgc, Nnc0, Yx111, C1, Ngjc1, Cxs4, Vx1s1, Ngx129, Chux1eA9, Nbx1eCb, Zsph, Tx0, Cthx1eE7, Nhx1eCf, Nx3, Yx1eC7, Nbx1eA5, Tqc1, Lx1eA1, Nghx129, Tx1e5, Nzx1s9, Nzmx1eGB, Ix3, Mx1b0, X1eZZ, vhx1e 7 n bx1e nhx1e x111 x1ec1 uhcrx4 nz mua crh x4 nzvhx1ea3 icc0 nztx1s1 t sao vcen thx1ebf cx4 cx169 nzvhx1ea5 ncrh x1ea5 nc1 fmcrh 1 ec 9 mx 1 s 9 tcen tmx 1 e crz nzx1b0 x1ezz X111, X1-e-c1, UX111, e b n n n mua N-Mua, BX1-e-a-5, TQ-C1, L-S-phạ, CX1-e-a-5, l 2 ng 4 NG-C-X-4, LX1-e-a-1, Y-L-C0, phạ ng 111 s phạ ng 111 s NJ S-phạ, NG-X111, 1 a NG-PH-X1-e-a-7, N-C-X1-a-1, e 1 c h q x 0 y 1 X111-1, 1 e Cú C 1, C-C-X-4, g 3 L-X-1-E-Z-Z, i m x 1 e 5 i x X-1-E-Z-Z, 1 e z x 111 x U-X-111, X-1-E-M, e m X-111, X-1-E-C-3, cho t 4 e z I-Mua, con n g 1 b X-1-E-Z-Z, I-C-X-E-Z-Z, A-T-X-E-4, I-T-H-C-N, C-C-C-H-N, X-1-E-A-Z, a z t e Cờ thờ X1E cờ bờ, set, Cờ thờ th set, Cờ thờ Z-set, th 1 e a 5 i 4 x 111 X111, t nhi si n 1 e e A-X111, a 7 u U-C-X1B0, X1E-Z-Z, 111 X111, n z 1 e 7 T-C-C1, Cờ thờ V-C1, Cờ thờ thx 1 e az t x 1 e 9 n 1 e az n T-XF4, 4 i Cơ thờ f 4, NGC 3, VX1C7, CZ set, Cơ thờ Xe 4, NGC Xe 3, VX1C7, CZ set. X111, X1C3, MX1E cờ giờ, 1 b 0 X1E giờ CX1B0, X1E giờ giờ, IE 1 s 3 Iquad, VX103, NPH Xe 2, NGX111, X1EC1, ULC0, MX1S9, TX111, C1, MXX103, N, TXX1B0. X1A1, NG sang cờ HXE4, NG mu X1S1, NLX1EA1, IBX1E cờ bờ, CC1, CCXE4, chia PHX1EA7, NCX1A1, NG NG MGC, NGX1EA1, cờ thờ của NC0, IE, VX, THX1EBF, thu, li x1EC5, MTX1B0, X1A1, ICX1B0, X1EGG, IX1EGF, trong LXE2, NGVX1EE5, NGTX1E9, MVVX1EBB. C-H-X-F4, N-G-H-X-1-E-C9, nhờ ít 1 b 0 t h T-H-X-1-E-B-F, C-H-X-1-E-Z-Z, X-111, X-E-B-F, x 1 e z N-G-H-X-1-E-C9, C-X-F4, C-C0, N-G-L-C0, L-C9, N-L-S-F-A, T-T-E-Z-C1, nhờ ít 1 e z f c C-X-1-E-A-7, u thang tho c 1 T-H-X-1-E-C3, M-X-111, X-1-E-C3, nhờ C-2. NVC, NGCX1A1, MX111, MCX1A1, MGC, NX111, X1B0, ALX1EA1, IX111, C2, YGQ, SINHX1EKF, IELC0, TEGX1B0, X1A1, NGNX1EEF, SX129, Sao, quất Nhờ C2, NGC, NGC, NGC, NGC, 1A1, MLX1EA7, NMX2, VC0, OCX1EA7, U thang to xe 1, TX1EC3. M, HX1EA1, GX1EKG, NGHX1EKF, ITZX1B0, X1A1, NG 1 eaz TX111, X1EA7, GXF9, NG thanh C2, MCXF2, NNX1EKF, HX1A1, NTZX1EA3, LX1EGG, IHX1EAF, N, Q, L, C0, TX4, I, L, C0, TX4, I, CX1EA3, M, 1 a 1 N, Q, N, 2 NVc N-C-1A1, M-X-111, a 1 MHx h M-H-X-1S-9, T-H-C0, N-C-X-4, N-G-X-111, n n t c 4 x N-T-C-X-4, X-N-G-X-1B-0, 1 e z z i 111 x 1 I-Z-X-1A1, T-L-X-111, I-M-X-1S-3, H-X-X-4, s 3 n 1 e 1 i t c n 1 n x 1 e Trong LXF2, NZCX1SA3, MMTHC1N, KX1RC7, NTX1EA1, 1 ix 111 X1B0, ACX1A1, MHX1S9, VTHX1EA0, TLC0, CC0, NZNZ0, IEC0. NZCỜH XF4, NZGX1RC5, Z0, NZ, SL0. M nhờ X1B0, X111, nặng dao ZX1EKB, cờ thờ phim THC1, TVX1EAZ, IZSOVX1EZB, ITZX1B0, X1A1, NG san VX1EEM, A tan TX1EA7, M 1 ec 1 NKHX1EA1, IE, nhờ X1EEF, NG C2, NVc NKHC1, CCXF2, NBX1EAZ, NMX1S9, THX1S3, I, ho x 1 e 7 c C2THX1EAZ, PMX1S9. T cờ 111 X1 f 3 V X1 E A X1 E Z B, 1 E 9, N 1 E X111, I ra ngo C 0, I X103, N C 1 A 1, M nhờ X1 B 0, N G M 0, S L 111 A X111, X1 E E 3, I thang M C 1, I 1, C 4 L X1 E 1, I X1 f 7 N Z như si, N N 1 E E 111 X1 B 0. X1E3, cmx 1 f TMXX9, IHX1B0, X1A1, NGX111, 1 e 7 cbx CBX1C7, TMX, NGX1B0, X1EGG, IKOT, HX4, TELX1B0, UKOT, MX1S9, CXX4, ZC1, INC0, OX111, nux 1 f NUX1S1, TNX1B0, X1EGG, CMIX1EBF, NGXNX3, IKOT, MX1EGG, IKOT, 1 egg y1b0, 0 x 1 icxf3, nzx1ezr, yis111, x1b0, x1e3, cmx9, yzc, 111 x 1 x1e7, cbx1c7, 1 a 1 m fm2cờx4, nz, quất, nzx1ezr, ythx1a5, yis111, x1b0, x1e3, c, qc1, thx1a1, m, quất, nhờ nhờ x1b0, sl0, tx1em CX1E 7 U Thang Tho C1, TX1E C3, MBC, nkthx 1 f 5 Y Qua Qua, Qua, Mu X1S1, NX111, Y Xem hay cờ HXF4, NG, Qua, Qua, QX1E A3, THX1E F1, CTHX1, A1, MKHX1E BF, TNGX1B0, X1E ZZ, IMC0, X110, Yx111, Yx111, Yx111, Y X111, Y X111, Y X111, Y, cờ thờ sơ phạ, NGX111, Y Xem X111, X1E BF, NTX1S9. T C X F 9, N 0, cc 1, I D 0, T H X 1 A 1, M N 1 B 0, V X 1 E A X 110, O C 0, N N Z X 1 B 0, X 1 E Z Z, 1 B 0, X 1 E Z 111, I X 111, X 1 E B F, N 1 S 7, C X 1 E 7, U 111, MCx 1 E Z, A X 111, X 1 E A 9, I D C, 1 E 5, I N trong trx E, G, X1B0, X1A1, N, 111 A, N, G, 1 s 3 Y, X1S5, mx 1 sf G, 3 C, X1B0, X1SF, N, G, 103 nx 111 x X1EBF, N, V, X1EBB, M, 1 eb 7 TH, X1B0, X1EGF, N, TH, X1EE5, Q, X1EA3, TH, X1EF1, C, 1 ee 3 N, 2 Y, N, X1B0, X1EGG, Y, B, X1EA5, xe 1 ngay sau X111, XE3, nhờ X1, IGMX1EAF, TCC1, CCXX4, THX1EA3, NX1EE9, NGELX1EA1, IX2014, X2014, quốc, hay A. Sàn, sàn THX1EBF, nhờ X1B0, NGTZX1S1, NGX111, C2, IX103, NMX1EA3, nhờ, quốc, SLC0, IX111, sợ phạ, NGMX9, aqua THX1EQB, TBC9, O, GXF9, NG3 con của LX1EZB, NLX1EA5, I dìa 1 ezb izx IZX1EA1, cờ thờ của thx 1 s 1 IHX1E3, TTHX1EQB, TQX0, O ra THX1EA7, NCX1A1, M, TX1EB, NGVC, NTHX1EQB, TTEZX2, NTEZX2. NVC0, NGUX1S9, MXX111, X1EB9, e, x 103 NLC, NCC0, NGELC0, TC, NHX1B0, X1A1, NGGONMIX1EC7, NG, MANGX111, X1EBF, NCX1EA3, MZ, C1, CHX1B0, X1EGF, NGTHX1EE5, CX1EF1, CHX1EA1, NXX111, X1EA7, ULX1B0, X1EE1, I chứ 171, 171. E đi tỏ, thế này e có mặt nhìn. Lo X1EA1, INC0, IELC0, MXE3, N ngon theo MXE9, A, X103, nc tmx 1 f 9 T, X1E5, Mx 111 x X1C1, U, X1C7, T, T, X1B0, X1A1, N, Z, x 1 111 x X1EBF, nc C, 1 X4, Z, X1A1, Tay che L, 1 ea 1 I, X1A1, M. C H X 4 N D 3 I 2 lx 1 E Z 1 rc 1 N C 1 E 1 I L C N T E Z X 1 E 7 U X 110 X 1 E B F N 110 X 1 E B F N M X 1 E 9 C 0 I L I 1 E 5 I L C 1 N 1 I L 1 E T X 1 E C 1 N 1 E 1 I L 4 NGTHX1EA5, IGBX3, NGNZ1B0, X1EGG, I, MX1EA5, -X1E ICX4, GC1, ICX2, NELX1EA1, IX111, X1EC1, UCX3, CTHS4, TNGX1S1, CTX1EC7, MCX1A1, Mc NHX1EA1, -E nhờ THX4, CQ, BC0, CTHX1EE7, X1A1, I. SV1E9, UMX1EA1, NZAX2014, x 2014 bx QX1F7, NZNC, NCXF3, MMX1F9, TTX1EBF, NZTHC9, TKH1F3, Y2, TSRX1EF1, CTX1EBF, VKX111, X1E9, NZWY1OC5, NLC, nmntx 1, -E -E -1 -E N -N -E -E trong PHX2, -E NZBX1EBF, PKH1EA1, Yiazaquan, -E 4 SL0 M sao VX1EAZ, IE, Quất, 1 eaz 5 NN MiC, Man VX1K1, NX111, An cho EZX1EB1, NGXX1EA3, I ra TX1EZB, IELX1EA1, I cờ HX1EC9, Nhờ xét, NTHX1EA5, IEMX1S9, TCX4, GC1, ITEZX1EBB, NGX1E3, 1 e MX1EZF, CX1EZ, ACX4. D C 1, I X 1 E A 5, I B C 0, C T X 1 E 7, X 111, I ra, N D X 1 E E 111, X 1 E 7, U nhờ xe, N C 4, C T X 1 E Z X 111, X E 4, I 1 E A 3, I, B C 0, C T X 1 E 7, nhờ X 1 E C F, C 3. THX1EC3, BC1, N cho 4 imx IMX1S9, T cờ HC9, NCX1A1, MQC, NGX1EA1, cờ thờ cua cờ HX4, NG, HX4, M nay NX1EBF, ULC0, cờ thờ X4, NGX103, NX111, X1B0, X1E3, CCX1A1, MQC, NGX1EA1, cờ thờ của TX4, Y lia 1 ec 1 NBX1E cờ THC8 m k h x e c 5 n m i n m v x 1 nx 111 a x A-T-X-1-B-0, X-1-E-R-F, N-G-X-1-E-A-Z, N-G-X-1-E-A-Z, Y-T-X-1-E-E-9, C-K-H-X-1-E-A-F, C-C-X-E-3, C-C-X-E-3, c 1 e r X-E-R-Z, Y-Q, C-X-1-E-A-7, a x c Itaku C1, X111, C1, NGTHX1B0, 1 ngthx x 111 c 1 ngthx NGTHX1B0, X1A1, NGTHX1EB, TX1S1, IHX4, M qua TX4, IX111, C3, NGX3, NGTZX4, NGKX1EBF, TQX1EA3, THX1EBF, Nhờ X1B0, NGKHX4, NGCX1B0, X1EZB, TX111, X1B0, X1E3, -E C. T 4, I C 1, C H E 3, C H 103, N X 4, E 4, Nguy Y 1 C 5, N M N M A T H X 1 E 5, I X 4, N 3, I N X 3, I T H 1 E B F, 1 B 0, N 1 C 1, C 1 E A 1 E A S 1 E 1, X 111, X 1 E G F, C 1 C 9, C 3, thx 1 C 3, Z X 1 E TX111, X1EA7, UX111, 1 vx 1 TX1EA9, NG, CX1EA3, MX1A1, NB, C0, CX1EA7, Nhờ X1E cờ F, 1 ea YCX4, X111, X1E3, NGXFG, CX4, ZC1, YVX1EA3, 1 YCX2, NHC9, OHC9, OJC1, YM, 1 ea 5 1 TX1EA7, X111, X111, 111 b 111 x 1 x 3 C X 1 A 1, M M C 1, usx 1 S 1, N G L X 1 E A 1, I C H 1 E Z Z, N N M X 1 S 9, tlx L 1 E 7, N N N 1 E F, A T X 1 E B F, 0, O 2, N 1 B X 1 F, 9, T C 2, NVc N V C, N N 1 A 1, M M T 1 E C 7, M T X 2, M X 2. Nhờ xe N, V, X1, E, C1, T, H, 1 E, C, 1 E, F, C, H, C, H, C, H, C, X, 4 N, G, H, X1, E, 3 Y, 111 X1, E, C1, U, X1, E, 1 Y, X1, A1, M, X, N trong ti, X1, E, 7 Mx 111 X1, E, F, T sao? Nhờ X1, B0, T, X1, E, F, N, 0 O, L, X1, E, A1, Y, X, 1 e 7tx 111 X1, E, B7 e 1 3 c B C0, thơ e 1 7 C0, NZ X1B0, 1 rr IT 1 s 1 t cho NC, NNC2, NVC, NCX1A1, MTH X1B0, E1RR, nztx 1 trong T X1RC7, MX111, E1C1, UEX1SA5, TKH sở 1 er AH NG nhờ C0, N 0 NNC0, IHXE4, MQ nhờ C2, NNVC, NGAU CX1A1, MCX169, NGTHX1EA5, IX111, X1B0, X1EE3, CX1EC7, N trong khu BX, nhờ lưu x 1, -1 -X N, HXE4, -E -E -E -E MNAYLX1EA1, -E IX111, C2, IXX1E3, -E BX0, CTHX1EE7, VXX1EC7, NX111, X3, -E M C 0, T 2, M T nhờ X 4, N D T X 1 F 1, T, T 1 X 3, I X 1 E 7, N X 169, N D 1 B 0, A C 1, M 1 E Z 1 E B F, Nhà, X 110, C 1, M X 1 B 0, X 1 E Z X 111, X 1 E C 1, U 0, K X 1 E B X 1 E B, X 111, X 1 E 3, O. Ngọc xe 0, IMI x1 ở C7, NG N 3, I C 1, I Z xe, M xe 0, NG x1 e 1 I x111, x1 e AF, T, S x1 e bờ 4, NG mua, K x1 e bờ F, TQ x1 e A3, mua 2, N nhanh h 1 A1, N x1 b0, x1 e giờ giờ, 1, C t 4, I cờ hờ xe, nhờ L 0, tin b x1 e cờ 1 e cho nc c, 4, M này cờ hờ 4, ngvx 19 s IX111, X1EB7, TCX1A1, M, K, X1EBF, TQX1EA3, VX1EB, ATHX1EA5, I, M, X1S9, TPHX1EA7, NCX169, NGKHX4, NGCX2, N, QX1EA3, THX1EF1, CTX1EE9, CKHX1EBF, TTX4, I, NX1EEF cờ thơ c1, cờ thơ h c0, n -H 1 -E f, v 3 i e nguy -N, n l c0, n r e -E -E e i t 1 b 0, t x 1 e b f, e n c0, i x 4 i 111, c3, n 3 i, x 1 s a5, i 1 r c1, b c0, cờ thơ i 1 -E, e 7 sau khu b c, n r l u i t 1 e a r, n t x 1 e a5, t c x 1 e a3, i e 111, i, 1 r -E c1, u n x f3, x 4 NG mua, cờ thờ XF4, NG mua lia 1 ở C1, Ntc, nhờ, 2, 1 NT xe, nhờ, CXF2, NNG X1EA1, IX111, X1EAF, T, 1 s 1 NGT 4 I, tuy 1 eb 1 NG mua cờ HXF4, 1 f 5 I, nhờ X1B0, NGT 4 icx ICX1EA3, MTHX1EA5, IX111, XF3, SLC0, VX1EA5. NX111, X1EC1, CX1EE7, A, C, H, C, N, B, C0, C, H, X1EE7, G, C, C1, I, C1, N, 0 I, 1 eab N, 0 sx SX1EE1, THX1EAZ, T, E, 1 s 1 TQX1S9, C, E, 0 I, C1, Q, VX1S1, N, 129 Li, 1 ec 1 N, C, f 4 N, 1 ec 1 rx 1 ebb CX169, NGKH, XF4, NGPHX1EA3, imx 1 f INGC0, IUX111, X1EC1, UX103, N, 1 izc IZC1, NX0, IZUX1S1, NGC, TMX1EA5, IZNGC0, IZTS0, -E SX1EF, A, mua xe, TX111, IKH TX111, 1 f 3 trang X111, IX1EC3. MLC0, X111, X1B0, X1EE3, C4, CX4, NX3, IELC0, MTX4, ICX169, NGX111, X1S9, NGTC2, M, X111, C1, NGTX1EBF, C2X1EC7, N2X1EC1, 1 f C3X4, NGX1EC5, 2, m x 111 c 1 ngtx 1 ebf c x 1 ec 7 n 2 x 1 ec 1 clc 1 c 3 x 4 ngx 1 c 5 2 bx 1 eb 1 ngkhx 4 ngtx 1 c 1 N2X1X1, CLC1, MX1X9, THC1, NGCX169, NGX111, X1EE7, X103, NMX1X9, TKHC9, NKHX4, NG3ELC2, U, TX1EEB, Trong THX2, NGBX1EBF, Tây bay ra MX9, Y của nx 1 f NGX111, X1EAZ, M cờ thờ C1, cờ thờ HC0, NG trong TX1EC7, MX111, 1 c 1 UBX1E cờ bờ, MXF9, ITHX1A1, MNNC0, IELC0, MQHXF4, NGTX1EF1, cờ thờ x 1 e 7 X111, X1B0, x 1 e -E3, CNGX1EA9, NGX111, X1EA7, UHX1B0, X1EZB, NGVC0, OKHXF2, NGBX1EBF, VBC, NN kia c n 0 i I-M-C-8, c 9 o 111 O-X-111, C-3, i x 1 a 1 Bx I-K-H-X-1A-1, g x 4 n x 1 e I-X-111, 0 x 1 e 3 c c 1 C-C-C-1, I-M-X-9, I-H-X-1B-0, X-1A-1, N-G-N-N-C-0, e 3 l L-C-0, L-X-1E-A-1, I-B-X-1E-C-B, t h C nhờ 1 ea 3 I nhờ XF3, T lung tung X1A1, M chi si, NG X1EA1, cờ 111 I, quất, quất, T H 1 a 1 M cu C1, A, quất, quất, cờ thờ X1C9, NG 1 -X1, E, S, -E 9 I TH 1 a 1 M 0 I, T, T 4 I C X1EA3, M 1 ea 5 I nhờ C1, T 1 c 1 N L 0 X111, C1, NG G C1. 0x00 e cờ thơ ít 1 e00, phx1, ttx1 ở c1, b 0 x1a1, 4 ynx ynx1ea5, tx111, x1ekb, 1 ea 1 erb 103 nmmx nmmx1a9, tcrh c 9 ncx1a1, mgc, nx cờ thơ của, cu c1, thx1a1, mq. Trong vhx2, ndbx1ebft, uyx1ec5, e, nmc, nmanx111 c 3 x X111, MCX1A1, MCXF9, NZZX1EA1, Cờ thờ của HX1EA1, NX1F3, IMMXF9, ITX1A1, MTX1EGF, AZBX1S1, NPHSN, AX1A1, MX111, X1B0, X1EE3, CTZX1F9, NELXF2, NZX111, X1EGF, TZX1SE9, NZZ0, CXF3, MM0, UV0, NZCAM ZX1EA1, cửa thờ của L sẽ 0, ZX1EA1, cửa thờ của V sẽ 0, NZSX1EAB, M, 2THX1E9, X1ERF, trong NX1F3, YTR, X1F9, NELX1EAB, N, nhớ set, NTHXF4, IX111, C3, cửa thờ X1ERZ, CNZX1B0, X1ERR, YTH sẽ 8, MNYX1ERF, ZC3, Y cửa thờ X1ERR, X111, MC sẽ 0. EGX1S1, TTHC1, IHX1S9, TELX1EF1, UCXF9, NGX111, X1EAZ, UNC0, NHX1EA1, NX1S3, I, CX1A1, MTC, NGX1EA1, cờ thờ của MC, NGX1B0, X1EGG, ICX0, NGTHC, MXX111, e 9 hx 1 HX1A1, N2PHX1EA7, NGX1A1, MTC, NGX1EA1, cờ thờ của Gia NX1, S3, I, Nguy X1, C5, N, Mi, C, N, Man, Thu, X1, E, A, Z, N, T, G, X, F9, N, G, C, X1, E, E7, C, X1, E, 7 c x 1 e 3 I, X1, E, C, X1, E, A, 1 E9, Tx 111 X3, A, Hoa, X111, X1, E, 7 Tx 1 E, Z, F, V, H, N, Ngay sau X111, X3, M, X1, E, Z, 111 X1, E, C3, Chu Linh, bx X1, B0, N, Z, G, ra. Quật, Hoa, X2014 CX1A1, MGC, NGX1EA1, cờ thờ của LC, NBC0, N, NX1EEF, cờ thờ C1, cờ thờ HC0, NGNUX1S1, TNX1B0, X1ERB, CMIX1EBF, NGXX9, NGXX111, X1S9, NGXX111, X1S9, NGXX1EE5, TBX1EE9, CX1EA3, Nhờ. Ngay sau X111, XE3, CXX4, HX1B0, X1ERF, NGTHX1EE5, MC0. HC, TS-C2, UMX1S9, THX1A1, I, NGX1EZ, IMXF9, IHX1B0, X1A1, NGCX1A1, MQC, NGX1EA1, CX1EA7, MLX1EA5, ICC1, IMUX1S7, NG, TSX1EZ, IX1EA1, CX1A1, MQC, NGX1S1, TQX1S9, CVC0, O trong MIX1EC7, NG. NX1EF, cổng thờ C1, cổng thờ H0, NZNX1EKB, NKH XF4, NZX111, X1B0, X1E3, CZXF9, NZTPHX1EF7, e 7 t trong LXF2, NZCX1EA3, MMT 1 nthx 1 ebf giao sao LX1EA1, ICXF3, MMXF3, NXNTX1ERB IVX1EAZ, Y trùng quanh, cờ hở C1, cờ hở H0, NZ0C, NX111, X1EBF, NZC1, NG 1 ebb N0, ICX1E7, ACXF4, cờ hở XF4, NZTX1EF1, G1, CNX1S1, 1 b X1EZB, 1 ebf NZ theo con, B0, Q, MMX1F9, T N theo BX1EA3, 3 103 NG X111, X1E KB, NG X1E KG, IBC0, KTH X1E 7 CX169, NG cho HX1E AF, NMX1S9, TPHX1E e 7 N, NG X1B0, NG NGH X129, X111, X1E BF, NGH 1 e C1, NG X1B0, LX1E A1, IPHX1E e 3 XCX111, X1E BF, NL x 1 1 TTIX1EC1, NELX1B0, X1A1, NG, cờ thờ X1EC9, CXX3, THX1, c 3 nhờ X1EQB, NX111, OCC2, MMIX1EC7, NG, cờ thờ X1EGG, THC1, TTIX1EC1, NELX1B0, X1A1, NGMS, nhờ nhờ X1EA5, TX111, X1EQB, nhờ THX1EA3, ITX1EGB, IX103, NMX1S9. T HC9, C 9, N X 1 A 1, M G N G X 1 E A 1, cờ thờ cua. H 1 E A 1 S 9, T B 103, N X 1 A 1, M nx 1 S 1, Cx 111, X 1 S 3, N G, X 1 S 9, TBC B C, N C -N 129. Theo nx 1 E E F, cờ thờ C 1, cờ H C 0, N X 1 S 9, T N 1 E 5. MTS1EBF, tư theo MX1S9, TNGX1EE5, MCX1A1, MTC, NGX1EA1, CTHC, X103, NX111, X1EBF, NCX1EA3, NGX1B0, 1 egg x IX111, c 1 umux UMUX1S1, NBLC, NX1EGF, X111, C2, IKHC1, CTHC0, NXX3, -E CNGHX129. GX1S1, NGHX1EAF, NCX169, NGKHXE4, NGSE, T, TX1EA1, IX111, C2, IE, X111, 1 f 3 NGTHX1EZZ, IX1EZF, khu BSE, nhờ lưu X1EAZ, NX111, C3, BX1EAF, TX111, X1EA7, UCXE3, BSE, nhờ lưu X1EAZ, NVX1EC1, CX1A1, MTC, NGX1EA1, cờ thờ cua X3010. L C 0, S X 1 A 1, N, cx X 1 A 1, M chi N Z X 1 E 1, cờ thờ của T X 1 E A 0, cu C 1, cu C 1, cu C 1, cu C 1, ngon, so với X 1 E Y trong tx X 1 B 0, X 1 E Z X 1 B 0, X 1 E E 3, N 1 E 7, A 4, Y C 2, N Mu X 1 E 1, N N H X 1 A 1, N 1 E 9, T 103, M L X 1 E 7, N M X 1 E 9. T2PHX1EA3, INX3, ICX3, QX1EBF, TX111, IX1EC3, MZX, CXX, Nhờ ELX0, QX1, THX1A1, M, TXX4, ITZC1, Nhờ X1ERF, CX1EA7, U thang to xe 1, TXX1EC3, MX111, X1EC3, X103, NCX169, NGBX1EKM, X111, f 3 ngx NGX1EC7, VPHC1, TXX1EC7, N. CX-2, NMITX-4, IKHX-1EA1, ITEZ-X1K1, NMAU, QX-1K1, ITEZ-9, NGVX-1EAB, NTHC0, ngtez 1 NGTEZ-C1, NTEZ-C2, NTHX-1B0, X1E3, NGMX-1S9, TNGX-1B0, X1EZZ, IX-103, xong HZ, nhớ X1EA3, nhớ X1EA3, nhớ X311, X310, 5CX-2, n CXF4, THX1EBF, nhờ X1B0, NGCX1B0, X1EZB, TX111, X1B0, X1EE3, CCX1A1, MTC, NGX1EA1, cờ thờ cua, HC2, MMX1S9, A, X3011, X3010, HQ, TXX1EZZ, YX111, X1EA5, TCXF2, NTEXX1S1, NX1EZF, CX1EA7, UXX103, N. X110, X1EBF, NMX1EE9, CNC0, y là sao? X3011, X3010, CC1, ITHX1EE9, Hahahaha <cười> XE4, CX1B0, X1EGG, IX111, X1EBF, NNX1B0, X1EGB, CMX1EAF, TCX1EE7, ATXE4, ITX1EB, BC, NMIX1EC7, NDKHX1EA3, IXUX1ET1, NDX311, ndx x X3010. 6NZ-S-0, iz cx 1 f IZ-Z, IZ-111, IZ-LX1EA-1, 1 f 9 tkh s f lưu IZ-1EA-Z, N, NZ-S-0, 4 M qua NZ-X1B0, IZ-1E-Z-Z, z 0 iz NZ-B-Z, nhờ lưu IZ-1EA-Z, NEL-X-E-4, NG mua CX-1A-1, m c c 1 ea 1 C-X-1EA-3, 3 nhi -si, NX111, 1 c 1 ULC0, Thuy X1EBF, TC2, MMX1B0, ux 3011 4X3010, 1 f 9 NGK, CX1A1, MTC, NGX1EA1, cờ thờ của X103, NQC1, NGX1EA1, cờ thờ cua x 103 1 c 1 BC 1 trong thờ cua CC, UX1EC1, UBC, NXXF2, NXXF3, THX1E cờ X103, nlc nVx 1 e m 9 o O-V-X-1-E-M, x 1 M-N-G-X-1-B-0, X-1-E-Z-Z, e imx z i m T-N-X-X-9, n x 9 n g T-K-H-C-9, t c 9 n c 103 n x 1 e 3 n -H k h 4 n g 111 x 1 e 7 x N-Con-G-X-1, i x -1, 1 e 7 a t -I 4 i k, -I -K 4 n g 103 NX111, X1E7, CXF2, NTEZX1EF1, CTX1EBF, TKHX3, C, BX0, KTHX1E7, LX0, MNX1EC1, UHX1A1, nmx 1 f TX111, I, BX1EKG, NHX1EKG, KTHX4, NG mua TX4, I mua, HX, nhớ X1EA3, nhớ X3011, X3010, NX, I, NX3, I, NGTXE4, IKHXE4, NG mua, cờ thờ sở phạ, NGTXE4, IMUX1S1, N mua nhờ X1B0, VX1EAZ, IE, BC0, cờ thờ X1EE7, LX0, MNX1EC1, UHX1A1, NKH sở phạ, T, TXE4, ICX169, NGMUX1S1, N mua, X3011, X3010, CC1, ITHX1EE9, NGX1EA3, BC0, IKX1EE3. TX1EAZ, ttxf 4 imx MIX1F9, TCỜH SỞ PHẠ, TCX169, NZCỜH XF4, NZCX1EA3, MTHX1EA5, ICSE1, IGCSE1, NS0, IUI111, X1EAFT, BC0, CỜTHX1FE7, BC1, NNIX1RC1, 1 nmx 1 NMMX1F9, TCỜH SỞ TX3011, X3010, 5CXF2, nx 110 SỞ PHẠ, THX1EAZ TSH1EF1, Mx1S9, TCH169, NDX111, X1EAF, T X 1 E F 1, M X 1 S 9, T cờ H X 169, N D X F 4, N D 111, X 1 E nhanh lc L C 0, M X 1 E C 1, U H 1 A 1, N 1 S 9, T cờ H X 3011, b B C 0, cờ H X 1 E 7, nhờ X 1 E cờ nhờ X 0, C F 4, nhờ X 1 E A 1 E cờ T X 3, cờ X F 4, N D, F 4. E 111, em con cờ h 3 nhờ xe 0, ta l c 0, f x 1ecb, t t x 1eb7, n cho c f4, tx x 1 e 9 c c h 1ebf, t t x 4 i, t x 1ea0, t v x 1ea5, tvx v x 1 3 c x 1b0, x 1e0b, v 111, x 1b0, x 1 e 3 c x 1a1, m c c, n z x 1 cờ h của, t x 1a1, mx 111, x 1ebf, n m x 1ee9. C T X 4, IC X K 9, N G B 1 E 1, N 1, Y X 111, X 1 E 1, U X 4, N 1, M 103, N Mi 1 E B F, N G T O, S 1 E 3, X 103, N S X 1 f 3, Y 1 E, N -S -S -E, N -E 1, -E N, -E N 4, N G 2, N nx 1 -E, e F, A, K 1 E B X 1 E A 3, G 1 B 0. LX1EA1, IMX1EA5, YMX1EBF, NGQX1S1, ICXF9, NGTHX1EBF, nhờ X1B0, NGBX1EKB, còn cờ HXF3, HamX103, NNNC0, YX103, NHX1EBF, T, Hz HX, nhờ X1EA3, nhờ X3011, X3010, TC, NN3, CC2, UGX1EC7, NNNC0, YNNXE3, Y cho cờ HXF3, NGTABX1EBF, T. C 3 X 111 X 1S3 ngon V X 1 E A b 0 X 103 N V C 0 O trong bx 1 E 5 N J L C 0 A 0 C N N X 1 S A 5 T X 3011 X 3010 N X T R X 1 E 1 N X F 4 N J V H X 1 E 3 I 0 CX1A1, MQC, NGX1EA1, cỡ thờ của CX1EE7, ATXE4, I, nhờ X1B0, NG nhờ X, NX111, X1EBF, NHX, nhờ X1EA3, nhờ T. C2, MTXE4, ICX169, NGX111, O, X3011, X3010, 5CXE2, N, NGX1B0, X1EZZ, IVHC. ATEZC, NTEZX1E1, NX111, X1EBF, NCX1EA7, UXX103, NCX1A1, M, TX4, ICX1EA3, MTHX1EA5, YGCX3, THX1EC3, HX1EKZ, CTX1EAZ, TMKH Sở Phạ, TX3011, X310, HQY, TX4, 1 f 7 NGZX1B0, NGELX1EA1, IMUX1S1, NCX1B0, NG X1EGG, IX111, C2, ha, ha ha ha ha X311, 4, X110, XF3, NGCX1EGG, A, Nguy X1EC5, NMIC, NMANMX1EGG, I NX111, X1EBF, N khu nhờ lu X1EGG, N, BX1EBF, TX111, X1B0, X1EE3, CTHX1EGG. E1E1C1, UCHC1, CTHS0, NZSNXF3, 3 e 111 X1EAF, TLC0, VZ, SLX1EER, ACHC1, CTHS0, NZCHC1C, E1SA5, TTHX1ERR, ICX169, NZCHXF4, NZB X1ERF, TVHX1EA3, IB C0, IZA C1, IBX1RC3, UTC, NZ, FMX1ERB, IVHXF9, HX1EE. 3 t 1 c 1 n 102 nmx 1 s 9 t T-B-X1-E-E-F, a x 1 a 1 m 0 t mm 4 i x 1 e 5 i x 1 b 0 X1-E-Z-Z, i 1 e 3 i 0 m t 1 e z 1 e 9 c n c 0 i n 1 U-L-C0, C-H-C1, C-H-H-C0, g x 1 e e 0 n g N-G-X111-X1-B CEDI-Z, NGRTHX129, trong LXF2, NZGXY1C5, NNMC, NMAN, CORTHX1E3, NZX111, X1EKB, NSX1EBR, NXF3, YOCXF4, X2014, X2014, TX1EBR, MIX1E9, CNL0, IDE. LX1SA1, 1 4 NZTX1EBR, MIX1E9, X110, X1E7 C, X1, E, C7, T, E, L, 0 E, L, C0, N, 1 B0, X1, E, Z, Z, I, X103, N, Q, C, X1, E, A1, C, X, F2, N, X111, X1, E, C, B, N, T, X1, E, B, F, T, X1, E, 5 C, F9, N, D, X1, E, B, 2 M, M, X1, B0, U, C, X3, 1 Z, N, B, X1, E, B1, N, D, E, L, X1, B0, X1, A1, N, 2 M, N, 3 I. HX1B0, X1A1, NGVX1EKM, CX1A1, MTC, NGX1EA1, cờ thờ cua cờ hờ C1, 1 f 5 N, nhờ X1B0, NGNXE3, ITHX1EAZ, T, 1 IZX1, NC, 0, IZI mua MX1S9, THX1EA7, NCX1A1, MTC, NTHC, THX1EAZ, TSX1EAZ, 1 eaz cx 1 4 CX1EAZ, CX1EAZ, CX1EAZ, cx 1 F 7 Tiếp X1A C1, NN C0, IE, CXF2, NKH XF4, NGB X1E B1, NG MUA mx 1 A5, IE còn LX1E NX103, NKH X1E b 1 e 3 IEL C0, CX0, NG SX1E A3, NG kho C1, IH x a 1 NG 9 sau LX1E A7, NTX1E 4 IKH X1E B3, NG X111, X1E nhờ LC0, SX1EBG, cờ HXE4, NG mua, LX1EA7, NNC0, IETXE4, I mua CX169, NG cờ HX1B0, AX103, NL xong Hz nhớ X1EA3, nhờ X3011, X3010, CC1, ITHX1EA9, phi, THX1EA9, XX1EA5, USA, CXE2, NX111, X1E cờ bờ, nhờ 9 NG-X1E-F, e f, NG NG f t 2 M-M-X1B0, U-Sau, cho e 1 e b NG-X111, 1 c 3 l x 1 e 1 i 1 e e 9 n c 1 a 1 m c 4 i 1 c 1 n t l 0 anh x 103 n 4 n 1 e b 4 i 1 e a 5 i I-L-C0, Anh-L-X1E-B-F, 1 e f CX103, NHX1EBF, T trong mx 1 f TELX1B0, X1EE3, TX111, tx e. 111 x X3010, 5CX2, N, TX4, ETBX1EA1, N, NGC0, IYMI NX1EBF, UBX1EA1, N, KHX4, NGX111, OX1EA1, T, TX4, ICX9, NGHX1EKG, VX1EGB, IBX1EA1, N, X3011, X3010, NX, anh X111, OC1, NTXE4, Y tin hay cờ HXE4, NG, X3011, 4, X3010, HQ, cờ HXE4, NG, CXE3, LX1EGG, Y anh CXE2, NN mua. X110, X1EKB, nhờ LX1EB, e, AX1EB, 1 eb e, 111 C2, U, HX1EB, e, X3011, THX1EA5, Y cờ HXE4, NGELX1EB, e, AX111, X1B0. C-1E-E-3, C-B-X-1E-C-z, N-H-X-1E-C-z, Z-N-C-H-X-1E-C-9, N-G-X-1E-A-3, cBx C-T-H-X-1E-A-Z, T-E-L-C-0, M-X-1E-F-9, V-X-1E-C-B, Nhờ-C-2, 1 e c z z n c h x 1 c 9 c -th 3 thx 1 e c 3 n g x 1 e 3 b 0 i t x 1 e c f v -E -B -B, c 1 -c -c, e bb 1 a 1 m t c n g x 1 e 1 c t h 1 e a 0 m 1 e f 9 v x 1 e c nhờ c 2 n g, -G -N, x 103 n, n l c n c x f 2 n 6x111, E3, Ksi, UBx0, Cờ thơ x1F7, NZx0, Yli mai chu x1EA9, NBx1ECB, Ni x1RC1, UHx1A1, NGHRsfa, T, Nguy x1EC5, NMZ, NMansemBx1ECR, NHx1ECR. 1EZF, KHBCE, NJLUIS1EZ, NDJIX1RC5, NMMX1F9, TBX1F9, tix 1 1 f 9 TBX1F9, CX169, NJNMX1F5, IELC, NTC2, bx BX1EE1, NCX1FE3, TX3010, GHTX1FF7, TIX1RC7, 1 ea NHX1F3, MX1EZ, njx 1 b 1 ez I 111, I x, x 1 ơ c 1, U n 3, I x 1 a 1, m chi n z x, x, x 1 e E7, y y C0, x 1, cờ thờ cua cu se 1, x 111, 1 e b7, x 1 e cho nc c, x 4, i x 111, c 3, hx x 1 e 7, i to x 0, nbx 1 f 9, x 111, x 1 a 1, nx 111, x 1 e b 7, t của l 1 e z b, n, n z x 0, i 1 b 0, x 1 e IVH X1EA7 NC X169 ND KH 4 ND 3 X3011 B C lưu X1EAZ N N N C0 I V X1EB A ra Nhờ XE3 M C H C1 C H C0 ND 1 I X1EAF T V X1EA1 -E T -E 1 e X3010 4B X110 X1EB N Z A B C0 C C C C C C 4 C 0 -E -E -E -E -4, C C C IZX1E1, -E N, CXX4, CTHX4, NGTHX1EA5, IZHX4, MNAYMX1B0, X1EZZ, IVHX1EA7, NBC1, NHX1EBF, TEGX1EA5, TNHX311, X310, 5CX2, N, INX3, IX111, X1EAF, TTX4, IX111, C1, NHX1EBF, THX1EAF, N, BC0. Cờ thờ X1E e 7 nhờ X1E cờ F, CX 4, X111, X1E E, e bờ, N, quan T C2, MX111, C1, M cờ ít 4, NG 1 e bờ F, T nhờ xe, 0, NG kìa, 9, sau T 4, Y X 4, NG X1E 3 MTH X1E 5 Y ít 111 x X1E AF, C 4, nhanh X111, X1E 7, TEL X1E 1 Y LX1E NX111, IX3011, IX3010, HQI, x 110 Sở phạ, 1 eaz IE, Sao C, IE3, THX1EC3, HX1EE7, IZHC0, NGKHX1EE9, Mua 1 ec 1 UHX1A1, NKH Sở TCX169, NGX111, X1B0, X1EE3, C, CX1, IZC1, NX0, IZTHX1EAZ. TS X1E F1, cờ thờ XF4, NG 111 x X1E AF, -ER X1S1, TQ X1S9, C mua M, -M 1 s 9 TEL 1 e cờ giờ, TX1B0, X1A1, NG Z1E 1 cờ thờ C XF2, nmx X1E 5 TM X1E 5 ITZ 103 Mx 111 x X1S3, NG X111, x 3 X3011, 4, X3010, VXF5, VD, BC0, cờ thờ X1E 7 Nhờ X1E cờ F, TXE4, Y sai -E x 1 e, y -X -111, y -1 y -1 -E, -E 3 Y, TXE4, Y, NGX1EA3, BX0, Y, TXE4, Y cờ HX, nhờ ELX0, SX1E3, cờ HXE4, NGX111, X1EB7, TX111, X1B0, X1E3. C C 1 A 1, M G X 1 E A 1, C H C M 1 E Z 3, I X 111, X 1 E A F, X 1 E 1, ctx 1 E B F, M X 1 E 9, T C H S F, T 169, N G C H X 4, N 111, X 1 E X 111, X 1 E 7, cBx 1 E C 7, tlc 0, X 111, X 1 B 0, X 1 E 3, C 1 E F, M qua Q Q X 1 E 3, THX1EE1, CLC0, TX1EC1, NNC0, OCX1EE7, ANX1EA5, X3011, X3010, LC0, SX1A1, N, BC0, CX1EE7, TX4, ICX169, f 3 CX1EA7, U sinh CX4, X111, X1EEB, 1 e 7 IHC0, NGA, TX4, ICX2, NKX1B0. ACXE3, X103, NX111, X1E7, e X111, C2, X3011, Nguy e x 1, 1 NG x 129, CX 169, NG c 5 NMIC, NMANVX1EC1, NGX129, CX169, 1 e c 9 X111, X1EKB, Nhờ X111, XF9, ABX1EKG, NHX1EKG, LX1EA1, YKHS4, Y, Nhờ NX111, X1EBF, NBX1EKG. NHX1E MX1S9, TX111, C1, MX111, X1C1, UNXF3, NGNX1EA3, IE, SLC0, CNX0, IE 1 egb ITX1E F, VX1EBB, NGX0, IE MISX1EBG, TX103, NGTHC, MMX1B0, X1EGG, IVHX1EA7, NCX1A1, MTC, NGX1EA1, cờ thở cua. Nhớ XT3, M, C, H, C1, C, H, C0, nJthx G, 1 E, 5 I, 4 N, 3 I, N, G, 0 I, 1 E, B, 3 2 mmx X1, B0, X1, A1, I, V, X1, E, 7 N, 1 A1, M, G, 1 E, 1 C, H, C, H, X1, E, 9 nJx 111 X1, f 3 N, G, T, H, X1, E, G, I, X1, E, A1, Y, C, X3, C, H, S, F, T, H, X4, N, NBX1EA5, TQC1, NGRX129, X111, X1ERF, NVHSET, ATRX1B0, X1ERB, CCXF9, lx 1 erb AZX1T1, IB0, CTHX1F7, SL0, MCXF4 cho R. X1ERB1, NZCX1A1, MMC, NZX1SA1, cửa thờ của MX1ERB, y ra CHRXF4, NZX111, X1B0, X1EE3 C1NGHC, nhờ MC0, HX1EE7, IHC0, NG, BX1EKG, NHX1EKG, VX1EAM, NCX3, X111, IX1EC3, MKHX1S9, TGX1EA1, cho NC, NTX1EA1, MTHX1EGG, IKHX4, NGZC1, MTHX1E5, CCX4, LX1EA1, ITX103 ng 1 ec 1 UH-X1-A1, NN-X1-E-E-F, AT-X1-B0, 0 cx 1 e NL-C2, 1 e a 1 I-X111, i i 1 e 1 nth x 1 C-X1-E-A7, c x 4 c 1 e 7 m 111 x 1 f 9 ng x 1 I-X111, i x 111 I-X111, 1 e b f n b x 1 b X1-E-Z-Z, 4 NGX1S3, ISUX1S1, NGSHX1EKF, I, X110, ANXEMCC1, IZX, NGX1EC5, NNMIC, NNMANETIX1EBF, NGNZX1EA9, NGX111, X1EA7, U, LX1EA1, ILC0, NX1EKB, NKHXE4, NGX111, X1B0, X1EE3, CHX1B0, X1EGB ng c 1 o t e 1 e a 1 ng q m v 1 M-V-X-1-S-1, N-G-X-1-E-B-1, N-G-B-X-1-E-C-Z, h 1 e c z t h 1 e a 1 e e 1 n 1 e I-C-X-1-A-1, M-C-C, N-G-X-1-E-A-1, c h x x 1 e 111 x T-V-X-1-E-E-B, A-M-X-1-E-Z-B, b 1 S1E3, QC1, N1C1, ULGX1B0, X1EGG, IX111, OX1EA1, T, CX1S1, XFG, NX3, INX1B0, VX1EAZ, IG1, LSEP, CTRX1B0, X1EGB, cmx 1 F ILX1EA7, NGMX3, NMX1EGB, IX111, X1EC1, UGX1S1, NG nhau. X111, X1C1, UX111, X1B0, X1E3, e C nhờ 3 M cờ C1, cờ thờ HC0, NG VXe4, C Xe9, NG hoan NG C, nhờ, L CN 0 IC X1A1, Mgc, NG 1 ea 1 cờ thờ QB X1E cờ B, thờ C9, TB X1E trong L 2 NG sao C Xe3, TH X1C3, cờ thờ Xe4, NG C 3 S 1 E 1, cờ thờ si, nhờ L 1 E 7, cờ thờ. K X 1 E B T Q X 1 E 3, T 1 E F 1, M C, nhờ An X 1 E 7, IN X 1 E E 0, Y Y T X 1 E 5, T X 1 E 3, X 111, X 1 E C 1, U 0, T X 1 E B 2, M M X 1 B 0, U C X 1 E 7, A nhờ X 3, M M C H C 1, cờ thờ H C 0, N tx T X 1 B 0, C 1 E 3. Nhờ L 2, M X 1 E A 5, I 4, N 3, I X 111, X 1 E B F, N 1 E 7, T 6, nhờ X 1 E C N X 4, N X 111, X 1 B 0, X 1 E 3, chx 1 E B, nhờ X 1 E 9, M X 1 S 9, T T 1 E B F, N X 1 C 9, M X 1 B 0, X 1 E Y xoa nhờ X1EB9, X111, X1EA7, UCXE4, MX1S9, TCC1, INXE3, Y, quật, MX1S9, T X111, C3, nhờ ít 1 b 0 VX1EAZ, Y, VX1EAZ, Y, C, H, XE4, N, 1 N, C, X1A1, M, G, 1 ea 1 cờ thở của con LX1EZZ, INC0, Y, y cx 169 ng kh f NG-KH-X4, NG-PH-X1EA3, 9 i x z T-E-Z-X1EA5, an 4 m M-C0, T-X1B0, C-X1EA3, nhờ E-L-C2, M-CM ra, C-X4, V-X1S1, 169 ng kh f 4 C-X169, NG-KH-X4, 1 eaz n e 1 s 9 T-B-X1EAZ, N-E-Z-X1S9, THX4, YBX1ERZ, NHX1ERZ, CX169, NZBX1ERF, TSRX1F3, CX1A1, MGC, NZX1EA1, cỡ thờ của CX169, 1 rc 9 BC1, N trong kho X1EA3, NZTHX1ERZ, YZANL0, YLIQU, WYX1RC5, NMGC, nnx 3 i 2 Y2NZX1B0, X1ERZ, YNX3 i 1 e 7 nx 1 e f m song s l 0 i x 1 e z x 1 e a 111 x 1 e 7 u x 4 ntx 1 e a th 4 m nai m x 1 e 7 t t e z 1 e z z s 1 e z 1 n n s fa i 1 e c I-N-X1-E-C-5, m 4 n x 4 n t 1 e bx1ebf, tmc0, sl0, bx1eaf, tx111, x1ea7, uchu1ea9, nbx1ekb, bx1eff, atx1s1, i -X -X 1, -1, -1 nx nx103, nx111, x1ea7, b tx1er, -E thờ của hay cờ hở xf4, nz, quất, trong tx1rc7, fmcxf2, ncxf3 của nguy1rc5, nmc N man suy Ngh x 129, m x 1 s, -s 9, t cờ h s phạ, t sau quay x 111, -e uh x 1 e a 7, u h x 1 e cờ f, i anh, tx x 1 b 0, c 1 e a 3, nhờ e l c 2, m n x e 3, i, quật, m l c 0, m c c 1, i z x, anh x 111, x 1 e c 1, u t h x, cờ thở quật, nguy x 1 e c 5, n m c, n man -c, c x 1 b 0, x 1 e z, im x 1 s, -s 9, t cờ h s phạ, t. -t, -t X111, Mc nx 1 ec 7 U cho MNXE3, NX111, X1EA7, USX1B0, TX1EZ, ZX1EA1, e e e cờ thờ của LX1EA5, Y để ra, THX1EKB, T3 cờ HX1EC9, CX1EAF, TTHC0, nhờ HX1EA1, tlx 1 ef 1 U, LX1EA1, Y, 9 NG giao BX103, mở qua MX1S9, tlx 1 ea 7 N, X111, MTHX1EKB. -e -e t -e x 1 e 1 m em mở ra vx 1 e c x 2 n 1 e a 1 e 9 n g 1 e a 5 i x 111 x 1 e 1 u x -a -a 1 I-T-H-C, m -a 1 a 1 m c, -c 0 e x 1 s 1 t 4 tx x 1 b 0 C X 1 E 3, nhờ L C 2, M T 1 E 5, Y F 4, V 4, N giao B X 1 E A 111, X 1 E 7, U 1 S 9, N T 1 E B F, N N E 1 E B, sau L X 1 B 0, N 111, M N Z X 1 B 0, X 1 E Z 4, M C 0, O 2, N Z quat, anh L C 0, M Z V X 1 E A Z, Y 1 C 5, N N Man Nisi, NG 111 x X1E 7 UG 1 e AZ, 1 s 7 Ili 1 e BF, 1 s TCC1, I. Trưng 172, 172. E đi tỏ, thế nghi e mình. Dưới sắc màu ấm áp của ánh đèn, mắt hành rực rỡ, làm tư cảnh lâm say mê, túi đầu hôn một cái vào gò ma cô, hỏi, anh có thể hỗ trợ gì không? Nguyễn Miên Man suy nghĩ một chút, đem viết mốc gạch cua dao cho anh, chỉ anh cần thêm những gia vị gì và quấy đề ức. Nguyễn liệu nấu ăn chuẩn bị đến không sai biết lắm. Nguyễn Miên Man lấy ra cái niêu bếp, nấu một nồi canh xương sườn, đem phía thịt đầu sư tử chuẩn bị tốt, gạch cua Hà Nội, để lửa nhỏ hầm chậm. Món này rất mất thời gian, bất quá trong tiệm không thiếu nhất chính là thức ăn, bọn họ ăn trước một ít đồ lấp bụng, mới một bên chơi cờ một bên chờ. Mi ô ô. Mùi hương nồng đậm từ phòng bếp bay đầy toàn bộ trong tiệm, hai người trên bàn còn ngồi được, nghèo béo lại kiểm chế không được kêu lên. Nó chạy đến cửa phòng bếp ngồi xổm một hồi, thấy bọn họ còn không đi qua, lại quay trở về, ngửa đầu hướng về hai người phía trước bàn kêu không ngừng. Mèo tham ăn, Nguyễn Man liếc nó cái, thấy nó nước miếng đều sắp chảy xuống. Lúc này mới đứng dậy đi vào phòng bếp. Trong phòng bếp hương vị càng thêm nồng đậm, hít sâu một hơi đều có thể làm người ta say mê. Nguyễn Miên Man đem cái niêu mở ra, lấy xương sườn bên trong rửa, cho cải ngồng vào sau lại hầm một hồi, trực tiếp bưng cái niêu lên bàn. Biết mèo béo thèm, cô mới vừa rồi cố ý nhiều làm một cái đầu sư tử không cho gia vị, dùng canh xương nấu chín, vớt ra đặt trong chậu cơm của nó. Có đồ ăn, quả quýt nhỏ nháy mắt an tính lại, chui đầu vào chậu cơm ăn, trong cổ họng ngẫu nhiên phát ra tiếng ngáy ế thú sữa. Nguyễn nhìn nó một lát, lúc quay đầu lại, Tư Cảnh Lâm đã trước múc một chén đầu sư tử cho cô. So với thịt kho tàu đầu sư tử thơm đậm hơn, đầu sư tử gạch cua khẩu vị thiên thanh đạm. Trong chén sứ trắng, nước canh trong vắt, mấy miếng cải ngồng xanh biết xếp quanh mấy miếng đầu sư tử, riêng đầu sư tử đã rát mê người, lại thêm thịt cua, nhìn tôi cũng rất muốn ăn rồi, hận không thể ngay lập tức cắn một miếng to. Tư Cảnh Lâm múc cho cô sòng, lúc này mới múc một chén cho chính mình, ngay sau đó túi đầu khẽ cắn một ngụm. Như thế nào? Nguyễn Miên Man không đội ăn, mà nhìn về phía anh. Tư Cảnh Lâm khẽ gật đầu, chờ đem miếng thịt trong miệng tinh tế nhấm nuốt, nuốt xuống mới, mở miệng nói, thịt cua tươi ngọt, mềm miệng, ăn rất ngon. Canh xương sườn tự ngọn, đầu sư tử gạch cua vốn cũng tự ngọn, dùng canh xương sườn chậm hầm ra tới, cắn một cái thực sự quá ngon ngọn. Mà trong đầu sư tử gạch cua còn thêm rau cùng cả rốt bắp nhỏ, ăn lên tươi mới càng ngon miệng hơn một ít, thật sự là món ngon hiếm có. Nguyễn Miên Man thấy anh thích, lúc này mới bắt đầu động đũa. Không riêng đầu sư tử gạch cua ăn ngon, ngay cả nước canh trong chén cũng đặc biệt ngon. Vừa ăn đầu sư tử gạch cua vừa uống một muỗng canh, tư vị này Qua thực. Nguyễn ăn, ít, ăn xong cái đầu sư tử gạch cua, uống xong một chén canh, lại ăn một ít cải ngồng liền rồi. Còn hai cái đầu sư tử gạch cùng canh trong nồi lầu, đều bị Tư Cảnh Lâm giải quyết sạch. Thời anh ăn không thừa chút canh tằn nào, Nguyễn Miên mãn tập phần có cảm giác thành tựu, cùng anh thu thập chén đũa xong liền nói, "Chờ thêm 2 ngày nữa, em làm gạch của canh bao cho anh ăn." Nghe cô nói đến gạch của canh bao, Đông Nhiên Tư Cảnh Lâm lại cảm thấy có chút thèm. Rõ ràng trước kia anh cũng không phải người thích ăn nhiều, kết quả từ khi quen biết cô, đột nhiên ăn ngon nhiều hơn. Tư Cảnh Lâm nghĩ đến chuyện này, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Giải quyết xong bữa tối, thời gian cũng không còn sớm, Tư Cảnh Lâm lại ngây ngốc một hồi liền rời đi. Anh rời đi không bao lâu, trời bỗng nhiên đổ mưa. Mưa quán một đêm sau, ngày mới thời tiết cũng mát mẻ hơn không biết. Nóng lâu như vậy, rốt cuộc có một ngày mát mẻ, mọi người đều thật vui vẻ, đặc biệt là đối với nhân viên giao cơm mỗi ngày đều phải chạy bên ngoài giao cơm hộ. Giữa trưa, mấy nhân viên giao cơm đến trong tiệm, nguyên bản tâm tình còn rất không tồi, chờ người được mùi cơm chiến gạch cua càng ngày càng nồng, dần dần đều túi lầu xuống. Cơm chiến gạch cua thật sự quá thơm, cảm giác người được nhưng không ăn không được, thật sự là có chút không dễ chịu. "Phục vụ, cho tôi một túi củ cải nhỏ." Một người thật sự có chút thèm mở miệng nói. Chu Linh lên tiếng đáp lời, rất nhanh cầm một túi cụ cải nhỏ từ trong ngăn tủ đưa cho hắn. Nhân viên giao cơm nhận lấy, xé mở đóng gói ăn hai miếng. Đông Nhiên đem túi ném lên trên bàn. "Sao? Ăn ngắn rồi?" Một nhân viên giao cơm bên cạnh nhìn thấy động tác của hắn, thuận miệng hỏi. "Không phải, vốn dĩ định ăn đỡ thèm, kết quả cảm giác càng ăn càng thèm." "Hắc, lời này của cậu không phải vô nghĩa sao? Củ cải nhỏ vốn dĩ chính là món khai vị, cậu càng ăn càng thèm là đúng rồi. Chủ yếu là cơm chén gạch cua này thật sự quá thơm, quả thực thèm chết người mà." Trên bàn, mấy người sôi nổi gật đầu, ngay sau đó một người trong đó nhịn không được đề nghị, "Nếu không, chúng ta góp tiền mua một phần, nếm thử hương vị." Bọn họ cùng nhau mua, một người chỉ chỉ cần bỏ mấy chục đồng tiền. Hôm nay nỗ lực chạy thêm mấy đơn liền đủ. Mấy nhân viên giao cơm do dự hai giây, đều đồng ý Nguyễn Miên Man đoán được khẳng định sẽ có khách hàng tới trong tiệm muốn ăn cơm chiến đặc của, cho nên trừ bỏ 20 phần bán trên áp cơ hộ, còn chuẩn bị thêm 10 phần. Mấy người gọi món xong, Chu Linh rất nhanh liền bưng một đĩa cơm chiến cùng mấy cái chén dùng một lần chén ra cho bọn họ. Bọn họ đều là lần đầu tiên ăn cơm chiến đắt như vậy, đều chụp mấy tấm ảnh trước rồi mới bắt đầu chia nhau. Cẩn thận ấn đầu người chia làm mấy phần, gắng đạt tới trình độ mọi người đều hài lòng, bọn họ lúc này mới bắt đầu ăn. Thật thơm. Ăn quá ngon. Quả thực là mỹ vị nhân gian. Mấy nhân viên giao cơm cảm thán xong, từng miếng từng miếng ăn cơm chiến trong chén, căn bản luyến tiếc ăn hết quá nhanh. Dệt cua sàn sạt kết hợp cơm chiến, càng ngai càng ngọt, càng ngai càng thơm, thậm chí làm người ta có chút luyến tiếc nuốt xuống. Nếu không phải sợ có đơn hàng đang chờ, một chén nhỏ cơm chiên này, mấy người sợ là có thể nhấm nháp đến tiên hoang địa lao, bởi vì luyến tiếc mất đi loại mỹ vị này quá sớm. Chờ phát tiền lương, tôi muốn mang bà nội lại đây ăn một chén cơm chiên đặc cua, bà làm lụng vất vả cả đời, còn chưa có ăn qua cơm chiên ngon như vậy. Một người bỗng nhiên cảm thán. Cái ý này đó, có cơ hội, tôi cũng mang ba mẹ lại đây đến thử nói chuyện phía vài câu, mấy người cầm đơn của mình, mang theo vẻ mặt thỏa mãn rời khỏi tiệm cơm chiến hạnh phúc. Phòng phát sóng trực tiếp nào đó. Khéo lồ cả nhà, tôi là người khám phá mị thực bánh nô lớn, hôm nay cho cho mọi người thưởng thức món ăn không giống cơm chiến gạch của ba chữ số, nhìn xem đến tụt cũng có đáng giá hay không. Chủ lý Dệ Ẩm vừa dứt lời, trên màn hình nháy mắt chạy ra một mảnh bình luận bên ngoài có bán cơm chiến gạch của ba chữ số. Không cần đánh giá điều biết, khẳng định là có bệnh chữ máu. Ha ha, còn cần đánh giá sao? Vừa thấy liền biết không có lời. Chủ lý Dệ có phải cậu bị nốc hay không? Cảm giác cơm hộp này cũng chỉ lựa được mấy người như cậu. Ma ơi, cơm chiến 3 chữ số. Làm bằng vàng hay sao mà đắt như vậy? 4. Hôm nay chủ lấy Dệ Ẩm lại muốn là xe, có 3 chữ số, mua cái gì ăn không thơm chứ? Chủ lật Dệ Ẩm thấy bọn họ đều không xem trọng mình, lắc đầu nói, không nhất định nhà, cửa hàng này tuy rằng tôi vừa mới biết đến, nhưng nghe nói ở thành phố A chúng ta chính là rất có danh tiếng, cơm chiến gạch cua hôm nay chỉ bán 20 phần, tôi thật vất vả mới cấp được 1 phần ấm. Còn giới hạn 20 phần, vừa thấy chính là biết không ai mua, cố ý làm loại marketing đói khác này. Chủ lấy Dệ Ẩm thực sự có tiền, dù sao cơm chiến ba chữ số, đánh chết tôi cũng sẽ không mua. 4 có số tiền này tôi đi ăn lẩu ăn thịt nướng ăn đổ nướng bờ bờ cờ hoặc là mua một phần tôn hùng đất nó không thơm hơn sao người xem trong phòng phát sóng trực tiếp trên cơ bản đều nhận định hắn hôm nay khẳng định muốn lợn xe chỉ có một ít bình luận hỏi hắn có phải cơm chiến gạch cua của tiệm cơm chiến hạnh phúc hay không nhưng còn chưa thấy rõ thực Mau đã bị bình luận khác làn để xuống chủ lấy dễ A4 đang chuẩn bị giải thích hai câu kết quả di động văn lên đoán được là sĩ xỉ tợ gọi tới hắn cùng khán giả phòng phát sóng trực tiếp nói một tiếng một bên đứng lên một bên tiếp điện thoại thực Mau hắn cầm theo một phần cơn hộp trở về Vừa đặt nút xuống, liền nhìn thấy bình luận trên màn hình thúc dục hắn nhanh mở ra, làm cho bọn họ biết cái gì là cơm chiến ba chữ số. "Được, mở ra ngày đây cho mọi người nhìn xem." Chủ lấy Ít Dễ Ẩm nói xong, mở ra túi đóng gói, lấy ra hộp cơm hình tròn bên trong chỉ thế này. Đóng gói cũng quá đơn sơ đi cũng không có gì khác với hộp cơm chiến tôi mua 10 đồng. Chủ lấy Ít Dễ Ẩm quả nhiên bị lừa. 3 chữ số, hai chữ số tôi cũng sẽ không mua. 4. chẳng không tôi cũng không cần. Chủ lấy Ít Dễ ảm cũng cảm thấy cái đóng gói này thực xin lỗi giá trị ba chữ số của nó. Trong lòng có chút dao động, bất quá nghĩ đến đồ ăn hương vị vẫn là quan trọng nhất, hắn vẫn là đem cái nắp mở ra trước. Trong nháy mắt mở ra, một cổ mùi hương mê người xông thẳng vào mũi, cả người hắn đều yên lặng. Người xem trong phòng phát sóng trực tiếp thấy vậy, còn tưởng rằng đường chuyển bị lỗi, thẳng đến khi chủ lật dễ ậm ừm ở miệng, "Tôi, trời ạ. Cơm chiến gạch cua này quá thơm. Chỉ riêng cái mùi hương này, nó liền đáng giá 3 chữ số." Nhưng mà, khán giả phòng phát sóng trực tiếp nghe thấy lại không tin, dùng một loại suy nghĩ nhìn tấu hết thảy tỏ vẻ, chủ lật dễ ậm đây là ở mạnh mẽ vất vả. Thật sự, lừa mấy người tôi là chó. Cơm chiến gạch cua này thật sự thơm, chỉ ngửi hương vị này, nước miếng của tôi cũng muốn chạy xuống. Chủ lê Dệ Am nhìn đến bình luận, một bên nói một bên bưng lên chén hướng về phía cả màn rạp. Vẻ ngoài cơm chiến gạch cua tự nhiên cũng không thể bắt bẻ, hạt cơm vàng rộm lẫn lạch cua cùng với cà rốt, đậu Hà Lan, chỉ nhìn cũng khiến cho người ta thèm nhỏ dãi. Khán giả thông qua di động nhìn đến trên cơm chiến trên màn hình, không tự giác mà nuốt nước miếng thoạt nhìn giống như có chút ăn ngon. Tuy rằng như vậy, kia cũng không đáng giá ba chữ số đi. Nếu là gạch cua thật, hẳn là đáng giá đi, rốt cuộc xem cơm truyền, gạch cua cũng thật không ít, suýt nước miếng của tôi chảy ròng ròng rồi. Bốn. Có chút thèm, chủ lấy Dễ Ám nhanh nếm thử hương vị xem. Không được, quá thơm, tôi nếm trước một miếng. Làm khán giả nhìn qua, chủ lấy Dễ Ám gấp không chờ nổi thu hồi tay, lấy cái muông ra liền bắt đầu ăn. Ừ. Một ngụm cơm chiến gạch cua vào miệng, hắn mang theo vẻ mặt hưởng thụ mà kêu một tiếng giải. Phong phát sóng trực tiếp, khán giả sôi nổi bị hắn chọc thèm, tiết hồ lăn lộn không ngừng. Thấy hắn ăn một ngụm, hắn không thể đem mặt vùi vào trong chén, hoàn toàn không nhớ rõ mình còn đang phát sóng trực tiếp, khán giả một bên chạy nước miếng một bên bình luận nhắc nhở hắn 60. PS, tuần vừa rồi mình đi tiêm vắc mũi 2 bị sốt đau người quá trời. Hiện tại đã khôi phục như thường nên sẽ trở lại chăm chỉ hơn. Cảm ơn các bạn luôn ủng hộ và chờ đợi. Mọi người cùng giữ gìn sức khỏe vượt qua mùa dịch nhé. Chương 173, 173. Editor, Thiên Nghị È cô mập nhấm ăn hết non nửa chén cơm chiến bạch cua, chủ lê dễ dàng quét mắt tới tay mới phản ứng lại, chưa đã thèm mà ngẩng đầu nói, cơm chiến bạch cua này thật là mỹ vị nhân gian, bạch cua siêu mềm ngậy ăn lên sảng sạt, sản. vị có điểm giống lòng đỏ trứng vị muối, bất quá so với trứng vịt muối muốn càng ngon hơn gấp trăm lần. Hạt cơm rời bị nát dính, Xứng với thịt cua tươi ngon, ăn lên vừa thơm vừa giòn. Nhân sinh nếu là không ăn một chén cơm chiến gạch cua như này, thật sự là một loại tiếc nuối. Lúc bình luận, hắn bị mùi thơm của cơm chiến gạch cua dụ hoặc, liền không nhịn được thỉnh thoảng lại ăn thượng một miếng, chờ nói xong, cơm chiến trong chén cũng không còn tựa nhiều. Hắn bưng chén lên đem chén dùng cái muỗng vét sạch sẽ chỗ cơm chiến còn lại, cẩn thận đưa vào trong miệng. Nói thật, phân lượng một phần cơm chiến gạch cua này thật không tính là ít, ngày thường nhiều cơm như vậy, tuyệt đối đủ cho hắn ăn no. Nhưng hôm nay, ăn sạch một chén cơm gạch cua đến nửa hạt gạo cũng chưa dư lại, hắn lại có một loại cảm giác chưa ăn đủ. Chưa đã thèm mà tắc táp miệng, hắn dơ hộp cơm dấu tuyên nói, chắc không được cơm chiến nhà này ăn ngon như vậy, cơm chiến nhà khác mỗi lần ăn xong cái hộp tất cả đều là dầu mỡ, mà nhà này chỉ có dưới đế hộp mơ hồ có chút dầu, làm tôi đến cơ hội liếm chén cũng không có. Bộ dạng ăn ngon đến hận không thể liếm chén của hắn, thành công làm khán giả lúc trước nói hắn có bệnh thiếu máu, nói hắn lận xe, nói chính mình sẽ không mua, nói tặng không cũng không cần, toàn bộ đều bị vả mặt đừng nhiều lời, mau nói đây là cơm chiến mua ở đâu? Kèm chết tôi, tôi cũng muốn ăn cơm chiến đặc cua. Buốn. đến mức nước mắt của tôi từ bên miệng phải chảy xuống. Đừng ngắm đừng ngắm đợi. Chủ Lệnh Dễ cảm thấy lúc này không ai đang nói hắn có bệnh thiếu máu, trong lòng có chút đắc ý, tổng kết một chút, về chén cơm chiến gạch của ba chữ số này, nguyên liệu nấu ăn mới mẻ, phân lượng đủ, hương vị càng không thể bắt bẻ, với cá nhân tôi mà nói bỏ ra ba chữ số là đẳng giá, tuyệt đối là siêu đẳng giá. Hắn nói xong, thấy bình luận đều đang hỏi là mua ở đâu, cười một tiếng sau nói, trừ phi mọi người cũng ở thành phố A, bằng không tôi nói ra cũng vô dụng a. Lời nói là nói như vậy, hắn cuối cùng vẫn là cầm di động mở ra áp bánh trôi cơm hộ, giới thiệu một chút về tiệm cơm chiến hạnh phúc. Cửa hàng này tôi biết, ở trên mạng rất nổi danh, anh sớm nói là cửa hàng này Tôi khẳng định sẽ không nói anh có bệnh. Gì? Tên này có điểm quen mắt, có phải cửa hàng được hoang nên nhất ở lễ hội ẩm thực thành phố A lúc trước hay không? Chính là nhà đó, hơn nữa trước cả lễ hội ẩm thực bởi vì cơm chiến cứu mạng cũng đã từng lên hot setup. Đáng tiếc ở thành phố A, xem được ăn không được. 4. Haha, tôi là người thành phố A, cảm ơn chủ nhà đề cử, lập tức đi đặt liền. Bạn suy nghĩ dễ ăn nhỉ, tôi cũng coi như khách quên của cửa hàng này, các cô ấy chỉ buồn bán buổi trưa, hơn nữa cơm chiến gạch cua mới ra, một ngày chỉ bán 20 phần thôi b Sau khi phát sóng trực tiếp kết thúc, chủ lý dễ ẩm cảm thấy hôm nay nội dung có xu thế nổi tiếng, nghiêm túc cắt ghép video, để tiêu đề cơm chiến giá 3 chữ số rồi đăng tải lên các nền tảng xã hội. Mùa cua mới vừa bắt đầu, vốn dĩ có rất nhiều người thèm ăn cua, ngay từ đầu bị tiêu đề hấp dẫn tiến vào, muốn nhìn một chút dạng cơm chiến thần tiên mà giá trị 3 chữ số, cư dân mạng xem xong cái video này, nước miếng xôn sao chạy đầy đất. Bởi vì cái video này, trên mạng càng có nhiều người hơn biết thành phố A có một cửa hàng gọi là tiệm cơm chiến hạnh phúc, cùng với món cơm chiến gạch cua mới ra của nhà này. Bây giờ cái khác không nhiều lắm, người ham ăn thì nhiều nhất. Xem xong video Có mấy người mê ăn uống ở thành phố kế bên ăn trực tiếp quyết định thừa dịp ngày mai là cuối tuần, đi thành phố A ăn cơm. Nguyễn Miên Man cũng không biết, cơm chiến gạch của nhà mình hương đến mức có thể dụ hoặc người ở thành phố kế bên lại đây, cô hiện tại đang vì chuyện ở khu bình luận, khách liên tục thúc dục cô ra tăng số lượng cơm chiến gạch quông mà cảm thấy đau đầu. Không ăn được thuốc dục còn chưa tính, mấy người này đều đã ăn qua còn xem náo như gì. Cô nhìn mấy cái tên quấn mắt, nhìn không được nói thầm cờ L, bà chủ nhỏ, xin cô hãy thương tôi đi, bởi vì không ăn được cơm gạch của nhà cô, hai ngày này tôi đã trà không nhớ, cơm không nghĩ. Người đều bị đói gầy ba vòng nữa ít, la lộn đầy đất cầu bà chủ nhỏ làm cơm chiến gạch cua nhiều hơn một chút. 4. Nam còn, bà chủ nhỏ a, cô chiến cơm thì chiến nhiều một chút không được sao? Tôi thật là rất muốn ăn cơm chiến gạch cua. Nguyễn Miên Man tiếp tục đi xuống nhìn mấy cái bình luận, nhìn không được lắc đầu. Cũng không phải cô không muốn làm, lại thêm nói, cô thật sự lo liệu không hết. Thôi, không nghĩ, dù sao mỗi lần bọn họ đều là như thế này. Nguyễn Miên Man nghĩ như vậy, dứt khoát tắt đi di động, ngủ. Cuối tuần là một ngày thời tiết tốt, không lạnh cũng không nóng. Bởi vì rất nhiều người đều nghỉ, hôm nay khách hàng tới tiệm ăn rất nhiều. Tới trong tiệm rồi, không ít người mới biết được, mỗi ngày ở tiệm cũng có 10 phần cơm chiến gạch của bán cho khách trực tiếp tới trong tiệm, tức khác gạo nào chính mình đã tới chậm. Mặc kệ, ngày mai nếu còn không đặt được trên áp cơ hội, tôi liền xin nghỉ 1 giờ chờ ở trong tiệm. Được, chờ đi cùng cầu. Có khách hàng nghe dư hương của cơm chiến gạch của, một bên ăn cơm chiến trên tay hương vị cũng rất ngon, nhưng so với cơm chiến gạch của còn hơi kém hơn một ít, cũng hạ quyết tâm. Bởi vì hôm nay khách hàng tới ăn trong tiệm tương đối nhiều, hôm nay buôn bán đến 3 giờ chiều đã thành công đóng cửa. Chu Linh đang lau bàn, dư Quang dỗng nhiên nhìn đến lại có người tiến vào, vội nói, ngại quá. Cửa hàng chúng tôi đã đóng cửa." Ngay vậy, cô gái áo trắng đi trước đập một cái vào cánh tay người bên cạnh, đều tại cậu cọ tới cọ lui, "Hiện tại hay rồi." Cô gái váy vàng bị đánh trốn sang bên cạnh một chút, chạy chậm đến trước mặt Chu Linh, chắp tay trước ngực hẩn cầu nói, "Chúng tôi là cô ý đi 3 giờ xe từ thành phố kế bên lại đây, chính là muốn nếm thử cơm chiến gạch của cửa hàng nhà mình, có thể chậm trước một chút hay không? Cô làm ơn đi mà." Trong tiệm, khách từ nơi khác tìm tới cũng không ít, nhưng nghe nói bọn họ đi 3 giờ xe lại đây chính là vì ăn cơm chiến gạch Linh vẫn có chút kinh ngạc. "Cái này tôi không làm chủ được, tôi đi hỏi cô chủ một chút." Nguyễn Miên Man đang ở trong phòng bếp làm canh bún quả, Chu Linh tiến vào cùng cô nói chuyện bên ngoài, cô không do dự liền đồng ý dù sao cũng mới hơn 3 giờ, cũng không thể để cho người ta đi một chuyến công cốc. Chị đi nói cho bọn họ. Chu Linh nói xong, đi ra ngoài nói cho mấy người đợi bên ngoài. Thật tốt quá, cảm ơn các cô. Không riêng hai nữ khách hàng vui mừng lộ rõ trên nét mặt, chính là nam khách hàng đi cùng cũng lộ ra biểu tình cao hứng để cho bọn họ tìm vị trí ngồi xuống, Chu Linh đổ một chén chè đậu xanh cho bọn họ, ngay sau đó đi vào phòng bếp hỗ trợ. Ngồi xe hơn 3 giờ, Bọn họ đã sớm mệt mỏi, lúc này uống một ngụm chè đậu xanh mát lạnh, thoải mái, thanh tân, cả đám đều thoải mái vô cùng. Cửa hàng này quả nhiên danh bất hư truyền, thế nhưng đến trẻ đậu xanh đái khách cũng ngon như vậy. Sắc thật uống rất ngon. Đông Nhiên cảm thấy, ở loại hẻm nhỏ này cũng không tồi, có một fan tư vị khác. "Tôi đi, cậu đó là xem ngõi nhỏ có cửa hàng này, bằng không chỗ chúng ta mấy cái ngõi nhỏ cũ cũng không ít, có bản lĩnh, cậu ở đi." Vừa rồi lúc đi vào, tớ thấy bên này có không ít đất trồng rau, có cảm giác phong cảnh làng ruộng, điển viên, hay nhất chính là vào hẻm là cảm giác cũ tĩnh, nhưng một khi bước ra khỏi ngõ nhỏ Bên ngoài lại là ngựa xe như nước, ngõ nhỏ chỗ chúng ta bên kia nhưng chưa thấy cảnh như vậy. Đó là do cậu không biết, nói trắng ra là loại này còn không phải là thôn trong thành sao? Ba người nói chưa thiếng, thức mau người được một mùi hương quyến rũ. Thơm quá a. Theo mùi hương càng ngày càng nồng đậm, bọn họ cũng không tắm nữa, mà là chuyên tâm ngửi mùi hương từ phòng bếp bay ra, trong lòng thầm thán, làm sao mà thơm như vậy. Lại một lát sau, Chu Linh bưng thay ra, mặt trên để ba phần cơm chiến gạch cua. Lúc nhìn đến cơm chiến gạch cua trên khay, ba người đồng thời nuốt nước miếng. Cơm chiến gạch cua của mọi người, mời dùng từ từ. Chu Linh đem cơm chiến gạch cua đặt tới trên bàn. Thấy bọn họ nhìn cơm không rời mắt, mở miệng nhắc nhở một câu: "Cảm ơn." Ba người mới phản ứng lại, nói một tiếng cảm ơn rồi bay nhanh nắm lên đôi đũa. Một miếng cơm chiến gạch cua vào miệng, nếm đến vị ngọt của gạch cua trước, sau đó là cơm chiên. "Ăn ngon." "Ăn quá ngon." Người đàn ông duy nhất ngồi ở đây, miếng cơm chiến đầu tiên xuống bụng, trừng lớn đôi mắt nói. Mỗi một người lần đầu tiên nếm cơm chiên của tiệm cơm chiến hạnh phúc, đầu lưỡi đều sẽ bị hương vị của nó thu phục, càng đừng nói bọn họ ăn còn là cơm chiến gạch cua. Bị hai cô bạn mạnh mẽ lôi kéo lái xe lại đây, chàng trai vốn không nguyện ý lắm, rốt cuộc hắn nghĩ cơm chiên ăn ngon cũng là cơm chiên mà thôi không đáng vì một chén cơm chiến chạy xa như vậy. Nhưng mà hiện tại, suy nghĩ của hắn lại bởi vì hương vị cơm chiến gạch cua mà hoàn toàn thay đổi, hắn cảm thấy, cơm chiến ngon như vậy, đừng nói bao giờ, kể cả lái xe 13 tiếng đồng hồ hắn cũng nguyện ý. Hắn còn nghĩ như vậy, hai cô gái còn lại kiên trì muốn lại đây ăn cơm chiến gạch cua càng cảm thấy bỏ công đến đây là đáng giá, một người trong đó cố nén thèm mà chụp mấy tấm ảnh, nhanh chóng đăng trong vòng bạn bè, nói cho mấy người bạn lúc quên cô đừng tới, cơm chiến gạch cua này ngon tới cỡ nào đăng tin lên vòng bạn bè xong, nữ khách hàng múc một muỗng cơm chén ăn, quả thực ăn ngon tới mức khóc, trên thế giới này sao lại có cơm chén ăn ngon như vậy? Đúng vậy, cảm giác ăn xong một chén cơm này, về sau ăn không vô mấy món cơm chi khác." Vị nữ khách hàng còn lại phụ họa nói. Ba người rất muốn chậm rãi nhóm nháp, giữ món ngon lâu một ít, nhưng mà thật sự ăn quá ngon, căn bản dừng không được, không đến 10 phút, đĩa cơm trước mặt bọn họ đã sẽ bóng. Phân lượng này, lấp đầy bụng khẳng định không thành vấn đề, nhưng bọn hắn lại vẫn cảm thấy đói, loại đói này là miệng không ăn đủ, cùng với tâm lý không thỏa mãn. Đầu gỗ cậu nói xem, một chuyến này đi có đáng giá không? Nữ khách hàng áo trắng đầu nhìn về phía anh bạn bị các cô kéo đi làm cu li, giúp các cô lái xe đầu gỗ gật đầu nói, "Đáng giá, quá đáng giá." Thấy hắn nói như vậy, trong lòng hai cô gái đều thật cao hứng, rốt cuộc ngay từ đầu hắn không quá nguyện ý tới đây. Tính tiền, ba người đối với Chu Linh khen ngợi không ngừng một hồi cơm chiến gạch cua ngon như nào, cũng tỏ vẻ nếu có cơ hội sẽ quay lại. "Tuất, hoan nghênh mọi người lần sau lại đến." Chu Linh khách khí nói. "Hôm nay phiền thoái các cô, đây là đặc sản chỗ chúng tôi, tặng cho các cô nếm thử." Ba vị khách trước lúc đi, lưu lại một túi đặc sản. Bọn họ kiên trì phải cho, Chu Linh chỉ có thể nhận, cầm theo cái túi tiến phòng bếp. "Đây là cái gì?" Ngụy Miên Man nhìn về phía cái túi chị cầm, hỏi. Chu Linh nói, như là đậu quả." một loại chế phẩm của đầu, có thể lấy nấu canh, là đặc sản máy vị khách vừa rồi để lại. Bọn họ cũng quá khách khí rồi. Nguyễn Miên Man nói xong, để Chu Linh đem đồ vật cất đi rồi uống canh bốn quả. Canh bốn quả canh là lúc trước Nguyễn Miên Man nhìn thấy có người bán trong lễ hội ẩm thực, cảm thấy thích hợp ăn vào mùa hè, vì thế học một tay. Chu Linh ăn canh bốn quả cô làm, liên tục gật đầu, uống ngon thật, so với bán trong lễ hội ẩm thực còn ngon hơn. Vậy chị uống nhiều một chút. Nguyễn Miên Man nói xong, cũng bưng lên chén canh lên uống. Mấy ngày sau, cũng không biết như thế nào, Liên có khách hàng biết, phía trước có người từ thành phố kế bên lái xe lại đây ăn được cơm chiến gạch cua, vì thế, "Nghệ tình tôi lái xe 3 giờ tới đây, bán cho tôi một phần cơm chiến gạch cua đi." Chu Linh muốn cặn lời nhìn vị khách quen thuộc đến không thể quen hơn, "Cô đừng nói giỡn." "Chương 174, 174." Editor, thế nhỉ, ẻ có bắt mình. Tuy rằng vị khách hàng này thất bại, nhưng lại làm càng nhiều người đã biết chuyện này năm còn, nghe nói lái xe 3 tiếng là có thể ăn được cơm chiến gạch cua. Hiện tại tôi lái xe quanh thành phố A một vòng có thể chứ? "3, tôi là tài xế taxi, muốn nói như vậy, tối lái xe một ngày" Có phải hay không hiện tại đi trong tiệm liền có thể ăn được cơm chiến đặc cua? 4. GS, thật vậy sao? Tôi hiện tại liền lái xe đi. Nguyễn Miên Man nhìn thấy nội dung trong khu bình luận, thật là bị bọn họ làm cho tức giận, ngay sau đó nhịn không được phản hồi, làm cho bọn họ đừng náo loạn. Nhưng mà nhìn đến bình luận của cô, nhóm khách hàng lại càng thêm hăng hái. Cũng không trách bọn họ, càng không chiếm được càng muốn, vốn dĩ đó chính là thiên tính của con người, nếu không sao lại có marketing đói khát hờ quỷ? Bà chủ nhỏ, tôi cũng biết bảo cô làm thêm cơm chiến gạch cuốn là đang khó xử cô, nếu không như vậy, cô chọn một ngày thời gian, không bán những cái khác chị bán mỗi cơm chiến gạch của được không? Nữa ít, tôi cảm thấy không tội, như vậy bà chủ nhỏ sẽ không quá mệt mỏi, chúng ta cũng đều có thể nếm được cơm chiến gạch của. Năm gọn, một ngày nào đủ a, ít nhất phải 3 ngày. 4. 6 ngày, cái ý tưởng này, tôi cảm thấy khả thi đấy. 4B, Tán Thành. Thiên 3, Tán Thành 14. 36, Tán Thành 10086. Nguyễn Miên Man thấy rất nhiều khách hàng đều tán đồng chủ ý này, nghĩ đến gần đây còn có khách hàng cố ý xin nghĩ đến trong tiệm tới ăn cơm chiến gạch của, cảm thấy làm cho bọn họ luôn nhớ thương cũng không phải chuyện hay, vì thế đồng ý thấy cô đồng ý, nhóm khách hàng đều đặc biệt vui vẻ. Ngay chuyên ban cơm chiến của, toàn bộ trung quanh tiệm cơm chiến hạnh phúc đều bay mùi hương của cua, trong đến cư dân trong hẻm nhỏ mặc kệ thích hay không thích ăn cua, đều bị thèm đến. Tuy nói gần quan được ban lộc, nhưng bởi vì giá của cơm chiến gạch cua, trong hẻm hồ lô đúng là không ai bỏ được mua một phần nếm thử. Hôm nay, mùi mùi hương nồng đậm như vậy, có vài ông lão có điểm kiềm chế không được. Kỳ thật không ít người già trong ngõi nhỏ có tiền hưu, thêm tiền con cái yếu thuận, trong tay là không thiếu tiền, cơm chiến gạch cua giá 3 chữ số, ngẫu nhiên ăn một lần, vẫn là hơi xa xỉ. Lúc này, ông Thạch động tâm liền rủ mấy ông bạn đi cùng, chúng ta vất vả cả đời, gần đất xa trời rồi. Chẳng lẽ đến chén cơm chiến gạch của còn không ăn được? Ông nói có đạo lý, đi đi đi, hôm nay chúng ta cũng xa xỉ một hồi. Hai ông lão khác vốn không quá kiên định, một bên nói một bên đi theo ông Thạch. Ba người đi vào tiệm cơm chiến hạnh phúc, bên trong đã ngồi đầy người. Ha ha, sinh ý tốt ghê. Ông Thạch nói, "Ông ơi, các ông đến bên này ngồi." Nhìn thấy ba ông lão đầu tóc hoa dâm tiến vào không còn chỗ ngồi, trong đó một bản người nhường ra một vị trí. Vốn dĩ nghĩ trở trễ chút lại đến, ông Thạch thấy vậy, cười nói cảm ơn cùng hai ông bạn đi qua ngồi. "Ông ơi, hôm nay trong tiệm chỉ bán cơm gạch của Sợ bọn họ không biết, cô gái trẻ tuổi trên bàn nhắc nhở một câu ông thạch gật đầu nói, "Ta biết, chính là tới đây ăn cơm chiên đặc cua." "Hoa, wow. các ông cũng chịu chi lê." Bên cạnh một thanh niên ngay vậy, nhịn không được nói, "Hắn sẽ nói như vậy, tự nhiên là do người thế hệ trước tương đối đơn giản tiết kiệm, rất ít khi có người chịu bỏ nhiều tiền như vậy ăn cơm, còn là ăn một phần cơm chiên. Nay thì có cái gì luyến tiếc, đều khổ cả đời, mệt mỏi cả đời, phút cuối cùng còn không được ăn tốt một chút sao?" Nói đúng, vẫn là ông nghĩ thoáng, không giống bà cháu, cả đời luyến tiếc ăn, luyến tiếc uống, cháu mua chút đồ vật cho bà, bà còn muốn mong cháu Cô gái trẻ phía trước nhường chỗ ngồi nói, nhịn không được thầm than một hơi ông Thạch nghe được cô thở dài, chỉ vào ông bạn của mình nói, lao giả này phía trước cháu gái mua cho hắn cái ghế massage, hắn còn không phải nói không nên mua, còn làm cháu gái hắn cầm về đi. Kết quả chờ cháu gái hắn đi rồi, mỗi ngày khoe khoang trước mặt chúng ta, một cái ghế massage lăng là khoe hơn nửa năm. Vì sao tôi khoe ra? Có thứ tốt cùng mọi người chia sẻ là sai rồi. Ông lão bị chỉ vào không phục nói ông Thạch không phản ứng, mà là nhìn về phía cái cô gái kia tiếp tục nói, cho nên à, cháu mua đồ vật cho bà cháu, trong lòng bà ấy khẳng định vẫn là cao hứng, chỉ là khổ cả đời, tư tưởng khó đổi. Sợ tiêu tiền mà thôi. Ông nói đúng, phía trước cô cháu cũng nói, nói cháu mua quần áo cho bà, bà mặc vào gặp người liền phải nhắc tới tới là cháu mua cho. Cô gái trẻ tuổi mang theo tươi cười nói xong, trong lòng cũng bình thường trở lại. Thức mau, Chu Linh Bưng cơm chiến gạch cua ra tới đến phiên ông Thạch bọn họ, còn tặng thêm mấy đĩa đồ xào nhỏ. Cơm chiến gạch cua lên bàn, vẻ ngoài mê người, mùi thơm một phía, làm mọi người đều không có thời gian nói nữa. Thật sự là mỹ vị nhân gian. Một muỗng cơm chiến gạch cua xuống bụng, ông Thạch thậm chí có loại cảm giác đời này ăn được một đĩa cơm chiến như vậy là quá thỏa mãn rồi. Nay gạch cua nhìn không khác gì lòng đỏ trứng. Không nghĩ tới ăn lên thơm như vậy thật là ăn ngon chắc không được mấy người trẻ tuổi này đều phải tranh cướp để mua, muaắt thật ăn ngon hai ông nàoo khác ăn cơm chiến đại qua cũng nói so với bọn họ còn có công phu nói chuyện mấy khách hàng khác đều vùi đầu vào đĩa cơm bọn họ Tuy rằng không nói chuyện nhưng trên mặt biểu tình lại tràn ngập hai chữ ăn ngon nhóm khách hàng rốt cuộc ăn được cơm chiến đại của trong lòng cuối cùng thỏa mãn một ít ngày này ở khu bình luận tất cả đều là về cơm chiến đại qua khách hàng thỏa mãn xong Nguyễn Miên Man cũng nhẹ nhàng một ít rốt cuộc không cần lại mỗi ngày nhìn đến bình luận thúc dục cô thêm sốợ 3 theo mùi thơm hoa quế La tỏa chất Trung Thu đã sắp đến. Trước mấy ngày, Nguyễn Miên Man liền bắt đầu dùng khuôn đúc điểm tâm đặt làm lúc trước, bắt đầu làm bánh Trung Thu. Cùng triệu hưu vi hợp tác mở sưởng của cải nhỏ hạnh phúc, hơn nữa trong tiệm có tiền lợi, trên tay Nguyễn Miên Man không thiếu tiền. Cho nên, cô làm bánh Trung Thu không định lấy ra bán, mà lưu trữ chính mình ăn, cùng với tặng một chút cho những người thân quên ý tưởng rất tốt, nhưng mà nhóm khách hàng cũng không biết có phải đã biết ý định của cô hay không, cơ hội lúc cô bắt đầu làm bánh Trung Thu, liền bắt đầu nhắc nhở cô làm bánh Trung Thu bán. Bánh Trung thu thủ công làm lên vốn không dễ dàng như vậy, đặc biệt là cách làm của Nguyễn Miên Man vốn phức tạp, cho nên cơ bản không có khả năng thỏa mãn yêu cầu khách hàng. Bất quá, bà cô che lại lương tâm nói chính mình sẽ không làm bánh Trung thu, cô cũng không làm được, cuối cùng chỉ có thể nói cùng nhóm khách hàng, trước Trung thu một ngày, mỗi đơn đặt hàng sẽ tặng một cái bánh Trung thu ngẫu nhiên tự chọn. Cùng lúc đó, vì trấn an bọn họ, Nguyễn Miên Man còn hấp cua lớn ở trong tiệm. Khách hàng cũng không phải người không nói lý, đặc biệt biết cô hấp cua lớn, lực chú ý đều bị cua lớn hấp dẫn. Trứng con cua lên dễ dàng, nhưng muốn hấp hơi ngon, cũng yêu cầu kỹ xảo bằng không rất có thể sẽ trưng lên gạch cua quá khô, hoặc là thịt cua có vị tanh. Tay nghề bà chủ nhỏ, mọi người tự nhiên rất tín nhiệm, cua lớn lên thực đơn, đều tích cực tranh đoạn. Công ty Trung Thiên đều nói ba nữ nhân một đại diễn, trên thực tế, một đám đàn ông ghé vào cùng nhau, cũng rất náo nhiệt. Nhưng mà hôm nay, công ty Trung Thiên lại đặc biệt tân tĩnh, an tĩnh đến có chút kỳ cục đương nhiên, đây tự nhiên không phải bởi vì công ty có vấn đề gì, mà do hiện tại bọn họ đang ăn cua, ăn cua hấp tiệm cơm chiến hạnh phúc mới ra. Con cua lớn hơn lòng bàn tay tản mát ra mùi vị đặc trưng của cua, người lên cực kỳ mê người. Bất quá, ăn cua là việc cần sự tinh tế. Mặc dù bọn họ thèm đến nước miếng đều chảy ròng ròng, cũng chỉ có thể chịu đựng. Thật sự nhịn không được, chỉ có thể gặm trước một cái chân cua cho đỡ thèm, sau đó tiếp tục bóc cua, mở ra mai cua, lấy những phần không thể ăn từ bên trong da Chờ làm xong hết thảy, trong miệng bọn họ đã đầy nước miếng đại khái Làm mỹ vị chờ đợi đã lâu, chờ đem bạch cua đưa vào trong miệng, hương vị sản sật mang theo cảm giác hạt hạt, mang theo vị ngọt chân mềm, ăn ngon đến mức bọn họ sắp bay lên. Giẫm cua bà chủ nhỏ làm thơm quá, chấm một chút, thịt cua càng thêm mỹ vị. Nhân viên thứ nhất mở hộp giẫm da nhịn không được nói. Những người khác nghe vậy, cũng sôi nổi trầm ăn ngon đến liên tục gật đầu. Quá ngon, con cua này tươi mới, mỡ, hấp tôi cũng ngon, một chút mùi tanh cũng không có, gạch cua ngọt, thịt cua thơ ngon, thật là chưa ăn quà cua ngon như vậy. Ai nói không phải đâu. Trước kia tôi đối với món cua thật sự chỉ có như vậy, hôm nay mới thật sự nếm được mùi ngon từ cua. Không chỉ bọn họ, Phạm là khách hàng đến qua cua hấp của tiệm cơm chiến hạnh phúc, liền không có chuyện không hài lòng, cửa hàng lại lần nữa nên đón một mảnh khen ngợi. Nhiều bình luận khen ngợi như vậy, quả thực làm những cửa hàng khác trên áp cơm hổp hâm chết. Khách hàng ăn đến vừa lòng, Nguyễn cũng rất có cảm giác thành Phía trước nói làm bánh bao gạch cua cho tư cảnh Lâm ăn, kết quả bởi vì chuyện này chuyện kia, luôn chưa có gì làm. Hôm nay cô tỉnh tương đối sớm, dứt khoát đứng lên làm bánh bao gạch cua đêm qua cô đã dùng canh gà cùng bì heo làm xong ra đông lạnh, đặt sẵn ở trong tủ lạnh. Lúc này cô đem con cua trứng chín, lại đem vết cua, thịt cua hủy tách ra, xào ra dầu cua, thêm muối, rượu tiêu hưng, gia vị xào một lượn. Nhân chuẩn bị xong, mấu chốt kế tiếp chính là vỏ bánh. Nếu muốn làm tốt bánh bao gạch cua, phải làm được vỏ bánh mỏng như tờ giấy, việc này đối với người bình thường là chuyện không dễ dàng, Nguyễn Miên Man làm lại rất thuần tay. Làm tốt vỏ bánh Bao bánh đối với cô mà nói càng thêm đơn giản, tay vừa chuyển, mất vài giây liền nặn xong một cái bánh bao. Bánh bao được đặt vào lò hấp, Nguyễn Miên Man đang muốn nhắn tin cho Tư Cảnh Lâm, nếu anh rảnh có thể tới ăn bữa sáng, không nghĩ tới mới cầm lấy di động, liền nhìn thấy anh xuất hiện ở ngoài cửa. "Trùng hợp hư vậy, em đang chuẩn bị nhắn anh qua đây." Cảm thấy bọn họ thật sự là tâm hữu linh tê, Nguyễn Miên Man lộ ra một nụ cười xinh đẹp. Tư Cảnh Lâm ba bước biến thành hai bước bước vào trong cửa hàng, ôm eo và đặt một nụ hôn lên trên trán của cô, trong giọng nói lộ ra vui vẻ, "Nhớ anh" Mấy ngày hôm trước anh tương đối bận, cũng miễn cưỡng có thể bất thời giờ lại đây ăn một bữa cơm rồi phải đi ngay, khó có khi đỡ bận hơn, cô ý tới đây cùng cô ăn bữa sáng. Nguyễn Miên Man liếc anh một cái sau nói, anh đoán bữa sáng hôm nay ăn cái gì? Tư Cảnh Lâm theo bản năng nhăn mũi nhẹ người một chút, lại chỉ người được mùi thơm bay từ mái tóc của cô. Bất quá, anh nghĩ một chút rồi nghi ngờ nói, bánh bao gạch cua. Lúc này vừa mới bắt đầu hấp, mùi hương bánh bao còn chưa có bay ra, thấy anh thế nhưng đoán được, Nguyễn Miên Man có chút kinh ngạc. Tư Cảnh Lâm cười giơ tay, khẽ vuốt gương mặt cô một cái, lúc trước em có nói phải làm bánh bao gạch cua cho anh ăn, hôm nay cố ý hỏi. Đoán một chút sẽ biết. Sáng sớm thời tiết còn tính là mát mẻ, thường thường có một trận gió thổi qua. Chương 175, 175. Editor, Thiên Nhi ẻ e của Bắc Minh. Trong quá trình chờ đợi, hai người dọn ghế rửa ngồi ở cửa, một bên hóng gió một bên nói chuyện phiếm. "Đúng rồi, bánh trung thu anh thích ăn nhân gì?" Cho chuyện trò chuyện, Nguyễn Miên Man bỗng nhiên nhớ ra hỏi anh. Tư Cảnh Lâm thuận miệng nói, "Tạ Cẩm." Nghe thấy câu trả lời này, Nguyễn Miên Man nhịn không được nhìn về phía anh, anh thích ăn nhân Tạ Cẩm. Cô đối bánh trung thu nhân thập cẩm không có gì ý kiến, cuộc bánh trung thu thập cẩm xem như là khẩu vị truyền thống. Ngày trước làm bánh trung thu cũng không có nhiều loại nhân như bây giờ. Chỉ là từ trên mạng cô biết, ở hiện đại, bánh trung thu nhân thập cẩm hoàn toàn không được hâm nên, rất nhiều người nhắc tới đều lắc đầu, nghe nói anh thích ăn, không tránh được có chút kinh ngạc. Tư Cảnh Lâm giải thích nói, cũng không tính là thích, anh cũng không quá thích ăn bánh trung thu, chỉ là ăn nhân thập cẩm thì tương đối nhiều hơn một ít. Như vậy à? Nguyễn Miên Man gật đầu. Em bắt đầu làm bánh trung thu. Tư Cảnh Lâm biết cô khẳng định sẽ không vô duyên vô cớ hỏi vấn đề này, lập tức đoán được. Đúng vậy, Trung thu không phải sắp tới rồi sao? Hai người nói chuyện thiếp, trong phòng bếp bắt đầu có mùi hương bay ra. Thơm quá. Tư Cảnh Lâm ngửi được mùi hương, quay đầu nhìn thoáng qua phía bên trong. Hẳn là sắp chín rồi. Nguyễn Miên Man nói xong, mèo béo vốn ở trên lầu không xuống dưới, không biết có phải người được mùi hương hay không, bay nhanh từ trên cầu thang xuống dưới. Chỉ thấy nó đầu tiên là nhanh như chấp chạy đến cửa phòng bếp, ngay sau đó lại quay đầu chạy đến trước mặt Nguyễn Miên Man, hướng cô kêu vừa ngoan vừa mềm, "Miu ồ ồ. Đã biết, không thể thiếu phần của em, con mèo tham ăn." Nguyễn Miên Man cười nói. Theo thời gian hấp càng ngày càng dài, mùi hương càng ngày càng đặc, hương vị bánh bao gạch của thực mau theo gió bay khắp tứ phương hướng. Lúc này mới hơn 6 giờ. Người trẻ tuổi trong nói nhỏ còn chưa có dậy nhiều. Ngay mùa hè, cửa sổ cơ hồ đều là mở rộng để thông gió, người được mùi hương từ bên ngoài tiến vào, không ít người trẻ tuổi còn đang ngủ nướng đều bị thêm tỉnh. "Ba, mẹ con đâu?" Một thanh niên từ trên lầu xuống dưới, hỏi người đàn ông ngồi ở đại sảnh. "Trong phòng biết, Mẹ hôm nay làm món gì ngon vậy ạ?" Với tay nghề kia của mẹ mày, vài thập niên không có tiến bộ, có thể làm cái gì ăn ngon. "Vừa rồi con ngửi được mùi hương là từ đâu tới? Quả thực thơm chết người." Ai biết? Người đàn ông nói xong, thấy con trai trực tiếp đi ra ngoài, không khỏi nói Đợi lát nữa là ăn cơm, mày đi đâu? Con đi xem đến tổt cùng là cái gì mà thơm như vậy. Người xung quanh bị mùi thơm của bánh bao gạch cua dụ hoặc không chỉ có một người thanh niên này, bất quá những người khác lúc ngửi được mùi hương thực mau liền đoán được, khẳng định là tiệm cơm chiến hạnh phúc lại làm cái gì ngon. Vì thế, chờ Nguyễn Miên Man cùng tư cảnh Lâm từ trong phòng bếp bưng một lồng bánh bao gạch cua ra tới, liền nhìn thấy một đám người vây quanh cửa. Mọi người có chuyện gì sao? Nguyễn Miên Man nhìn về phía bọn họ, bọn họ lại là nhìn về phía lồng bánh bao trong tay cô. Đông Đông à, trên tay cháu là cái gì vậy? Một ông lão nhịn không được mở miệng nói trước, là bánh bao gạch cua. Nguyễn Miên Man trả lời xong, trên cơ bản đã đoán được, bọn họ là bị bánh bao gạch cua hấp dẫn tới. Có thể bán cho ông một cái nếm thử không? Ông lão cũng không muốn ra mặt giày như vậy, nhưng mùi hương bánh bao này thật sự quá mê người, làm ông rõ ràng đã ăn qua bữa sáng, hiện tại lại đói bụng. "Chị Đông Đông, em cũng muốn mua một cái." Một học sinh trung học vốn dĩ chuẩn bị đi tới trường, nửa đường bị mùi hương dụ tới đây đi theo nói. "Còn có tôi." Hai cô gái trẻ vì tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc mà đến hẻm hồ lô thuê nhà, bèn mà nhấc tay theo. Khó có khi làm bánh bao, lần này Nguyễn Miên Man làm không ít, cô nhìn qua cửa đại khái có 8 người, hào phóng nói: Một cái bánh bao mà tôi, mọi người muốn ăn liền tiến vào đến thử. Nói xong, cô đem lồng hấp trên tay buông xuống, lại đi bên trong lấy ra hai cái lồng hấp khác. Bánh bao gạch cua không tính lớn, cũng không tính nhỏ, một khay hấp vừa vặn bốn cái. Mấy người bị mùi hương hấp dẫn lại đây nói lời cảm ơn rồi đi vào trong tiệm, mỗi người chia một cái bánh bao. Bánh bao mới ra nổi vừa trắng vừa mềm, tản ra mùi hương mê người, nhận được tới tay, bọn họ bất chấp nóng trực tiếp cắn một miếng. Cắn tầng da hơi mỏng, nước canh thơm lồng bên trong lập tức tràn ra, có chút nóng đồng thời cũng có thể ngon rất đỗi lưỡi. Hô, bánh bao này quả thơm. Hoa canh bên trong thật nhiều thật ngọt bánh bao cũng quá ngon. Da mỏng, canh ngọt, nhân đấy là cua, ăn đến mức vài người muốn bay lên ăn xong, bọn họ chưa đã thèm mà liếm ngón tay, lại không chịu ăn không trả tiền bánh bao ngon như vậy, một đám người đều kiên trì phải trả tiền. Nguyễn Miên Man vốn không chịu nhận, bất quá chờ ông lão cầm đầu khuyên cô, ngõ nhỏ nhiều người như vậy, cô nếu là mời bọn họ, đợi lát nữa lại có người đến, mời cũng không phải, không mời cũng không phải, vẫn nên thu tiền, cầm bán cho bọn họ thì hơn. Nguyễn Miên Man cảm thấy ông nói có đạo lý, lúc này mới gật đầu đồng ý, bất quá cũng không định kiếm tiền, nên chỉ thu tiền nguyên liệu ông lão nghe vậy, lập tức móc tiền trả cô. Ông đưa nhiều quá rồi. Nguyễn Miên Man nhìn tiền ông lão đưa liền nói ông lão hắc hắc cười một tiếng sau nói, ông cũng có lòng tham, cháu lại bán thêm cho ông một cái, mang cho bà bạn già nếm thử. Hoặc là nói gừng càng già càng cay, ông lão khuyên cô lấy tiền, chính là bởi vì muốn thêm một cái, lại ngượng ngùng ăn không của cô. Nguyễn Miên Man bất đắc dĩ mà lắc đầu, lấy một cái chén dùng một lần bọc một cái bánh bao cho ông. Thấy vậy, những người khác không ăn đủ cũng sôi nổi lại mua thêm một cái. Tiến bọn họ đi xong, Nguyễn Miên Man mới ngồi xuống một lần nữa. Cô mới vừa ngồi xong, Tư Cảnh Lâm đem một cái bánh bao đưa đến trước mặt cô, ngay sau đó mới bắt đầu động đũa. Bánh bao đặt ở trong đĩa, chiếc đũa nhẹ nhàng chạm Toàn bộ bánh bao đều nằm đường, xuyên thấu qua lớp vỏ mỏng như tờ giấy, mơ hồ có thể nhìn thấy nhân màu vàng bên trong. Tư Cảnh lâm bưng lên đĩa bánh bao, dùng chiếc đũa nhẹ mở một cái, trước đem canh bên trong uống sạch. Canh gà thơm cùng vị cua dung hợp, canh vào miệng là cả miệng đều là vị ngọt thơm. Uống xong canh, anh lại bưng lên giấm đặc chế của Nguyễn Miên Man bên cạnh suối một ít lên trên bánh bao, sau đó dùng chiếc đũa kẹp lên cắn một ngụm. Bánh bao gạch cua vỏ rất mỏng, ăn lên mềm hoạt tinh tế, nhân tiên miệng, ăn vào buổi sáng quả thật quá tuyệt, khẩu vị hoàn toàn được "Như thế nào?" Chờ anh ăn xong một cái bánh bao gạch cua, hỏi. Tư Cảnh lâm nói: Vị vị nhân gian. Anh nói xong, lại gấp thêm một cái bánh bao gặm của, dùng hành động tỏ vẻ sự yêu thích của mình. Thấy anh thích, tâm tình Nguyễn Miên Man thực không tồi, cảm thấy không uổng phí thời gian một buổi sáng. Bì ô ô. Cả phòng đều là mùi thơm, đông nhiên nhỏ béo nhảy lên một cái ghế bên cạnh bàn, ngửa đầu hướng bọn họ kêu. Mới vừa rồi nhiều người tới, sợ nó làm ầm Mỹ, Nguyễn Miên Man đã đem thịt viên cô đặc chế cho nó đặt ở chậu cơm, thấy nó ăn xong rồi lại tới xin ăn với bọn họ, nhẹ nhàng lắc đầu nói, "Không được, cái này em không thể ăn." Quả quít nhỏ liếm lông mao bên miệng, lại hướng cô kêu hai tiếng, thấy cô không dao động, lúc này mới an tĩnh lại, bất quá Ngay sau đó lại lẳng lặng rũi móng đuốt hướng tới Lâm Hấp. Nó ngày thường thèm thì thèm, nhưng còn tính là nghe lời, hôm nay đại khái là mùi hương bánh bao gạch cua quá mê người, mới làm nó nhịn không được rũi móng vướt. Nguyễn Miên Man nhìn móng đuốt của nó còn chưa có đụng tới Lâm Hấp, nhắc nhở mà hừ nhẹ một tiếng, nó sau khi nghe được lập tức thu hồi móng đuốt chạy đến một bên. Hai người tiếp tục ăn bữa sáng, lại có người người mùi hương mà tìm tới. Trong phòng bếp sắt thật còn có một ít bánh bao gạch cua, bất quá đó là để lại cho mấy người ông nô cùng Chu Linh, Nguyễn chỉ có thể nói xin lỗi bọn họ. Người tới có điểm thất vọng, trước lúc đi còn kêu cô lần sau làm nhiều một chút. Lúc sau Ông Ono cùng Chu Linh cũng rất thích bánh bao gạch cua, đặc biệt là ông Ono, một hơi ăn hết hai lồng, nếu không phải Nguyễn Miên Man sợ anh ăn nhiều đầy bụng, ông còn muốn ăn tiếp. Nguyễn Miên Man thấy bọn họ đều thích, dứt khoát lâu lâu liền làm một hồi, người sống trong hẻm hồ lô hẻm nếu vận phí tốt, cũng có thể thơm lấy mua được mấy cái. Liên vì ăn một vài bánh bao gạch cua, rất nhiều người trẻ tuổi trong ngõi nhỏ lười cũng không ngủ, chỉ cần nghe nói ngày nào đó tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc có khả năng hấp bánh bao, dạng sáng 5 giờ hơn liền chạy đến cửa chờ. Bị bọn họ làm ầm như vậy, Nguyễn làm một Trước một ngày Tết Trung Thu, lại chuẩn bị làm bánh bao cua. Nhận được tin có người sớm chờ ở cửa, sợ không mua được. Mới 7 giờ kém, bánh bao đã hấp chín, Nguyễn Miên Man cùng Chu Linh đến trong tiệm tới hỗ trợ trực tiếp đem lồng hấp đặt lên bàn bên ngoài. Bởi vì quy định mỗi người được mua một cái, tới đây xếp hàng hầu như đều là người cả một nhà. Bánh bao mới từ lồng hấp ra, giống một cái đèn lồng trắng lớn, chờ để vào trong chén, nếp gấp trên chóp bánh cùng với vỏ bánh hạ lộ ra chút nhân vàng, nhìn lại giống một đóa hoa cúc. Người mua được bánh bao đều không chờ nổi ra tới cửa, đứng ở một bên liền bắt đầu ăn. Bánh bao gạch cua ngửi thơm, cắn vỏ vướng đến nước canh bên trong càng thêm thơm ngọt, chờ cắn xuống một ngụm, có thể cắn rất đầu lưới. Người xếp hàng phía sau nhìn thấy có người được ăn rồi, tiết hầu không ngừng la lộn. "Chị Đông Đông, em muốn mua hai cái bánh bao." Nguyễn Miên Man nhìn cô bé trước mặt khỏe miệng đã ướt nhẹp nước miếng, ngồi xổm xuống nói, "Một người chỉ có thể mua một cái thôi nhé." Cô bé khoảng 3-4 tuổi, lớn lên trắng trẻo mập mạp đem thỏ con trong lòng ngước hướng lên trên lắc, mãi thanh mãi khi nói, "Em một cái, thỏ thỏ một cái." Cô bé còn ngây thơ không hiểu thế nào là bánh khỏe, cô bé thật sự chuẩn bị chia sẻ cùng thỏ con. Nguyễn Miên Man nhìn mắt thỏ con trong lòng bé, nhưng mà thỏ thỏ không thể ăn bánh bao, bằng không bụng sẽ đau. "Không sao, em giúp thỏ thỏ ăn." Thấy cô bé nói, nước miếng lại lần nữa từ khỏe miệng rơi xuống, Nguyễn Miên Man bị trọc cười, đứng dậy gói hai cái bánh bao gạch của cho bé, bất quá cũng nhắc nhở phụ huynh của bé, trẻ con không thể ăn quá nhiều cua. Chương 176, 176. ẹ e đi tỏ, thế Nhi è cô bất mình. Cảm ơn Đông Đông, cô biết, chỉ cho con bé ăn chút bánh uống chút canh, không cho con bé ăn nhân. Không nghĩ tới mang theo con gái tới còn có phúc lợi này, người mẹ nó thập phần cao hứng. Chờ mẹ con bọn họ đi rồi, thanh niên xếp hàng phía sau nói, cô chủ, con tọ không thể ăn, mèo hẳn là có thể ăn đi, nhà tôi có con nhỏ hoa, cô cũng bán thêm cho tôi một cái nhé. Lẫn đùng như vậy, tên nhóc này có cần mặt mũi nữa không? Ông lão đi cùng người thanh niên ngay vậy, đập một cái trên lưng hắn. Nếu có thể mua thêm một cái bánh bao gạch cua còn cần mặt mũi làm gì? Trong lòng người thanh niên nghĩ như vậy, lại không dám nói như vậy. Số lượng bánh bao gạch cua hữu hạ, rất nhanh liền bán hết. Bán xong bánh bao gạch cua, Nguyễn Miên Man quay trở về phòng bếp cùng Tư Cảnh Lâm ăn bữa sáng. Ngày mai không buồn bán đi. Tư Cảnh Lâm một bên ăn bánh bao một bên hỏi cô, "Nguyễn Miên Man lắc đầu tỏ vẻ không buồn bán, hỏi anh, vậy mai anh còn phải đi làm sao?" "Năm rồi đừng nói chung thu, có đôi khi ăn Tết, Tư Cảnh Lâm đều đi làm không nghỉ." Nhưng năm nay, anh không chỉ có một người, tự nhiên không có khả năng vào ngày lễ đoàn viên còn chạy đến công ty làm việc. Không cần. Nguyễn Miên Man nghe vậy, cười nói, "Ngày mai chúng ta cùng nhau ăn Tết. Ngày mai không đi làm, hôm nay Tư Cảnh Lâm phải đem những chuyện cần làm xử lý hết. Bởi vậy, ăn xong bữa sáng, anh phải quay về công ty." Khi anh rời đi, Nguyễn Miên Man cầm một ít bánh trung thu tự làm cho anh, để anh tặng bạn bè và trợ lý Tôn bọn họ mỗi người một phần. Tư Cảnh Lâm cầm bánh trung thu đến công ty, trước cho người đi một chuyến đem 3 hộp bánh trung thu phân biệt đưa cho 3 người bà cụ, một phòng bọn họ, theo sau lại cho trợ lý Tôn một hộp. Còn phần dư lại anh lại liên tiếp đưa ra bên ngoài, tất cả đều bỏ vào tủ lạnh trong văn phòng. Trợ lý Tôn nhận được bánh trung thu bà chủ nhỏ làm, trộm mở ra nhìn thoáng qua, bánh trung thu bề ngoài tinh xảo cùng mùi hương rất mê người, hắn vừa kinh hỉ lại cao hứng, cả buổi sáng đều nhiệt tình mọi phần. Mà cũng ngay, khách hàng đặt cơm của tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc hay tới ăn trực tiếp trong tiệm, cũng đều có thể lựa chọn một loại nhân bánh trung thu. Nguyễn Miên Man làm bánh trung thu, khẩu vị bất đồng, hình thức cũng làm hai loại, một loại là vỏ giấy, một loại là vỏ giòn. Bánh trung thu vỏ giấy có vỏ mỏng mềm sốt, mặt trên in Nguyệt, Bánh trung thu vỏ giòn mặt trên in hoa chương màu đỏ thoạt nhìn đơn giản mà xinh đẹp. Khi bắt đầu đặt cơ hội, nhóm khách hàng đã bắt đầu ở khu bình luận thảo luận cái thứ, mọi người định chọn bánh trung thu nhân gì? Bánh trung thu hạt sen hay chân giờ hun khói tôi đều muốn ăn. 6 ngày, bánh trung thu vỏ giấy hay bánh trung thu vân tôi đều muốn ăn, bất quá tôi vẫn chọn bánh trung thu vỏ giòn đi, xem hình ảnh liền biết, bánh trung thu bà chủ nhị làm vỏ giòn tới mức nào, cảm giác chỉ cần nhẹ nhàng chạm vào, vỏ bánh liền sẽ tan ra. Nữa dù sao trừ bỏ nhân ta cẩm, với tôi bánh trung thu nhân nào cũng được. Nam còn, lấy tay ngửi bà chủ, nói không chừng bánh trung thu nhân thập cẩm ăn cũng rất ngon. Hờ quy, không phải Tôi cảm thấy bánh trung thu thập cẩm hương vị khá tốt mà, vì sao mọi người đối với nó đều có thành kiến như vậy? Dù sao tôi quyết định sẽ chọn nhân thập cẩm. Cơ એલ, không phải thành kiến, là nhân thập cẩm thật sự khó ăn, cắn ở trong miệng không khác gì đang nhai hạt cát. Moka, cảm giác mọi người đều có ám ảnh tâm lý với bánh trung thu thập cẩm, tôi cảm thấy so với những bánh trung thu khác chỉ có một loại nhân đơn điệu, nhân thập cẩm ăn vào phong phú hơn rất nhiều, mỗi một ngụm đều có kinh hỉ không giống nhau, hơn nữa mùi hương của hoa quả tràn ngập ở răng môi, dù sao người một nhà chúng tôi đều thích ăn. Bốn. bánh trung thu nhân thập cẩm thiếu chút nữa thống nhất giới giang hồ bánh trung thu. Khẳng định là có chỗ đã khen chỉ là hiện tại càng ngày càng nhiều loại nhân bánh trung thu mới lạ xuất hiện mọi người đều ăn án mới cảm thấy kho ăn thanh nghe lở tôi cảm thấy là bà chủ nhỏ làm mặc kệ là nhân gì khẳng định đều ngon nếu mọi người đều không thích nhân thập cầm vậy tôi liền chọn thập cầm đi 4 tới thời gian bắt đầu là hàng cơm chiến cùng bánh trung thu của tiệm cơm chiến hạnh phúc nháy mắt đã bị khách hàng đã sạch tiệm cơm chiến hạnh phúc chị vốn đang lo lắng không ai chọn bánh trung thu nhân thập cầm không nghĩ tới vẫn là có không ít người chọn thật cầm chu Linh một bên đóng gói cơm hộp một bên nói đang chếa cơm Nguyễn Miên Man nghe vậy nhìn về phía chị, chị cũng không thích nhân thập cầm sao? Có thể là khi còn nhỏ ăn nhiều, hiện tại lớn không thích nữa." Chu Linh nói. Nguyễn Miên Man tức khắc nhớ tới, phía trước làm bánh trung thu để chị đến khi, cô xác thật không chạm qua bánh trung thu thập cầm. Không phải khoe khoang, Nguyễn Miên Man kỳ thật cảm thấy mình làm bánh trung thu nhân thập cầm so sánh cùng những nhân khác, hương vị chỉ hơn chứ không kém. Bất quá mỗi người mỗi sở thích, cô cũng không một hai phải thay đổi suy nghĩ của Chu Linh, cho nên không nói cái gì cả. Theo nhân viên giao cơm đến trong tiệm, cơm hộp đợt đầu tiên bắt đầu được giao đi. Hôm nay Nhân được cơ hội khách hàng chú ý nhất là bánh trung thu được tặng kèm trong túi. Hoa, bà chủ nhỏ làm bánh trung thu thật tinh xảo, xinh a. Khách hàng nhận được bánh trung thu, trước chụp hình, ngay sau đó cầm lấy đưa vào bên miệng. So với bánh trung thu vỏ giòn, hầu hết khách hàng vẫn là thích bánh trung thu vỏ giấy hơn. Nguyễn Miên Man làm bánh trung thu vỏ giấy, ăn lên vỏ mỏng, mềm suốt, nhân nhiều, nhẹ nhàng tanướt, miệng đều là hương vị thơ ngọt. Ăn quá ngon. Trong bất tri bất giác liền ăn xong một cái bánh trung thu, nhóm khách hàng nhấm nháp dư vị trong miệng, đều cảm thấy đây là bánh trung thu ngon nhất được đến. Công ty nhỏ Mấy người cùng đặt được cơm từ tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc ghé vào nhau, đem bánh trung thu của mình tác ra, cùng đổi bánh với những người khác để nếm được nhiều vị. Bánh trung thu này vỏ vừa mỏng lại mềm suốt, ăn ngon thật, nhân đậu bên trong càng là ngọt thanh ngon miệng, so với cái loại bánh trung thu sản xuất rồng loạt trong nhà xưởng không biết là ngon hơn bao nhiêu lần. Ân, cái bánh trung thu nhân sen này quá thơm, lòng đỏ trứng muối bên trong ăn một lần liền biết, khẳng định là bà chủ nhỏ tự mình làm. Bánh trung thu thập cẩm thật sự cũng rất thơm, sao mọi người không đổi với tôi? Bánh trung thu thập cẩm quá ảnh, anh vẫn là giữ lại tự mình từ từ ăn đi. Uy, cái gì mà ảnh? Tay người bà chủ nhỏ mọi người còn chưa tin sao? Thật sự ăn rất ngon, cùng loại mua bên ngoài hoàn toàn không giống nhau, cắn xuống một ngụm, tràn đầy mùi hương nhân quả, ăn lên vừa thơm vừa ngọt, càng nhai càng hương. Thiệt hay giả? Lửa người tôi là chó, không tin mọi người tự mình nếm thử. Ân. Hình như sắc thật ăn khá ổn. Không hổ là bà chủ nhỏ, thế nhưng bánh trung thu nhân thập cẩm cũng có thể làm được ngon như vậy. Mấy người cùng chia sẻ bánh trung thu vỏ giấy, bên cạnh còn có một người đang dùng tay nâng bánh trung thu vỏ giòn ăn. Không có biện pháp, bánh trung thu vỏ giòn thật sự quá giòn, nhẹ cắn một ngụm, bánh liền to rơi xuống khắp nơi, làm hắn đánh mất ý nghĩ chia sẻ. Trong nguyên liệu bánh trung thu vỏ giòn có mơ heo, nhưng ăn lên lại một chút cũng không lấy, một ngụm đi xuống, giòn, thơm, ăn ngon đến người khác không tự giác nhướng mày. Khách hàng đặt cơm hộp ăn được bánh trung thu, còn có không ít người không đặt được cơm hộp trực tiếp đi vào trong tiệm. Tôi muốn một cái bánh trung thu nhân thịt vỏ giòn. Tôi muốn bánh trung thu vỏ giấy nhân hạt sen. Tôi muốn bánh bánh trung thu nhân đầu, bốn. Cho tôi một cái bánh trung thu thập cẩm vỏ giòn đi. Khách hàng vào tiệm gọi cơm, lúc Chu Linh hỏi bọn họ muốn bánh trung thu loại gì, xôi nổi kêu lên. Lúc có người hô lên bánh trung thu thập cẩm, người ở đây đều theo bản năng nhìn qua, chờ phát hiện là một ông lão, tức khắc hiểu rõ. Cho tới bây giờ, cũng chỉ có các các cụ già còn thích bánh trung thu thật cầm. Chu Linh ghi nhớ, thử mau cầm bánh trung thu ra tới nhất nhất chia cho bọn họ. Bánh trung thu thật xinh đẹp, người lên cũng thơm quá. Đúng vậy, cùng với đặt cơm hộp cảm giác chính là không giống nhau. À, bánh trung thu này thật thơm, cắt một miếng, vỏ mỏng lại mềm suốt, so với bánh trung thu tôi từng ăn qua ngon hơn nhiều. Ăn ngon, đáng tiếc chỉ có một cái, bằng không ngày mai ăn Tết lại được ăn thì thật tốt quá. Hoa, quả nhiên không hổ là bánh trung thu vào giòn, giòn đến rất lung tung, thân, bên trong thịt tươi cũng ngon quá, không nghĩ tới bánh trung thu nhân thịt có thể mỹ vị tới vậy. Bánh trung thu nhân đầu của cậu hương vị thế nào? Đặc biệt ăn ngon, vào miệng mềm suốt, ngọt mà không đấy. Mọi người ăn bánh trung thu trên tay mình, còn nhịn không được nhìn về trong tay người khác. Ông ơi, bánh trung thu nhân thập cẩm ăn ngon không ạ? Nhìn đến ông lão cầm lấy bánh trung thu thập cẩm bắt đầu ăn, có người nhịn không được hỏi ông lão mới vừa cắn một ngụm, liền có vỏ bánh rơi khỏi tay, ông đem vụn bánh thả vào trong miệng sau mới trả lời, đương nhiên ăn ngon, bánh trung thu vẫn là nhân thập cẩm mới ngon, bánh vỏ giòn thơm, bên trong nguyên liệu đầy đủ, ăn lên thơm ngọt ngon miệng, đây là bánh trung thu thập cẩm ngon nhất ta từng ăn. An ăn ông lão thậm chí lộ ra biểu tình hài niệm. Những ngày tháng cũ Vật tư thiếu thốn, mua đồ vật còn cần phiếu, bọn họ không có bánh trung thu vào giòn, ông lần đầu tiên ăn loại bánh trung thu này, vẫn là ở cung tiêu xã tốn không ít phiếu gạo để mua, ăn miếng đầu tiên liền kinh vi thiên nhân, lập tức yêu loại bánh trung thu này đáng tiếc từ lần đó về sau, cung tiêu xã liền không bán loại bánh trung thu vào giòn này nữa, ông lại lần nữa ăn được, vẫn là phải tới khi cải cách mở cửa, bất quá vẫn cảm thấy không bằng năm đó lần đầu tiên ăn được. Mà hôm nay, có thể nói, cái bánh trung thu trong tay này, lại làm ông thể nghiệm tới hương vị năm đó, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém có người vốn dĩ định nói Bánh trung thu thập cẩm có thể ăn ngon đến mức nào chứ, nhưng mà nhìn ông lão ăn ngon lành, cùng với bộ dạng quý trọng đến một cái vụn bánh đều liên tiếp lãng phí, thế nhưng có chút thèm. Nếu không cũng lấy một cái bánh trung thu nhân thập cẩm thử xem. Có khách hàng mới vừa vào tiệm nhịn không được gọi. Cuối cùng, có mấy cái khách hàng thật đúng là chọn bánh trung thu nhân thập cẩm. Mấy khách hàng khác thấy vậy, sôi nổi đi qua xem, không chờ bọn họ ăn liền truy vấn, thế nào? Ăn ngon không? Vài vị khách kia cắn một miếng to bánh trung thu, một bên hứng bánh rơi xuống một bên miệng chỉ cảm thấy cả miệng đầy mùi thanh hương, thơm ngọt. Ăn ngon, thật sự ăn ngon. Bánh trung thu thập cẩm này quá thơm, cùng với loại trước kia tôi ăn qua một chút cũng không giống nhau, nhân quả bên trong cảm thấy thật sự rất tươi, thân. Không một ngụm đều có cảm giác bất đồng. Cảm giác trước kia ăn đều là bánh trung thu thập cẩm giả, cái này thật sự ăn quá ngon. Vài người đều nói ăn ngon, mọi người lúc này mới tin tưởng, bánh trung thu thập cẩm của tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc thật sự ăn ngon 10. PS, dù sao cũng không ăn được bánh thập cẩm của tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc nên mình vẫn không thích ăn nhân thập cẩm vui vẻ với mình nhân đầu xanh trứng muối là chân ái. Trung thu sắp tới mọi người thích nhân gì thế? Có nhân dị dị ít người biết chia sẻ cùng mình đấy ba. Chương 177, 177 E đi tỏ, thế nhỉ, ẻo cũng mắc mình. Không hổ là bà chủ nhỏ. Lúc trước tôi còn nghĩ vì sao bà chủ lại đi làm bánh trung thu đặc cầm, xem ra là tôi xem nhẹ cô ấy. Nghe mọi người nói, tôi cũng muốn nếm thử bánh trung thu đặc cầm. Không chỉ là khách hàng, ngay cả Chu Linh đều nhịn không được muốn nếm thử bánh trung thu đặc cầm. So với nhóm khách hàng, thân là nhân viên của tiệm Chu Linh vẫn có phúc lợi riêng, chỉ nói một tiếng với Nguyễn Miên Man, liền tựa dịp nhàn rỗi, cầm lấy một miếng bánh trung thu nhân thập cầm ăn. Cắn xuống một ngụm, hai mắt của chị lập tức sáng ngời. "Như thế nào?" Nguyễn Minh Man thuận miệng Linh liên tục đầu, "Ăn ngon." Cô chủ, em quá lợi hại." Nguyễn Miên Man cười cười, tương lượng cái chảo trong tay, đem cơm chiến tôm bóc vỏ đổ vào trong buồn. Chu Linh mấy miếng giải quyết khối bánh trung thu trên tay, nghĩ đến nhân trong bánh trung thu thập cầm đều được cô chủ chọn lựa kỹ càng, sau đó ấn tỷ lệ điều chế, lại cảm thấy ăn ngon cũng có cái lý của nó ở trong lòng cảm thán hai câu Nguyễn Miên Man thật là làm cái gì cũng ngon, Chu Linh tiếp tục bận rộn công việc trong tiệm. Ngày mai là Tết Trung thu, tiệm cơm chiến hạnh phúc nghỉ, hơn nữa hôm nay ăn cơm còn được tặng bánh trung thu, cho nên hôm nay khách tới trong tiệm đặc biệt nhiều, thậm chí còn có một ít cư dân ngõ nhỏ cũng chạy tới xem náo nhiệt. A Sao cậu không ăn bánh trung thu? Trong cửa hàng, một người đàn ông vừa ăn xong bánh trung thu của mình, thấy anh bạn đi cùng không động tới bánh trung thu, mang theo chút tâm tư riêng hỏi. "Đây là bánh trung thu nhân đậu, tôi không thích ăn, định mang cho bạn gái." Bánh trung thu không ăn được, ngược lại bị nhét một miệng cầu lương, người đàn ông bị nén, túi đầu bắt đầu lửa cơm. Nhưng mà, bị hắn mở ra câu chuyện, anh bạn có chuyện nói, "Cô ấy thích nhất là ăn mây loại bánh đậu, ngày thường thích ăn bánh bao đậu, bánh đậu cuốn linh tinh, bà chủ làm bánh trung thu nhân đậu, khẳng định cô ấy sẽ thích." "Anh trai, buông tha cậu độc thân là tôi đi." Thấy hắn nói đến bạn gái liền không giúp Người đàn ông không thể không ngẩn đầu xin tha. Buổi chiều 3 giờ rưỡi, so với ngày thường muộn hơn 1 giờ, tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc mới có thể đóng cửa. Chờ Chu Linh thu thập xong cửa hàng chuẩn bị rời đi, Nguyễn Miên Man cầm hai hộp bánh trung thu cho chị. Nhìn theo Chu Linh rời đi, Nguyễn Miên Man có hơi mệt đem cửa chính khóa lại, lên lầu nằm trên giường tre, một lát liền nặng người ngủ. Mèo Béo đi theo cô lên lầu thấy vậy, nằm sấp xuống bên cạnh, cũng đi ngủ theo. Một giấc này, ngủ thẳng đến khi mặt trời xuống núi. Nguyễn Miên Man mở mắt ra, liền cảm giác cả người mình đều rự Cô quay đầu hướng ra ngoài nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy mèo Béo nhà mình chiếm một nửa chỗ. Nô béo, em thật sự nên giảm béo thôi." Câu ngồi dậy cười nói. "Mi o o." Meo béo còn nhắm hai mắt trong cổ họng phát ra một tiếng thấp thấp, như là kháng nghị. Nguyễn Miên Man ngồi dậy chậm rãi hồi thần, duỗi tay cầm lấy di động. Bình thường, cô theo bản năng sẽ xem khu bình luận của cửa tiệm nhà mình, lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ. "La Sơn, cảm ơn bà chủ nhỏ tặng bánh trung thu, mềm suốt, thơm ngọt, ăn quá ngon, trước tiên chúc cô Tết trung thu vui vẻ hình ảnh cái thứ, bánh trung thu nhân thịt vỏ giòn thật sự quá mỹ vị, vỏ giòn tới rất vụn lùng tung, ăn vừa thơm vừa giòn, nhân thịt bên trong thơm ngọt, ngon miệng, ăn vào thật quá thỏa mãn." Nam còn Cơm chiến liền không nói trước sau đều ngon không đổi bà chủ nhỏ tặng bánh trung thu tôi cho 200 điểm cho thêm 100 điểm cũng không sợ cô kiêu ngạo. 4. 4 b hôm nay không đạt được cơ hộ thừa dịp giờ nghỉ chưa đi tới trong tiệm ăn cô ý chọn cái bánh trung thu nhân đậu mang cho bạn gái không nghĩ tới chờ tan tầm về nhà tôi móc ra bánh trung thu nhân đậu cho cô ấy bạn gái tôi thế nhưng cũng móc ra một cái bánh trung thu cho tôi còn là bánh trung thu nhân hạ sen mà tôi thích thật là vui hình ảnh Moka bà chủ làm bánh trung thu nhân thập cầm ăn quá ngon so với bánh trước kia tôi ăn ngon hơn nhiều con gái tôi cũng đã biết thích hình ảnh thanh Ll vốn là sợ không ai chọn mới chọn bánh trung thu thập cẩm, không nghĩ tới bánh trung thu thập cẩm thế nhưng cũng ngon như vậy. Thes lại lần nữa thay mọi người ở viện phúc lợi cảm ơn bà chủ nhỏ, bọn nhỏ rất thích bánh trung thu cô tặng, cùng với chúc cô tiết trung thu vui vẻ hình ảnh hình ảnh bốn. Hờ quy, cảm ơn bà chủ tặng bánh trung thu, thật ngon. Chúc cô tiết trung thu vui vẻ. Nguyễn Miên Man nhìn khu bình luận, khách hàng bày tỏ sự yêu thích với bánh trung thu, cùng với chúc phúc, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Mioo, béo không biết tỉnh dậy từ khi nào, đứng dậy tiến đến trước mặt cô. Nguyễn tay nó để Ở mục thông báo của cửa hàng đẹp trả lời lại một câu giống nhau, chúc mừng Tết Trung thu. Tối nay chang tròn sáng vàng bạc. Lại là một mùa trung thu nữa, ngày mới tới, hẻm hồ lô bắt đầu trở nên náo nhiệt, rất nhiều người trẻ tuổi mang theo con cái từ bên ngoài trở về ăn Tết cùng người ra trong nhà, hoặc là tới đón ông bà, bố mẹ tới nhà ăn Tết. Khó có khi không cần buồn bán, Nguyễn Miên Man ăn xong bữa sáng liền ngồi ở cửa chơi cùng nhà béo, ngẫu nhiên nhắn tin với Tư Cảnh Lâm. Tư Cảnh Lâm lúc này còn có chút việc, nói buổi trưa mới có thể tới đây. Cô mới vừa trả lời tin nhắn, liền nhìn thấy bà Lý tới, không khỏi nở nụ cười đứng dậy, bà Lý Tết Trung thu vui vẻ. Ai ai, cháu cũng vui vẻ. Bà Lý đáp lại một câu, ngay sau đó đem một hộp bánh trung thu đưa cho cô, "Đây là con gái của bà mang về, nói là cái gì bánh trung thu vào tuyết, tặng cho cháu nếm thử." "Không cần, không cần, bà giữ lại chính mình ăn là được." Nguyễn Miên Man tự làm bánh trung thu đều còn không ít chưa ăn xong, sao lại giữ bánh trung thu con gái bà tặng được? "Cháu đừng khách khí, bà còn có việc nhờ cháu đấy." Bà Lý nói. "Chuyện gì? Bà cứ nói." Nguyễn Miên Man nói xong, nhìn đến trên tay bà còn cầm một cái túi đựng cua, trong lòng mơ hồ đoán được vài phần. Quả nhiên, bà Lý liền giơ lên túi cua kia nói ra suy nghĩ trong lòng cô. Không phải con gái của bà mang theo con cua trở về sao? Bà cũng không biết làm, cho nên muốn nhờ cháu hỗ trợ nấu chín. Có thể a, là muốn hấp ăn hay sao ạ? Nguyễn Miên Man một bên rũi tay tiếp nhận, một bên hỏi. Bà Lý gật đầu, đúng vậy. Được, ngay ngồi chờ một lúc. Nguyễn Miên Man nói xong, cầm theo con cua tiến phòng bếp, nước rồi, đem con cua dùng lát gừng cùng cho vào nồi hấp. Không bao lâu, mùi hương của cua liền từ phòng bếp bay ra, hấp dẫn mèo béo nhảy dựng lên chạy đến cửa. Trong quá trình hấp cua, Man thuận tiện làm chút dấm cua đựng vào trong hộp, mặc khác còn lấy một cái hộp đựng một ít bánh chú thọ. Trở quá chín, cô đem đồ vật lấy ra đưa cho bà Lý. "Ai u, vốn dĩ làm phiền cháu, cháu còn khách khí như vậy." Bà Lý nhìn đến trong túi đựng bánh trung thu, ngượng ngùng nói. "Bất quá, bánh trung thu lấy ra tới nói không cần, bà lại luyến tiếc, bởi vì bánh trung thu này ăn quá ngon, muốn cho con gái bọn họ cũng được nếm thử." Cuối cùng, bà Lý lao đem hai con cua mới vừa hấp xong để lại cho cô ăn. "Không cần, nhà trái còn có cua." Nguyễn Miên Man nhìn đến động tác của bà, chạy nhanh cự tuyệt. "Như thế nào không cần, cháu xem mèo nhà cháu thèm tới thế kia, vừa lúc đút đứa một con, ăn chơi." Bà Lý nói xong, lưu lại hai con cua liền rời đi. Nguyễn Miên Man túi đầu liền nhìn thấy mèo béo nhà mình tròn tròn hai mắt nhìn chằm chằm con cua trên bàn, lông mao bên miệng đều bị nước miếng làm ướt, bất đắc dĩ mà lắc đầu, sao em lại thèm tới như vậy hả? Bất quá, dinh dưỡng thịt cua phong phú, xác định mèo sẽ không dị ứng, cho nó ăn một chút cũng không có việc gì. Nguyễn Miên Man mới vừa ngồi xuống cầm lấy một con cua, mèo béo rất thông minh nhảy đến cái ghế bên cạnh ngồi xổm xuống, vẻ mặt ngoan ngoãn nhìn con cua trên tay cô. Mèo mính cũng không để nó phải thèm nhiều. Nguyễn Miên Man từ ngăn tủ bên cạnh lấy ra một cái kéo nhỏ, cắt chân cua Sau đó dùng càng chân đem thịt cua lấy ra đưa tới bên miệng nó. Nghèo béo há mồm gấp không chờ nổi cắn lên, ăn ăn, hai móng vuốt cũng để lên trên tay cô, một bộ dáng sợ thịt đến miệng còn chạy. Nhìn tướng ăn của nó, trong mắt Nguyễn Miên Man lộ ra vài phần tươi cười, một cái tay khắc cầm lấy di động, quay video ngắn chia sẻ cho Tư Cảnh Lâm. Cùng lúc đó, bà Lý cầm con cua đã hấp chín cũng về đến nhà. Nhìn thấy bà trở về, con gái bà nhịn không được nói, "Còn không phải hấp lên thôi sao? Chúng tự mình hấp là được rồi, một hai phải đi tìm người khác, còn đem bánh trung thu con mang về đi tặng người ta. Chúng ta tự hấp sao ngon bằng Đông Đông làm?" Lại nói, "Bánh trung thu Đông Đông làm" Nôn hơn nhiều bánh con mua." Bà Lý nói, "Con dâu nhà họ Lý vốn gì không định chen miệng vào chuyện hai mẹ con, bất quá nghe được lời này của mẹ chồng, lại là theo bản năng mở miệng hỏi, Đông Đông cho mẹ bánh trung thu. Còn không phải sao, tặng một hộp, tính cách đứa nhỏ kia cũng không sợ trời tỏi, cũng không thích chiếm tiện nghi của người khác." Bà Lý nói xong, đem một hộp bánh trung thu kia bỏ ra, "Là cái này." Thoạt nhìn thực bình thường, người con gái không biết thỏ qua từ khi nào, nói, "Bà Lý liếc con gái một cái, mở hộp ra lấy một khối bánh trung thu cho cô, "Con nếm thử xem biết." Người con gái tiếp nhận, phát hiện người lên còn rất thơm, theo bản năng đưa vào trong miệng cắn một miếng to đây là một cái bánh trung thu nhân hạt sen, lòng đỏ trứng bên trong là Nguyễn nguyên man tự minh ướp, ăn lên rất vừa miệng. Thật đúng là ăn khá ngon. So với bánh trung thu vỏ tuyết càng ngon hơn. Chỉ một ngụm, con gái bà Lý đã bị này hương vị này chính phục, ăn xong còn hỏi bà Lý còn không. Không được, giữ lại thì để tới buổi tối cả nhà cùng nhau ăn, con muốn ăn liền ăn bánh trung thu trong nhà mà ăn." Bà Lý nói. "Bánh trung thu nhà mua, hàng năm đều như vậy đã sớm ăn ngán, cô mới không có hứng thú, thấy mẹ không chịu cho, vì thế nói, vậy con nếm một con của Nhìn xem có phải ngon như mẹ nói hay không. Cua vốn dĩ chính là cô mang tới, bà Lý thật ra không có ngăn trở, thậm chí kêu cháu trai ở trong phòng ra cùng ăn. Thời gian hấp vừa đúng, cua hấp thơm vô cùng, ăn lên thịt thơm ngon, một chút mùi tanh cũng không có, chấm một chút giấm cua lại là một hương vị khác, ăn ngon làm người ta căn bản không dừng tay được. Một cái con cua còn chả ăn xong, trong lòng con gái bà Lý đã thừa nhận, chuyên nghiệp quả nhiên là chuyên nghiệp, các cô tự mình làm thật đúng là không ngon tới như vậy, cũng không làm ra được cua ngon như vậy. Có ngon không? Bà Lý nhìn biểu tình con gái, có chút bị thèm, hỏi: "Ba ơi, ăn ngon, bà cũng mau tới ăn." Cháu trai cầm một cái chân cua gặm thịt bên trong, nói: "Bà Lý xua tay nói: "Mấy đứa ăn đi, bà ăn không vô cái này." Này có gì ăn không vô, con lột cho mẹ ăn." Con gái ngay vậy, một lần nữa cầm lấy một con cua nói. Nhìn cô Kiên nhẫn đem gạch cua cùng thịt cua vào trong bát bà, đứa nhỏ trên bàn suy nghĩ một chút, lột ra một cái chân cua, chạy tới nhét vào trong miệng mẹ. "Mẹ, ăn ngon không? Ăn ngon." Con dâu Lý ra kinh ngạc qua đi, cười sờ sờ đầu con trai. Bên này nhà họ Lý chia nhau ăn cua, tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc, Nguyễn Miên mang món thịt cua cho mẹ béo xong, lại có người ở trong ngõ nhỏ tới cửa cho đưa bánh trung thu, trái cây cho cô. Cô cự tuyệt không được, chỉ có thể lấy ra một ít làm bánh trung thu mình làm cùng chút đồ ăn coi như đã lễ. "Chị Đông Đông, thích Trung thu vui vẻ." Chương 178, 178. Editor: Thiên Nhi ẻ cổ tặng 3 chúc mọi người Trung thu vui vẻ chặt tim đen dú ám 3. Nguyễn Miên Man mới vừa tiễn ông bà Hồ đi, còn chưa kịp vào tiệm, liền nghe được giọng nói vui vẻ. Cô quay đầu, liền nhìn thấy hai đứa nhỏ lấm ra, em trai chạy phía trước, chị gái chậm rãi đi theo sau. Thích Trung thu vui vẻ, hôm nay nghỉ." Nguyễn Miên Man cười hỏi. "Đúng vậy, được nghỉ ạ." Lâm Thông Thông chạy chậm đến trước mặt cô nói. "Chị Đông Đông, Lâm Minh Minh phía sau thấy vậy, bước nhanh hơn cũng theo kịp, chào một tiếng sau nói, "Đây là bánh trung thu cùng móng heo hầm bà em dặn đưa tới, cảm ơn ngày thường được chị Chiêu Cố." Non nửa năm nhà họ Lâm rượi vào việc giúp tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc lột đậu độộng, cùng với làm một ít chuyện linh tinh như làm đậu tương, xử lý ổ đồng, rửa sạch tôm hùm, mỗi tháng có một khoản thu cố định. Kể từ đó, cuộc sống trong nhà tức khắc tốt hơn không ít, trong khoảng thời gian này hai đứa nhỏ cũng được nuôi béo lên không ít. Chỉ mới cần cảm ơn mọi người giúp trong tiệm mới đúng. Nguyễn Miên Man nhận đồ vật của cô bé cầm vào trong tiệm, xoay người lấy ra hai chén đường hoa quế từ tủ lạnh cho hai nhóc uống giải nhiệt trời bọn họ uống xong chuẩn bị về nhà, Nguyễn Miên Man đem một ít trái cây, bánh trung thu mình làm cùng với một ít đồ ăn vặt đặt ở trong túi cho bọn họ mang về. Biết chị lớn khả năng không muốn nhận, cô trực tiếp đem đồ vật nhét vào tiểu trong lòng ngực em trai, làm bé lấy về đi ăn. Cảm ơn chị Đông Đông. Quả nhiên, Lâm Thông Thông tuổi còn nhỏ trực tiếp ôm túi nói lời cảm ơn cô. Tới đó, Lâm Minh Minh cũng không tốt nói gì nữa, đi theo nói cảm ơn, mang theo em trai rời đi. Mau tới 11 giờ, tư cảnh Lâm tiến vào hẻm nhỏ, mèo béo ngoài cửa nhìn thấy anh trước, ngẩng đầu kêu một tiếng. Nguyễn Miên Man ngồi ở trong tiệm đọc sách nghe được tiếng mèo kêu, theo bản năng ngẩng đầu Liên nhìn thấy anh xách theo một đống đồ vật tiến vào. "Ai? Sao anh cầm tới nhiều bánh trung thu như vậy?" Nguyễn Miên Man nhìn vài hộp bánh trên tay anh, đâu có chút đau, chỉ vào ngăn tủ bên cạnh, "Hôm nay có rất nhiều người tặng bánh trung thu tới, hơn nữa em còn tự mình làm, có thể mở quầy bán bánh trung thu được rồi." Từ Cảnh Lâm nhìn biểu tình đau đầu của cô, vô tội nói, "Đây là một phong bọn họ đáp lễ, thuận tiện nhờ anh chuyển lời, bánh trung thu em làm rất ngon." "Vậy hẳn là ba hộp A. Nhưng trên tay anh sao lại có 5 hộp? Nguyễn Miên Man một bên tiếp nhận đặt trên bàn một bên hỏi, "Còn có hai hộp là trợ lý tôi đưa." Tư Cảnh Lâm quyết đoán đem hộp bánh mình mua đồ cho trợ lý Tôn. Anh vốn gì không định tặng bánh trung thu, rốt cuộc mua bên ngoài nào có ngon như cô làm, bất quá thấy một phong bọn họ đều chuẩn bị, ngay cả trợ lý Tôn cũng gửi một hộp xem như lắp lễ, anh mới thuận tiện cũng mua một hộp. Trợ lý Tôn khách khí như vậy làm gì? Nguyễn Miên Man nhìn mười mấy hộp bánh trung thu trong tiệm thở dài. Tư Cảnh Lâm thấy vậy, vội trấn ăn nói, "Không sao, ăn không hết thì đem đi tặng người." Cũng đúng, ngày mai buôn bán em lại tặng cho khách ở trong tiệm là được. Nguyễn Miên Man cảm thấy cũng chỉ có thể như vậy, bằng không nhiều bánh trung thu như vậy, vừa ăn vừa phun cũng ăn không hết. Giữa trưa ông Ngô đi gặp bạn bè, đến buổi chiều mới có thể trở về cùng bọn họ ăn Tết, hơn nữa trong tiệm có một ít đồ ăn hàng sóng tặng, buổi trưa Nguyễn Miên Man tùy tiện làm một ít đồ ăn cùng anh giải quyết cơm trưa. Vào ngày Tết đoàn viên này, người có điều kiện đều đoàn tụ với gia đình, nơi nơi đều là tiếng nói cười vui vẻ. Tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc tuy rằng chỉ có hai người một mèo, nhưng bọn họ xem TV, tâm sự, không khí cũng rất ấm áp. Buổi chiều hơn 2 giờ, ông Ngô rốt cuộc tới đây, trong tay sách theo vài hộp bánh trung thu. Nguyễn Miên Man nhìn thấy, đã không còn lời nào để nói. Nhưng ông Ngô nhìn thấy trong tiệm đã có nhiều hộp bánh trung thu như vậy, không khỏi ha một tiếng. Đâu ra nhiều bánh trung thu như vậy? Bà Lý, bà Vương cùng bà Hồ đưa tới, còn có mấy cái là anh Cảnh Lâm mang tới. Nguyễn Miên Man nói ông ngâu nghe ra sự bất đắc gì trong giọng nói của cô, cười nói, có nhiều người tặng bánh trung thu cho cháu như vậy, thuyết minh nhân duyên cháu tốt, nên cao hứng mới đúng. Cao hứng thì cao hứng, nhưng nhiều bánh trung thu như vậy, sao ăn hết được ạ? Nguyễn Miên Man lắc đầu nói ông Ngô nói, không có việc gì, ông giúp cháu ăn. Ông có thể giải quyết hết số bánh trên tay ông đã không tồi rồi ạ." Nguyễn Miên Man nói. Nói chưa tiếng, chờ tới bao giờ, Nguyễn Miên Man chuẩn bị bắt đầu làm bữa tối. Tư Cảnh Lâm thấy cô đi vào phòng bếp, đem áo khoác trở ra, cũng đi vào theo ông ngô mang theo tới cười nhìn bọn họ vào bếp, mở tivi ra xem. Tết Trung thu trước kia, cháu trai cũng bắt thời gian ăn bữa tối cùng ông, đâu giống năm nay, nhiều thêm một người, cũng cản có không khí ngày lễ Tết. Không cần anh hỗ trợ, anh ra bên ngoài xem tivi cùng ông đi. Nguyễn Miên Man thấy anh tiến bảo, nhẹ giọng nói: "Tuy rằng không phải lần đầu thấy anh mặc mỗi áo sơ mi trắng, nhưng Nguyễn Miên Man đang nói chuyện, vẫn là nhịn không được nhìn thêm một chút. Anh càng muốn cùng em hơn. Ngày hôm qua trừ bỏ thời gian bữa sáng, kế tiếp vẫn luôn không có thời gian gặp cô." Tư Cảnh Lâm đã có chút nhớ rồi, giờ thấy cô lùi người, từ sau lưng trực tiếp đem người ôm vào trong ngực. Nguyễn Miên Man quay đầu ra bên ngoài nhìn thoáng qua, xác định vị trí ông ngâu ngồi không nhìn không tới trong phòng bếp, mới nhẹ giọng nói, "Đường náo, anh như vậy em làm sao làm được gì?" Tư Cảnh Lâm đem mặt chôn ở cổ cô hít sâu một hơi, làm cô dùng mình nhẹ, lại thoạt lại gần hôn trộm môi cô một cái, lúc này mới buông cô ra. Nguyễn Miên Man mang theo chút giận dữ mà chừng anh một cái, sai anh hỗ trợ bốc dở, "Hái hành. Ngày Tết, bữa tối tự nhiên là phong phú hơn bình thường. Trừ bỏ món cá Tư Cảnh Lâm thích ăn, cùng canh vịt ông Nô thích, Nguyễn còn làm thịt Gà quay hẳn rẻ của H4. Đồ ăn ngon tất nhiên cần có rượu ngon đi kèm, vừa lúc vào mùa hoa quế, Nguyễn Miên Man ngắt được không ít quế hoa từ cây hoa quế trong ngõi nhỏ làm rượu hoa quế, vừa lúc hôm nay có thể lấy ra uống. Trơ rượu và thức ăn lên bàn, sắc trời bên ngoài đã tối dưới, bốn phía mơ hồ truyền đến âm thanh cười nói từ nhà khác. Hôm nay lại có lò ăn. Ông nô nhìn rượu và thức ăn phong phú trên bàn cười nói. Nguyễn Miên Man đem cố ý chuẩn bị một phần nước nấu tôm bóc vỏ đẻ vào chậu cơm của quả quýt nhỏ rồi mới ngồi xuống bàn, trước cầm lấy bầu rượu rót rượu cho hai người. Rượu mới vừa vào ly, khí hoa quế liền tỏa ra xung quanh rất dễ ngửi. Đây là rượu hoa quế. Ông Nô nhìn ly rượu, chỉ ngửi thôi cũng thấy thèm. Nguyễn Miên Man rót xong rượu, nói, "Là rượu mật hoa quế, số độ không cao, thương vị mang có điểm ngọt." "Tới, tới, tới, hôm nay Đông Đông vất vả, là một bàn đồ ăn ngon như vậy, ông trước cùng cháu uống một ly." Ông Nô bưng lên chén rượu nói, "Anh Cảnh Lâm cũng giúp cháu không yếu, không vất vả." Nguyễn Miên Man cười nói, "Ba người chạm ly, ông Nô khen hai câu rượu ngon, ngay sau đó mới bắt đầu động đũa. Gà hấp thơm ngon, hương vị tự nhiên không cần phải nói. Gà quay hạt dẻ, thịt gà tươi ngon, hạt dẻ mềm mại ngon miệng." Hạt rẻ hút dấm cay gà, thậm chí so thịt gà càng ngon hơn, ăn đến chiếc đũa ông Ngô căn bản không dừng được. Cơ Ngờ tở ư Cảnh Lâm, ăn liền mấy đũa cá lư hấp tươi mới ngon miệng, vùng chiếc đũa cầm lấy một con, con cua bắt đầu bóc vỏ, không bao lâu liền đem gạch cua cùng thịt cua đưa đến trong chén người bên cạnh. Nguyễn Miên Man nhìn trong chén có thêm thịt cua, thịt cua, nhấp môi hướng anh cởi một chút sau, gắp một khối thịt đông pha đặt vào trong chén anh, "Ăn một buổi trưa, anh nếm thử hương vị thế nào?" Tư Cảnh Lâm cầm lấy nước bên cạnh lau sẽ, một lần nữa cầm lên đôi đũa. Thịt pha màu sắc xinh đẹp vào miệng, mềm mại, nước dùng đạm, ăn vào béo mà không ngán. Ăn rất ngon chỉ nếm một ngụm, Tư Cảnh Lâm liền gật đầu, ông nô cũng nếm một ngụm thịt đồ phà, ăn ngon tới mức dung đuổi đắc ý đọc cả một câu thơ. Hâm chậm, ít nước, hỏa hậu vừa đủ tự thấy ngon. Mỗi ngày ăn một chén, no đến nhà mình quân mặc quản. Không riêng món ăn mà ngon, ngay cả vài món chay đều đặc biệt mỹ vị, bắp nhân hạt thông ngọt thanh món miệng, rau xào tỏi nhuyễn thanh thúy hàm hương, cụ cải muối ngon miệng khai vị. Một bữa cơm ăn hơn một giờ, sau khi kết thúc, thức ăn trên bàn trên cơ bản đều ăn sạch không sai biệt lắm. Cuối cùng ông nô nhấp quế, đứng lên nói, "Không được, no quá, ông phải ra ngoài đi dạo." Nguyễn Tư Cảnh Lâm trên mặt đều mang theo ý cười. Hai người ngồi nghỉ ngơi, cùng nhau thu thập trên đũa, chờ khi trở ra, một vầng trăng tròn đã treo cao trên màn trời đen. Đêm nay ánh trăng thật tròn. Nguyễn Miên Man cùng anh đứng ở cửa, nhìn ngắm vầng trăng trên bầu trời. Bình thường đều là 15 ánh trăng, 16 tròn, cho nên hôm nay ánh trăng tròn như vậy, cũng hiếm gặp. Năm rồi mặc dù Tết Trung thu, tư cảnh lâm cũng không nhàn hạ thoải mái năm trăng. Lúc này vùng Cô, đương nhiên cảm nhận được chút thú vị. Tư Cảnh Lâm mỉm cười nhìn cô một cái nói, "Sắc thật rất tròn." Mới ăn xong cơm chiều, trong khoảng thời gian ngắn cũng ăn không vô bánh trung thu hoặc là trái cây, bởi vậy hai người chỉ an tĩnh đứng ở cửa thưởng thức ánh trăng, trong bất chi bất giác hai bàn tay nắm lấy nhau, mười ngón tay đang chặn. Không biết qua bao lâu, bọn họ bỗng nhiên nghe được từ đầu ngõ truyền đến tiếng chื่น trống, không đợi bọn họ suy đoán, ông Ngô chạy chậm trở về, hồ, "Đi, đi, đi, đi xem diễn, trong ngõ có dựng đài hát tuồng." Hát tuồng? Nguyễn Miên mang nghi vấn, đồng thời bỗng nhiên từ trong trí nhớ của nguyên chủ phát hiện, khi còn nhỏ, thường xuyên sẽ có người hát tuồng ở ngõ nhỏ, khi đó là thời điểm náo nhiệt nhất trong ngõ, bất luận nam nữ, già trẻ đều đặc biệt vui vẻ. Đúng vậy, thật nhiều năm cũng chưa thấy hát Tuổng, cũng không biết năm nay là ai bỗng nhiên mời người tới đây Hạ Tuổng. Ông nô cao hứng mà nói, "Từ trong tiệm cầm một cái ghế đi trước, anh có muốn đi không?" Chờ ông đi rồi, Nguyễn Miên Man nhìn về phía người bên cạnh. Từ Cảnh Lâm thấy cô tựa hồ có chút hứng thú, gật đầu nói, "Em muốn đi liền đi." Cuối cùng, hai người cầm hai cái ghế dựa, mang theo chút đồ ăn, uống khóa cửa lại, theo tiếng chiêng trống mà đi tới. Sân khấu dựng ở một khối đất trống trong ngõ, nói là sân khấu, kỹ thật đặc biệt đơn sơ, bất quá mấy ông lão, bà lão ngồi phía dưới xem đến vui vẻ. Nguyễn Miên Man là từ phía sau sân khấu đi tới, còn có thể thấy người mặc trung y màu trắng nạt thay đồ diễn. Đông Đông, nơi này có vị trí. Đông Đông lại đây ngồi. Cô mới vừa đi đến chỗ khán giả, liền nghe được vài người ngồi ở phía trước đồng thời gọi cô tới. Bất quá, cuối cùng Nguyễn Miên Man vẫn không ngồi ở phía trước, mà là đem ghế đặt ở bên cạnh ngồi xuống. Người tới đây, chỉ có người già vì nghe diễn mà tới, người trẻ tuổi còn lại là xem náo nhiệt, bọn nhỏ hoàn toàn là tới đây chơi. Thật náo nhiệt. Nguyễn Miên Man nhìn bầu không khí náo nhiệt trên này, dưới đai, những phiền muộn trước Tết Trung thu đều theo gió đêm bay đi. Tư Cảnh Lâm nói, "Nếu em thích, lần sau chúng ta cũng mời người tới đây hát tuồng." "Không cần, kỳ thật em cũng không nghe hiểu được nhiều lắm, cảm nhận chút náo nhiệt mà thôi." Nguyễn Miên Man lắc đầu nói. Hai người nói chuyện thiếng, phu cận không ít người đều hướng chỗ bọn họ bên này nhìn vài lần. Tuy rằng trong khoảng thời gian này Tư Cảnh Lâm thường xuyên tới hẻm Hồ Lô, bất quá mọi người đều cho rằng anh là tới thăm ông nô, chỉ có vài người thường xuyên tới tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc mới mơ hồ biết chút quan hệ giữa bọn họ. Lúc này, thấy bọn họ ngồi cùng nhau, có người nhịn không được nói, "Đồng Đồng, có đối tượng? Nói bậy gì đó, kia không phải là cháu trai của ông nô sao?" Có người biết quan hệ của Tư Cảnh Lâm cùng ông Nô liền giải thích. Cháu trai của ông Nô thì sao? Cũng không thấy anh ta ngồi cùng ông Nô lao ra, xem bọn họ ngồi gần như vậy, vừa thấy chính là đang yêu đương. Cái lao Ngô này, lúc trước tôi xem hắn có quan hệ khá tốt với Đông Đông, còn nói với hắn muốn đem cháu ngoại tôi giới thiệu cho Đông Đông, kết quả hắn nói cái gì mà Đông Đông còn nhỏ, chưa vội chuyện yêu đương. Hiện tại xem ra, chính hắn cũng coi trọng cô cháu dâu này. Đừng nói, bọn họ thoạt nhìn rất xứng đôi, trai tài gái sắc. Xin lỗi mình rốt thơ lắm thế thao. Chương 179, 179. Editor, Thenery ẹ e có mắc nhịn cháu trai ông nô làm gì? Không biết, bất quá thoạt nhìn rất có tiền. Tôi nói mấy người đủ rồi đấy, còn không thấy bắt đầu diễn rồi. Bà Vương thấy bọn họ nói không ngừng, sợ Nguyễn Miên Man nghe được sẽ ngược ngùng, quay đầu nói. Bà Vương ở ngõi nhỏ là nhân vật không dễ trọng, bà mở miệng, mấy người đang tám chuyện chậm rãi đều an tính lại, bắt đầu chuyên tâm xem diễn. Tiếng chiêng trống trên sân khấu, cùng dưới tiếng trẻ con vui đùa ẩm ĩ phía dưới có chút ổn, Nguyễn Miên Man thật ra không nghe được những người đó nghị luận, lại ngồi một lúc thấy người xung quanh đều lấy ra đồ ăn, vì thế cũng lấy ra bánh trung thu cùng hộp trái cây mang theo. Em đi đưa một ít cho ông Nguyễn Miên Man nói xong, Tư Cảnh Lâm nhận lấy đồ vật nói, "Anh đi." Anh chân dài, không một hồi liền đưa xong bánh trung thu trở về, một lần nữa ngồi xuống. Anh thích bánh trung thu nhân thập cẩm. Chờ anh ngồi xong, Nguyễn Miên Man cầm lấy một cái bánh trung thu đưa qua. Tư Cảnh Lâm trực tiếp nhận tới cắn một miếng, "Ăn ngon." Bánh trung thu thập cẩm so với bánh trung thu khác, thiên về khẩu vị nặng hơn một chút, nhưng khi nhai lên, lại có loại cảm giác càng ăn càng thơm. Nguyễn Miên Man vốn chính là vì anh mới cố ý làm rất nhiều bánh trung thu cẩm, thấy anh thích, mang theo tươi cười cũng cầm lấy một cái bánh trung thu ăn. Thường nghe diện ăn bánh trung thu, Tuy rằng không khí hơi ẩm ỉ một ít, nhưng loại cảm giác tràn đầy khói lửa nhân dân này vẫn rất tốt, ít nhất Nguyễn Miên Man không có suy nghĩ chạy bỏ về trước. Xét về bánh trung thu, bất luận là hương vị hay là mùi hương, bánh trung thu trước mặt của Nguyễn Miên Man làm thuần thủ công, bánh trung thu mua bên ngoài đều xếp sau. Không tới một hồi, liền có mấy đứa nhỏ chơi gần đó bị mùi hương bánh trung thu trong tay cô hấp dẫn tới. "Chị ơi, bánh trung thu ăn ngon không?" Một miếng bánh trung thu Nguyễn Miên Man còn chưa có ăn xong, xung quanh liền xuất hiện thêm mấy người bạn nhỏ, trong đó một đứa nhỏ 4-5 tuổi trực tiếp ngậm ngón tay hỏi cô. Ăn ngon không trong miệng trẻ con cơ bản có nghĩa là có thể cho em ăn một chút không? Nguyễn Miên Man nghe ra ý bé, cười bẻ hơn một nửa miếng bánh trung thu đưa cho nhóc, em nếm thử sẽ biết. Cũng không phải Nguyễn Miên Man keo kiệt, mà người bạn nhỏ khỏe mạnh, kháo khỉnh này rõ ràng đã ăn không ít đồ vật, bụng nhỏ phình phình, thật sự không dám cho bé ăn nhiều đều là trẻ con trong ngõ nhỏ, Nguyễn Miên Man tự nhiên không nặng bên này nhẹ bên kia, chu môi đứa nhỏ vây lại đây môi đứa nữa cái, đổi lấy từng tiếng trẻ con ngây thơ, cảm ơn chị. Các bạn nhỏ nhận được bánh trung thu, lại từ người tản ra đi chơi xung quanh, trên đài còn tiếp tục diễn sướng, người dưới đài hoặc chìm vào vở diễn, hoặc vừa nghe vừa hát theo, thật náo nhiệt. Nguyễn Miên Man ăn xong một miếng bánh trung thu, chuyên tâm nhìn về phía trên đài, cảm thấy nghe vào còn rất có ý tứ. Ngồi ở bên cạnh Tư Cảnh Lâm đối với nghe diễn không có hứng thú, tầm mắt cơ hồ đều ở trên người cô, lúc cô chuyên chú xem diễn, nắm tay cô đặt ở trên đùi mình, một chút có, chút không thưởng thức. Mỗi năm có một đêm trung thu, trong tiếng chiêng trống cùng tiếng vui lùa ẩm ý của bọn nhỏ mà đi qua. Chờ diễn sướng xong, mọi người cũng xách theo ghế dự chuẩn bị về nhà, mà lúc này, ánh trăng trên màn trời càng thêm tròn hơn vài phần ông ngồi trò chuyện tiên với mấy người khác trực tiếp về nhà, liền chỉ để lại Nguyễn Miên Man cùng Tư Cảnh Lâm. Hai người từ đầu hẻm tiến vào trong hẻm nhỏ. Phố gần đã không còn ai trên đường, tiếng cười đùa của trẻ con cũng dần dần bay xa, chỉ có mùi hoa quế không biết từ nào bay tới, hương khí vây lấy người. "Không còn sớm, anh cũng mau trở về đi thôi." Nguyễn Miên Man ngừng ở cửa nhìn anh nói đèn ngoài cửa dù chưa mở, bất quá ở dưới ánh trăng chiếu rọi, trung quanh cũng không quá tối. Dưới ánh trăng xem mỹ nhân, vốn là một màn rung động. Tư Cảnh Lâm chăm chú nhìn cô một lát, chậm rãi túi đầu. Nguyễn Miên Man nhận thấy ý của anh, không có cự tuyệt, thậm chí lúc hô hấp hai người giao nhau, giơ tay quàng qua cổ anh, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Dưới ánh trăng sáng tỏ, bóng dáng thân mật bị kéo dài, trong gió đêm ngẫu nhiên đong đưa hai cái. Cùng cô hôn sâu, Tư Cảnh Lâm hít một hơi, đem người đưa vào trong phòng mới rời đi. Tết Trung thu qua đi, chuyện thứ nhất Nguyễn Miên Man làm chính là đem bánh trung thu trong tiệm ấn theo đơn đặt hàng mà gửi đi coi như quà tặng kèm. Ngay từ đầu khách quen của tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc nhìn đến việc đặt đơn còn được tặng kèm bánh trung thu còn kinh hỉ một cái, chờ phát hiện bánh trung thu được tặng chính là loại hay bán bên ngoài, tức khắc liền không còn hứng thú cái thứ, cao hứng vô ích một hồi, còn tưởng rằng bà chủ nhỏ muốn đưa bánh trung thu tự làm, nguyên lai là loại bánh trung thu bán bên ngoài, trong nhà tôi có rất nhiều còn chưa ăn xong đâu. Năm còn, khẳng định là được người khác tặng, bà chủ ăn không hết, cho nên mới đem đi người. Hà Quy, bà chủ, không phải tôi không giúp cô, thật sự là qua trung thu, nhà tôi cũng có một đống bánh trung thu cần giải quyết, thật sự bất lực, đương nhiên, nếu đổi thành bánh cô tự làm, tôi còn có thể. 4. Nỗi, không thể không nói, ăn qua bánh trung thu bà chủ nhỏ tự làm, bánh trung thu bàn bên ngoài lập tức vô vị, dù sao tôi không định ăn lại. 4B, Tết trung thu qua đi, trong nhà còn có vài hộp bánh trung thu không ăn xong, tặng đi không được, cho nên tôi có thể hiểu cho bà chủ nhỏ. Chính như khách hàng nói, Tết trung thu, mọi người ăn bánh trung thu đều ăn đến đủ, hơn nữa trong nhà đều còn có không ít bánh trung thu, cho nên Tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc tặng bánh trung thu treo 2 ngày, cũng mới có vài người xác nhận. Nguyễn Miên Man thấy vậy, thập phần bất đắc dĩ, chỉ có thể tìm cơ hội đưa một chút cho hàng xóm trong ngõ nhỏ, lại không có việc gì tự mình cũng ăn một cái. Nhưng mà bánh trung thu, ngẫu nhiên ăn một cái còn được, ăn nhiều là thật sự không muốn ăn. Nay cũng liền thôi, kết quả thế nhưng còn có khách hàng nhờ nhân viên giao cơm đưa bánh trung thu tới trong tiệm, lý do là đáp lệ phía trước cô tặng bánh trung thu, hơn nữa như vậy có người mở đầu lại có người học theo. Vì thế, nguyên bản kia một đám bánh trung thu trong tiệm còn chưa có giải quyết xong, kết quả rất nhanh lại có thêm một đống. Nguyễn Miên Man vào lúc ban đêm vội ở khu bình luận để lại thông báo, mong khách hàng không cần bánh trung thu tới trong tiệm nữa. Nhưng mà, cô lại không hiểu, người đều có chút thích làm chuyện ác thú vị, cười một hồi, có người trong nhà còn có bánh trung thu chưa giải quyết hết, coi bánh làm bữa sáng ăn mấy ngày sắp ăn tới muốn phun tức khắc học được chiều này. Vì thế, buổi chiều ngày hôm sau, Tư Cảnh Lâm tới trong tiệm, Nguyễn Miên Man liền nhịn không được cùng anh cáo trạng, bọn họ thật quá đáng. Bánh trung thu của em đều ăn chưa hết, bọn họ không hỗ trợ thì thôi, thế nhưng còn đưa thêm bánh trung thu cho em. Tư Cảnh Lâm rất ít nhìn thấy bộ dáng thở phì phì tức giận của cô, mỉm cười nhìn sau đó mới giơ tay chuẩn ăn mà vỗ vỗ cô, "Vậy em cũng có thể trực tiếp thêm bánh trung thu ở mỗi phân cơm hộ. Nguyễn Miên Man thật ra cũng nghĩ tới cái chủ ý này, bất quá buồn, nếu bọn họ không ăn, vậy không phải rất lãng phí, lãng phí vẫn là không tốt. Rốt cuộc hiện tại bánh trung thu này đó không mấy đăng giá, mọi người cũng không quá hiếm lạ, nhưng ngày trước bán không hề rẻ. Tư Cảnh Lâm thấy cô lại sợ lãng phí, suy nghĩ một chút nói, "Vậy không bằng em đem bánh trung thu cải tiến một chút, không chừng bọn họ liền mượn ý ăn." Ý của anh vốn là đem bánh trung thu gia công một chút đổi thành bánh trung thu cô làm. Nhưng mà Nguyễn Miên Man cũng không biết nghĩ như thế nào, thế nhưng muốn. 3. Ngày kế tới trong tiệm, Chu Linh đi làm nghe xong ý tưởng của cô chủ, mặt ra đầy dấu chấm hỏi. "Cô chủ, em nghiêm túc sao?" "Đương nhiên, em làm trước một phần cho chị nếm thử." Nguyễn Miên Man nói xong, xoay người tiến vào phòng bếp. Chu Linh đứng ở tại chỗ không nói gì, chỉ là ngậm lại cơm chiến bánh trung thu này, liền nhịn không được run lên một chút. Bánh trung thu đưa đến trong tiệm, trên cơ bản đều là bánh trung thu vào giấy, bề ngoài vàng rộm, hình vẽ phía trên tinh xảo, thoạt nhìn kỳ thật cũng không tệ lắm. Nguyễn Miên Man tiến vào phòng bếp, bóc một cái bánh trung thu đặt lên đất, thử mau cắt thành hạt liệu. Cắt xong bánh trung thu, cô lại cắt chút dăm đồng, hành tây, cà rốt, bắc viên đun nóng nổi thêm dầu, trước đem bánh trung thu vào trong nồi xào, ngay sau đó đem các nguyên liệu khác theo thứ tự vào nồi, cuối cùng lại cho thêm cơm trộn lòng đỏ trứng vào. Một nồi, cơm chiến vàng trộn cùng các loại nguyên liệu nấu ăn viên viên rõ ràng, ở giữa không trung đảo một vòng, tất cả lại rơi vào trong nồi, nhìn hết sức đẹp. Thơm quá a, ba chủ nhỏ lại làm cái gì ăn vậy. Ngoài cửa, Triệu Hữu vừa tới cửa, đã ngửi đến một mùi thơm, trước khi ra cửa đại ăn bữa sáng ở nhà nhưng hắn khắc lại đổi Chu Linh cũng cảm thấy hương vị này rất thơm, nhưng tưởng tượng đến là dùng cái gì xào ra, chị liền có điểm không biết nói như thế nào. Chị cười gợ một tiếng, cuối cùng nói, cô chủ làm món cơm chiên mới, đợi lát nữa anh có thể nếm thử. Vậy được, xem ra tôi hôm nay tới đúng lúc. Nghe nói là món cơm chiên mới, Triệu Hưu Vi thật cao hứng. Cũng không cho rằng như vậy, Chu Linh nhìn hắn một cái, cầm lấy rẻ lao đem cái bàn lại lau một lần nữa. Triệu Hưu Vi tiến vào trong tiệm mới vừa ngồi xuống không bao lâu, Nguyễn Miên Man liền bừng đĩa từ trong phòng bếp ra tới. Bà chủ nhỏ, mau cho tôi nếm thử cơm chiên cô mới làm. Trước tiên đem đôi đua trộn tới trong tay, Triệu hưu Vi nhìn thấy cô lập tức nói, "Nguyễn Miên Man nghe vậy, theo bản năng đi qua, đem cơm chiến đặt tới trước mặt hắn. Thật thơm." Triệu Hữu Vi hít sâu một ngụm mùi hương cơm chiên, một bên bưng lên đĩa một bên nói, "Đây là cơm chiên gì, thoạt nhìn còn khá đẹp." Dứt lời, một miếng cơm to đã tiến vào trong miệng. Vào miệngxen nếm được vị ngọt trước, chờ nhai lên, lạp sưởng, hành tây giòn nổn tiên hương, bắp ngọt thanh giòn, cùng với một loại nguyên liệu mềm ngọt cùng cơm dẻo dai trộn, ngon, đồng thời lại có loại cảm giác không thể diễn tả, tóm lại có một phong vị khác. Triệu Hữu Vi đang suy tư cái nguyên liệu mềm suốt, ngọt mặn kia là cái gì, liền nghe Nguyễn Miên Man nói, "Đây là cơm chiến bánh trung thu, anh cảm thấy như thế nào?" "Gì?" Khu khu khu khụ khu. "Khụ." Triệu hưu Vi bị sặc một chút, vỗ ngực hoán lại khó có thể tin mà nhìn cô, "Cô vừa rồi nói đây là cái gì cơm chiên? Cơm chiến bánh trung thu A, anh ăn không ra sao?" Nguyễn Miên Man cảm thấy nhìn miếng bánh trung thu cắt hạt lựu, hẳn là dễ dàng ăn ra. Cô không nói, Triệu hưu Vi căn bản sẽ không nghĩ tới hướng đó, hiện tại nghe cô nói, nhìn kỹ lập tức liền nhận ra, những miếng nhỏ trộn lẫn trong cơm, nhưng còn không phải là bánh trung thu sao? Triệu Hữu Vi có chút cạn lời mà nhìn cô, "Không phải, câu nghĩ như thế nào mà dùng bánh trung thu làm cơm chiên? Không thể ăn sao?" Nguyễn Miên Man không đáp, hỏi lại, "Thật ra cũng không phải là không thể ăn." Triệu Hữu Vi nói xong, lại ăn một ngụm cơm chiên, "Chính là nếu là ngay từ đầu cô nói đây là cơm chiên bánh trung thu, tôi khẳng định sẽ do dự một hồi mới có thể nếm thử." Nguyễn Miên Man nói, "Vì sao?" "Cơm chiến bánh trung thu, cô không cảm thấy nghe thấy tên này liền rất có chút đáng sợ sao? Cũng chính là cô mới có thể đem cơm chiên bánh trung thu làm ngon như vậy." Triệu Hữu Vi nói, "Ăn rất ngon sao?" Lau xong cái bàn chu linh thấy hắn một ngụm tiếp một ngụm, hiếu kỳ nói: "Hương vị thực phong phú, mang vị mặn, ngọt, thế nhưng ăn khá tốt. Nếu không phải chính miệng nếm thử, Triệu Hữu Vi không tin, bánh trung thu còn có thể chiến cùng cơm, hơn nữa hương vị còn ăn ngon như vậy." Nguyễn Miên Man thấy hắn ăn đến không tồi, trực tiếp lấy ra di động, đem hình ảnh mới vừa rồi chụp lại tải lên thực đơn. Nghĩ đến bán cơm chén bánh trung thu, thực ngon là có thể giải quyết hết bánh trung thu trong tiệm, trong lòng cô cuối cùng cũng thả lòng một ít. Cô mới vừa tải lên thực đơn không bao lâu, Triệu Hữu đã đem một đĩa cơm bánh trung thu ăn xong, thậm chí còn có chút chưa đã thèm. Hắn một bên nhóm nhẽo nói, không nghĩ tới bánh trung thu còn có thể ăn như vậy, bà chủ nhỏ, nhà tôi còn tích không ít bánh trung thu người khác tặng, nếu không đợi lát nữa đưa lại đây cho cô. Nguyễn Miên Man nghe vậy, lập tức liếc mắt một cái. Cái liếc mắt này, có vài phần giống khí thế của Tư Cảnh Lâm, làm Triệu Hữu Vi ngây ngốc một giây, xin giúp đỡ nhìn về phía một người khác ở đây đối diện với ánh mắt hắn, Chu Linh Hạo tâm giải thích, cô chủ chính là bởi vì bánh trung thu trong tiệm quá nhiều không giải quyết xong, lúc này mới nghĩ đến làm cơm chiến bánh trung thu. Kết quả anh còn nói muốn đưa thêm bánh trung thu, còn không phải là cái hay không nói, nói cái dở. Tôi đây không cần tiễn. Triệu Hữu Vi nói xong, cuối cùng nhớ tới mục đích của mình, "Đúng rồi, bà chủ có thể giúp tôi làm một phần cua hương cay không? Ngày hôm qua đột nhiên muốn ăn món này, kết quả đi mấy cửa hàng làm thật sự không hợp khẩu vị, làm cho tôi ngủ một giấc dậy vẫn còn nhớ thương." Chương 180, 180. Editor, thế nhỉ, ẻ có bắt mình. Không đề cập tới quan hệ hợp tác mở xưởng của bọn họ, chỉ chuyện hắn là khách quen trong tiệm, Nguyễn Miên Man cũng sẽ không cự tuyệt đương nhiên, trọng điểm còn có một cái, chỉ cần không đề cập tới chuyện đưa bánh trung thu, bọn họ vẫn là bạn tốt. Làm hắn chờ một lát, Nguyễn Miên Man liền tiến phòng bếp bận rộn. Cái làm cua hương cay thật ra không khó. Nhưng muốn là ngon cũng không dễ dàng như vậy đem con cua cắt thành hai nửa, vì phòng ngửa khi nấu nướng gạch cua chảy mất, trước bọc một lớp bột ở hai nửa con cua, chiên vàng bên ngoài đun nóng nổi, nóng tám phần bỏ tương hột tự làm vào xào, lại thêm hành, gừng, tỏi, hoa tiêu, bắt rắc vào cho thơm. Xào thơm thì cho con cua vào, lại thêm rượu đào hoa xào vài phút, cuối cùng cho muối, đường, dầu hào nấu một hồi. Mùi hương đặc trưng của cua hương cay có từ trong phòng bếp bay ra, đừng nói Chu Linh, chính là Triệu Hữu Vi mới vừa ăn xong một chén cơm đều bánh trung thu nhịn không được nước miếng. Cua hương cay ra nồi, bốn con, tám nửa con cua chứa đầy một hộp cho lớn. Cảm ơn bà chủ. Nhận được cua hương cay, Triệu hưu Vi thanh toán xong liền gấp không chờ nổi xách theo hộp cơm về nhà, chuẩn bị ăn một bữa non nê. Hắn lái xe trực tiếp trở lại nhà cũ Triệu gia, ngồi ở trên sofa đại sảnh, gấp không chờ nổi bắt đầu mở ra đống gói. Cái nắp mới vừa mở ra, một mùi thơm cay lộ ra mùi thơm của cua nháy mắt bay ra, nửa thôi cũng rất muốn ăn. Thật thơm. Hắn tới bao tay đều không thể mang, tùy tiện lấy cái khăn giấy từ trên bàn trà lau lau tay, bóc lên một con cua, cắn một ngụm. Một tầng bột mì hơi mỏng đã hút đầy vị cua cùng gia vị hương cây, ăn vào trong miệng mỹ vị cực kỳ. Gặm hai miếng cho đỡ thèm. Vị tay thơm làm hắn không nhịn được liếm môi. Chờ tách Mai cua ra, đem má cua và những chỗ không thể ăn bỏ đi, hắn gấp không chờ nổi cắn một miếng thịt cua, một vị tay thơm tức khắc tràn ngập toàn bộ khoa miệng. Tuy rằng đều nói hấp lên mới có thể giữ lại vị thơm ngon vốn có của con cua, nhưng ăn chiến sốt cũng có cái ngon của chiến sốt. Dù sao so với hấp, Triệu Hữu Vi càng thích ăn kiểu này hơn. Chiều muộn rồi còn ăn mấy món khẩu vị nặng như vậy. Ông Triệu từ trên lầu xuống, đã ngửi được một mùi thơm cay nồng đậm, quay đầu liền nhìn thấy thằng cháu đang ngồi trên sofa ăn đến thơm ngào ngạt. Ông muốn ăn thử một con không, ba chủ nhỏ làm cua hương tay thật sự quá ngon. Triệu Hữu Vi cũng không ngẩn đầu lên mà nói ông Triệu theo bản năng nói, cua hấp mới ngon, ăn vào giữ được vị tươi ngon của con cua. Lời nói là nói như vậy, nhưng cả phòng đều là mùi thơm rất rụ hoặc, ông Triệu bước chân vừa chuyện, lại đi tới ngồi trên sofa. Ông mới vừa nói hấp mới ngon mà. Triệu Hưu Vi thấy ông ngồi xuống cầm lấy một con cua, nhịn không được nói. Ông nói hấp ngon, cùng với chuyện ông ăn cua thơm tay có liên quan gì? Ông Triệu không thèm nhìn hắn một cái, trực tiếp túi đầu ăn cua hương cay. Mặc dù cảm thấy rất liên quan, Triệu Hữu Vi cũng không dám nói ra, cuối cùng chỉ có thể an tĩnh tiếp tục ăn cua. Gia vị cua hương cay đặc biệt thơm. Đừng nói cua vốn đã tươi ngon, dù là dưa chuột xếp phía dưới cũng đặc biệt ngon, một già một trẻ ăn lên có chút không dừng được tay. Triệu Hữu Vi không phải có thể ăn cay, cho nên phần cua hương cay này kỳ thật không cho quá nhiều ớt cay. Nhưng ăn liên tiếp không ngừng hai ba cái, hắn vẫn là nhịn không được thở hổn hển, một bên hổn hển một bên lại cảm thấy ăn đến sảng khoái. Bên này ông cháu hai người sảng khoái ăn cua thơm tay, tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc, Nguyễn Miên Man cùng Chu Linh đã bắt đầu chuẩn bị buôn bán 10 giờ kém vài phút, rất nhiều khách hàng đã tới tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc, chuẩn bị đặt trước cơm hôm nay. Nhưng vừa thấy, lập tức phát hiện một chuyện làm bọn họ sợ, đó chính là bà chủ lại ra món mới. Thiên ba Khiếp sợ. Tiệm cơm chiến hạnh phúc ra món ăn kinh dị, cơm chiến bánh trung thu. Đến cuối cùng là nhân tính b bèo, hay là 6 ngày, khiếp sợ khó nghĩ, nơi này không cần giật ít, không ai mượn anh đi khiếp sợ hộ. Nỗi, mẹ nó. Đây là bà chủ chịu cái kỷ ý gì, thế nhưng sẽ làm ra loại món ăn kinh dị này, nháy mắt làm tôi nhớ lại, đã từng ở nhà ăn trường học bị ăn dâu tây xào cần tây, nho xào bắp hù hù. Năm còn, chẹp chẹp, đều là đám người tặng bánh trung thu tới trong tiệm tạo nghiệp, nhìn xem đều đem đứa nhỏ bức thành cái dạng gì, còn làm hẳn cơm chiến bánh trung thu, nếu là về sau bà chủ càng đi càng xa, đều là tại mấy người. Buốn Hà Quy, chỉ có một mình tôi cảm thấy, xem hình ảnh, cơm chiến bánh trung thu tựa hồ còn rất không tồi sao. CL, chỉ có bạn. O6, bạn là duy nhất. GS, bà chủ nhỏ tôi sai rồi, ta không nên đem ăn không hết bánh trung thu ngạnh đưa cho ngươi, ngươi đừng làm loại này hắc ám liệu lý, chúng ta vẫn là làm điểm bình thường cơm chiến được không? FIV, quy lại, tôi cũng sai rồi, bà chủ nhỏ đừng như vậy, có việc gì từ từ thương lượng, cơm chiến bánh trung thu này quá kinh khủng, chúng ta vẫn đừng nên tùy tiện lấy ra. 4. Tuy rằng ở khu bình luận, khách hàng đều chê cơm chiến bánh trung thu kinh khủng, nhưng đại khái là tâm ý tò mò với cái lạ vẫn có một số người nhịn không được đặt cơm chiến bánh trung thu. Sở trẻ Á mẹ dâu Tây chuyên lấy tiệm cơm chiến hạnh phúc làm đề tài đã, cảm thấy cơm chiến bánh trung thu là một đề tài thú vị, vì thế chưa hôm nay cũng đặt một phần. Nhận được cơm hộp, biểu tình của cô thập phần thận trọng, xuyên qua hộp cơm quan sát một lần, lại ngửi nhẹ cái nắp hai cái. Tư thái này của cô, là người xem trong phòng phát sóng trực tiếp cũng khẩn trương theo, giống như bên trong không phải là cơm chiên, mà là vũ khí sinh học gì đó. Như vậy nhưng thật ra rất bình thường, cũng không có mùi gì lạ, hiện tại tôi muốn mở cái nắp nhìn một cái. Râu Tây đem hộp cơm thả lại trên bàn, cẩn thận bắt đầu mở nắp hộp. Bang. Một tiếng rất nhỏ, mở cái nắp ra, rốt cuộc lộ ra cơm chiến bên trong. Thế nhưng người còn rất thơm, thật nhìn cũng không tệ lắm, nếu không nói cho tôi biết đây là cơm chiến bánh trung thu, tôi khẳng định gấp không chờ nổi phải ăn ngay một miếng to. Nào, cho mọi người xem một chút, cái này chính là bánh trung thu cắt thành hạt liệu đừng nói nữa, mong đến một ngụm xem hương vị thế nào. Còn cần nếm sao? Nhìn cái liền biết khẳng định không thể ăn. Kỳ thật nhìn còn rất mê người, nếu không nói là cơm chiến bánh trung thu, hoàn toàn sẽ không nghĩ tới phương diện kinh khủng kia. Chỉ là suy nghĩ một chút là dùng bánh trung thu làm cơm chiên, cả người tôi đều không được tự nhiên. 4 Nếu không vẫn là đừng ăn, vạn nhất ăn hư bụng làm sao bây giờ. Vậy cũng không đến mức, nhiều nhất là hương vị kỳ quái một chút. Hiện tại, tôi nếm một ngụm, hương vị cơm chén bánh trung thu đến tọt cùng là như thế nào? Dưới sự chờ mong của khán giả, Dâu Tây cầm lấy cái muông múc một thìa cơm chiên, dùng tốc độ thong thả đưa vào trong miệng. Nô, no, hương vị có chút kỳ lạ dùng bánh trung thu trên cơm, hương vị có thể không kỳ lạ sao?" Không được cô liền nổ ra đi, đừng miễn cưỡng. Mà ơi, suy nghĩ một chút hương vị bánh trung thu cùng cơm chiên, tôi đã có thể tưởng tượng ra cái hương vị kia kỳ quái cỡ nào." Ăn ngon một cách cỡ UFO lạ. Dâu nói xong, đem cơm trong miệng nuốt xuống, ngay sau đó lại ăn một ngụm. Một tia này, có dùng tâm thái thoải mái ăn, thậm chí có loại cảm giác càng nhai càng ngon câu nghiêm tốc sao? Dâu Tây đang nói rõ đi, cơm chiến bánh trung thu có thể ăn ngon. Tuy rằng như vậy, xem biểu tình của cô ấy, không giống như giả bộ. Hơn nữa, đều ăn hết 3 miếng rồi. Chẳng lẽ cơm chiến bánh trung thu thật sự ăn ngon? Tôi không tin. Tôi đã từng nếm bánh trung thu xảo thịt ở nhà ăn trường học, khó ăn kinh khủng, cho nên cơm chiến bánh trung thu không có khả năng ăn ngon. Dâu Tây lại ăn một miếng cơm chiến bánh trung thu, rốt cuộc chú ý tới bình luận khán giả đang hoài nghi trên màn hình, vội giải thích Không lừa mọi người, thật sự ăn khá ngon, vị mang một chút mặt, chút ngọt, nhưng ăn lên rất thơm, càng ăn càng ngon đại khái là lúc trước đối với cơm chiến bánh trung thu không trở mong quá cao, cho nên phát hiện nó cũng không khó ăn giống như trong tưởng tượng của mình, thậm chí còn ăn rất khá, cơm chiến bánh trung thu trong lòng dâu tây thậm chí không tự. Rất ngon thêm thành vài phần. Khán giả ngay từ đầu vẫn là có chút không tin, thẳng đến khi nhìn thấy cô đem một hộp cơm chiến bánh trung thu ăn sạch sành sanh, lúc này mới tin vài phần xem dâu tây ăn ngon lành như vậy, làm tôi có chút muốn ăn cơm chiến bánh trung thu. Thiệt hay giả? Nhà ta còn có vài hộp bánh trung thu, chờ buổi tối về nhà tôi thử xảo xem sao chưa ta tầm, tôi cũng về nhà thử xem." Dâu Tây uống ngụm nước thêm giọng, buông cái ly nhắc nhở, "Tôi cảm thấy cơm chiến bánh trung thu này ăn ngon, là do tay nghề bà chủ tốt, mọi người vẫn đừng tùy tiện nếm thử, bằng không thực dễ dàng ra kết quả kinh khủng." Nhưng mà, người chưa nếm thử, không thể thiếu nhiều người tự tin mù quáng, mặc dù cô nói như vậy, vẫn có người xem không đánh mất ý niệm làm thử. Cùng lúc đó, khách hàng khác đặt thử cơm chiến bánh trung thu của tiệm cơm chiến hạnh phúc cũng đều đã ăn tới cơm chiến bánh trung thu. Bọn họ ngay từ đầu đều cho rằng, cơm chiến bánh trung thu mặc dù không khó ăn, vậy cũng khẳng định sẽ không ngon, nhưng mà tới trong miệng, mới phát hiện Bọn họ vẫn là xem nhẹ bà chủ. Bà chủ người ta chính là có sức mạnh thần kỳ, mặc dù cơm chiến bánh trung thu nghe là thấy kinh khủng, cũng có thể cô biến thành món ngon như vậy ăn xong, bọn họ gấp không chờ nổi tới bình luận để khen ngợi, nhắc nhở khách hàng khách không cần bỏ lỡ món ngon. Nhưng mà, khách hàng khác nhìn đến bình luận khen ngợi này, lại là đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, hoài nghi bọn họ cố ý nói như vậy, lừa mình đi ăn cơm chiến bánh trung thu. Khách hàng ăn cơm chiến bánh trung thu thấy người khác không tin, Chứ còn giải thích hai câu, sau thì biến thành tin hay không tùy thích, không tin thì thôi. Thấy thái độ của bọn họ, khách hàng khác càng thêm khẳng định bọn họ chính là đang lừa người vế đút đi. "Tôi nói một lần cuối cùng, cơm chiên bánh trung thu thật sự ăn rất ngon, không kém hơn các loại cơm chiến khác, mấy người không tin thì thôi, ai mẹ nói nhàn đến không có việc gì đi lừa mấy người." Chưa hôm đó bắt đầu, liền có người lục tục đem những bài viết liên quan tới cơm chiên bánh trung thu đăng lên mạng, lập tức khiến cho không ít cư dân mạng chú ý này cũng bình thường, rốt cuộc Tết Trung thu vừa qua, nhà ai mà chẳng có chút bánh trung thu không ăn hết. Có lòng hiếu kỳ thúc dục, rất nhiều cư dân mạng tan tầm về nhà, lập tức liền chế biến bánh trung thu lên đó, cư dân mạng thi nhau chia sẻ hình ảnh mình dùng bánh trung thu làm cơm chiên, cùng các món liên quan tới bánh trung thu. Cơm chiến bánh trung thu trực tiếp lên Hotseat gặp Lư Đạo, ai nói cơm chiến bánh trung thu ăn ngon vậy? Quả thực khó ăn kinh khủng. Hình ảnh ha ha ha ha, tuy rằng tôi cũng cảm thấy cơm chiến bánh trung thu không có khả năng ăn ngon, nhưng một đĩa đen như mực này, rõ ràng vấn đề không phải ở nguyên liệu nấu ăn, mà là do chủ nghệ của bạn. Lần đầu mà đêm khuya mò vào đề tài mị thực không có bị thèm khóc, mà là cười ra nước mắt, ha ha ha ha. Chương 181, 181. Editor, thế nhỉ, ẻ cổ mắc muốn. Tôi cho rằng cơm tôi làm đã đủ há cám, không nghĩ tới lại có cao thủ hơn một bậc tại Hạ City. Hình ảnh dừng đừng đừng, đừng kiêm nhường. So ra thì anh cũng không kém cạnh, chỉ là không đen một cách rõ ràng như vậy mà thôi. Má ơi, xem xong thành quả của mọi người, cái này làm tôi vốn là phòng bếp sát thủ nháy mắt lại khôi phục chút niềm tin. Tôi mẹ nó cười chết mất, người ở lầu trên cùng với dưới lầu có thể tạo một đội. 4. Đôi mắt tôi, a. Đôi mắt tôi sắp ngủ, không được, tôi phải đi xem chút đồ ăn ngon rửa đôi mắt. Có sự đối lập như vậy, tôi đột nhiên liền tin, bà chủ tiệm cơm chiến hạnh phúc làm cơm chiến bánh trung thu hẳn là ăn ngon, rốt cuộc nhìn ảnh cũng khá tốt. Thật không biết là ai cho những người này khí, đồ ăn bình thường còn không nhất định làm được hẳn hoi thế mà cũng dám làm thử cơm chiến bánh trung thu. Xong rồi, vốn là lên mạng xem náo nhiệt, kết quả bà chị tôi vừa rồi bỗng nhiên trở nên hăng hái, lấy bánh trung thu nhà tôi đi phòng bếp. Tôi đã chết. Bi ai, huynh đệ lên đường bình an. Hơn 10 giờ tối, tiệm cơm chiến hạnh phúc chỉ còn phòng trên lầu 2 sáng đèn. Nguyễn Miên Man ngồi ở trên giường đọc tiểu thuyết, thuận tay tiến vào khu bình luận. Hôm nay, khu bình luận bình luận trai làm hai phe. Khách hàng ăn qua cơm chiến bánh trung thu đều nói ngon, thậm chí khen nó có một phong vị khác. Người chưa ăn qua sôi nổi tỏ vẻ, tôi không tin, tôi không tin, mấy người khẳng định lừa người. Nguyễn Miên Man cười lắc đầu cũng không ngại ra biên hộ vài câu cho cơm chiến bánh trung thu nhà mình. Chờ đổi mới một chút, nhìn đến có bình luận nói, cơm chiến bánh trung thu đã lên hot xẻ ấp, vừa lúc không có gì làm Nguyễn Miên Man thuận tay thoát ra ngoài để tại trên hot xẻ Khi cớ lực mở đề tài cơm chiến bánh trung thu, nhìn thấy có rất nhiều cư dân mạng thử sức và đăng tải hình thành phẩm của mình, Nguyễn Miên Man nhất thời đều có chút cả lời. Hiển nhiên, đối với một người nấu ăn giỏi, có chút khó hiểu, bọn họ sao có thể đem bánh trung thu chiến thành một đĩa đen xỉ như vậy? Nếu ở cổ đại, dùng bó củi nhóm lửa, không nắm chắc độ lửa còn có khả năng, nhưng hiện tại bếp có thể tùy chỉnh mức lửa lớn, nhỏ rất nhanh và tiện, Nguyễn Miên Man cảm thấy Bọn họ làm được như vậy cũng coi như có một loại bản lĩnh. Bất quá, nhìn những cái hình ảnh đó cùng với cư dân mạng bình luận phía dưới, nhìn qua cũng rất có ý tứ. Nguyễn Miên Man xem xong, thậm chí nhịn không được chụp lại màn hình một ít bình luận cảm thấy đặc biệt thú vị gửi cho Tư Cảnh Lâm. Vài phút sau, Tư Cảnh Lâm nhắn lại còn chưa ngủ. Nguyễn Miên Man lúc này mới chú ý tới, trong bất chi bất giác đã hơn 11 giờ. Cô giống như đứa trẻ bị bố mẹ bắt gặp ngủ trễ, theo bản năng chạy đến trên giường nằm xuống mới trả lời đang chuẩn bị ngủ, anh cũng sớm nghỉ ngơi một chút, ngủ ngon. Bên kia, Tư Cảnh Lâm mỉm cười nhìn màn hình, nhắn lại một câu ngủ ngon. Dứt khoát cũng tắt đi máy tính trở về phòng nghỉ ngơi. Hai ngày kế tiếp, doanh số cơm chiến bánh trung thu của tiệm cơm chiến hạnh phúc càng ngày càng cao, vốn còn hoài nghi khách hàng đều vì tò mò mà đặt. Chẳng lẽ hương vị cơm chiến bánh trung thu thật sự không tồi? Mỗi ông chủ hàng tạp hóa mang theo tò mò, buổi trưa cùng ngày cũng gọi một phần. Cơm hộp tới tay, chỉ là mùi hương liền có điểm dao động. Hắn cảm thấy cơm chiến bánh trung thu hẳn là không tệ như trong suy nghĩ. Không hổ là bà chủ, dùng cái gì nấu cũng có thể làm ra hương vị tốt như vậy. Hắn tự nói một câu, cầm lấy cái đĩa trước chén đi bánh trung thu, ăn một miếng cơm chiến không phát hiện hương vị thập phần ngon miệng, so với cơm chiến khác trong tiệm cũng không kém cái gì, còn khá ngon. Hắn một bên lẩm bẩm, một bên lại múc thêm một miếng cơm chiến vào trong miệng. Một phần cơm chiên này của hắn, bên trong phóng chính là dùng bánh trung thu chân giờ hũ gói, trừ vỏ vỏ bánh có thể nếm đến một chút vị ngọt, nhân bên trong đều là vị mặn. Cùng bắp, hành tây, cả rốt phối hợp cùng cơm cùng, ăn vào trong miệng mặn ngọt lẫn miệng, có một phen phong vị khác. Trời ơi, ai nói cơm chiến bánh trung thu kinh khủng? Này không phải ăn khá ngon sao? Tinh tế nhíu nháp, ông chủ nháy mắt lật đổ định nghĩa về cơm chiên bánh trung thu trong lòng. Không riêng ông chủ này, khách hàng khác chỉ cần đến qua cơm chiến bánh trung thu, trên cơ bản đều thấy thật thơm, ăn xong lập tức tới khu bình luận thay cơm chiến bánh trung thu minh oan. Kể từ đó, lại qua 2 ngày, bánh trung thu trong tiệm làm Nguyễn Miên Man Đao Đầu đã được giải quyết toàn bộ. Làm cô cảm thấy cạn lời chính là, đám khách hàng kia còn ăn nhẹ rồi, lúc cơm chiến bánh trung thu hạ khỏi thực đơn còn hỏi sao không bán tiếp, nói chính mình còn chưa có ăn đủ. Bọn họ không ăn đủ, Nguyễn Miên Man hiện tại nhìn đến bánh trung thu đều thấy đủ rồi, không tránh khỏi lại có người đưa bánh trung thu tới, thậm chí cô đăng thông báo trong cửa hàng, nói ai lại đưa bánh trung thu tới, đưa một hộp cô liền nghĩ ngơi một ngày. Không thể không nói, trải qua vài thuyết âm lưu của nhóm khách hàng, cô cũng tiến bộ hơn, còn học được cách phòng ngừa chủ đáo. Thông báo này mới vừa đăng, liền có khách hàng ở khu bình luận khu khuất lối, tay chậm, không kịp đưa qua trước khi cô đăng thông báo. Nguyễn Miên Man nhìn đến bình luận, phát hiện bọn họ thế nhưng thật sự có ý định tặng thêm bánh trung thu, nhất thời không biết nên tức hay nên cười. Trừ bỏ cơ hộ, trong tiệm việc nhận đạt tiến tiệc một tuần một lần cũng có chút thay đổi, mỗi bàn lại đây ăn cơm, đều phải thêm một phần cua hôm tay. Nguyễn Miên Man ngay từ đầu còn có chút thắc mắc, sau mới biết được là Triệu Hưu Vi ngày đó ăn xong cua hương cay đã đăng lên vòng bạn bè, đem cua hương cay nhà có khen đến vật ấy chỉ có trên trời, nhân gian nào thấy được vài lần, làm bạn bè đều thèm. Cái này, người đặt được tiệc còn dễ, trực tiếp nói thêm món là được, không đặt được cũng chỉ có thể nghĩ cách lại đây ăn ké. Ngay từ đầu, cua hương cay của tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc, còn chỉ lan truyền trong nhóm người bọn Triệu Hữu Vi, về sau, cũng không biết như thế nào, liền có khách hàng bình thường trong tiệm cũng biết. Nghĩ một bàn tiệc bọn họ không thể tùy tùy tiện tiện ăn, nhưng chỉ một món cua hương cay, bọn họ vẫn có thể ăn được, vị khách hàng kia ở khu bình luận nhắn lại, tỏ vẻ hy vọng cũng có thể nếm thử cua hương cay. Khách hàng khác nhìn đến ba chữ cua hương tay này, liền nhịn không được nuốt nước miếng, ngay sau đó sôi nổi ở khu bình luận phụ họa. Nguyễn Miên Man nhìn đến bình luận, nghĩ đến bởi vì nguyên nhân thời tiết, gần đây tôm hùm đất mua ở chợ chất lượng đều càng ngày càng kém, thuận nước đẩy thuyền, nói có thể bán cua hương tay, nhưng như vậy, tôm hùm đất phải ngừng bán, bằng không cô lo liệu không hết việc. Trải qua lễ hội ẩm thực, khách hàng trong tiệm chỉ cần có muốn ăn, trên cơ bản đều đã ăn được tôm hùm đất. Nương bán tôm hùm đất bọn họ có chút tiếc, nhưng so với đã được ăn, hiển nhiên vẫn là món chưa ăn được càng chân quý hơn. Vì thế Khách hàng cơ hồ không quá do dự liền sôi nổi đồng ý Nguyễn Miên Man cũng rất có hiệu suất, không tới 2 ngày liền bán cua hương cay trong tiệm, đương nhiên, có giới hạn số lượng, một ngày chỉ có 20 phần. Cơm chén gạch cua lúc trước, vẫn có một số khách hàng thiệt tình ngại đắt, nhưng cũng là giá tới 3 chữ số, cua hương cay vừa ra lại không một người nào nói đắt, một lòng chỉ nghĩ phải đoạt, đoạt, đoạt. Lúc này đây, còn có người ý đồ dùng lại bài lần trước đi lừa khách hàng khác, nhưng mà lại chỉ nhận được một chữ lăn. Lừa không được, mọi người cũng chỉ có thể sử dụng bản lĩnh của mình. Vì có thể nếm được cua hương cay trong tiệm, mọi người sớm đem điện thoại sạc đợi tin. Sau đó ngồi sổm chỗ mạng tốt nhất, ngồi canh trước ở trong tiệm. Còn có người đặc biệt mê ăn, thậm chí phát động bạn bè ở nơi khác, nhờ bọn họ dùng địa chỉ cùng số điện thoại của mình, hỗ trợ cùng nhau đặt đơn. Nhưng mà, mặc dù mọi người đều nỗ lực như vậy, đến thời gian vẫn chỉ có 20 người có thể đặt được mà thôi. A, tôi đặt được rồi. Công ty nhỏ, một nữ nhân viên nhìn giao diện đặt đơn thành công, hưng phấn mà đập bàn một cái. Má ơi, chương san vận khí của cô sao tốt như vậy? Cùng thời gian, cùng tốc độ mạng, vì sao cô lại có được? Nghĩ đến hình ảnh mê người của cô Hương cay kia, đồng nghiệp bên cạnh có chút không phục. Hắc, hắc, tôi chính là khách hàng thân niên của tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc, khẳng định có thêm chút may mắn." Trương San vui vẻ nói. Một người khác có quan hệ không tồi với Trương San ngự khí mang theo vài phần trêu ghẹo nói: "Tôi mặc kệ, ai gặp thì có phần, San San cô lần này không được lại trốn ra cầu thang ăn mảnh nữa nhé." "Xin đó chị gái, cô có thể không đề cập tới việc này không?" Trương San bất đắc gì nói. Bởi vì chuyện trốn ra cầu thang ăn cơm Chiến Lệ của cô ở trong công ty liền nổi danh, lần trước liên hoan, giám đốc còn ở hội nghị đùa hỏi một câu người ở cầu thang ăn cơm là ai vậy, cô lúc ấy hận không thể trực tiếp chui vào phía dưới bàn. Chỉ cần có phí bịt miệng và dạ dày, về sau tôi sẽ không để cập tới." Nữ đồng nghiệp cười nói. Trương San quét mắt mấy đồng nghiệp ở đây nhìn mình như hổ rình mồi, biết hôm nay là chạy không được, chỉ có thể nói, "Được, chia cho mấy người một cái, nhưng nhưng đừng nói lộ ra, bằng không những người bộ phận khác tò qua, có thể không đủ chia." "Yên tâm, yên tâm, chúng tôi hiểu." Một đám người hy vọng, hy vọng, rốt cuộc hy vọng tới rồi, thân ảnh màu trắng của sĩ bộ trợn xuất hiện, Trương San nháy mắt ngẩu xuống lên. Nhân viên giao cơm thiếu chút nữa bị cô gọi nhẹ dựng, bất quá phục hồi tinh thần lại cũng có thể lý giải, rốt cuộc ở trong tiệm, mùi hương kia hắn nhịn không được gặm một túi củ cải nhỏ mà vẫn thèm. Vận khí của cô cũng thật tốt. Nhân viên giao cơm đem cua hương tay còn nóng trên tay qua, thuận miệng nói: "Cảm ơn, cảm ơn, đợi lát nữa cho anh năm sao khen ngợi." Trương San tiếp nhận cơ hộ, ném xuống một câu liền chạy về vị trí của mình. Cái đóng gói có thể mơ hồ người được một mùi thơm tay, chờ cái nắp mở ra, mùi hương mê người kia khí phách nháy mắt sông vào mũi. Một phần có bốn con cua, cắt ra liền có tám miếng, ánh vàng rực rỡ ở trong hộp, sướng với nước sốt đỏ phía dưới, nhìn thôi đã muốn ăn. "Trời, này cũng quá thơm, nước miếng của tôi đều muốn chảy xuống." Thơm quá. Nghe cái hương vị này tôi đã muốn say, không được, nhịn không được, San San mau cho tôi xin một cái. Trương San cũng là liều mạng nuốt xuống mới có thể nhịn không chảy nước miếng ra, nghe được các cô nói, nhanh chia cho mỗi người một miếng, lại gấp không chờ nổi bốc lên một miếng đưa vào trong miệng đừng nói ăn cua, môi mới vừa chạm vào nước sốt bên trong, hương vị đậm đà cay thơm kia, đều làm người ta nhịn không được chìm đắm. Chờ cắn xuống một miếng bột chiên bên ngoài mang theo chút thịt cua, tư vị kia, quả thực ăn ngon muốn chết. Mà ơi, chỉ là vỏ chiên bên ngoài cũng ngon, hận không thể để bà chủ bọc nhiều bột ít. Cắn hai miếng có người một bên cảm thán, một bên sốc lên mày cua. Nếu nói ăn bột bọc bên ngoài cũng ngon, như vậy một miếng gạch cua bên trong căn xuống, càng là ăn ngon đến muốn bay lên ăn xong gạch cua, kế tiếp chính là thịt cua, thịt cua vốn trắng như tuyết lúc này lại bị nhiễm nước sốt nhàn nhạt, nhạt đỏ, thoạt nhìn càng thêm mê người. Một ngụm cắn xuống, thịt cua tươi mới cùng gia vị thơm cay dung hợp bên nhau, càng ăn càng cay, càng ăn càng hương ăn xong thịt cua, không đã quyền bắt đầu gặm chân cua cùng càng cua. Con cua này không tính là bé, chân cua cũng có chút thịt, bất quá càng phải kể tới càng cua, bên trong không chỉ thịt nhiều, còn hút được không ít nước sốt, cắn ra, thịt kia ăn siêu siêu ngon ăn xong, bọn họ đem đa miếng cua không dư chút thịt nào, chân cua lại mút thêm lần nữa. Sau đó liếm ngón tay nhấm nháp dư vị nhìn về phía trứng săn. Cho bọn họ mỗi người một miếng, trứng săn cũng chỉ còn lại 3 miếng. Mới vừa ăn xong một miếng, chưa đã thèm cầm lấy cái thứ hai, cũng đau lòng chia đi, cô thấy bọn họ lại nhìn qua, một bên cắn cua một bên rối tay bảo vệ hộp cơm trước mặt, "Mấy người đủ rồi hả? Chính tôi cũng không có nhiều." Những người khác tuy rằng không ăn đủ, nhưng cũng không làm quá, chỉ nói, "Tôi không cần cua, dưa chuột phía dưới có thể phân một cây cho tôi không?" "Tôi cũng muốn một cây dưa chuột." "Tôi không cần dưa chuột, củ tỏi bên trong có thể cho tôi mấy củ không?" Chương 182, 182. Editor Thế này ẻo có bắt mình. Chỉ cần không phải đánh chú ý lên miếng của cuối cùng của cô, Trương san vẫn khá hào phóng, cho mỗi người phân một cây dưa chuột, tỏ vẹ cũ tỏi có thể tùy tiện ăn, dù sao cô không thích ăn tỏi. Dưa chuột không cần nấu, một ngụm tan xuống, vị thanh mát cùng với nước sốt bên ngoài, ăn vào giòn nộn thơm ngon. Ngay cả dưa chuột cũng ăn ngon như vậy, không đặt được thật là quá đáng tiếc. Thật sự quá ngon, ngày mai tôi nhất định phải đạt được, nếu có thể có được, một người ăn một hộp lớn như vậy, thật là quá sảng khoái. Một nam đồng nghiệp dưa chuột tưởng tượng thấy hình ảnh đó, vui đến đôi mắt đều nheo lại. Nhưng mà, giây tiếp theo, hắn đã bị mặt đồng nghiệp khác trừng mắt nhìn. Như thế nào, anh muốn ăn một mình? Làm sao dám, tôi chỉ nói thế thôi, nói mà thôi." Nam đồng nghiệp vội xua tay nói ăn xong dưa chuột, hắn tùy tay ném một củ tỏi vào trong miệng, kết quả phát hiện, củ tỏi làm ra vị thế nhưng cũng ăn rất ngon. "Không phải đâu, ăn tỏi cũng ăn vui như vậy." Một đồng nghiệp nữ thấy hắn một ngụm miếng tỏi, nhịn không được nói. "Tỏi này còn khá ngon, nấu vừa mềm lại ngon miệng, mùi hăng của tỏi cơ hồ đã không có, ăn lên hương, cay mềm mại." Thiệt hay giả? Một cô gái bình thường có thể ăn chút tỏi ngay vậy, thử ăn một miếng, phát hiện hương vị rất thật không tồi. Vì thế, chờ một hộp cua hương cay ăn xong, trừ bỏ nước sốt đỏ cũng chỉ dư lại một chút ớt cay cùng hương liệu không thể ăn. Xả khoải, ăn xong ba miếng cua Trương san ở trong lòng thầm than một tiếng, rút ra khăn giấy lau khô tay, một bên uống nước một bên nhìn về phía các đồng nghiệp, không còn sớm, mọi người còn không đi ăn cơm. Ăn cái quỷ gì, mới vừa ăn xong món cua hương cay ăn ngon như vậy, cảm giác ăn không vô mấy món bình thường khác. Nhà ăn xung quanh tôi đã sớm ăn chán, tôi cũng không muốn ăn. Trương San miễn cưỡng có vài phần nao nghe vậy, đúng vai hai cái rồi cũng không nói cái gì nữa. Có người đặt được cua hương cay cũng bị bắt chia sẻ, cũng có người bởi vì hơi hớn nỗi, có thể một mình nhấm nháp món ngon. Nhận được cơ hội, cô đem giấy báo trải lên trên bàn, mở ứng dụng xem video trên di động ra, cuối cùng mang lên bao tay, liền có thể bắt đầu. Ăn quá ngon. Một ngụm cua hương cay vào miệng, hai mắt cô lập tức liền sáng lên. Ngay từ đầu còn có thể xem video, ăn ăn, cô liền toàn tâm toàn ý đắm chìm trong mỹ thực, chuyên tâm gặm thân cua, cắn chân cua. Trong nhà chỉ có một mình cô, cô cũng không cần chú ý tốn ăn, hoàn toàn là muốn ăn như thế nào thì ăn. Gầm xong hai miếng cua, cảm thấy có chút cay, cô mở một lọ nước rửa, uống lên hai ngụm sau đó tiếp tục ăn. Lại cầm lấy một miếng cua, trước thỏa mãn ăn một ngụm thịt cua, lại ăn thân cua. Nếu cảm thấy không đủ vị, lại chấm nước sốt hai cái, sau đó cầm lấy tới cắn một ngụm, tư vị kia vừa cay vừa thơm. Giải quyết xong thân cua, lại ăn chân cua đem chân cua lăn một vòng trong nước sốt, đem thịt ở chân cua cắn sạch, vừa thơm vừa mềm mỹ vị cực kỳ. Cuối cùng, đến kiêm cua. Kiêm cua có chút cứng, nhưng cắn mở ra, thịt bên trong so với chân cua càng nhiều hơn, lại chấm thêm nước sốt, một ngụm ăn luôn, quả thực muốn nuốt luôn đầu lưỡi ăn uống, bụng bất chi bất giác liền có chút căng, nhưng hộp cơm còn dư lại ba miếng cua. Cô liếm môi, có chút muốn dừng tay, nhưng miệng lại có loại cảm giác không đã đủ. Giữ lại buổi tối thì không còn nóng. Lúc vừa nấu xong ăn nốt mới tốt, tìm được lý do, cô tiếp tục ăn, kết quả thật đúng là đem cua hương cay cùng dưa chuột phía dưới giải quyết sạch sẽ, chính là ăn xong, sảng khoái, đồng thời cả người cũng no đến không đi được. Cùng ngày, khu bình luận cửa hàng, khách hàng đặt được cua hương cay chỉ có 20 người, tất cả đều là năm sao khen ngợi cửa L, mỹ thực trong tiệm trên cơ bản tôi đều ăn qua, trước kia nếu muốn xếp hạng, tôi không làm được, nhưng hiện tại, tôi cảm thấy cua hương cay là món ngon nhất trong tiệm, không gì sánh nổi. Hình ảnh nhỏ 6, trong nhà có người gì ứng cua, vì không làm cô ấy thèm chỉ có thể xách theo cơm hộp ngồi xổm ở phía dưới sân chúng cư ăn, kết quả bởi vì mùi hương cua hương cay không chỉ hấp dẫn chó mèo tới, còn có một nhóc béo không biết con nhà ai, mèo chó còn chưa tính, nhóc béo kia bởi vì tôi không cho nó ăn, trực tiếp khóc. Hình ảnh hình ảnh rất đẹp, cua hương cay ăn quá ngon, quả thực là mỹ vị nhân gian, ăn được một nửa kỳ thật có chút no rồi, nhưng thật sự ăn quá ngon, vẫn là nhịn không được một hơi giải quyết sạch, thật sảng khoái. Ăn xong tuy rằng no căng đến có chút khó chịu, nhưng so với thời điểm vị giác thụ, cũng không tính là cái gì. Hình ảnh là sơn, hâm mộ. Thế nhưng có thể một mình ăn đến sảng khoái, tôi thật vất vả được. Kết quả bị người trong văn phòng cùng nhau chia hết GQNX, cảm thấy đủ đi, cô tốt xấu còn được thử qua, không giống chúng tôi, chỉ có thể nhìn hình ảnh chảy nước miếng. JS, cô hâm mộ. Tôi còn hâm mộ cô đây. Cho dù là phải chia ra không ít, tốt xấu cũng đếm được hương vị. 4. Nam còn, a ha ha ha. Ta ủa hại cũng muốn ăn cua hương cay, ông trời phù hộ tôi ngày mai nhất định phải có được. Hờ Quy, ông trời bận rộn như vậy, mới không đếm xỉa tới anh đâu, xem ra còn không bằng cầu bà chủ đi. Nguyễn Miên Man nhìn đến nơi này, ở trong lòng yên lặng trả lời một câu, cầu xin tôi cũng vô dụng. Mặc dù câu nghĩ như vậy, kéo bình luận xuống, phía dưới bình luận một bên chảy nước miếng một bên cầu cô tăng số lượng cũng không ít. Trong tiệm, khách hàng mỗi lần đều là như vậy, Nguyễn Miên Man đều thành thói quen, xem qua cũng liền thôi. Một ngày 20 phần cũng không tính là nhiều, nhưng nguyện ý nỗ lực, vẫn là có cơ hội đạt được. Thời gian từ ngày qua đi, rất nhiều khách hàng mỗi ngày thèm cua hương tay rốt cuộc được như ý nguyện. Nếu được cua hương tay khách hàng một bên cảm động thế gian lại có loại mỹ vị này, một bên nhịn không được khoe khoang trong vòng bạn bè, thậm chí chuyên đăng vào đêm khuya. Những người bị chọc đến nước mắt từ khóe miệng chảy xuống, một bên nhịn xuống suy nghĩ đánh người, một bên lưu lại hình ảnh đi chỗ khác thương tổn thêm nhiều cư dân mạng vô tội khác. Vì thế, trên mạng dần dần lại thêm một chủ đề. Cua hương cay của tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc, có người nguyện ý thêm tiền để mua, có người trả tiền nhờ người đặt rút, còn có vài food giờ lấy làm tư liệu sống, nhưng hết thảy, theo thời gian trôi qua, cũng đều chậm rãi lăng xuống đương nhiên, mặc dù lang xuống, cua hương cay trong tiệm vẫn khó đặt như cũ, khách hàng mỗi ngày đặt được đều có thể vui vẻ cả ngày. Một hồi mưa thu một hồi lạnh, theo thời tiết chuyển lạnh, canh trong tiệm lại lần nữa được nhóm khách hàng hoan nghênh, rất nhiều người lúc trước đặt cơm Chiến không thêm canh cũng đặt thêm canh. Vì thế, Còn có khách hàng kiến nghị Nguyễn Miên Man thêm một ít món cá mới. Cái thời tiết này, không khí tương đối khô ráo, thích hợp ăn chút táo thanh phổi. Nguyễn Miên Man xem xong bình luận, lập tức liền nghĩ đến canh vịt già bổ dưỡng. Canh vịt già là món ăn yêu thích của ông nô, lúc trước Nguyễn Miên Man cũng hẩm không ít, thậm chí còn đổi quá không ý tiểu, tỉ như canh vịt già Hoài Sơn, canh vịt già củ cái chua, canh vịt già bí lao. Lúc này, cô trực tiếp chọn canh vịt già củ cải chua đưa lên thực đơn đi chợ mua vịt, ông chủ thấy cô mua nhiều, thuận tiện tặng một con vịt quay. Nguyễn trở lại trong tiệm đến một miếng, cảm thấy vịt nướng này vị rất bình thường, đong nghị ra một ý tưởng. Trong tiệm tuy rằng không có lò nướng chuyên dụng, nhưng có bếp nướng, muốn làm vịt quay vẫn là không thành vấn đề. Nguyễn Miên Man đem vịt xử lý tốt, điều chế tương vịt đem vịt bỏ thêm gia vị rồi khâu lại, đem toàn bộ con vịt trần qua nước sôi một lần, ngay sau đó ở mặt ngoài bôi một tầng nước tương. Dung đường mạch và nước đường điều chế thành nước màu, đem vịt hong gió, liền có thể đặt vào lò nướng. Dựa Tư Cảnh Lâm lại đây, liền ăn được vịt quay mới ra lò. Mới từ lò lấy ra vịt quay đỏ tươi, bóng mẫm, ăn lên ra hương thơm nồng, cũng mang theo mùi thơm. Ăn ngon. Tư Cảnh Lâm nếm một miếng quay, nhìn qua người bên cạnh đầu. Nguyễn Miên Man nghe anh nói, một bên lộ ra tươi cười một bên nói, không có lò nướng chuyên dụng, bằng không hương vị có thể ngon hơn một ít. Hương vị đã rất ngon, ra thơm giòn, thịt tươi mới, còn mang theo một mùi thơm. Tư Cảnh Lâm khen xong, nhìn không được tiếp tục ăn, phát hiện vịt quay này thịt xương đều giòn thơm, xương sụn đều có thể nhai ăn. Anh ăn mấy ngụm xong, không khỏi lại gấp lên thêm một miếng. Nguyễn Miên mau nói, là mùi thơm của cọ lau, ở chợ nhìn thấy có cọ lau, liền mua chút tới nổi vịt. Cô giữ lời, đồng thời đã đem trong vỏ nhuyễn, rau sả lách trong nồi mang ra chuẩn đặt tới trước mặt anh. Thấy cô lại đây, Tư Cảnh Lâm thuận tay gắp lên một miếng thịt vịt đút cho cô. Anh đợi lát nữa tự mình múc một chút canh. Nguyễn Miên Man ăn xong vịt quay cho miệng, lưu lại một câu liền bắt đầu bận rộn công việc trong tiệm. Tư Cảnh Lâm bưng một chén cơm trong suốt, một ngụm vịt quay ra hương thơm nồng, một ngụm tỏi nhuyễn rau xà lách giòn nộn ngất ngây, ăn đến thập phần vui sướng. Cùng lúc đó, trong cửa hàng, khách hàng tính mũi người được nuôi vịt quay, nhịn không được hỏi Chu Linh. Chu Linh chỉ có thể cùng bọn họ xin lỗi, tỏ vẻ vịt quay không có trong thực đơn. "Tôi hiểu, tôi hiểu, là bữa cơm tình yêu đúng hay không?" Một cô gái lúc nãy nhìn thấy Tư Cảnh Lâm vào phòng bếp nhỏ giọng nói, "Thật ấm mộ a, tôi cũng muốn ăn bữa cơm tình yêu của bà chủ." Chú linh nghe hai cô gái nói, nhất thời cũng không biết nói cái gì, chỉ có cười cười, ngay sau đó tiếp tục bận rộn. Cũng may, tuy rằng ăn không được vị quay, nhưng hôm nay trong tiệm có canh vịt già, nhiều ít có thể rời đi chú ý của nhóm khách hàng một chút. Canh vịt già thơm ngon, uống ngon quá, cảm giác uống vào cả người đều thoải mái. Không chỉ canh ngon, củ cải chua cùng thịt vịt bên trong hương vị cũng không tồi. Uống ngon, hơn nữa vừa thấy là biết bổ dưỡng, tôi quyết định mấy ngày kế tiếp liền uống loại canh này. Người phục vụ, giúp tôi đóng gói một phần canh vịt giả cụ chua. Tôi cũng muốn đóng gói một phần canh vịt, buổi tối về nhà ăn với cơm. Ý kiến hay cũng cho tôi thêm một phần canh vịt. Canh vịt của cải chua không chỉ được khách hàng tới ăn trong tiệm hoan nền, khách hàng trên áp cơm hộp cũng rất thích. Mấy ngày kế tiếp, theo một hồi mưa to, độ ấm lại xuống mấy độ, canh trong tiệm, đặc biệt là canh vịt, càng được khách hàng yêu thích. Hôm nay lại là một ngày mưa, có nhân viên giao cơm vừa đưa xong mấy đơn, lại lần nữa đi vào tiệm cơm chiến hạnh phúc, mùi mùi hương trong tiệm, nhịn không được mua một phần canh vịt cho chính mình. Ngày mưa người đặt cơm hộp nhiều, đơn trong tay hắn khá gấp, lấy xong nhất thời cũng không có thời gian ăn, chỉ có thể đặt ở trong hộp giữ nhiệt, đi đưa hàng trước. Buổi chiều 2 giờ rưỡi, thời gian cao điểm qua đi, Lượng đơn hàng không gấp như vậy, thấy mưa lại rơi, còn chưa ăn cơm trưa nên hắn chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi, tìm một chỗ ngồi ăn canh vịt. Hắn thả chậm tốc độ xe đi phía trước, đường cái trừ bỏ xe qua lại, trên đường cơ hồ không có người đi đường ân. Hắn đang chuẩn bị tới cửa hàng thức ăn nhanh hắn hay ghé gần đây ngồi một hồi, đột nhiên nhìn thấy một cô gái khoảng 20 tuổi ngồi ở trạm xe buýt. Trạm xe buýt mưa không tính là nhỏ, cô gái ngồi ở đó tóc cùng bà vai đã ướt đấm, tuy rằng nhìn không rõ mặt cô, nhưng bà vai run dậy của cô, tựa hồ là đang khóc. Nhân sinh trên đời, ai mà không gặp được chuyện phá hoại tâm trạng. Vốn nhân viên giao cơm không định xen vào việc của người khác. Nhưng trong một cái chớp mắt lúc xe sắp đi qua trạm xe bất kia, nghĩ đến con gái lớn nhà mình cũng tầm tuổi cô gái kia, hắn lại do dự. Nhân viên giao cơm do dự hai giây, vẫn là quay lại. Chương 183, 183. Editor, thế nhỉ ẻ cô bé. Cô bé, cháu không sao chứ? Lúc này cơn mưa đã dần dần nhỏ lại, có xu thế muốn dừng lại, nhân viên giao cơm ngồi trên xe hỏi một câu, thấy bả vai cô gái run lên một chút lại không phản ứng lại, hạ thấp thanh âm khuyên vài câu, tuy rằng không biết cháu gặp phải chuyện gì, nhưng chú biết người nhà cháu nếu là biết cháu ở chỗ này gặp mưa, khẳng định sẽ đau lòng. Nhân viên giao cơm khuyên vài câu, thấy cô vẫn không phản ứng, suy nghĩ một chút, xuống xe đi đến mặt sau chạm xe. Hắn mở ra thùng giữ nhiệt, thấy cạnh vịt mua phía trước vẫn còn ấm, lấy ra đưa tới chỗ ngồi bên cạnh cô gái, cháu có lạnh không? Chú mới vừa mua canh vịt củ cải chua, ba chủ cửa hàng này hầm canh đặc biệt ngon, cháu uống một chút ấm người, sau đó về nhà đi thôi." Mưa đã cạnh, không khí mang theo chút mùi tanh của bùn đất, khi hắn đem canh mở ra, mùi thơm đặc trưng của canh vịt cụ cải chua nháy mắt bay đầy trạm xe bus. mùi hương này, nhân viên giao cơm buổi trưa còn chưa ăn cơm nhịn không được nuốt nước miếng. Nhưng mà Cô gái bên cạnh ngồi xổm đem mặt chôn ở đầu gối, giống như là chui vào vỏ vẫn không có động tính như cũ. Nhân viên giao cơm không có biện pháp, thở dài một hơi, đem cái nắp đặt trên hộp cơm gì nào lại, "Chú không quấy rầy cháu, cháu bình phục tâm tình, uống chút canh rồi nhanh về nhà đi." Thang đến khi nghe được thanh âm xe đạp điện từ trước mặt đi xa, cô gái ngồi xổm trên mặt đất hơi hơi ngẩng đầu, lộ ra một đôi mắt sưng đỏ, khóc lóc làm cái mũi có chút tắc, nhưng mà dù vậy, cô vẫn ngửi được mùi hương mê người bên cạnh. Từ buổi sáng phát hiện bạn trai thông đồng với bạn cùng phòng vẫn luôn không ăn uống, hơn nữa gặp mưa lạnh, hiện tại vừa lạnh vừa đói, cô nhìn chén canh bên cạnh, lão đảo rời bước đi qua trực tiếp nâng lên trên canh. Nếu là ngày thường, lòng cảnh giác khẳng định sẽ nói cho cô biết, không thể ăn đồ ăn của người xa lạ. Nhưng mà, đối với một người mới vừa rồi thiếu chút nữa liền không muốn sống nữa, hẳn không thể trực tiếp vọt tới đường cái, người xa lạ cho ấm áp, giống như là một cây rơm dạ cứu mạng, làm cô biết, thế giới này có lẽ không tốt đẹp như vậy, nhưng cũng không xấu như cô tưởng tượng, càng làm cho cô nhớ tới, cô còn có người nhà muốn. Miếng canh ấm áp vào miệng, dần dần mang đến cho cô một tia ấm áp. Đại khái là gặp chuyện quá buồn, đầu có chút tê lặng, nuốt mấy ngụm, cô mới nhấm nháp đến vị ngon ngọt của cái vịt, rất thơm, rất ngon. Uống canh nóng Nước mắt cô bỗng nhiên lại chảy xuống, bất quá lúc này, trong mắt lại không tuyệt vọng như vậy. Còn không phải là một tên khốn, hiện tại thấy rõ bộ mặt thật của hắn, may mắn còn kịp, có cái gì mà khóc bốn. Cô ở trong lòng tự nói với chính mình, chậm rãi khôi phục lại tinh thần. Bất chi bất giác uống xong hơn phân nửa chén canh, thân thể cô ấm hơn vài phần, tâm tình cũng hơi bình phục lại. Thiệm cơm chiến hạnh phúc 4. Cô cầm lấy túi ni lon đựng hộp cơm nhầm dòng chữ ghi trên túi một lần, từ trong túi áo khoác lấy ra di động có chút nước, gọi điện thoại cho người trong nhà. Nghe được thanh âm của cô mang theo chút nước nợ, người bên kia điện thoại trấn an vài câu, hỏi rõ ràng vị trí hiện tại của cô lập tức đi tới đón cô. Tiệm ăn vặt đối diện, nhân viên giao cơm thường thường chú ý chạm xe bớt bên kia đường, thấy cô gái được người đón đi, rốt cuộc kiên lòng, túi đầu ăn bát mì trước mặt. Ngày kế, thời tiết khôi phục sáng sủa. Buổi sáng hơn 8 giờ, Chu Linh đi chợ, Nguyễn Miên Man thì ở phòng bếp làm món cơm chiên mới. Sở Dĩ lại bắt đầu làm món cơm chiên mới, là bởi vì gần đây khách hàng đều đang nói muốn ăn vịt quay cô làm. Nhóm khách hàng Sở Dĩ biết cô làm vịt quay, tự nhiên là từ miệng mấy vị khách tới ăn trực tiếp trong tiệm truyền đi. Bất quá, cái này cũng không trách được nhóm khách hàng, bởi vì tư cảnh Lâm Tịch ăn, cách một ngày cô sẽ làm cho anh ăn, kể từ đó Mấy vị khách thường xuyên ngửi được rồi lại ăn không được sao chịu được. Nhưng mà một con vịt quay làm được cũng không đơn giản, tốn thời gian lại tốn nhiều công, cho nên Nguyễn Miên Mạn cũng không có nhiều khả năng sẽ bán vịt quay ở trong tiệm. Cô suy nghĩ một chút, cảm thấy có thể đem thịt vịt quay cắt miếng, làm cơm chiến vịt quay, như vậy khách hàng đều có thể nếm thử hương vị. Cơm chiến vịt quay làm cũng không khó, trước đem thịt vịt quay cắt miếng nhỏ, đem ra vịt cùng thịt vịt tách ra. Làm nóng nổi, đem mỡ vịt thả vào trong nồi đem chạy ra, bỏ da vịt vào xào đến, đến giòn, rồi cho thịt vịt, bắp, cà rốt, cơm đảo đều cùng nhau, trước khi tắt bếp thì rắc muối, nước tương vào, cuối cùng cho chút hành thái nhỏ Một phần cơm chiến vịt quay thơm ngon đã hoàn thành. Nguyễn Miên Man tự mình nhìn đều cảm thấy không tồi, lấy ra di động chụp mấy tấm ảnh, trong lòng cảm thấy cái kinh hình này, nhóm khách hàng khẳng định sẽ thích. Cô chụp xong xong di động đang chuẩn bị nếm thử, đột nhiên nghe thấy bên ngoài có người chào hỏi, không khỏi xoay người từ phòng bếp đi ra ngoài. Cô mới vừa xuyên qua lối đi nhỏ của phòng bếp, liền nhìn thấy ba người đứng ngoài cửa, từ tuổi nhìn ra, tựa hồ là một nhà ba người. Phát hiện ba người này không người trong ngõ nhỏ, cũng không phải khách quen trong tiệm, Nguyễn trong lòng không tránh được có chút nghi hoặc, "Xin chào, xin hỏi có chuyện gì sao?" "Xin chào, xin chào." Người phụ nữ trung niên khách khí đáp lại một tiếng, cô là tới cảm ơn, mà khắc còn muốn hỏi thăm một chuyện. Lời này, là Nguyễn Miên Man càng không thể hiểu được. "Cô hô, mọi người tiến vào ngồi trước đi ạ." Ba người tiến vào, Nguyễn Miên Man biết được, bọn họ xác thật là một nhà ba người, hôm nay sở dĩ lại đây, là bởi vì ngày hôm qua con gái bọn họ thiếu chút nữa xảy ra chuyện. "Thật là cảm ơn người tốt bụng, cô chú chỉ có một cô con gái như vậy, nếu con bé có chuyện gì, cô cũng không không sống." Người phụ nữ trung niên nói nói, trực tiếp đỏ hốc mắt. Cô gái trẻ tuổi từ lúc vào cửa vẫn luôn không mở miệng nghe được lời này, đôi mắt cũng đỏ, trong lòng hối hận lại may mắn. Hối hận ngày hôm qua có cái suy nghĩ cực đoan đó, may mắn được người hảo tâm kéo trở về. Nghe xong tiền căn hậu quả Nguyễn Miên Man cảm thấy chịu không nổi sự lòng biết ơn này, cháu cũng không có làm cái gì, gánh không nổi lời cảm ơn này. Như thế nào không được, con gái của tôi là cái đồ tham ăn, nếu không phải cháu nấu canh ngon đến như vậy, con bé sao có thể uống hết, nếu là không uống, nói không chừng không dễ dàng nghĩ kỹ. Tóm lại, cháu cùng nhân viên giao cơm kia đều là ân nhân nhà chúng ta. Người mẹ nói xong, có lẽ là cảm thấy nói miệng không thực tế, còn móc ra bao lì xì khang khang đưa cô. Nguyễn Miên Man sao có thể nhận, đợi qua Nói sang chuyện khác, ngày hôm qua nhân viên giao cơm mua canh vị, nhân viên cửa hàng hẳn là sẽ có ấn tượng chờ lần sau hắn lại đây, cháu liền nói cho cô. Thấy cô kiên trì không nhận, hai vợ chồng cũng không có biện pháp, chỉ có thể nghĩ về sau lại đây nhiều chút chiếu cố suy nghĩ. Vậy thật là phiền phải cháu, chủ yếu chúng ta thật sự muốn trực tiếp gặp mặt cảm ơn nhân viên giao cơm tốt bụng kia. Hai vợ chồng nói xong, để lại một số điện thoại cho cô. Theo sau, mấy người không thân quen lắm nhất thời không biết nói chuyện gì. Cô người được một mùi rất thơm, trong tiệm hiện tại đã bắt đầu buôn bán sao? Trong tiệm an tĩnh mấy chủ giây, người phụ nữ trung niên mở miệng nói. Không có ạ. Trong tiệm chỉ bán buổi trưa, câu người được chính mùi cơm chiến vị quay. Nguyễn Miên Man giải thích xong, nhìn cô gái trẻ mắt khỏe mắt còn có điểm hồng, cơm chiến vị quay là món mới của hôm nay, tôi sớm không bằng tới đúng lúc, không bằng mọi người thay cháu nếm thử hương vị. Được. Hai vợ chồng không nói hai lời đồng ý Nguyễn Miên Man để bọn họ chờ một lát, xoay người tiến vào phòng bếp, rất nhanh đem nổi cơm mới vừa chiến xong múc ra, thuận tiện còn lấy một đĩa củ cả nhỏ. Cảm xúc của cô gái đang có chút trùng, nhìn đĩa cơm chiến vị quay trước mặt, nhìn không được nuốt nước miếng. Người thơm, choạc nhìn cũng xinh đẹp, thủ nghệ của cháu cũng rất tốt, không cần nếm liền biết khẳng định ngon. Người phụ nữ trung niên nữ thực lòng mà khen. Nguyễn Miên Man cười khách khí một câu, "Mời bọn họ ăn." Một nhà ba người này điều kiện gia đình cũng không tệ lắm, cũng thuộc kiểu khá giả trở lên, ngày thường thứ tốt cũng được ăn không khói, nhưng hôm nay, thật là có chút bị cơm chiến vịt quay trước mặt làm kinh diễm. Cơm chiến vịt quay mớm mà không lấy, gia vị thơm giòn, thịt vị tươi mềm, bắp cùng cả rốt mút miệng, cơm chiến vàng rộm viên viên rõ ràng, chỉ một ngụm, dư vị vô cùng. Ăn quá ngon, không nghĩ tới cơm chiến vịt quay lại ngon như vậy. Hai miếng cơm chiến xuống bụng, cô gái tuổi trẻ nhịn không được nói, "Trên thế giới đồ ngon còn nhiều lắm, xa không nói, liền nói cửa hàng này." khẳng định có rất nhiều món ngon. Nghe được cô cảm thán, người mẹ lập tức nói: "Nghe ra ý trong lời nói của mẹ, cô gái gật đầu nói: "Con biết, mẹ yên tâm đi. Đồ ăn ngon có năng lượng chứa khỏi thần kỳ, ăn xong một chén cơm chiến vị quay, tâm tình cô gái trẻ tối đều nhẹ hơn vài phần." Phát hiện không chỉ cơm chiến vị quay ăn ngon, ngay cả đĩa củ cải bình thường trên bàn cũng phá lệ mỹ vị, cô nhịn không được hỏi: "Bà chủ, lần sau tôi còn có thể tới đây ăn cơm không?" Mở cửa hàng vốn chính là hoan nghênh khách tứ phương, đương nhiên có thể. Nguyễn Miên mán nói. Một nhà ba người lại ngồi một hồi, lại lần nữa hướng cô nói lời cảm ơn, lúc này mới đứng dậy rời đi. Bọn họ mới vừa đi không tới một hồi, Chu Linh liền đã trở lại. Nguyễn Miên Man thấy chị về, trước đem cơm chiến vịt quay để lại cho chị ra. Cơm chiến vịt quay này ăn ngon thật, đặc biệt là gia vịt bên trong, vừa giòn vừa thơm, khách hàng khẳng định sẽ thích, hôm nay khẳng định lại muốn điên cuồng tranh nhau. Chu Linh nếm một ngụm liền nhịn không được nói, càng ăn trong lòng chị càng bội phục cô chủ nhà mình, cảm thấy cô thật là quá lợi hại, mặc kệ làm cái gì đều ngon như vậy. Quay vịt cần chuẩn bị trước một ít, hôm nay không bán được, đến chờ ngày mai mới bắt đầu. Nguyễn Miên Man nói. Tiếp tiếp, cô không nói nữa mà là một bên thu thập nguyên liệu chu linh mua về, một bên chờ chị ăn xong. Chờ chu linh ăn xong cầm chén rửa sạch, Nguyễn Miên Man mới cùng cô nói tới chuyện ba người vừa tới, trước lúc chị về, có người một nhà đến trong tiệm. Chu Linh nghe xong cô thuật lại, chớp nhíu mày mắng tên cha nam kia một câu, ngay sau đó mới nói, ngày hôm qua cũng chỉ có hai nhân viên giao cơm mua khách vị, một người trẻ tuổi, một người khoảng 3 40 tuổi, hai người chị đều nhớ mặt. Dựa theo cách nói của bọn họ, hẳn là người lớn tuổi hơn, bất quá cũng không nhất định, chờ bọn họ lại đây, chị nhìn thấy liền hỏi một tiếng. Nguyễn Miên Man nói, Linh gật đầu, được, chị nhớ kỹ. Cùng ngày Chú Linh cố ý chú ý một chút, đáng tiếc hai người kia không biết vì sao, hôm nay cũng chưa đến trong tiệm. Ngày hôm sau, khách hàng tiệm cơm chiến hạnh phúc nhận được một kinh hỉ, trong tiệm lại có món mới, hơn nữa vẫn là dùng vịt quay bọn họ muốn ăn làm cơm chiến vịt quay là sơn. A a a. Thế nhưng có cơm chiến bịt quay tôi thích nhất, bà chủ tôi yêu cô muốn chết. Cái thứ, bà chủ làm thật xinh đẹp. Thích thái độ của cô thích là làm ngay, tiếp tục ủng hộ. O6, quá tuyệt vời, lại có món cơm chiến mới để ăn, vui vẻ đến xoay vòng vòng. 4. L, cộng điểm, cộng điểm. Còn chưa tới thời gian đặc cơm. Khách hàng đều vui vẻ chạy đến khu bình luận khen ngợi, chờ thời gian không sai bị lắm, bọn họ lại nhanh chóng chạy về trong tiệm bắt đầu đặt đơn. Hướng về phía cơm chiến vị quay, cùng ngay khách đến cửa hàng lại tăng lên một đợt. Bản thân vịt quay đã đủ thơm, lại đem mỡ vịt, gia vị xào lên, mùi hương kia càng thêm nồng đậm. Theo một nồi cơm chiến ra nổi, bên trong bên ngoài tiệm cơm chiến hạnh phúc đều bay ra mùi hương mê người. Chịu không nổi, người phục vụ, "Cũng cho tôi một chén cơm chiến vị quay." Nhân viên giao cơm vốn chuẩn bị về nhà ăn cơm, vào tiệm không 2 giây liền không nhịn được. Cũng may không nhịn được cũng không chỉ một mình hắn, nhìn thấy đồng nghiệp bên cạnh đều đã ăn cơm chiến vị quay, hắn cũng bình thản. Lò gia vịt này ăn ngon thật, thương giòn ngon miệng, so với gà rán còn ngon hơn, lần sau tôi phải bảo bà chủ bọt nhiều gia vịt. Thịt vịt cũng ăn ngon, tương thơm lừng ngũ, thịt chất tươi mới, so với vịt quay mua ở bên ngoài ăn ngon hơn 100 lần. Tuy rằng biết biết bà chủ làm cơm, không có chuyện không ngon, nhưng cơm chiến vịt quay này cũng quá ngon, ăn ngon đến mức tôi cũng không biết hình dung như thế nào. Khách hàng ăn khen không dứt miệng, kèm đến mấy người trong nhỏ nhỏ. Trong tiệm khách hàng nhiều lên, chu linh bận, trong lúc nhất thời thiếu chút nữa Nguyễn Miên ngày hôm qua. Cũng may, chị mới đem cơm hộp giao cho một nhân viên giao cơm chung niên cơm, xoay người chuẩn bị tiến phòng bếp, nháy mắt đột nhiên nhớ tới, đột nhiên quay đầu, chú từ từ. Vừa muốn bước ra ngạch cửa nhân viên giao cơm bị cô làm hoảng sợ, dừng lại bước chân sau nói, làm sao vậy? Chẳng lẽ lầm đơn? Chu Linh đột nhiên cao giọng, trừ bỏ vài người còn hoàn toàn đắm chìm trong mỹ thực, những người khác trong tiệm cũng nhịn không được ngẩng đầu nhìn qua. "Xin lỗi, xin lỗi." Chu Linh thấy mình dọa hắn cùng những người khác trong tiệm, xin lỗi sau phóng thấp giọng nói giải thích, "Đơn không lấy sai, chính là cháu muốn hỏi một chút, hôm trước có phải chú tặng một phần canh vịt cho một cô gái gặp mưa ở trạm xe buýt hay không?" Đúng vậy, canh kia là tư tôi mua, vốn dĩ chuẩn bị uống, nhìn thấy cô gái đó hình như đang khóc, liền đưa cho cô ấy, làm sao vậy? Xảy ra vấn đề sao? Nhân viên giao cơm trong lòng đỗng nhiên có chút hoảng, lo lắng có phải chính mình hào tâm lại làm thành chuyện xấu hay là thế nào. Chương 184, 184. Ẹ e đi tỏ, thế nhị ệ cô bắt mình. Không có, không có, là đối phương cùng người trong nhà tìm tới trong tiệm, muốn gặp mặt cảm ơn chú. Chú Linh dứt lời, nhân viên giao cơm khác trong tiệm nhịn không được nói, được đó lao dương, im im không nói liền làm chuyện tốt. Hai gì chuyện tốt, chuyện không tốt chính là nhìn cô gái đó thì nghĩ đến con bé nhà tôi, nhịn không được đi nhiều chuyện một chút thôi. Lão Dương nói xong, nhìn về phía Chu Linh, cô cùng bọn họ nói không cần cảm ơn, tôi cũng không có làm cái gì. Nói xong, lão Dương muốn đi. Chu Linh biết hán nỗi, vì thế nói, chú vẫn nên lưu lại phương liên hệ, đối phương thật sự rất muốn trực tiếp cảm ơn, nói nếu không phải là có chú, bọn họ khả năng liền mất đi con gái. Lão Dương nghe vậy, trong lòng chấn động. Hắn vốn dĩ cho rằng cô bé kia chỉ là gặp được chuyện tương tâm, khóc một hồi còn chưa tính, lúc này mới biết được nguyên lai like cô ấy lại có suy nghĩ tư toán, trong lòng không tránh được có chút nghĩ mà sợ. Nghĩ mà sợ, đồng thời hắn lại lần nữa liên tưởng đến con gái nhà mình, cảm thấy bận thì bận, ngày thường vẫn nên quan tâm nhiều chút. "Cháu nói cùng bọn họ, thật không cần cảm ơn." Theo sau, lão Dương vẫn nói vậy, "Tôi có số của hắn, cô để hắn đi đưa cơm trước, tôi cho cô." Người đồng nghiệp vừa rồi chen vào nói, "Lão Dương xác thật không rảnh rỗi hoãn ở đây, chừng bạn một cái liền vội vàng rời đi." Nhìn theo hắn rời đi, Chu Linh quay đầu hỏi Phương thức liên hệ của lão Dương, "Chị ghi nhớ số di động của lão Dương, khách trung quanh có chút tò mò hỏi cô cụ thể đã xảy ra chuyện gì." Nay dù sao cũng là chuyện của người khác, Chu Linh đơn giản nói hai câu liền tiếp bận rộn. Buổi ban kết thúc, Nguyễn Miên Man trước đem số điện thoại của Lao Dương nói cho người một nhà kia, đối phương lại lần nữa cảm ơn, cúp điện thoại, bắt đầu xem khu bình luận Moka, cơm chiến vịt quay ăn ngon quá trời, con gái của tôi thế nhưng một mình ăn hết một phần lớn như vậy, lần sau đặt tiếp. Hình ảnh AN, vịt quay có hương vị đặc biệt ngon, da vịt cũng ngon, ăn xong một phần, bụng là no rồi, miệng lại chưa ăn đủ. KL, ta ở trước kia ăn thịt chưa bao giờ ăn ra, nhưng món cơm chiến vịt quay này lại làm tôi phá giới, nguyên lai gia vị ăn ngon như vậy sao? Vừa giòn vừa thơm. O6, cũng không phải sao, là bà chủ làm ăn ngon mà thôi ra viện bình thường không thể ăn đâu. 4. Cái thứ, hôm nay tôi cực với một người bạn chê thịt vịt tanh chưa bao giờ ăn thịt vịt, đánh cuộc hắn sẽ thích cơm chiên vịt quay, hắn còn không tin, nói chính mình ăn một miếng thịt vịt liền sẽ phun, kết quả. Ha ha ha ha, hắn phun cái quỷ gì, một bên ăn một bên nói thật thơm. Hình ảnh 4. Nguyễn Miên Man xem xong bình luận, thấy khách hàng quả nhiên đều thực thích cơm chiến vịt quay, trong lòng thỏa mãn nói không nên lời. Cơm chiến vịt quay là một món già trẻ đều thích, một khi đẩy ra, đã được nhóm khách hàng yêu thích, rất nhiều khách hàng tỏ vẻ kế tiếp muốn ăn liền một tháng. Làm được cơm chiên khách hàng thích, Nguyễn Miên Man tự nhiên chỉ có cao hứng bất quá, mặc dù cao hứng, nhưng có khách hàng đưa ra yêu cầu muốn mua một phần cơm chiến vịt quay không cần cơm, cô vẫn cự tuyệt. Thật sự không thể sao? Chu Linh hướng nữ khách hàng đang chớp chớp đôi mắt lắc đầu nói, ngại quá, bởi vì vịt quay có hạ, cho nên là thật sự không được. Cơm chiến vịt quay rất ngon, nhưng thịt vịt bên trong càng ngon hơn, mặc kệ là gia vịt hương giòn hay là thịt vịt tươi mềm mọng miệng, đều làm khách hàng cảm thấy căn bản ăn không đủ đây cũng không phải người đầu tiên đưa ra yêu cầu muốn một phần cơm chiến vịt quay không cần cơm trên. Chu Linh bất đắc dĩ, đồng thời chỉ có thể cự tuyệt lại lần nữa. Không có biện pháp, có chút chuyện không thể đồng ý, bằng không nhóm khách hàng đều hậm Vậy vịt quay trong tiệm căn bản không đủ bán. Nữ khách hàng có điểm thất vọng, nhưng cũng không tính là ngoài ý muốn, rốt cuộc phía trước đã có khách hàng ở khu bình luận đưa ra yêu cầu này bị bà chủ cự tuyệt. Vậy đem thịt vịt giảm bớt một ít, cho nhiều gia vịt hơn một ít có thể chứ? So với thịt vịt, cô càng thích gia vịt giòn hơn, nhưng thịt vịt hương vị cũng từng ngon, cho nên lời này cô nói ra có chút đau lòng. Cái này thật ra không thành vấn đề, Chu Linh trực tiếp đồng ý chị xoay người tiến phòng bếp, lại tới hai người nữa một chức một sau tiến vào trong tiệm. Trong tiệm lúc này chỉ còn lại có một vị trí, người đi phía trước ngồi xuống luôn, người phía sau liền không còn vị trí. Người thanh niên tới sau hai bước nhìn trong tiệm một vòng, nhíu mày, ngay sau đó nhìn về phía người đàn ông trung niên lấy vị trí cuối cùng kia. Từ đồng phục trên người nhận ra thân phận đối phương, thanh niên nói, vì, ông là nhân viên giao cơm đứng chờ một chút không phải được rồi, chiếm mất chỗ, khách hàng chúng tôi biết ngồi chỗ nào? Ngon còn chưa có ngồi ấm." Nhân viên giao cơm nghe được hắn lời nói không khách khí của hắn, trong lòng có chút không cao hứng. Nhưng tội cần nhiều, người liền trở nên ổn trọng, rất nhiều chuyện không muốn so đo nhiều như vậy, rốt cuộc nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện. Nhân viên giao cơm nghĩ mình hôm nay xác thật không định ở trong tiệm ăn cơm, vì thế đứng dậy chuẩn bị đem vị trí nhường lại. Nhưng mà Hắn mới vừa đứng lên, đã bị cô gái trẻ tuổi ngồi bàn bên cạnh nghe được động tĩnh nhìn qua, liền nhận ra. "Chú Dương." Cô hô một tiếng, đem cơm chiến bịt quay cùng căng viện trước mặt còn chưa ăn đến bưng lên đưa đến trước mặt hắn, ngay sau đó trừng mắt người thanh niên kia, "Nhân viên giao cơm thì làm sao? Nhân viên giao cơm ăn gạo nhà anh. Có bản lĩnh đời này anh đừng đặt cơ hội." Thanh niên bị cô đáp trả mặt mặtửng hồng, trong lòng có chút khó chịu, nhưng mà đối với một ông chú trung niên, còn là một nhân viên giao cơm hắn có thể không khách khí, nhưng đối mặt với một cô gái trẻ tuổi khá xinh đẹp, hắn lại không nói được lời khó nghe đặc biệt là các khách khác trong tiệm đều dùng ánh mắt không tán đồng nhìn qua đàn ông không chấp phụ nữ. Cuối cùng, thanh niên ở trong lòng khuyên chính mình một câu, ngay sau đó xoay người chạy lấy người. Nhìn thấy hắn tự giác đi, cô gái hừ nhẹ một tiếng, liền nghe chú Dương nói, "Tiểu Văn cháu tự ăn đi, đợi lát nữa chú còn phải đi giao mấy đơn, không rảnh ăn cơm ở đây. Chú có thể ăn bao nhiêu thì ăn, ăn không hết đóng gói lại." Tiểu Văn nói xong, thấy hắn tựa hồ còn muốn cự tuyệt, lại bổ sung, "Chú đưa cho cháu canh vịt thì được, cháu mời lại chú bữa cơm thì không được." Tiểu Văn đúng là cô gái khóc ở trong xe bất phía trước, Nguyễn Miên Man đem số di động lão Dương cho bọn họ, bọn họ tự mình liên hệ cũng đưa cả tạ lễ. Vốn dĩ, cha mẹ Tiểu Văn còn chuẩn bị để con gái cùng Lao Dương cái nữa, bất quá Lao Dương lấy lý do con gái của mình sẽ ghen tị để từ tuyệt, cuối cùng hai nhà con như thân thích mà đi lại. Này sao có thể coi như giống nhau bốn? Lao Dương có chút bất đắc dĩ, bất quá thấy cô bé trở lại vị trí ngồi xuống lại gọi thêm một phần cơm chiên, rốt cuộc không cự tuyệt tiếp. Hắn biết tiệm cơm chiến hạnh phúc ra món cơm chiên mới, bất quá còn chưa có đến qua. Cũng không phải ăn không nổi, đối với người có mấy năm kinh nghiệm, thu nhập vẫn khá ổn, chủ yếu là tiết kiệm đã thành thói quen, có thể không ăn ở bên ngoài liền không ăn ở bên ngoài. Lúc này Hàn Túy đầu nhìn đĩa cơm chiến trước mặt, phát hiện không riêng hương vị thơm đến người chết, bề ngoài cũng thập phần mê người. Cơm chiến bằng ruộm, vịt quay màu sắc hùng lượng, da vịt ra hơi hơi cuốn cục, nhìn liền biết khẳng định rất giòn. "Người anh em, cô gái bên cạnh là ai vậy?" Lúc Lao Dương cầm lấy chiếc đuôi chuẩn bị ăn, một người ngồi cùng bàn áp không được lòng hiếu kỳ liền hỏi. "Đứa nhỏ nhà họ hàng." Lao Dương không muốn để người ngoài biết quan hệ cụ thể của bọn họ, rốt cuộc chuyện phía trước, đối với một cô gái mà nói lại không phải chuyện gì tốt, không cần thiết làm quá nhiều người biết. Liên vì cái này, phía trước không biết phóng viên từ chỗ nào nghe được tin tức lại đây muốn phỏng vấn hắn, hắn đều cự tuyệt. Cô bé nhìn rất không tồi, có bạn trai chưa? Tôi có một. Nghe lời này, lão Dương liền biết hắn là muốn giới thiệu đối tượng cho Tiểu Văn, đánh gây hắn nói, đứa nhỏ còn nhỏ, hiện tại không suy xét. Nói xong, hắn trực tiếp túi đầu bắt đầu ăn cơm. Một ngụm cơm chén vào miệng, đầu tiên là thấy vị ngọt, sau đó nếm đến ra vị hương giòn cùng thịt vị tươi mới, hợp với rau dưa bên trong rất ngon miệng, phần cơm chén ăn lên cực kỳ mỹ vị. Thấy hắn đắm chìm trong cơm chiến vị quay, ăn tới không ngẩng đầu lên, người ngồi cùng bàn chỉ có thể đem lời nói đã chuẩn bị tốt nuốt trở về. Thói quen nghề nghiệp, lão Dương ngày thường ăn cơm rất ngoan. Hôm nay, bởi vì cơm chiến vịt quay rất ngon, hắn ăn càng nhanh hơn chút. Nam, 6 phút, hắn liền xử lý xong phần cơm chiến vịt quay kia, nuốt vào miếng cơm cuối cờ ủ hắn mang theo biểu tình chưa đã thèm bừng canh lên uống. Lần trước khó được xa xỉ một lần, kết quả gặp chuyện đem canh tặng người khác, thẳng đến hôm nay, hắn rốt cuộc mới nếm được canh vịt ăn xong cơm chiến thịt vịt, uống mấy ngụm canh vịt nóng hâm hập, cả người đều thoải mái không ít. Canh đủ cơm no, ngồi không 2 phút, đơn hàng của hắn đã được Chu Linh đưa ra. Tiểu Văn đi trước, có rảnh tới trong nhà ăn cơm. Trước lúc đi, lão Dương đi tới bàn bên cạnh nói: "Dạ, rảnh chó liền đi, chú Dương đi trên đường chậm một chút. Tiểu Văn nhìn theo hắn rời đi, mới tiếp tục quay đầu ăn cơm. So với vài ngày trước đó hoài bại không phân chấn, hiện giờ cô được đồ ngon chân an, đã một lần nữa khôi phục sự hoạt bát ngày xưa. Còn cái gì cha nam, cái gì bạn cùng phòng dắt rười, không là cái gì? Có thơm như cơm chiến sao? Phía trước trên mạng từng có người ta nói, không có gì mà một bữa nướng bờ bờ cỡ không thể giải được, nếu có. Vậy hai bữa? Mà ở hiện tại Tiểu Văn xem ra, không có gì mà cơm chiến tiệm cơm chiến hạnh phúc cơm chiến không quyết được, nếu có. Vậy hai phần? đem một mảnh da vịt cùng thịt vịt đồng thời gắp lên đưa vào trong miệng, hương vị giòn mềm tươi mới, làm đôi mắt tiểu văn đều cong lên, càng thêm cảm thấy cái ngày trời mưa kia mình thật là quá ngu ngốc. Trong phòng bếp, Tư Cảnh Lâm hôm nay có thời gian nhàn rỗi, ăn xong cơm trưa liền ở bệ bếp giúp cô chút việc vặt. Ngày mai không ăn vịt quay đi. Nguyễn Miên Man đem hai nồi cơm chiến đạo vào trong buồn, thuận miệng hỏi anh, phía trước bởi vì anh thích, Nguyễn Miên Man cách một ngày liền làm vịt quay cho anh ăn. Vốn dĩ cho rằng anh ăn thêm vài lần cũng nên ăn đủ rồi, không nghĩ tới thẳng đến mấy ngày nay, vừa hỏi anh muốn ăn cái gì, anh vẫn nói vị quay, Nguyễn Miên Man có điểm sợ anh ăn như vậy sẽ không tốt. Cô lại không biết, tư cảnh Lâm sở dĩ mỗi ngày muốn ăn vịt quay, trừ bỏ bởi vì hương vị vịt quay rất ngon, còn có chút tâm tư riêng, món này người ngoài không ăn được. Sở dĩ có tâm tư có chút ấu chí này, vẫn là bởi vì mấy ngày trước, anh vô tình nghe được khách hàng trong tiệm nhỏ giọng nghị luận, tỏ vẻ hâm mộ anh đương nhiên, nếu chỉ là hâm mộ, tư cảnh Lâm cũng không sẽ có cái gì xúc động, làm anh có chút không vui là vì có khách hàng còn ảo tưởng có thể thay thế vị trí bạn trai bà chủ của mình. Này nếu là khách hàng nam Tư Cảnh Lâm còn có thể trực tiếp giáo huấn một trận, cố tình đều là khách hàng nữ, anh cũng không dám nói cái gì, vì thế mỗi ngày đều nói muốn ăn vị quay, làm các cô gái đó chỉ có nhìn thèm. Ngày mai lại ăn một lần. Tư Cảnh Lâm lấy một miếng dưa mật từ đĩa trái cây Nguyễn Miên Man chuẩn bị, đút cho cô rồi nói: "Nguyễn Miên Man nhai miếng dưa mật một thành, dẫn liếc anh một cái sau nói: "Anh à, cũng không phải về sau không ăn được." Nói xong, cô lại nói: "Vậy ngày mai lại ăn thêm một lần tôi nhé, sau đó chờ thêm một đoạn thời gian, anh muốn ăn em lại làm cho anh." "Được." Tư Cảnh Lâm vui vẻ gật đầu, thuận tay lại bón một miếng trái cây cho cô. Muốn miên man há mồm ăn rồi nói, "Thử anh ăn đi." Cô nói xong, tiếp tục hạ nguyên liệu nấu ăn cǎo nổi xào lên. Gần nhất mấy ngày, trong tiệm bán nhiều nhất chính là cơm chiến vị quay, cho nên lúc này, trong phòng bếp tràn đầy mùi hương đặc trưng của vị quay. Từ Cảnh Lâm xem động tác của cô như nước chảy mây trôi đem mỡ vịt chảy ra trong nồi, gia vị xào giòn, đem thịt vịt, bắp, cà rốt, cơm theo thứ tự vào nồi, trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu. Chờ cô lại lần nữa đem cơm chiến ra nồi, anh mở miệng nói, "Hai ngày này nhiệt độ xuống thấp, em chỉ mặc một cái áo có thấy lạnh hay không?" Chương 185, 185. Editor, Thế Nhi ẻ có bắp mình. Ở trong phòng bếp làm sao lại được, ra cửa em sẽ mặc thêm áo khoác." Nguyễn Miên Man nói xong, nhìn về phía anh, nhưng thật ra là anh đó, ra cửa nói nhớ mặc thêm nhiều một chút. Nghe được bọn họ giao lưu, Chu Linh đem cơm chiến đóng gói xong liền vội vàng cầm ra ngoài, một chút cũng không nghĩ ở lại bên trong ăn cầu lương. Cùng ngày buôn ban kết thúc, Nguyễn Miên Man tiếp tục ôn tập cùng Từ Cảnh Lâm. Toán học, vật lý, tiếng Anh, Nguyễn Miên Man thường xuyên yêu cầu anh rằng giải, bất quá ngữ văn, cô đã có thể độc lập ôn tập. Anh làm gì vậy? Cô đang chuyên tâm đọc sách, đầu tiên là tay trái bị anh nắm ở lòng bàn tay thương thức, này cũng liền thôi. Về sau cả người anh trực tiếp dán lên bên cạnh, cầm để ở trên vai cô, thở ra hơi thở ấm áp làm cô căn bản không có biện pháp tập trung đọc sách. "Cùng đọc sách với em." Tư Cảnh Lâm dịch cầm một chút, ở bên thai cô nói. Nguyễn Miên mang nghiêng đầu liếc mắt một cái, đột nhiên có điểm hoài niệm lúc quan hệ hai người chưa xác định, anh là người phi lễ chủ động. Người bị trừng không những không rời đi, ngược lại thuận thế hơn một cái lên gõ má mềm mại của cô. "Anh bung ra, em đi lấy đồ vật." Nguyễn Miên Man buông sách, giơ tay đẩy anh một phen. Tư Cảnh Lâm lúc này mới đem người bua ra, cũng mở miệng nói, "Muốn lấy cái gì? Anh giúp em." Nguyễn Miên Man không cần anh hỗ trợ, đứng dậy từ tủ lạnh lấy ra một điểm tâm, trở về đặt tới trước mặt anh, anh ăn chút điểm tâm, muốn uống trà thì tự mình pha. Điểm tâm đặt trong đĩa sứ trắng tinh xảo xinh đẹp, thoạt nhìn liền đã rất muốn ăn. Từ Cảnh Lâm nhìn điểm tâm trước mặt, lại cười rộ lên, giơ tay nhẹ miết mặt cô một chút, "Trời anh phiền, lấy đồ ăn để đuổi anh đi nhà quả quít nhỏ." "Hả?" Nghe được thanh âm trầm thấp mà từ tính của anh, lộ ra Nguyễn Miên Man tê dận, lại không thừa nhận, "Nào có, em rõ ràng là sợ anh đói bụng." "Vậy thật là cảm ơn đông đông." "Không, không cần khí." Đối diện biểu tình cười như không cười của anh, Nguyễn Miên Man nói Tư Cảnh Lâm lại là kiên trì muốn cảm ơn, đem người ôm vào trong lòng sau đó túi đầu cảm ơn làm cô hô hấp không nổi mới buông người ra, một bên thưởng thức bộ dáng nửa dựa vào trong lòng ngực mình mà đỏ mặt của cô, một bên khẽ vớt mái tóc cô. Hai người náo loạn một hồi, Tư Cảnh Lâm không lại quấy rầy cô đọc sách, mà là lấy ra trà cụ tự pha một bình trà, trước đổ một ly cho cô, lại một bên ăn điểm tâm uống trà. Trà là trà Long Tĩnh tốt nhất, chờ cô kết thúc ôn tập, khép lại sách hỏi bữa tối muốn ăn cái gì, Tư Cảnh Lâm theo bản năng nói, tôm xào Long Tĩnh. Nguyễn Miên Man nghe vậy, bưng chén Long Tĩnh trong tầm tay uống một ngủ, rồi nói, bằng không lại làm một phần Long Tĩnh nấm mưa. Cô vốn dĩ chỉ là thuận miệng vừa nói, Tư Cảnh Lâm lại gật đầu nói tốt. Vì thế, đêm đó, hai người ăn một bữa tối mang theo hơi thở lòng tinh ăn xong bữa tối, trời đã tối hẳn, Nguyễn Miên Man thấy anh còn không định đi, đề nghị đi ra ngoài tản bộ. Tư Cảnh Lâm tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Bọn họ ăn cơm chiều khá sớm, giờ này, rất nhiều nhà còn đang ăn cơm, cho nên trong ngõ nhỏ không có nhiều người đi đường. Có lạnh không? Cảm nhận thấy được từng trận hơi lạnh của gió đêm, Tư Cảnh Lâm quay đầu nhìn về phía cô. Nguyễn Miên Man đầu, đón gió đêm mang theo điểm tích trí đi về phía trước. Gió đêm mang đến cảm giác mát lạnh, còn có mùi hương đồ ăn từ nhà người khác. Tư Cảnh Lâm rũi tay nắm lấy tay cô, cảm giác cấm áp, lúc này mới yên lòng. Củ cải hầm nạm bò. Hả? Nghe được cô bỗng nhiên nói tên một món ăn, Tư Cảnh Lâm nửa nửa nhịp sau mới phản ứng lại, cô đang nói về mùi hương đang ngửi được, đúng là mùi củ cải hầm nạm bò. Anh muốn ăn sao? Bằng không ngày mai chúng ta cũng làm cái này ăn. Nguyễn Miên Man nói. Tư Cảnh Lâm cái gì cũng thấy được. Trong bất chi bất giác, hai người liền đi đến đầu hẻm đầu hẻm có đường đèn, cho nên chỗ này còn rất sáng. Nguyễn Miên Man rất xa liền nhìn thấy, cây đại thụ đầu hẻm, thế nhưng còn có người đang ngồi. Cô nhịn không được kéo Tư Cảnh Lâm đi qua. Phát hiện Nguyên Lai like là mấy ông lão còn đang chơi cờ. "Ông Thạch, các ông còn không về nhà ăn cơm sao?" Ông Thạch nghe tiếng ngẩng đầu, quét mắt Tư Cảnh Lâm bên cạnh cô, cười nói, "Đã ăn cơm xong, còn cháu? Ăn chưa?" "Cháu cũng ăn rồi." Nguyễn Miên Man nghe bọn họ đều ăn rồi, không nói gì nữa, mà lôi kéo Tư Cảnh Lâm ở bên cạnh xem đánh cờ. Hai người liếc mắt một cái liền nhìn ra, ván cờ rõ ràng là cờ đèn của ông Thạch chiếm thế thượng phòng, quả nhiên, vài phút sau, ông Thạch trực tiếp chiếu tướng. "Không chơi, không chơi." Ông lão đối diện Đại Khải đã thua vài ván, ván này cũng thua lập tức liền không muốn chơi nữa ông Thạch thấy vậy, hơi mang theo sự đáp ý cười một chút, "Hồ, nhóc kia, bồi ta ván tiếp theo được chứ?" Nguyễn Miên Man thấy ông gọi Tư Cảnh Lâm, nhẹ giọng hỏi, "Anh muốn chơi không?" Cô với nhóm ông lão, bà Lao trong ngõ quan hệ không tồi, nếu anh không muốn chơi, cô liền chuẩn bị thay anh cự tuyệt. Cái này cũng không có việc gì, nếu cô muốn nhìn cờ, Tư Cảnh Lâm cũng nguyện ý chơi hai ván. Thấy anh đồng ý, Nguyễn Miên Man liền không nói gì nữa, mà là cùng anh ngồi xuống, ngay sau đó chống cảm xem anh cùng ông Thạch chơi cờ ông Thạch vừa rồi cùng người khác chơi, đại khái là đại sát tứ phương, lúc này chưa qua vài phút, đã bị Tư Cảnh Lâm ăn luôn một quân mã. Một con tháo, Tên nhóc này được đó. Ông Thạch khen một câu sau, bắt đầu nghiêm túc suy tư. Nguyễn Miên Man lúc này mới phát hiện, ngày thường anh cùng mình chơi cờ, có bao nhiêu lần tay. Tư Cảnh Lâm cùng ông Thạch chơi tổng cộng 3 ván, thắng cả 3 ván. Đông Đông, bạn trai của cháu không tội, lần sau dẫn nó ra bên này chơi. Đại khái là cho nó ngói nhỏ không có đối thủ lợi hại, ông Thạch thua, ngược lại còn rất cao hứng. Tuy rằng quan hệ bọn họ ở ngói nhỏ sớm đã không phải chuyện gì bí mật, nhưng nghe lời này, Nguyễn Miên Man vẫn là có chút ngượng Chờ trên đường trở về, Nguyễn Miên Man nửa kéo cánh tay anh, ngửa đầu nhìn anh hỏi: Anh ngoài thưởng chơi cờ cùng em cũng có phải nhường em rất nhiều." Tư Cảnh Lâm giơ tay giúp cô đem sợi tóc bị gió thổi cài ra sau tay, cười mà không nói. "Chơi cờ cùng em có phải rất không thú vị hay không? Rốt cuộc với trình độ của cô, đại khái so với ông Thạch còn kém hơn." "Sao có thể?" Tư Cảnh Lâm Thiệt Tình thực lòng phủ nhận. "Vậy lần sau anh đừng lường, để em xem." Hai người vừa đi vừa nói chuyện, rất nhanh đã trở lại trong tiệm ở bên anh, thời gian luôn đều đặc biệt trôi nhanh, bất chi bất giác đã hơn 9 giờ. Có anh ở đây, Nguyễn Miên Man trên cơ bản không rảnh chơi di động. Thằng đến khi tiễn người đi, trở lại phòng, cô mới mở ra di động. Theo thói quen vào xem cửa hàng trước hờ quy cơm chiến vịt quay trước sau đều ngon như một ăn liền ba ngày cũng không có ngấy, cảm giác có thể tiếp tục ăn thêm một tháng hình ảnh năm còn hôm nay đột nhiên nhớ tới vị x saoo có chút thèm bà chủ nhỏ nếu có thể làm cơm chiến vịt quay có phải cũng có thể làm cơm chiến vịt xào bia hay không đương nhiên nếu có thể trực tiếp làm vịào bia liền càng tốt đã lâu không ăn thật sự có điểm thèm món này G.S. cơm chiến vịt xào bia cơm chiến vịt xào biaa có thể ăn ngon sao có chút tưởng tượng không ra hương vị đó lợi ích tôi đã từng làm cơm chiến vị xào đĩa thương vị cũng không thể lắm lấy tay người bà chủ Làm ra khẳng định lại là một món cực phẩm khác. Y1: Tôi còn tưởng rằng ăn cơm hộp đều là người nấu ăn dở không nghĩ tới thế nhưng còn có bị hiện nấu cơm, bội phục bội phục, đúng rồi, cơm chiến vị xào địa là làm như thế nào a? Lỡ ít, khu, cái kia, kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần chuẩn bị hai loại đồ ăn là được, một cái là cơm, một cái khác là mua về, chô chố vị xào địa không ăn hết vào, bật bếp đem vị xào bia lu nóng, lại đem cơm vào đảo cùng là rồi. Y1: Tôi thu hồi bội phục. Cái thứ, anh nói như vậy, tôi còn muốn ăn tương vị đây, ở thành phố A bên này cũng chưa ăn được món tương vị ngon, bà chủ nhỏ Tương vị cơm chiến có thể tới một cái sau. 6 ngày, vị sáu địa, tương vị có thể, tôi cảm thấy vịt nước muối cũng có thể, bà củ nhỏ, làm một phần cơm chiến vịt nước muối như thế nào? Cơ L, vịt nướng thành phố B vào giờ phút này hẳn là có tới tuổi, tôi cảm thấy cơm chiến vịt nướng có lẽ cũng không tuổi. 4. AN, vịt chiến giòn cũng có thể đó. 4B, nghĩ tới nghĩ lui chỉ nghĩ đến vịt muối còn chưa có người nói đến, bà chủ nhỏ, cô cảm thấy cơm chiến vịt muối thế nào? Thiên Ba, vịt muối không phải dùng để hầm canh sao? La Sơn, sì, mấy người này có thể gom đủ một, một bộ bách khoa toàn thư về vịt "Gà 6, vịt vị đáng yêu như vậy, mấy người sao lại có thể ăn vịt, vịt chứ?" "Hôn yêu, tôi cảm thấy vị tam lý cũng không tồi, rất thích hợp lấy cơm chiên." 4. Nguyễn Miên Man nhìn bình luận hôm nay có đặc biệt nhiều dấu chấm hỏi, rất muốn hỏi bọn họ, đến tột cùng là có gì thù hận, muốn ăn vịt như vậy, cảm giác đều có thể thấu ra một quyển 100 cách ăn vịt. Tính, nằm mơ lại không phạm pháp, cho bọn họ ở khu bình luận suy nghĩ một chút cũng được. Nguyễn Miên Man trực tiếp rời khỏi cửa hàng, mở ra áp Tân Giang, tiếp tục xem tiểu thuyết đang đọc dở. Dưới tình huống cô không đáp lời, nhóm khách hàng ở khu bình luận nghị luận một chút cũng liền thôi. Cũng không có thật sự thúc dục cô thêm món mới rốt cuộc cơm chiến vịt quay cũng vừa mới ra không bao lâu bất quá bọn họ ở khu bình luận cửa hàng thảo luận còn không đá biển thế nhưng còn chạy đến mấyy bồ đi mở cái đề tài buổi tối không biết lại lừa bao nhiêu nước miếng của cư dân mạng trong mùi hương hoa Quế rất nhanh liền đến Trung Dương Tết Trùng Dương là ngày hội hoa Quốc truyền thống bất quá người hiện đại thật ra rất ít người tổ chức ngày lễ này một cách chính thức đối với Tết Trùngng Dương rất nhiều người hiểu biết đại khái là dừng lại ở mấy câu 9 tháng 9 ngày nhớ Sơn Đông Huynh đệ Bởi vậy biết Trùng Dương có tập tục thả để trời Nguyễn Miên Man vốn dĩ muốn vào Tết Trùng Dương hẹn mọi người đi leo núi, lên cao thưởng thức đèn trời, bất quá hỏi một chút, thấy Tư Cảnh Lâm cùng ông Ngô bọn họ cũng không rảnh, liền thôi. Nếu không thể đi leo núi, Nguyễn Miên Man dứt khoát trước Tết Trùng Dương làm ít bánh trùng dương. Bánh thông cao, bánh trùng dương cũng có ý nghĩ thay thế đèn trời, cho nên cô cố ý làm không ít, chuẩn bị đến lúc đó tặng nhóm khách hàng một chút. Bánh trùng dương gọi là bánh hoa, dùng nếp, bột gạo thẻ, đường trắng, nặn thành hình, ở mặt ngoài rải táo đỏ, hạt trái cây lên, thêm đường trừng, làm xong màu sắc tươi đẹp, thập phần xinh đẹp, cho nên cũng được khen là bánh hoa. Trước Nguyễn Miên Man ở cổ đại Làm bánh chùm dương cắm cờ màu ở mặt trên, này sẽ cũng không tỉnh lực này một bước. Tết chùm dương, buổi sáng tư cảnh lâm cùng ông nô tới ăn bữa sáng, liền thấy bánh chùm dương ở trên bàn. Bánh trùng dương này cũng thật đẹp. Ông nô khen xong, quay đầu lại khen Nguyễn Miên Man, khen cô coi trọng văn hóa truyền thống. Nguyễn Miên Man chỉ là có thói quen làm bánh trùng dương vào Tết chùm dương mà thôi, được ông khen lại có chút không được tự nhiên, vì thế nói, hai người nếm thử xem hương vị thế nào. Được. Ông nô chụp một bức ảnh trước, chuẩn bị đến trường học tìm mấy ông bạn già khoe khoang, rồi mới cầm lên một miếng bánh chùm dương. Bánh dương vào miệng mềm mại thơm lại không dính cùng với trái cây phía trên, thập phần mỹ vị, ăn ngon. Ông Lô dứt lời, Tư Cảnh Lâm cũng gật đầu nói, hương vị thực không tồi. Nguyễn Miên Man thấy bọn họ ăn đến dơ ngọ, cười ngồi xuống cũng cùng ăn. Chương 186, 186. E đi tỏ, thế nhỉ ẹ e của Bắc Ninh. Sau khi bữa sáng kết thúc, ông Lô cầm mấy hộp bánh trùng dương đã đóng gói từ trước giỏi khỏi cửa tiệm. Tư Cảnh Lâm cố ý ở lâu hơn một chút nhìn theo ông rời đi, duỗi tay nắm lấy tay Nguyễn Miên Man, trong lòng vô cùng thấy có lỗi, hôm nay có chút bận. Hiển nhiên, vì hôm nay anh không có biện pháp cùng cô đi leo núi mà cảm thấy có lỗi. Không quan hệ ăn bánh trủng dương cũng không khan mấy. Nguyễn Miên Man lắc đầu nói, "Thấy cô săn sóc như vậy, Tư Cảnh Lâm tối đầu thân mật cọ vào mặt cô, chờ ngày nào có thời gian rảnh, anh lại cùng em đi leo núi." "Được." Nguyễn Miên Man gật gật đầu. Cùng cô ôn tồn một hồi, thấy thời gian không còn sớm, Tư Cảnh Lâm lúc này mới từ trong tiệm rời đi. Nguyễn Miên Man đưa anh đến đầu hẻm nhỏ, trở lại trong tiệm bắt đầu đem bánh trủng dương cắt thành miếng nhỏ dựng trong hộp cơm dùng một lần, chuẩn bị chờ giữa trưa tặng cho khách hàng. Chu Linh tới trong tiệm, trước nếm một miếng bánh trủng dương, ngay sau đó một bên khen không dứt miệng một bên cùng cô đóng gói. Giữa trưa, tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc bắt đầu buôn bán. Tiếng hồ lô vang lên từng đợt thanh âm xe đạp điện, không bao lâu, lục tục có nhân viên giao cơm tới đây. Thương quá. Vừa đến cửa tiệm, nhân viên giao cơm đã ngửi được mùi hương từ phòng bếp bay ra, xuống xe, rồi dám xem chưa hôm nay có ăn ở trong tiệm luôn hay không. Lại nói tiếp, mấy người nhân viên giao cơm ở quanh đây cũng không dễ dàng, rõ ràng là tới kiếm tiền, nhưng mỗi lần đến tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc lại nhịn không được tiêu tiền. Không chờ nhóm nhân viên giao cơm dối dám xong, Chu Linh nghe được động tĩnh đi ra, thấy nhân viên giao cơm đã ngồi đầy một bàn, từ phòng bếp một đĩa bánh trủng dương cắt thành miếng nhỏ đặt tới trên bàn, tỏ vẻ là tặng cho bọn họ ăn. Đây là cái gì? Thật xinh đẹp. Trong đó một người nhìn bánh trùng dương đủ mọi màu sắc, hỏi: "Chu Linh nói, bánh chùng dương có ngủ ý đèn trời." "Gì? Hôm nay là Tết chùng dương. Tôi vội quá quên ngày tháng. Cảm ơn hai người. Cảm ơn bà chủ nhỏ." Nhân viên giao cơm phản ứng lại, "Nguyên Lai like hôm nay là Tết chùng dương, trước nói lời cảm ơn, sau đó đều gọi một phần cơm chiến về quay. Vốn dĩ bọn họ muốn ăn ở trong tiệm, hiện giờ trong tiệm lại tặng bánh chùng dương, vậy nếu không ăn thì thật lãng ngủng." Chu Linh ghi món sau xoay người tiến vào phòng bếp, nhân viên giao cơm ngồi ở trong tiệm tiếp tục nghị luận về bánh chùng dương trên bàn. Tôi mới biết được, nguyên lai tiết chùm dương còn có bánh chùm dương. Nhà tôi bên kia cũng có cái tập tục này, khi còn nhỏ bà tôi cũng sẽ làm bánh hoa, không còn bà, thật ra lại không ăn được nữa. Nhân viên giao cơm tóc hối của họ Lý Ngự Khí có chút phiền muộn, nói xong, duỗi tay cầm lấy một khối bánh trùng dương đưa vào bên miệng. Một ngụm ăn xuống, vừa mềm vừa nhu, nhai lên, vừa thơm vừa ngọt. Bánh trùng dương này còn ăn khá ngon, vị có điểm giống bánh sốt, bất quá so với bánh sốt càng ngon hơn. Một người khác ăn hai miếng bánh dương, nói, ngồi cùng bàn, hai nhân viên giao cơm khác liên tục gật đầu, hiển nhiên cũng cảm thấy bánh chùm dương này rất ngon. Nhân viên giao cơm tóc hối của đem bánh trùng dương trong miệng nuốt xuống rồi nói, "Bánh hoa này vốn dĩ là một kiểu bánh suốt, cũng là dùng bột mì để làm. Ăn ngon thật, có loại cảm giác càng ăn càng thơm. Sắt thật rất ngon." Bọn họ chia xong một đĩa bánh trùng dương, sự thèm ăn đều được mở ra, chờ cơm chiến vịt quay đã gọi lên bàn, bưng lên há mồm to ăn ngay đang ăn, đột nhiên vang lên một tiếng chung tin nhắn. Mấy người đồng thời túi đầu, trong đó một nhân viên giao cơm đen gầy cầm lấy di động của mình. "Sao? Không phải là khách hàng dục đơn sao?" "Không phải." Người nhân viên giao cơm đen gậy mở di động ra xem xong tin nhắn, biểu tình có chút khó có thể hình dung. Đây là đặt đơn hộ, khách hàng nhờ tôi lúc giao đến xem hộ hắn, đối phương lớn lên đẹp hay không đẹp. Tuy rằng yêu cầu này có điểm kỳ ba, nhưng cũng chuyện thuận tiện thôi, hắn nói chuyện, đồng thời vẫn là nhanh trả lời cho khách hàng. Mấy người khác trên bàn chán toát ra mấy cái dấu chấm hỏi, ngay sau đó trong đó một người suy đoán nói, không phải là yêu đương qua mạng đi. Có khả năng, tới, tới, tới, thêm cái hỏi chặt, đợi lát nữa có kết quả nói cho tôi một tiếng. Còn có tôi, dứt khoát mở cái gở giúp đi. Là người ai cũng có lòng tò mò, mấy nhân viên giao cơm sôi nổi lấy ra di động. Người đen gầy cạn lời mà liếc mắt nhìn họ một cái nhưng vẫn đặt bọn họ vào giờ rút. Trên thực tế, chính hắn cũng khá tò mò, cùng bọn họ kết bạn xong, vươn lên đĩa cơm vội vàng ăn. Gia vị thơm giòn, thịt vị tươi mới kết hợp cùng cơm, mỡ mà không ngấy, càng ăn càng hương. Nhân viên giao cơm đen gầy là người thứ nhất ăn xong, nhận được đơn hàng liền trực tiếp xuất phát đại trì cách tiệm cơm chiến hạnh phúc không xa. Theo tốc độ của hắn, đơn này phòng trường sẽ mất khoảng hơn 10 phút để tới nơi. Hắn đi được 5 6 phút, mấy người còn ở trong tiệm vừa mới được vào nhóm đã đặt câu hỏi thế nào? Đã tới nơi chưa? Người lại không. Vài phút sau, nhân viên giao cơm đen gầy mới trả lời đẹp thì đẹp nhưng Nhìn đến cái dấu ba chấm kia đúng là một lời khó nói hết, mấy người trong tiệm tò mò mà tiếp tục truy hỏi làm sao vậy? Làm sao vậy? Đừng nói một nửa như vậy. Nhân viên giao cơm đen gầy không đánh chữ nữa, mà là trực tiếp gửi một tấm ảnh qua. Trong tiệm, mấy người nhìn thấy hình ảnh, không nói hai lời liền trực tiếp cợt lật mở xìbột có thể phiền toái anh giúp một chút không? Giúp tôi nhìn xem người nhận đơn lớn lên đẹp hay không. Khách hàng có thể, bạn từ từ. tự. Xímsợ cảm ơn. Khách hàng tôi đã đến, đối phương lớn lên thật ra khá đẹp, bất quá là đàn ông. Mạ hỏi một câu, bạn là tiểu ca hay là tiểu tỷ tỷ? Xímsợ tôi là nam. Khách hàng ạ. Vậy anh nén bi thương. Simpson không có việc gì, tôi có chuẩn bị tâm lý, đẹp là được. Khách hàng 3. Khách hàng anh là chuẩn bị. Biết là đàn ông mà vẫn tựa sao? Đừng như vậy, tiểu tỷ tỷ vừa thơm vừa mềm không đáng yêu sao? Xịp tờ anh nghĩ đi đâu vậy? Tôi rất thẳng nha. Ý của tôi là, nếu đẹp thì nể mà khuôn mặt, tôi liền buông tha hắn, nếu không lúc vào trò chơi truy chết hắn. Si. Nhân viên giao cơm trong tiệm xem xong trực tiếp cười phun, ngay sau đó nói một câu giống nhau, đúng là nhăn cậu, cái này cũng có thể tha thứ. Lúc này Trong tiệm đã có một ít khách hàng, nhìn thấy bọn họ cười không ngừng, có vị khách tính cách hướng ngoại thuận miệng hỏi một câu họ đang cười cái gì. Cái gọi là một người vui không bằng mọi người cùng vui, nhân viên giao cơm đem hình ảnh chia sẻ cho bọn họ, rồi cười đưa lên đi, lưu lại một đám khách hàng bị chọc cười gần chết. Người này cũng quá đáng thương ha ha ha ha. Ha ha mẹ nó ạ tổ, biết là đàn ông mà vẫn thượng ạ tổ, anh trai giao cơm này cũng quá hài hước. Ha ha ha ha, tuy rằng khách hàng có chút thảm, nhưng tôi thật sự nhịn không được muốn cười. Chỉ có tôi chú ý điểm không đúng, có điểm đau lòng cho người đặt phần cơm hộ kia sao? Vốn dĩ không cảm thấy vị khách đó đáng thương. Cô vừa nói như vậy, đương nhiên cảm thấy hắn thật đáng thương, mất một phần cơm hộp ngon như vậy đút cho một tên đàn ông. Chu Linh bưng bánh trùng dương ra tới, thấy bọn họ một đám cười không được, không tránh được hỏi một câu. Khách hàng tích cực đem hình ảnh phía trước cho chị xem, sau đó chỉ vào bánh trùng dương xinh đẹp trên bàn hỏi, "Đây là cái gì?" "Bánh trùng dương." "Nguyên lai Tết trùng dương còn ăn bánh trùng dương, giờ tôi mới biết được." Bà chủ nhỏ thật chú ý, thoạt nhìn thật xinh đẹp, mặt trên còn cắm cờ màu nhỏ. Khách hàng nghị luận hai câu, lúc này mới nhớ tới nói lời cảm ơn. "Cảm ơn bà chủ nhỏ." Có người cảm ơn Chu Linh còn chưa đủ, còn hướng vào trong phòng bếp kêu lên. Trong phòng bếp, Nguyễn Miên Man nghe được lời cảm ơn, cười một chút, đem cơm chiến ra nổi. Meo béo đi ra ngoài chơi một vòng sau đó trở về ghé vào cửa phòng bếp, ném cái đuôi liếm móng vướt. Nó khi trở về mới vừa ăn qua đồ vật, bụng lúc này phình phình, cho nên mặc dù có bị mùi hương trong phòng bếp chuyển ra làm có chút thèm, cũng không làm ầm ĩ Nguyễn Miên Man thấy nó ngoan như vậy, thuận tay nấu con tôm bóc vỏ ném qua cho nó ăn. Mi o o. Meo béo nhìn thấy tôm bóc vỏ, sủ sữa mà kêu một tiếng, há mồm cá lên. Chu Linh tiến vào phòng bếp, thấy nó nằm đặm không được khẽ đầu cảm thấy xem như hiểu rõ vì sao nó càng ngày càng béo đem cơm chiến mới ra nồi đóng gói xong, Chu Linh thuận miệng đem chuyện thú vị vừa mới nghe ở trong tiệm cùng cô. Nguyễn Miên mang ngay từ đầu còn không có hiểu cười chỗ nào, chờ nghe chị giải thích xong mới cười rộ lên, vì sao lại có người chưa thấy qua mặt đã có thể yêu đương. Chu Linh tuy rằng không yêu đương qua mạng bao giờ, bất quá cô từng có một người bạn quan hệ không từng yêu đương qua mạng, cho nên biết một chút. Internet phát triển, yêu đương qua mạng còn rất thịnh hành, bất quá trừ bỏ một ít người là nghiêm túc, rất nhiều người đều mang tâm lý chơi một chút. Chương 187, 187. Editor, Thiên Nhi ẻ e có mắc nhìn. Tựa như chuyện hôm nay sao? Là nam hay nữ còn không xác định nhưng cũng có thể qua lại. Nguyễn Miên Man có chút không hiểu nổi, cái này cũng coi như lừa gần đi, cũng không sai, bất quá còn may khách hàng kia tự hồ cũng không quá tin tưởng. Từ khi mở cửa hàng, chuyện thú vị như vậy cũng không ít, tỉ như phía trước còn có khách hàng nhờ nhân viên giao cơm giúp bắt chuột, cho nên các cô nói hai câu thì thôi. Hơn 11 giờ, rất nhiều khách hàng bắt đầu nhận được cơm hộp. Liền phát hiện hôm nay lại có đồ tặng kèm, nhóm khách hàng cực kỳ kinh hỉ. Sao bà chủ nhỏ đột nhiên tặng điểm tâm, còn khá xinh đẹp, mặt trên còn cắm cờ màu nhỏ. Trương San cầm hộp điểm tâm rất là vui vẻ không có văn hóa, hôm nay là tiết trùng dương, đây là bánh trùng dương, còn cứ gọi là bánh hoa, tắm cờ mẩu là một loại tập tục. Nghe được đồng nghiệp nữ cách vẫn nói, Trương San dùng một loại ánh mắt hôm nay mới quen người này nhìn sang, "Geta, cái này cũng biết. Nguyên lai like hôm nay là tiết trùng dương, tôi đang nói như thế nào bà chủ lại vô duyên vô cớ tặng điểm tâm." Cô mới vừa khen xong, dư quang bỗng nhiên quét đến giao diện trên di động đồng nghiệp, tức khắc mắt trợn trắng, hóa ra lúc tôi chụp ảnh, cậu liền lên mạng tìm, còn không biết xấu hổ nói tôi không có văn hóa. Nữ đồng nghiệp ho khan một tiếng nói, "Tôi đây tốt xấu biết một thứ, không biết cái gì liền lên mạng tìm." Hai cô nói chuyện Một nữ đồng nghiệp khác bên cạnh đã mở ra cái nắp lên, "Um, ăn ngon thật." Trương San thấy vậy, cũng không nói lời vông nghẹn nữa, cũng mở ra cái nắp lấy bánh hoa tinh xảo bên trong da. Bánh hoa mềm mại, thơm ngọt, thập phần hợp khẩu vị của cô, một khối nho nhỏ, bất tri bất giác liền ăn xong toàn bộ ăn xong, Trương San chưa đã thèm nói, "Ăn ngon quá, cảm giác so với bánh kem còn ngon hơn, chính là có chút ít, cảm giác chưa ăn đủ." Bên cạnh, đồng nghiệp gật đầu tán đồng, sắc thật ăn ngon, đây vẫn là ta lần đầu tiên tôi ăn bánh trùng dương." "Tôi cũng vậy, ăn bánh trùng dương, chúng ta cùng coi như đón xong Tết trùng dương." Ha, "Ha được, cùng ngày." khu bình luận tiệm cơm chiến hạnh phúc, không ngoài sở liệu xuất hiện một đống bình luận khen ngợi bánh trùng dương hờ quy, cảm ơn bà chủ nhỏ tặng bánh chưng dương, nhìn thấy bánh trùng dương tôi mới nhớ hôm nay là Tết chưng dương, cũng là Tết lao nhân, cô ý giữ bánh dương bánh, lại mua chút trái cây, thời gian khác, thừa dịp tan tầm đi thăm ông nội của tôi, ông rất vui vẻ, hơn nữa đặc biệt thích bánh chưng dương, nói mềm mại, thơm ngọt lại không bị dính. Hình ảnh năm còn, nhìn bình luận mới biết được điểm tâm bà chủ nhỏ tặng là bánh chưng dương, hôm nay là Tết chủng dương, nô. No. Bánh chưng dương ăn rất ngon, chính là quá ít không đủ ăn, bất quá vẫn là cảm ơn bà chủ nhỏ Làm tôi cũng coi như ăn được Tết trúng dương. Mơ ca, bánh trùng dương thật xinh đẹp, con gái của tôi vừa thấy đã rất thích, bất quá tôi nhắc nhở con bé hôm nay là Tết Lao nhân, là ngày của ông bà, con bé liền đem bánh trùng dương đưa cho bà, loại bánh này ăn ngon lại mềm, người già rất thích, nếu làm ra không phiền thoái hi vọng bà chủ nhỏ có thể bán ở trong tiệm một chút. 4. Cơ L, bánh hoa đẹp lại ăn ngon, thật lâu không ăn được bánh hoa ngon như vậy, bà chủ nhỏ thật có tâm, chúc cô Tết Trùng dương vui vẻ. A N, trước tới nay không quá để tâm tới lễ trúng dương, hôm nay nhờ bà chủ nhỏ Ăn bánh chùm dương cũng coi như được ăn Tết, yêu cô nhỏ ngoả ngoảm O6. A a a. Bà chủ nhỏ thật là cảm ơn cô, phía trước tôi còn cố ý nhớ ký Tết lão nhân sắp đến, đến lúc đó nhớ rõ trở về thăm ông bà trong nhà, kết quả bận rộn một hồi liền quên, còn may cô đưa bánh trùng dương nhắc nhở tôi, buổi tối còn có thời gian đi. 4. Không riêng ở khu bình luận, khách tới trong tiệm cũng rất nhiều người đã ăn được bánh chùm dương rồi mới phản ứng lại hôm nay là ngày mấy. Không nhớ tới cũng liền thôi, nhớ tới hôm nay là Tết chùm dương, cũng là Tết lao nhân, không ít khách hàng ăn bánh chùm dương cảm thấy rất ngon, nhìn không được cùng Chu Linh tương lượng. Hỏi có thể mua một chút mang về cho người già trong nhà ăn hay không? Trong lòng Chu Linh tuy rằng cảm thấy cô chủ hẳn là sẽ đáp ứng, bất quá vẫn là tiến phòng bếp hỏi một tiếng. Quả nhiên, Nguyễn Miên mang nghe nói khách hàng muốn mua bánh trùng dương hiếu kính lao nhân, không do dự liền đồng ý luôn. Nhưng mà, bánh trùng dương còn lại trong tiệm cũng không đủ bán, hiện tại cũng không có thời gian làm, chỉ có thể để Chu Linh đi nói một tiếng cho khách hàng, sau khi đóng cửa cô mới có thời gian làm. Khách hàng nghe vậy, có thời gian đều tỏ vẻ nguyện ý chờ, không có thời gian cũng hy vọng có thể đặt trước, chờ tan tầm quay lại lấy. Cửa hàng rốt cuộc đóng cửa, Nguyễn Miên Man lúc này mới rảnh tay làm bánh trùng dương, mà bên ngoài còn có 7, 8 người đang chờ. Bánh trùng dương làm cũng không khó, cùng Chu Linh cùng chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn, Nguyễn Miên Man rất nhanh liền làm xong nồi thứ nhất. Trong lồng hấp, một mùi hương ngọt thanh dần dần bay ra. Chu Linh cái khác không làm được, hỗ trợ cắt các loại trái cây để giải phía trên vẫn là có thể làm được. Thương quá. Rõ ràng hôm nay chị cũng ăn không ít bánh trùng dương, nhưng người được hương vị này, Chu Linh lại có chút thèm. Nguyễn Miên Man nghe vậy, cười nói, "Lúc chị về nhớ mang một ít về cho bà Vương thử." Hôm nay là Tết lao nhân, Loại điểm tâm này thích hợp cho người già ăn, chú Linh tự nhiên sẽ không cự tuyệt, cảm ơn cô chủ. Trong tiệm, khách hàng ngửi được mùi hương ngọt thanh từ phòng bếp bay ra, có người nhịn không được gọi điện thoại nói: á lộ ông, là cháu, đợi lát nữa cháu qua chỗ ông, ông ở nhà không?" "Có ạ, vâng, cháu ăn rồi, đợi lát nữa mang đồ ngon cho ông nếm thử." "Ân, ông cũng để đồ ngon cho cháu." "Không cần, ông cứ ăn đi, không cần để lại cho cháu." Một khách quen mở đầu, người khác cũng xôi gọi điện thoại về nhà. Không bao lâu, bánh chưng dương bọn họ muốn rốt cuộc ra nồi, vài người chia nhau mua anh 2 cân, tôi 3 cân. Sau đó sách theo điểm tâm vô cùng cao hứng từ trong tiệm rời đi. Chu Linh giúp đỡ làm xong bánh dương bánh nhóm khách hàng đã đặt trước, cầm điểm tâm cho bà ngoại mình đi về nhà. Nguyễn Miên Man tiện chỉ đi, cầm sách vợ ở trong tiệm bắt đầu học, một bên xem một bên chờ khách đặt bánh dương bánh quay lại lấy. Mặt trời xuống núi, lục tục có khách tan tầm lại đây. "Cảm ơn bà chủ nhỏ." tiết Trùng Dương vui vẻ. Khách hàng nhận được bánh trùng dương còn nói, người nói cảm ơn." Tất Trùng Dương vui vẻ. Nguyễn Miên Man trả lời. Một ánh chiều cuối cùng từ chân trời tan hết, ánh sáng trong tiệm tức khắc tối xuống. Nguyễn Miên Man đứng dậy mở đèn, quay đầu liền thấy tư cảnh Lâm Từ bên ngoài đi vào. Anh tan tâm rồi." Nguyễn Miên Man đi vào nói. Tư Cảnh Lâm ngẩng đầu, ôm lấy người luôn một cái, nhướng anh không. Nguyễn Miên Man giận liếc anh một cái nói, "Đừng náo loạn, em muốn đi nấu cơm, hôm nay là Tết lão nhân, chuẩn bị làm cho ông mấy món ông thích ăn." Cô là từ trong miệng khách hàng mới biết được, Tết trùng dương phát triển tới bây giờ, còn có ý tứ là Tết lão nhân. Tư Cảnh Lâm lúc này mới buông cô ra, cùng cô vào phòng bếp. Chờ ông nô tới đây, xa xa đã ngửi thấy mùi thơm nồng đậm. đậm. Đông, "Đông hôm nay lại làm cái gì ngon?" Đồ An đã làm tốt, nghe được thanh âm của anh, Nguyễn Miên cùng Tư Cảnh Lâm đem đồ ăn bưng lên bàn. Do heo đông pha, thịt kho tàu, gà quay hẳn rẻ, cá chua ngọt, đậu hủ, củ cải xào, đậu phụn chiên, bánh trùng dương, canh vịt hoài sơn. Hôm nay không phải sinh nhật ông đi. Thấy trên bàn đều là món mình thích, nếu không phải sinh nhật ông đã sớm qua, ông nô còn cho rằng hôm nay là sinh nhật mình. Hôm nay không phải sinh nhật của ông, bất quá là ngày Tết của ông. Nguyễn Miên Man cười nói ông nô lúc này mới nhớ ra, hôm nay là Tết lão nhân, tức khắc cười rộ lên, Đông Đông thật có hiếu tâm. Khen xong cô, ông nô lập tức quay đầu nhìn về phía cháu trai mình, Đông Đông làm cho ông một bàn đồ ăn ngon như vậy, thế còn cháu, ngươi tuổi lớn Có đôi khi liền ấu trí như trẻ con. Nguyễn Miên Man nhắc nhở từ trước, nên lúc này Tư Cảnh Lâm lấy lễ vật đã chuẩn bị đưa qua, ngày Tết vui vẻ, ông. Ông nô thấy cháu trai thật đúng là chuẩn bị quà tặng, kinh ngạc qua đi, ở trong lòng cười nói, quả nhiên là có đối tượng vào là khác này, năm trước nào có quà tặng ông thích cũng trả, cũng thích thu thập tử sa hồ, cho nên Tư Cảnh Lâm tặng cho ông chính là tử sa hồ lấy được từ buổi đấu giá trước đó. Không tồi, có tâm. Ông nô xem qua tử sa hồ, thấy Nguyễn lấy ra rượu, lễ vật xuống, "An cơm, an cơm." Nguyễn thấy ông gấp, gấp như vậy, cười rót rượu cho ông là rượu hoa cúc, không tồi, không tồi, tất trùng dương nên uống loại rượu này." Ông Nô nghe hương rượu nói, ba người đều ngồi xuống, trước chạm một ly, ngay sau đó mới bắt đầu động đũa. Do heo đông pha này ăn ngon thật, chắc mà không cứng, béo mà không ngán. Ông Nô gung chén rượu, trước gắp lên một miếng giờ heo đông pha. Màu sắc hồng lượng, hương khí bốn phía, giờ heo đông pha dùng chiếc đũa gắp nhẹ một cái, không cần cố sức, ra thịt liền tách ra, đưa vào trong miệng, thơm, ngon đến ông phải nở nụ cười. Nguyễn không thích ăn thịt mỡ, tư cảnh lâm gắp một khối giò, cách chỗ thịt không có mỡ đặt vào trong chén của cô, chố mỡ thì trộn với cơm và vào trong miệng mình. Giò heo đông pha tương thơm, nุ่ม ốc, mặc dù là thịt mỡ cũng không ngán, ăn với cơm càng thơm ngon. Nguyễn Miên Man nhìn thịt nạc trong chén, có qua có lại gấp một miếng thịt cá cho anh. Không riêng giò heo đông pha ăn ngon, cá chua ngọt cũng rất tuyệt, da thơm giòn, thịt cá bên trong cũng ngon miệng. Ăn lên vừa mềm vừa hương ông ngô một mình giải quyết nửa cái giò heo đông pha, lúc này mới đem chiếc đũa rôi đến gà quay hạt rẻ bên cạnh. Tân hạt rẻ ăn ngon, hàm hương mê mại, cảm giác so với lần trước cháu làm càng ngon hơn. Hạt dẻ không giống nhau, hạt dẻ này là một khách quen đường, nói là đặc sản quê cô ấy, bởi vì sản lượng hương vị tốt, bạn đều không đủ ăn, cho nên không bán ạ. Nguyễn Miên Man nói, khách hàng cô nói không phải ai khác, chính là Lý Niệm, chính là người trước bởi vì em họ ăn uống đặc biệt kém mà tới trong tiệm mua bánh trưng. Bởi vì Nguyễn Miên Man hỗ trợ làm bánh gạo kê cùng với mấy món khác trong tiệm, em họ cô ấy hiện giờ ăn uống đã dần dần khôi phục lại, hiện giờ cũng có thể ăn những món khác. Người một nhà em họ đều rất cảm kích cô, cho nên thường Xuyên sẽ gửi một ít đặc sản nhờ Lý Niệm đưa đến trong tiệm. Nguyên lai là như vậy, chắc không được hạt rẻ này ăn ngon như vậy, so với thịt gà còn ăn ngon hơn. Ông Lô nói xong, lại gắp lên một viên hạt dẻ đưa vào trong miệng. Vậy ông ăn nhiều một ít, trong tiệm còn có không ít hạt rẻ. Nguyễn nói, chính mình cũng đến một viên, phát hiện đúng là thực không tội. Một bữa cơm ăn xong, ông Ngô rất thỏa mãn, không riêng gì đầu lưỡi thỏa mãn, còn có tâm trạng nữa ông bưng chén rượu nhấp ngụm rượu nhỏ, nhìn về phía hai đứa nhỏ trên bàn, trong ánh mắt tràn đầy hiền tử. Tuy rằng lúc trước cho vay tiền khi hoàn toàn không nghĩ tới hồi báo, nhưng lúc này thu hoạch một đứa cháu chí kỷ, tương lai sẽ trở thành người trong nhà, làm trong lòng ông Ngô vui vẻ không nói nên lời, cảm thấy làm nhiều chuyện tốt quả nhiên không sai. Tư Cảnh Lâm thấy ông uống mấy chén còn dừng tay, mày hơi trầm xuống. Anh đang muốn mở miệng, lại bị Nguyễn Miên Man nắm lấy tay. Hôm nay An Tết Có có khi ông vui như vậy, anh để ông uống nốt ly trên tay đi. Nguyễn Miên Man tiến đến bên Thai anh nhẹ giọng nói. Từ Cảnh Lâm rũi tay cầm lấy bầu rượu lắc một chút, thấy đã không còn, hướng cô gật gật đầu không mở miệng làm ông mất hứng ông nô liếc thấy một màn như vậy, trên mặt không hiện, trong lòng lại cười thầm, cảm thấy quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Ai nha, rượu hoa cúc này thật là hương thuần ngân miệng, dư vị vô cùng. Thấy ông mới vừa rồi còn lén lút uống, lúc này lại dương dương tự đắc, đáy mắt đắc lại bật dương qua đi, cây cối dần dần chuyển từ xanh sang vàng, độ ấm cũng từng ngày giảm xuống. Ngày này buổi chiều, Nguyễn Miên Man ôn tập xong, ngồi ở trong tiệm xem tivi, bị gió bên ngoài thổi có chút lạnh. Chương 188, 188. Editor, Thiên Nhi èc e cô bắt mình. Quả quý nhỏ, em không vào chị đóng cửa đây. Nguyễn Miên Man đứng dậy hướng bên ngoài hô một tiếng, ngoài cửa mèo béo vốn đang chơi dưới gốc cây đào liền ngẩng đầu nhìn cô một cái, nhanh như chấp chạy về. Mi ô ô, em lạnh à? Nguyễn Miên Man đem cửa khóa xong, nhìn về phía mèo béo đang cỏ bên chân mình. Mi Mì ô ô mèo béo nửa đứng lên, dùng móng đuôi ôm lấy chân cô. Được rồi, được rồi, ở trong phòng chơi một hồi liền không lạnh nữa. Nguyễn Miên Man bế mèo béo đang làm lúng không yên lên bỏ vào trong ổ mèo, xoay người đi phòng bếp. Hôm nay Tư Cảnh lầm có việc bận, buổi tối chỉ có một mình cô ăn cơm. Tiến phòng bếp, cô dùng thịt cá cùng thịt tôm làm một phần cơm mèo đặt ở bên cạnh cho bất nóng trước, ngay sau đó lấy cà chua, trứng gà ra. Một người ăn nên cô cũng không nghĩ làm quá phiền thoái, vì thế liền đơn giản làm một chén mì trứng cà chua. Mì trứng cà chua nhìn như đơn giản được cô nấu lên, bất luận là mùi hương hay bề ngoài đều thập phần mê người. Cô bưng bữa tối ra, mèo béo tự giác từ trong ổ nhảy ra, phát ra tiếng kêu vừa ngoan vừa mềm. "Đừng nóng đợi." Nguyễn Miên trấn an một câu. Đem cơm mèo đổ vào chậu, xem nó ăn ngon lành một hồi, lúc này mới xoay người ngồi lên bàn cơm. Trên bàn, trong chén sứ trắng mì trứng gà chua nóng hầm hập tỏa hơi, màu đỏ cả cả chua cùng vàng nhạt của trứng gà, thêm vài miếng rau xanh miết ở trên mặt, trông rất đẹp mắt. Nguyễn Miên Man cầm lấy chiếc đũa ăn miếng trứng gà, đầy miệng đều là hương vị thơm ngon chân mềm. Thời tiết ngày càng lạnh, ăn một chén mì nước nóng hừng hập, quá thoải mái. Bữa tối kết thúc, cô thu thập liền trên lầu, thuận tay mở ra khu luận của cửa hàng. Khu bình luận trừ bò khen ngợi, đều là lời oán trách của nhóm khách hàng với chuyện ngày mai lại cô lại không buồn bán. Nguyễn Mien Man xem qua cũng không nói gì. Rốt cuộc khó có khi bạn trai có việc tìm cô hỗ trợ, ngày mai cô khẳng định là không rảnh buôn bán. Cô không quá bị nghiện chơi điện thoại, xem xong cửa hàng và chương mới của tiểu thuyết cô liền để di động tới một bên, đi qua ngồi xuống bàn học bên cạnh. Giờ này, tự nhiên cô không định tiếp tục ôn tập hoặc là luyện thư pháp, mà là chuẩn bị làm chút nữ hồng. Nữ hồng của cô chỉ có thể nói là tạm ổn, theo thừa tinh xảo thì cô làm không được, bất quá theo một ít đồ vật, làm quần áo vẫn là không thành vấn đề. Lại qua mấy ngày chính là sinh nhật Tư Cảnh Lâm, vốn dĩ định thêu cho anh một cái túi tiền, bất quá nghĩ đến ở hiện đại cơ bảnvarphi túi tiền không thực dụng cuối cùng vẫn là làm quần áo. Tìm kiếm trên mạng một hồi, cô mua được vài dệt làm áo sơ mi cùng với mẫu làm quần áo, chỉ cần dựa theo đó để cắt, may vá đối với cô cũng không khó. Dưới ánh đèn dây tóc, cô hơi cúi đầu, thần sắc chuyên chú mang theo một keo nụ, cầm kim câu vá, hiện giờ đã cắt xong áo, đang ghép các mảnh quần áo lại. Mioo. Quả quýt nhỏ cùng cô lên lầu, liền lười biếng nằm ở đùi giường, thường thường vén lên mí mắt liếc nhìn cô một cái. Lúc này, thấy đã đến giờ ngủ mà cô còn ngồi ở kia, không khỏi há mồm kêu một tiếng dài. Nguyễn Miên nghe được thanh của nó, theo bản năng cảm lên dị động nhìn. Lúc này mới phát hiện, bất chi bất giác đã hơn 10 giờ. Khâu Nốt Mây Kim cô cẩn thận đem quần áo bán thành phẩm cùng kim chỉ cất lại, dơ tay mèn nhõng cổ, nằm lên giường ngủ. Một đêm ngủ ngon, ngay kế, cô tỉnh lại từ sớm như cũ. Kéo ra bức màn phát hiện thời tiết hôm nay thoạt nhìn không tồi, cô không tự giác lộ một nụ cười, đẩy ra cửa sau đi vào sân thượng. Sân thượng chứ bỏ đồ ăn, còn xuất hiện thêm một ít hoa hoa cỏ cỏ, đều là tư cảnh Lâm đưa lại đây. Nguyễn Miên Man đang chuẩn bị cầm lấy ấm nước tới chút nước, trong lúc vô tình lại nhìn thấy người đi vào ngõ nhỏ. Mắt hành hơi mở, trực tiếp xoay người xuống lầu. Vốn còn lăn lộn trên giường, Mèo béo nghe được thanh âm dồn dập xuống lầu của cô, theo bản năng nhạy dựng lên đuôi theo. Dưới lầu, Tư Cảnh Lâm mới vừa đi đến ngoài cửa, cửa lớn liền nháy mở ra, lộ ra cô bé xinh đẹp bên trong, cô mặc chiếc áo dệt hồn nhạt, váy dài màu trắng, tóc dài rối tung, đang nhìn anh cười. Em cũng không mặc thêm một cái áo khoác. Tư Cảnh Lâm cười nhẹ, nắm tay cô tiến vào trong tiệm. Nguyễn Miên Man cười nói, hôm nay không lạnh, ở trên sân thượng nhìn thấy anh liền xuống dưới. Tư Cảnh Lâm nghe được lời này, trong lòng có chút ếch sữa, đem một cái tay đặt đứa sáng lên trên bàn. Em đi rửa mặt trước. Nhìn đến đứa sáng, Nguyễn Miên Man cùng anh nói một tiếng, xoay người chạy vào toilet. Mì ô ô. Cô đi rồi, mèo béo đi theo cô xuống dưới đi đến trước mặt người còn lại trong nhà chính kêu một tiếng, dùng móng đuốt vỗ nhẹ ống quần anh một chút. Tư Cảnh Lâm túi đầu xem nó một cái, đem cơm mèo đổ vào chậu cơm của nó. Mèo béo ghé vào chậu cơm ngửi ngửi, tự hồ không quá vừa lòng. Hôm nay cô ấy không rảnh nấu cơm cho mày, không ăn cái này thì ăn thức ăn cho mèo đi." Tư Cảnh Lâm nhà nhạt nói. Cũng không biết mèo béo nghe hiểu hay không, không giữ hướng anh kêu một tiếng, túi đầu liền ăn. Nguyễn Miên man ra tới, thấy mèo béo đã ăn, liền trực tiếp ở trên bàn ngồi xuống. Phong phú như vậy. Sau khi ngồi xuống, cô nhìn bữa sáng trên bàn, nói Tư Cảnh Lâm đem một ly sữa đậu nành đặt trong tầm tay cô, gấp mấy cái sủi cạo tôm thủy tinh cho cô. Một bữa sáng phong phú kết thúc, Nguyễn Miên Man hỏi anh, "Hiện tại liền đi sao?" "Ừm." Tư Cảnh Lâm gật đầu, xác định cô không có gì xong việc, trực tiếp mang theo người rời đi. Hai người từ hẻm hồ lô lên xe, hơn 10 phút sau liền đến một khu biệt thự. Nguyễn Miên Man xuyên qua cửa sổ xe thưởng thức khung cảnh khu biệt thự, cảm thấy nơi này cảnh sắc rất không tồi. "Thích nơi này sao?" Tư Cảnh Lâm nhìn sườn mặt cô, hỏi. Nguyễn Miên Man quay đầu nói, "Nơi này phong cảnh khá tốt, phòng ở cũng thật xinh đẹp." Nơi này là một phần bất động sản của Tư Cảnh Lâm gần hẻm Hồ Lô nhất, trước kia ngẫu nhiên sẽ ở một chút. Bất quá hiện tại, anh cảm thấy đại khái sẽ trở thành chỗ ở thường xuyên nhất. Thật mau, xe tiến vào một căn biệt thự, Tư Cảnh Lâm mang theo cô đi vào. Nơi này không phải khá tốt sao? Vì sao cần trang hoàng lại? Nguyễn Miên mang tiến vào biệt thự, nhìn bên trong trên cơ bản là nội thất mới liền hỏi. Ngày hôm qua, chuyện anh nhờ cô hỗ chính là tới trang hoàng lại căn nhà, muốn tham khảo ý kiến của cô. Biệt thự không có những người khác, Tư Cảnh Lâm trực tiếp từ sau lưng đem người ôm vào trong ngực, ghé vào gương mặt cô nói, nếu em thích nơi này, ngày sau sẽ làm hôn phòng của chúng ta. Như vậy tự nhiên muốn theo sở thích của nữ chủ nhân mà trang hoàng lại. Nghe được lời anh nói, trên mặt Nguyễn Miên Man nóng lên, trong miệng lại nói, bác tự còn chưa xem đâu. Vậy hôm nay anh biểu hiện tốt một chút, Đông Đông xem có được không?" Tư Cảnh Lâm đem cầm để trên đầu vai cô, nữ khí chấm thấp. "Không." Hơi thở bên thai làm phân tâm, Nguyễn Miên Man rũ tay đem anh đẩy ra, đi tới sofa ngồi xuống. Tư Cảnh Lâm đi theo cô tới sofa, dựa gần vào câu ngồi xuống, cầm lấy sách trên bàn trà đưa cho cô đều là đồ gia cụ, nội thất. Nguyễn Miên Man nói, "Em cảm thấy nơi này khá tốt, không cần sửa lại." Biệt thự đã được thiết kế hoàn trình theo phong cách lãnh đạo, đối với người không có yêu cầu cao với nơi ở như Nguyễn Miên Man, đã rất tốt rồi. Vậy tùy tiện nhìn xem, rốt cuộc đều đã tới đây." Tư Cảnh Lâm nói. Nội thất trên sách còn khá xinh đẹp, Nguyễn Miên Man nghe anh nói như vậy, lúc này mới nghiêm túc xem. Cái ngăn tủ này rất đẹp." Nhìn nhìn, Nguyễn Miên Man liền nhịn không được thảo luận cùng anh. "Ừm, sắc thật không tồi." Tư Cảnh Lâm gật đầu, đem những món cô thích nhất nhất nhớ kỹ. Khoảng 10 giờ rưỡi, Tư Cảnh Lâm cùng cô nói một tiếng, đứng dậy chuẩn bị vào phòng bếp. Nghe nhờ nói muốn làm cơm trưa, Nguyễn khép lại sách nói, "Để em đi, không cần." Tư Cảnh Lâm rũi tay để bả vai cô lại ngăn cô đứng dậy, hôn một cái xuống khỏe môi cô, không phải nói anh cần biểu hiện tốt một chút sao? Nguyễn Miên Man giận liệt anh một cái nói, em làm trợ thủ cho anh. Tư Cảnh Lâm lắc đầu, đem đĩa trái cây trên bàn cùng đồ uống kéo đến trước mặt cô, để cô tiếp tục xem sách, hoặc là xem tờ ý anh kiên trì, Nguyễn Miên Man lúc này mới không đi theo, bất quá trong lòng không tránh được có chút tò mò. Chờ có mùi hương mơ hồ từ phòng bếp thổi qua, Nguyễn Miên Man rốt cuộc ngồi không yên. Cô nghe mùi hương đi vào phòng bếp, nhìn đến bên bếp, người đàn ông ra dáng ra hình bận rộn, trong lòng có cảm giác khó có thể hình dung. Cô mới ở cửa đứng 2 giây Người đàn ông trong phòng bếp như nhận thấy điều gì mà quay đầu nhìn qua, thấy cô lại đây, cầm lấy chiếc đũa gắp một miếng sườn sần sật trong nồi đưa qua. Nguyễn Miên Man tiến lên hai bước cắn miếng sườn heo chua ngọt, mi mắt cong cong mà khen nói, "Ăn rất ngon." Tuy rằng biết rõ mình khẳng định kém tay nghề của cô, nhưng được cô khích lệ, Tư Cảnh Lâm vẫn có chút cao hứng ăn xong sườn trong miệng, Nguyễn Miên Man nhìn thoáng qua trong nồi, thấy anh còn làm nước màu, cười nói, "Không phải anh chỉ biết làm cơm tây sao? Có một người bạn gái nấu nướng giỏi như em, mưa rừng thấm đất cũng nên biết một chút." Tư Cảnh heo chua ngọt Lời nói là nói như vậy, trên thực tế, mấy món này là gần đây tìm đầu bếp học, cũng chỉ kịp học mấy món cô thích ăn. Nguyễn Miên Man thấy anh còn bày biện ra hình ra dáng, vươn ngón tay cái tỏ vẻ tán thưởng. Chư bỏ sườn heo chua ngọt, tư cảnh lâm còn làm bánh nhân hạt thông bắp, cánh gà kho tàu, tôm hấp, thịt kho tàu, canh bổ câu hoài sơn. Muốn nói anh làm ăn rất ngon, vậy cũng không phải, cũng là trình độ cơm nhà bình thường mà thôi. Bất quá Nguyễn Miên Man lại ăn đến đặc biệt ngon lành, thậm chí so với ngày thường ăn thêm nửa chén cơm. Tư cảnh lâm thấy vậy, trong lòng thỏa mãn nói không nên lời, cảm thấy cô thích mở cửa hàng nói có thể tiếp tục mở, bất quá về sau cơm trong nhà, hắn có thể làm. Giải quyết xong cơm trong chén, Nguyễn Miên Man còn không có bụng đói, mà là tiếp tục ăn đồ ăn, cũng suy xét có nên uống thêm một chén canh hay không. Cũng không phải cô chưa ăn no, mà là có chút không muốn lãng phí tâm ý của anh. Tư Cảnh Lâm nhìn ra, trực tiếp thu chiếc đúa của cô, nghĩa hữu tình hôm nào anh lại làm cho em ăn. Nguyễn Miên Man sắc thật ăn no có chút căng, tuy rằng có chút tiếc, rốt cuộc không kiên trì ăn nữa. Bên ngoài biệt thự có hoa viên, phong cảnh thực không tồi, cơm nước xong, Tư Cảnh Lâm mang theo cô đi dạo, ngay sau đó mang cô đi nhà ấm trồng hoa ngồi nghỉ ngơi. Hôm nay thời tiết thật sự tốt, không lạnh cũng không nóng, ánh mặt trời cách mái pha lê rơi xuống ấm áp lại không nóng. Nguyễn Miên Man thưởng thức một vòng hoa cỏ chung quanh, nhìn về phía Dương cầm ở một góc nhà ấm trồng hoa. Muốn nghe một bài hay không? Tư Cảnh Lâm theo tầm mắt cô nhìn qua. Nguyễn Miên Man gật đầu, muốn. Chương 189, 189. Ẹ e đi tỏ, thế nhỉ ẻ cô mất mình. Tư Cảnh Lâm đứng dậy đi qua, tư thái ưu nhãm mà ngồi xuống, mở ra nắp Dương cầm. Theo ngón tay thon dài hữu lực dừng phím đàn đen trắng, nhà ấm trồng hoa vang lên một khúc nhạc vui vẻ, ngọt ngào. Nguyễn Miên Man nghe nghe, trên mặt không khỏi lộ ra tươi cười. Một khúc kết thúc, cô tay nói, "Giờ đêm hai." Tư Cảnh Lâm vẫy tay gọi cô tới ngồi bên cạnh, tay cầm tay dạy cô. Buổi chiều 2 giờ rưỡi, nhà ấm trồng vang lên khúc nhạc đức quãng, có người đẩy xe đồ ăn từ bên ngoài tiến bảo. Mới vừa học được một thứ mới nên Nguyễn Miên Man không phát hiện, Tư Cảnh Lâm lại thấy được, dư quan chú ý tới người nọ đem đồ vật đều chuẩn bị tốt, vung tay cô để cô tự đánh đàn. Làn điệu đơn giản mà vui vẻ vang lên, Nguyễn Miên Man cũng không biết đây là gì. Dạ, cô mang theo nghi hoặc nhìn qua, lại bị người đàn ông bên cạnh dắt tới chỗ ngồi. Lúc nhìn đến bánh kem sinh nhật vui vẻ, Man rốt cuộc hiểu được. Sinh nhật vui vẻ. Tư Cảnh Lâm túi đầu hôn một cái trên trang cô, đem quà tặng đã chuẩn bị qua cho cô. Vốn dĩ Tư Cảnh Lâm định tổ chức một bữa tiệc sinh nhật long trọng, bất quá lúc trước xem TV của cô, phát hiện đại khái cô sẽ không thích, lúc này mới thay đổi chủ ý năm rồi không ai tổ chức sinh nhật cho cô, cho nên sinh nhật cũng không khác gì ngày bình thường. Nguyễn Miên Man thật sự đã quên hôm nay là sinh nhật của mình. Nghĩ đến mình trộm chuẩn bị quà tặng sinh nhật cho anh còn chưa có làm xong, anh lại cho mình một kinh hỉ trước, trong lòng cô có chút cảm động. Tư Cảnh Lâm thấy khóe mắt cô hơi hơi hồng, đau lòng mà trở lại gần hôn hai cái, sau đó nhẹ giọng rô, nhìn xem quà tặng có thích hay không. Thích. Lúc này Dù anh tùy tiện hái một đóa hoa ven đường, Nguyễn Miên Man cũng thích. Tư Cảnh Lâm thấy cô cũng không thèm nhìn tới liền nói thích, mang theo chút bất đắc gì giúp cô mở ra hộp quà tinh xảo. Bên trong là trâm ngọc cùng vòng ngọc, thoạt nhìn thật xinh đẹp. "Em rất thích." Nguyễn Miên Man nói xong, giỗi tay cởi bỏ bú tóc, trực tiếp thay bằng trâm ngọc để búi. Thật xinh đẹp. Tư Cảnh Lâm thấy cô trực tiếp rũ, ý cười trong mắt càng tăng lên, ngay sau đó đem vòng tay kia đeo lên tay cô. Lớn nhỏ vừa vặn, vòng bích ngọc mang trên tay cô, càng làm cổ tay cô trắng non tinh tế, da như ngưng chi. Xem xong lễ vật, hai người đem bánh kem cắt ra coi như buổi chiều. 4 giờ hơn. Tư Cảnh Lâm mang theo cô quay lại hẻm Hồ Lô. Có thể nói, Tư Cảnh Lâm tự nhiên càng nguyện ý cùng cô ở biệt thự trải qua một ngày chỉ có hai người, bất quả nói như vậy, sợ là ông muốn mắng chết anh. Bọn họ mới vừa trở lại tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc, ông nô cùng bà Vương, Chu Linh bọn họ liền lại đây. Đông Đông, sinh nhật vui vẻ, ông không quên sinh nhật cháu, là tên nhóc túi này, một hai phải đem cháu đi ra ngoài ông nô đưa quà tặng nói. Nguyễn Miên Man còn không có kịp nói chuyện, An An từ khi đi nhà trẻ ngày càng hoạt bát, cầm lễ vật như cơn gió xuống tới, "Chị, sinh nhật vui vẻ." Nguyễn Miên Man khom lưng bế bé lên, điểm chóp mũi bé nói cảm ơn, nhìn về phía những người khác Cảm ơn ông, bà Vương, chị Chu. Khách khí như vậy làm gì?" Ông nô xoa tay nói. "Chị chị, quà, quà." An An bị cô ôm vào trong lực giơ của tặng trong tay mình nói. "Được, được, chị đã biết." Nguyễn Miên man rũi tay tiếp nhận. Trong tiệm đang náo nhiệt, bên ngoài lại có người lại đây, có ông Hồ, bà Hồ, còn có bà Lâm cùng hai đứa nhỏ Lâm Minh Minh, Lâm Thông Thông. "Hôm nay là Lập Đông, cái nũ danh chính Đông Đông này xuất phát từ đây, cho nên mọi người nghĩ đến Lập Đông, liền rất dễ dàng nghĩ đến hôm nay là sinh nhật cô, không có quyền gì đều cố ý lại đây tặng lễ vật." Không bọn họ, theo sau bà chủ cửa hàng đậu hũ cùng với bà Lý, ông Thạch bọn họ cũng đều tới, trong lúc nhất thời, tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc náo nhiệt như ăn Tết. Nguyễn Miên Man không nghĩ tới bọn họ đều nhớ rõ sinh nhật mình, còn cố ý chuẩn bị lễ vật, trên mặt không hiện, trong lòng lại có chút cảm động. Vốn dĩ cô nghĩ, nếu mọi người đều lại đây chúc mừng sinh nhật mình, phải làm mấy bản đồ ăn chiêu đãi một chút. Nhưng mà, tư cảnh Lâm lại thương tiếp cô hôm nay còn phải xuống bếp, trực tiếp điện thoại để khách sạn mang mấy bản bàn tiệc lại đây. Khách sạn lớn làm đồ ăn, mặc dù hương vị không bằng cô làm, nhưng cũng rất không tồi, hương vị, trang trí cũng đều là mấy món ngày thường rất khó ăn đến. Cho nên mọi người đều ăn rất vui vẻ. Không cần làm đồ ăn, Nguyễn Miên Man liền đem rượu mình tự nấu ra. Rượu mơ xanh, rượu hoa cúc, số độ đều không tính là cao, vị cũng đều rất tốt, ngày thường không uống rượu cũng có thể nhấp mấy ngụm đối với người yêu rượu như nhóm mấy ông lão, là uống càng khen không dứt miệng. "Rượu ngon, hôm nay thật là có lộc ăn." Ông Thạch nhấp rượu khen nói ông Ngô nói, "Đông Đông nấu rượu, tự nhiên là rượu ngon. Vẫn là ông anh có phúc khí a." Ông Thạch hâm mộ nói ông Nô nghe vậy, cười cười cùng ông Chạm ly. "Mọi người ăn uống, còn không quên lại lần nữa chúc mừng thọ tinh của ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người." Nguyễn Miên mân giờ lên cái ly, cười xong uống một hơi cạn sạch. Biết hiện tại cô rất vui vẻ, Tư Cảnh Lâm cũng không làm mất hứng, bất quá lại là chọn thức ăn trên bàn gấp vào trong chén của ít, ý, ý bảo cô ăn lọt lộp bụng. "Em hôm nay đặc biệt vui vẻ." Uống lên vài chén rượu, trên mặt Nguyễn Miên man hồng hồng ghé đến bên thai anh chia sẻ tâm tình của mình. Tư Cảnh Lâm rũi tay nắm tay cô ở dưới bàn, cảm thấy cô vui vẻ là được. Một bữa cơm ăn đến trời tối mới kết thúc, người khách sạn đem bàn thu thập sạch sẽ, lại đem một cái bánh kem lớn đặt trên bàn. "Tới, tới, tới." chấm đến, đèn. Ông nô nói một tiếng, mọi người cầm đến, đốt lửa, bật nhạc cuối cùng đem đèn tắt đi, lập tức liền có không khí. Chúc bạn sinh nhật vui vẻ, chúc bạn sinh nhật vui vẻ, chúc bạn sinh nhật vui vẻ. Mấy đứa nhỏ An An cùng Lâm Thông Thông được người lớn nhắc nhở, hát theo âm nhạc. Từ cảnh Lâm cầm lấy một cái vương miệng kim cương đội lên đầu cô, ý bảo cô mau cầu nguyện rồi thổi nến. Nguyễn Miên Man xuyên qua ánh nến nhìn mọi người ở đây, ấm áp từ đáy lòng lan tràn đến hốc mắt, cô che giấu mà nhắm mắt lại, dưới đáy lòng yên lặng nói ra nguyện vọng, túi đầu thổi nến. Chị đông đông giống như công chúa. Lúc ngọn bị thổi tắt, an an nhìn vương miện trên đầu cô mà thơ nói, "Sinh nhật vui vẻ." Luôn luôn khỏe mạnh, xinh đẹp Đen một lần nữa được bật lên, mọi người sôi nổi chúc phúc. Các bánh kem, tiếng gửi nói ở đây hấp dẫn những người khác trong ngõi nhỏ chú ý, biết được hôm nay là sinh nhật Nguyễn Miên Man, không ít người mang theo chúc phúc tới góc chút náo nhiệt. Bánh kem khách sạn đưa tới rất lớn, mọi người mới vừa cơm nước xong, trừ bỏ kia mấy đứa nhỏ, trên cơ bản đều ăn không nhiều lắm, cho nên Nguyễn Miên Man rất hoan nghênh những người khác tới đây chia bánh kem. Hai cô gái bởi vì tiệm cơm chiến hạnh phúc mà cố ý dọn đến hẻm hồ lâu nghe được động tính chạy tới cũng được chia bánh kem bánh kem ăn đặc biệt thơm ngọt, trong đó một người nghĩ đến ở khu bình luận có khách hàng đối với chuyện hôm nay trong tiệm không buôn bán mà có chút oan trách, thuần tay đi lên nói một tiếng. Mấy khách hàng nhàn chán loát bình luận nhìn được, bắt đầu sôi nổi chúc phúc hờ quy, hóa ra hôm nay là sinh nhật bà chủ nhỏ, vậy đúng là nên nghỉ ngơi một ngày, chúc bà chủ sinh nhật vui vẻ, luôn luôn trẻ đẹp. O6, Hoa, hôm nay là sinh nhật bà chủ, chúc bà chủ nhỏ sinh nhật vui vẻ, sớm ngày thoát kiếp độc thân. Z, mọi người đều biết, bà chủ nhỏ có bạn trai rồi, lại còn rất đẹp trai. O6, a vậy à, cầu độc thân quả nhiên chỉ có mình tôi. Chúc sớm ngày thoát tiếp độc thân vẫn là để lại cho tôi đi. La Sơn, chúc bà chủ nhỏ luôn xinh đẹp, mỹ lệ, đáng yêu, trẻ lương, tiểu tiên nữ sinh nhật vui vẻ, mỗi ngày vui vẻ AN, hôm nay là lập đồng, cũng là sinh nhật của tôi, thật trùng hợp. Bà chủ nhỏ sinh nhật vui vẻ thanh L, chúc bạn cùng bà chủ nhỏ sinh nhật vui vẻ, mỗi ngày vui vẻ. Ngô ca, đáng tiếc hiện tại mới biết được, bằng không liền làm bánh kem đưa qua, bà chủ nhỏ sinh nhật vui vẻ a. 4. Cái thứ, ngày đặc biệt, chúc phúc đặc biệt, chúc bà chủ nhỏ sinh nhật vui vẻ, luôn nở nụ cười, vĩnh viễn 18. Nguyễn Miên Man thẳng đến buổi tối trước khi ngủ mới nhìn đến khu bình luận toàn lời chúc phúc, làm cả một ngày hôm nay khỏe môi chưa bao giờ hết cười, lại giơ lên vài phần. Hôm nay đại khái là sinh nhật vui vẻ nhất cuộc đời cô, trừ bỏ kinh hỉ từ tư cảnh lâm, còn được mọi người trong ngõi nhỏ làm cảm động. Một ít người bởi vì lúc sau mới biết, cũng không có biện pháp chuẩn bị quà tặng, chỉ có thể trong nhà có cái gì đưa cái gì, có mấy đứa nhỏ thậm chí đem toàn bộ đồ ăn vặt của mình tặng cô, cô không nhận còn không vui. Nguyễn Miên Man thống nhất hồi phục khách hàng trong khu bình luận, tỏ vẻ cảm ẩn, hồi tưởng một ngày hôm nay, mặc dù đã đến giờ ngủ, lúc này lại hoàn toàn không có ý định ngủ. Cô suy nghĩ một chút, trở mình ghé vào trên giường, nhắn tin cho Tư Cảnh Lâm anh về đến nhà chưa. Còn chưa. Trả lời xong, Đại khái là đoán được câu ngủ không được, trực tiếp gọi điện thoại lại. Nguyễn Miên mang cùng anh lúc có lúc không tìm lời nói cho chuyện, tâm tình chậm rãi bình phục xuống, rốt cuộc cảm giác buồn ngủ. Hiện tại anh về đến nhà sao? Vừa đến. Vậy anh sớm nghỉ ngơi một chút. Được, em cũng đi ngủ sớm một chút, ngày mai anh mang bữa sáng cho em. Dạ, ngủ ngon. Ngủ ngon. Nguyễn Miên Man cúp điện thoại, rất nhanh liền ngủ, mặc dù ở trong mộng cũng mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Lập đông qua đi, đại biểu đã chính thức tiến vào mùa đông. Ban ngày còn tốt một chút, sáng sớm cùng chạm vạn qua đi, bắt đầu rõ ràng có thể cảm giác được lạnh lẽo. Chiều hôm nay, Nguyễn Miên Man đang ở trong tiệm một bên xem tivi một bên dạy khăn quảng cổ, bà Vương bỗng nhiên lại đây kêu cô, "Đông đông, đầu hẻm có người bán thịt dê, hiện đang cắt rồi, cháu muốn mua chút thịt dê hay không? Cái này thời tiết, ăn chút thịt dê, uống chút canh thịt dê thật ra không tồi, cho nên bà Vương nhìn thấy có, cô ý lại đây nói cho cô. Còn không ạ?" Nguyễn Miên Man đem đồ vật trong tay buông xuống, "Có, còn rất nhiều, rất nhiều người không biết làm, sợ thịt dê tanh, cho nên không nhiều người mua, bà cũng chỉ mua một cân về nhà thử xem." Bà Vương nói: "Chương 190, 190." E đi tỏ, thế nhỉ, ẹ cô bắt mình. Cô nấu ăn nhiều trên tay luôn lưu lại chút mùi vị nên mèo béo rất thích ghé vào tay cô, lúc này nó đang thỏ qua người người. Con mèo này để ủ tay thật không sai, mùa đông sẽ không sợ lạnh. Bà Vương túi đầu nhìn mèo béo trước mà nói. Nguyễn Miên Man cũng nhìn về phía mèo béo, nghĩ đến gần đây mình cũng hay dùng nó làm ấm tay, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Xác định cô muốn mua thịt dê, bà Vương mang theo cô một lần nữa đi ra đầu hẻm. "Ông anh, tôi lại cho mang sinh ý tới cho ông anh đây. Người còn chưa tới?" Bà Vương đã hướng đầu hẻm kêu lên đầu hẻm. Bên cạnh có một chiếc xe điện ba bánh đang đỗ, mặt trên treo hai cái chân dê sống. Mà bên cạnh, trên mặt đất kê một cái giá, mặt trên treo hơn phân nửa con dê đã được xử lý qua. Bán thịt dê chính là một ông lão hơn 60 toàn hoàn mặc quần áo cũ sàm xịt, nghe được thanh âm của bà Vương, lôi kéo gương mặt tràn đầy nếp nhăn lộ ra nụ cười. Người phụ cận vây xem rất nhiều, bất quá đều là người chưa thấy bán thịt dê như vậy nên tới xem náo nhiệt, người mua thực sự lại rất ít. Mắt thường mà thấy, thịt dê này đúng là tôi mới, đáng tiếc làm thịt dê, cùng với chuyện có thể làm thịt dê ăn ngon lại không dễ, cho nên không có nhiều người nguyện ý mua. Rốt cuộc thịt dê cũng không rẻ. Mua trở về không phải để làm linh tinh. Ai, bà còn nói đi hỏi một chút cháu muốn mua hay không, không nghĩ tới cháu đã tới. Bà Lý nhìn thấy Nguyễn Miên Man tới, đều sôi nổi nói. Bà Vương vừa mới gọi cháu ạ. Nguyễn Miên Man nói, bà Vương là bà lão có tính cách hướng ngoại, mặc kệ là quen biết hay không, gặp ai đều có thể nói hai câu. Lúc này đang nói với ông lão bán thịt dê. Ông cắt chỗ thịt một chút. Muốn chỗ nào tôi liền cắt chỗ đó. Ông lão gật đầu nói. Thịt dê này còn có máu loãng, tươi mới, đồng thời mùi tanh cũng không nhiều, khó có khi gặp được nguyên liệu nấu ăn tốt như vậy. Nguyễn Miên Man trực tiếp chỉ vào chân dê, sườn dê Không sai biệt lắm mua nửa con dê ông láo thấy cô muốn nhiều như vậy, xác định một câu, kích động đến tay cầm dao đều có chút run. Nguyễn Miên Man thấy ông rất cố sức để cắt, hiện tại còn run run, sợ ông không cẩn thận tự làm mình bị thương, rũi tay nói, "Để cháu cắt đi." Nếu là đàn ông, ông lão cũng cho, rốt cuộc tuổi lớn, xác thật có chút mất sức, nhưng nhìn cô bé rũi tay, ông lại là có chút do dự. "Ông cứ yên tâm, đừng nhìn đông đông chúng tôi tuổi còn nhỏ, con bé tự mình mở cửa tiệm, kỹ thuật sắt dao rất lợi hại đó, đừng nói là cắt thịt, chính là đem thịt cắt thành hoa cũng không có vấn đề gì." Bà Vương nói. Chung quanh đám người bà Lý nghe vậy, Cung phụ hòa nói, đúng vậy, ông cho con bé tự mình làm." Ông lão nghe được các bà đều nói như vậy, lúc này mới bán tín bán nghi mà đem dao đưa qua dao chặt thịt vẫn là có chút nặng, Nguyễn Miên man tiếp nhận dao rước lượng một chút, trước đem chân dê chặt xuống, lại lần lượt chặt xuống những phần mình muốn ông thạch tới xem náo nhiệt ha một tiếng sau khi nói, Bao Đinh giải như cũng chỉ được như thế. So với mấy ông lão, bà Lao Tán hưởng, có người qua đường nhìn cô dơ tay chém xuống, động tác dứt khoát, lưu loát lại là nhịn không được run lên một chút, tâm nói, thoạt nhìn chị gái nhỏ tinh tế, xinh đẹp sao lại bạo lực như vậy. Ông lão ban thịt dê cũng là không nghĩ tới, cô bé thoạt nhìn mềm, mềm. Yếu yêu còn có tài lệ này, kinh ngạc qua đi, nghĩ đến lúc trước mấy bà lão nói cô mở tiệm cơm, nhịn không được thương lượng nói, cô gái, thịt dê dư lại cháu có muốn không? Nếu muốn ông bán rẻ một chút cho cháu. Ông nói xong, Nguyễn Miên Man còn chưa có mở miệng, đám người bà Vương lại không vui, ông có ý tứ gì à? Khi dễ con bé ra mặt mỏng có phải hay không? Con bé đều mua nhiều như vậy ông lão bị các bà nói đỏ cả mặt, xua xua tay nói, không đúng, không đúng, tôi chỉ hỏi một chút, cô bé nếu không muốn mua tôi cũng sẽ không nói linh tinh. Nói xong, ông nhịn không được ngẩng đầu lau khóe mắt ông che giấu thân thể, cho nên bà Vương cũng không thấy được. Chị có Nguyễn Miên Man nhìn thấy động tác lau nước mắt của ông. "Cháu xem dê này của ông hẳn là còn có thể nuôi thêm 2 năm, sao hiện tại đã vội vã bán vậy ạ?" Nguyễn Miên Man mở miệng nói ông lão thở dài nói, "Không có biện pháp, con trai ông xây phòng trong nhà, ngã từ cây thang xuống nằm liệt, hiện tại cần dùng tiền gốc. Mấy con dê này là ông tỉ mỉ nuôi dưỡng, vốn dĩ cho rằng lấy ra bán có thể đổi chút tiền, không nghĩ tới mọi người đều không thích ăn thịt dê." Con trai xảy ra chuyện sau, trong nhà gánh nặng một lần nữa trở lại trên người ông, đại khái cũng là gần đây chịu áp lực quá lớn, ông lão nhịn không được nói hết. Người trung quanh nhìn ông lão kia mặt đầy nếp nhăn, trong lòng có chút đồng tình. Đang chuẩn bị mở miệng mua chút thịt dê giúp đỡ một phen, liền nghe Nguyễn Miên Man nói, "Trời lạnh, cháu đang chuẩn bị bán canh thịt dê trong tiệm, như vậy đi, nhà ông còn có bao nhiêu con dê, cháu đều mua, ông cách mấy ngày về một đầu dê rồi đưa tới đây được không?" Lời này của cô cũng không phải ba hoa chức chòe, mà là xác thật có quyết định này, chỉ là phía trước nghĩ thêm món không phải canh thịt dê, mà là canh thịt bò. Bất quá, mùa đông, uống chút canh thịt dê cũng không tồi, sườn dê còn có thể nướng ăn, thịt dê còn có thể làm thêm món cơm chiên. Nguyễn càng nghĩ càng cảm thấy không tồi, hơn nữa có thể thuận tiện giúp ông lão này một phen cũng coi như là một hòn đá trúng mấy con chim. Thật vậy chăng? Ông lão lộ ra biểu tình khó có thể tin. Người xung quanh nghĩ, thịt dây bọn họ mua cũng sẽ không biết làm, để cô mua về, bọn họ lại đi trong tiệm mua món ăn sẵn cũng không tồi. Nghe được ông lão nói, đều hỗ trợ bảo đảm nói, ông yên tâm, Đông Đông khẳng định sẽ không lừa ngươi. Nghe được bọn họ nói, ông lão xác định thật là gặp được người tốt, lập tức liền không lưng, "Ai u, thật là cảm ơn cháu, ông cũng không biết nói cái gì." Nguyễn Miên Man nào dám chịu lễ của ông, từ trước mặt tránh ra sau nói, "Ông cùng cháu về trong tiệm một chuyến, chúng ta thương lượng cụ thể một chút, sau đó cháu đem tiền trả cho ông trước." Tiếp sau, ông lão kéo xe ba bánh đi theo cô cùng nhau tiến vào ngõ nhỏ, bà Vương cùng đám người ông Thạch cũng đi theo đến trong tiệm. Ông lão tỏ vẻ trừ bỏ hai con dê trên xe kia, nhà mình còn có 8 con dê lùa đàn, mà khác mấy nhà khác chỗ bọn họ còn có mấy nhà khác cũng nuôi dê. Hai bên thương lượng ấn theo giá thị trường mua bán, được ông Thạch nhắc nhở ký cái hợp đồng. Nguyễn Miên Man đem tiền trả ông lão trước ông lão nhận được tiền, nghĩ đến tiền thuốc men của con trai có rồi, kích động đến đôi mắt đều đỏ, bảo đảm sẽ nuôi mấy con dê còn lại thật tốt, khi nào muốn, gọi cuộc điện thoại liền rồi đưa tới, ngàn ân vạn tạm mà rời đi. Chờ ông đi rồi, Nguyễn Miên Man giữ lại nói, bà Vương Ông Thạch, mọi người trước đừng đi, cháu hầm chút canh thịt dê cho mọi người nếm thử." Bà Vương nghe vậy, trực tiếp đem một cân thịt dê trên tay còn chưa có mang về nhà đưa cho cô, "Liền lấy cái này hầm đi, vừa lúc bà cũng không biết làm thịt dê, còn sợ mua trở về làm hỏng." Nguyễn Miên Man cự tuyệt không được, chỉ có thể nhận lấy, tiến phòng bếp, thuận tiện nhắn tin cho ông nô, "Chu Linh bọn họ lại đây ăn canh." Cơ Honor tờ ư Cảnh Lâm, hôm nay anh có chút bận, Nguyễn Miên Man không ghé giở anh. Thịt dê này vốn dĩ không phải rất anh, được Nguyễn xử lý, cơ bản không ngửi thấy mùi tanh. Xử lý thịt dê, cô đã đem xương dê ném vào trong nồi trước. Lúc này lại đem thịt dê mới xử lý tốt cắt thành khối, thả vào trong nồi hầm. Canh thịt dê hương vị thực mau từ trong phòng bếp bay ra, vào loại thời tiết này, chỉ là người thôi cũng là một loại hưởng thụ. Thật thơm, hôm nay thật là có lộc ăn. Ông Thạch ngồi ở trong tiệm nói. Bà Vương đem nhỏ béo ôm lên trên đùi, một bên vuốt mèo một bên nói, ông đó là dính cái ánh sáng của tôi. Sắc trời hơi ám, mùi hương canh thịt dê càng thêm nồng đậm, làm mọi người đều thêm ăn. Chu Linh tới sau, lúc này đang ở trong phòng bếp hỗ trợ, An An đi theo chị thì ở bên ngoài cùng mấy ông láo, bà lão xem phim hoạt hình. Trong phòng bếp Nguyễn Miên Man đem thịt dê nấu chín vớt lên để ráo, cầm dao cắt miếng, trần qua nước sôi một, để vào trong chén canh, Múc nước canh được hầm thành màu trắng đổ vào, lại rải lên chút hành thái xanh non, một chén canh thịt dê nóng hôi hổi đã hoàn thành. Có thể ăn rồi. Một lát sau, Nguyễn Miên Man cùng Chu Linh Băng canh thịt dê ra, mà khắc còn có hai đĩa bánh hạt mẹ cắt thành hình tăng giác, địa nước chấm xá tế. Canh thịt dê thơm ngon cùng bánh hạt mẹ đầy mùi thanh thơm của ngũ cốc, làm mấy người chờ đợi đã lâu, bụng đều thầm thì lên. Canh còn có chút nóng, bà Vương tay cầm một khối bánh đưa cho ăn ăn trước, khóe miệng con bé đang ngớp nước miếng. An An cầm bánh cắn một ngụm, gương mặt phừng lên nói, "Ngon quá." Bánh hạt mẹ mới ra nổi ngoài giòn trong mềm, ăn lên đặc biệt thơm, mấy người lớn xem bé từng ngụm từng ngụm cắn ăn, cũng đều cầm một khối. Xất thật ta ngon. Ông Thạch cắn một ngụm, lại đem bánh hướng cấm vào canh thịt dê trong chén. Không chấm canh bánh vốn dai dai, chấm vào canh trở nên mềm hơn chút, còn thêm vị thịt dê, thực thích hợp cho người già răng lợi không tốt lắm. So với bọn họ lấy bánh ngâm nước nóng ăn, ông nô mới từ bên ngoài trở về không bao lâu, thân thể còn lạnh, lại thổi chén canh chấm dai uống. Canh vừa vào miệng, trừ bỏ nóng, miệng đầy hương vị thơm ngon, con vị của thịt dê. Một chút đều không có. Mấy miếng canh súp bụng, hũ ngon, đồng thời cả người từ đầu tới chân đều ấm hơn ấm áp lên. Ông Ngô mới duỗi tay cầm lấy một khối bánh. Thời tiết lạnh hơn, đồ ăn cũng dễ nguội hơn, bánh vừa mới rồi còn nóng hâm hập, lúc này đã trở nên ấm áp, vòng bánh phía ngoài cũng cứng hơn, ăn đặc biệt rõ sút, có một phong vị khác, ông Ngô cắn một miếng khen không giúp miệng, theo sau mới bắt đầu chấm canh ăn nan nan, mọi người đều an tính lại, trong tiệm chỉ có thanh âm nhai nuốt cùng uống canh. Mùa đông chính là nên uống canh thịt dê, canh ngon, thịt dê béo mà không ngán, một chút vị tanh đều không có, ăn đến thật là thoải mái. Ăn uống no đủ, ông Ngô buông nói: Vài người khác trên bàn tuy rằng không nói chuyện, trên mặt đều là biểu tình hưởng thụ mà lại thả lỏng. Chờ tiến bọn họ đi, trời đã tối rồi, bất quá lúc này kỳ thật cũng mới hơn 7 giờ. Chén đua đã được chị Chu Linh trước khi đi thu thập xong, Nguyễn Miên Man ngồi ở trong tiệm nghỉ ngơi, nhịn không được gửi tin nhắn cho Tư Cảnh Lâm, nói hôm nay mình nấu canh thịt dê. Vài phút sau, đối phương gửi lại một cái chụp màn hình hội thoại. Nguyễn Miên Man xem xong, phát hiện ông nô thế nhưng khi ăn cơm khi lại chụp đồ ăn gửi cho anh, nhịn không được khẽ cười một tiếng em để lại canh thịt dê cho anh, chờ anh hết bận rồi có thể tới uống. Nguyễn Miên Man nhắn tin qua, không lại quấy rầy anh mà là tiếp tục lấy ra khăn quảng cổ buổi chiều đang dằn đan dở tiếp tục làm. Vốn dĩ chuẩn bị vào sinh nhật làm áo sơ mi tặng anh, bất quá gần đây thời tiết chuyển lạnh, nhìn thấy Chu Linh tự đang khăn quàng cổ cho bà Vương cùng An An, Nguyễn Miên Man liền học theo chị, chuẩn bị đan một cái cho Tư Cảnh Lâm. Mao 10 giờ, Tư Cảnh Lâm rốt cuộc có thời gian tới. Trước khi anh tới, Nguyễn Miên Man liền thu hồi đồ vật trên tay, mở tivi, chờ thấy anh đi vào trong tiệm, lập tức đứng dậy đón, sao lại bận tới muộn như vậy. Giờ này tan tầm, trước kia đối với Tư Cảnh Lâm còn tính là sớm. Bất quá nghe được lời cô nói, Tư Cảnh Lâm thuận thế vừa qua, ổn cô nói, công ty gần đây có một cái hạng mục mới. Thấy anh tựa hồ có điểm mệt, Nguyễn Miên Manzer tay vỗ vỗ sau lưng anh, không tự giác phóng nhẹ thanh âm, "Vậy anh ngồi một lúc, em đem canh thịt dê cho anh uống ấm người." Tư Cảnh Lâm tiếp tục ăn vạ ôm Cô một lúc, mới buông cô ra. Ngoài phòng, lúc này chính là lúc gió thổi mạnh, ngồi đến nhà chính đều có chút lạnh, được uống một chén canh thịt dê nóng hừng hập lại rất thích hợp. Vốn dĩ chỉ là tới đây gặp cô, bất quá chờ một ngụm canh thịt dê xuống bụng, Tư Cảnh Lâm thật là có chút bối bụng. bên cạnh, chống xem anh không thả, canh, tay đem bánh trên bàn qua, ông nội bọn họ đều nói cái bánh này ngâm nước ngon. Tư Cảnh Lâm nghe vậy, Cầm lấy một khối bánh xé nát thả vào trong canh, dùng cái muông múc lên đưa vào trong miệng, xác thật không tồi. Sao đột nhiên em nhớ tới làm canh thịt dê? Một chén canh thịt dê xuống bụng, ăn đến lửng dạ Tư Cảnh Lâm bưng chén canh thứ hai, một bên ăn một bên hỏi. Nguyễn Miên Man đem chuyện buổi chiều nói một lần, thịt dê nhà này chất lượng khá tốt, lại nói tiếp vẫn là em chiếm tiện nghi. Tư Cảnh Lâm cười liếc nhìn cô một cái, nếu không phải tay đang bưng canh, lúc này đã sớm nhịn không được xoa xoa đầu cô. Theo sau, Nguyễn Miên Man lại nhịn không được cùng anh chia sẻ dự định chế biến thịt dê của mình, thịt dê có thể nấu canh, cơm chiên, sườn dê có thể chiên hoặc nướng đầu dê kỳ thật có thể khó. Nhưng mà phòng trứng không có người dám ăn. Thấy cô đem một con dê an bài rõ ràng, Tư Cảnh Lâm khẽ cười một tiếng sau bổ sung nói, "Em có thể làm một món dê nướng nguyên con." Dê nướng nguyên con cũng không tồi, chính là không có sân, hơn nữa ít người cũng ăn không hết đi." Nguyễn Miên Man nói. Tư Cảnh Lâm uống xong một ngụm canh cuối cùng, buông chén nói, "Nếu em muốn làm, có thể qua biệt thự nướng." Biệt thự phong cảnh rất tốt, nếu tới đó nướng nguyên con dê, khói lửa mịn mù, không tránh được ảnh hưởng tới hoa hoa thảo thảo xung quanh. Chương 191, 191. Editor, thế e có mắc Man lắc đầu nói, "Vẫn là không nên." Thời gian đã không còn sớm, Tư cảnh Lâm ăn uống no đủ ngồi một hồi liền từ trong tiệm rời đi. Ngay kế, khách hàng tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc nhìn đến trong tiệm thêm món canh thịt dê cùng cơm chiến thịt dê vô cùng kinh hỉ, đồng thời sôi nổi khen ngợi, nói bà chủ nhỏ thật chí kỷ, biết thời tiết lạnh nên bồi bổ cho bọn họ. Mỗi lần ra món mới, sẽ có rất nhiều người không đặt được cơm hộp chạy đến trong tiệm ăn, cho nên hôm nay sinh ý trong tiệm lại lần nữa tăng mạnh, trên cơ bản chỗ ngồi đều phải chờ. Hai ngày trước tôi mới ở thành phố dê bên kia ăn một cửa hiệu lâu bán canh thịt dê cả trăm năm, lúc ấy còn cảm thấy ăn rất ngon, lúc này cùng bà chủ nhỏ so sánh, rốt cuộc hương vị vẫn kém một chút. Một cái bàn thượng sắt tượng, một thanh niên áo vàng cùng người bên cạnh nói chuyện. Nhà anh nói tôi đã ăn qua, sắt thật soa gà kém bà chủ làm. Triệu hưu Vi nói xong, 5 cái mua ăn một mụng thịt dê, bà chủ nhỏ làm canh thịt dê, không riêng canh thơm, thịt càng mỹ vị. Tôi cảm thấy cơm chiến thịt dê ăn ngon hơn, thịt dê này có chút cảm giác của thịt nướng, bên ngoài hơi xém, bên trong mềm ra nước, ăn cùng cơm, quả thực quá thơm. Một thanh niên khác ngồi cùng bàn nói, so với bọn họ bàn này còn có công phu nói chuyện tiếng, mấy bàn khách hàng khác đều ăn đến cái đầu hận không thể vùi vào chén bàn. Lúc khách trong tiệm khách hàng đều đắm chìm trong canh thịt dê cùng cơm chiến thịt dê, một nam một nữ đi tới ngoài cửa hàng. Người đàn ông vừa thấy nhà này vừa cũ vừa nhỏ, trong lòng liền không quá vừa lòng, nghe mùi hương mê người từ trong tiệm bay ra, lúc này mới chưa nói cái gì. Bất quá, chờ thấy bên trong không có chỗ ngồi, hắn rốt cuộc nhịn không được nói, xảo xảo, chúng ta đổi chỗ khác đi. Hôm nay trong tiệm có canh thịt dê cùng cơm chiến thịt dê mới ra, tôi muốn ở chỗ này ăn, chúng ta chờ một chút đi." Xào xảo người mùi hương, lại xem khách trong tiệm ăn uống ngon lành, âm thầm nuốt nước miếng. Cửa tiệm cũ nát như vậy còn phải xếp hàng? Quá phi thoái, anh có tiền, chúng ta đi ăn bữa tử lớn, Thành Tây mới mở tiệm cơm Tây thế nào? Lần trước anh mời bạn đi qua ăn, cấp bậc rất cao, mất hơn 3000 đồng. Sảo sảo nghe được người đàn ông nói, hơi nhíu mày lại. Bọn họ là đối tượng xem mặt, hảo cảm muốn không quá sâu, thấy hắn nói mấy câu đó, Sảo sảo đã có điểm không muốn tiếp tục mối quan hệ này, "Xin lỗi, tôi muốn ở chỗ này ăn, tiệm cơm Tây gì đó anh đi tìm người khác đi ăn cùng đi." Nghe ra ý trong lời nói của cô, biểu tình người đàn ông khẽ biến, chặn lại nói, "Em nếu không muốn ăn tây, thành đông tiệm cơm Trung Quốc lâu đời cũng không tồi, khẳng định so với nhà này ngon hơn." Hơn nữa hoàn cảnh cũng tốt hơn nơi này, anh mời em mấy món đắt nhất. Xảo xảo là khách quen trong tiệm, nghe được lời này của hắn, trong lòng có chút không cao hứng. Bất quá, cô còn không kịp mở miệng, trong tiệm liền có người trước nhịn không được mở miệng nói, 3000 đồng còn không trả nổi một bữa yến tiệc của nhà này, cũng không biết xấu hổ mà khoe khoang. Không ăn liền đi nhanh, cứ ở cửa ong ong như rồi bỏ. Mày con cái. Triệu thiếu. Người đàn ông bị chặn họng, còn làm trò trước mặt cô gái mình coi trọng, theo bản năng mắng lại, nhưng mà một câu còn không có mắng ra, liền nhìn đến người nói chuyện trước mặt, còn may không đem chính mình sập chết. Anh là ai? Triệu Hữu Vi thấy hắn thế nhưng biết mình, nhướng mày nói, người đàn ông vội nói mình không phải, không nên quấy rầy hắn ăn cơm, mới tự giới thiệu một chút. Lúc trước ngạo mạn sau lại cung kính, làm xảo xảo càng thêm trước mắt, thấy rốt cuộc có chỗ trống, trực tiếp đi qua ngồi xuống. Người đàn ông đến chỗ Triệu hưu Vi nửa ngày, thấy bọn họ bắt đầu có chút không kiên nhẫn, lúc này mới thức thời rời đi, một lần nữa đi tìm xảo xảo. Nhưng mà, xảo xảo đã hoàn toàn không phản ứng lại với hắn, tự mình gọi cơm, liền ăn tĩnh ăn. Cơm chiến thịt dê màu sắc kim, mặc kệ là thịt dê hay là cà rốt, hành tây bên trong nhìn đều đặc biệt mê người, vào miệng, thịt dê mềm cùng cơm dẻo càng nhai càng thơm. Cơm chiến thả bột thì là, sắc thật có điểm cảm giác giống thịt dê nướng, xào xảo ăn đến căn bạn dừng không được, mấy miếng cơm chiến thịt dê xuống bụng, mới múc luôn canh thịt hầm dê, nháy mắt toàn thân đều ấm lên ăn ăn, xào xảo mới vừa rồi rất sốt ruột được mỹ vị trước mặt trấn an lại. Người đàn ông nhìn canh thịt dê cùng cơm chiến thịt dê trên bàn, sắc hương vị đều đầy đủ, lại thấy cô ăn đến ngon lành như vậy, đông nhiên thấy đói bụng. Hắn hướng trong tiệm quét một vòng, thấy không còn vị trí, trong lòng có chút không kiên nhẫn, bất quá có triệu hữu vị ở đây, hắn cũng không dám khoe giàu đi lấy tiền đánh người, chỉ có thể thành thật chờ. Hắn không biết chính là Hai nam khách hàng ngồi cùng bàn xảo xảo vốn dĩ ăn xong rồi, nhưng bởi vì khó chịu hắn, lại gọi thêm một phần canh thịt dê chậm rãi uống, cô ý không cho hắn vị trí. Không chỉ có hai nam khách hàng này, khách hàng ở một cái bàn khác cũng thực khó chịu với hắn, cho nên cô ý chờ có khách hàng khác tiến vào liền hô, nơi này, nơi này. Người mới tiến vào cũng không quen bọn họ, bất quá vẫn là theo bản năng đi tới, bọn họ nhường vị trí ngồi xuống. Người đàn ông còn tưởng rằng bọn họ quen biết, mặc dù không cao hứng cũng không dám nói cái gì, một người đứng ở trong cửa hàng hương khí bốn phía, nước miếng đều muốn chảy ra. Hắn chờ chờ như vậy, Sảo Sảo đã ăn xong, vẻ mặt thỏa mãn mà lau lau miệng. Trực tiếp xách theo túi sách chạy lấy người. Ai? Xào xào em chờ anh, anh còn chưa có ăn đâu. Người đàn ông nhìn cô đứng dậy nhường ra vị trí, lại thấy cô cũng không quay đầu lại rời đi, nhất thời có chút rối rắm. Bất quá, đại khái là cảm thấy cô cũng sẽ không chạy, cuối cùng vẫn là cái bụng chiến thắng, hắn một ngồi xuống bắt đầu gọi cơm, "Cho tôi một chén canh thịt dê một phần cơm chiến thịt dê." "Xin lỗi, canh thịt dê cùng cơm chiến thịt dê đã bán hết rồi." Chu Linh xách theo canh thịt dê đã đóng gói xong ra, nghe được hắn gọi món liền nói, "Cái gì?" Người đàn ông khó chịu hô một tiếng, ngay sau đó chỉ vào trên tay chị nói, cô không phải còn có sao tôi trả gập đôi tiền cổ bán cho tôi anh được lắm nha lá gan rất lớn triệu Hưu vi đứng lên tiếp nhận túi trên tay chu Linh rồi quét mắt nhìn hắn một cái hiểu lầm hiểu lầm tôi không biết là anh mua mặt người đàn ông chấp nhận xin lỗi qua đi trực tiếp xoay người chạy đi cảm thấy vẫn là đuổi theo saoo sao đi nhưng mà hắn không biết chính là xào xào đã sớm gọi điện thoại thêm mắm thêm muối đem hành vi hôm nay của hắn nói cho người trong nhà hiện giờ bọn họ đã không còn muốn gặp hắn. triệu Hưu vi thấy hắn như vậy ha một tiếng sách theo canh thịt d đóng gói tốt cùng nóng bằng hưu giờ đi Con người đều là có mới nối cũ, lúc trước khách hàng rất yêu thích cơm chiến vị quay, canh thịt gà, nhưng từ khi có cơm chiến thịt dê, canh thịt dê lập tức đại bộ phận khách hàng đều quên cơm vịt mà đổi qua dê. Khu bình luận tiệm cơm chiến hạnh phúc, nhất thời đều là bình luận về cơm chiến thịt dê cùng canh thịt dê là sơn, cơm chiến thịt dê thật sự quá ngon, đặc biệt là thịt dê bên trong, ngoài nướng thơm bên trong lại mềm, không phải nướng lại so với thịt dê nướng còn ngon hơn, căn bản là ăn không đủ. 4B, canh thịt dê hương vị quá đỉnh, hơn hẳn mấy cửa hàng gọi là cửa hiệu lâu đời 10 năm, trăm năm không riêng cái ngon, thịt dê bên trong còn béo mà không nán ăn cũng đã ngon, chấm xa tế lại có một phen phong vị khác. 6 ngày, nói đúng. Ngày hôm qua được người bạn giữ đái một nhà nghe nói đã bán canh thịt dê rất nhiều năm rồi, hương vị cũng chỉ như vậy, thái độ chủ còn đặc biệt ngạ mạn, giống như ai thiếu hắn mấy trăm vàng vậy, người bạn của tôi tính tình cũng nóng, lúc ấy còn tranh cãi. 4. Năm còn, thời tiết này được ăn một chén cơm chiến thịt dê cùng với một chén canh thịt dê thì chẳng khác gì thần tiên, quá é thú sữa. Hờ quy, vốn gì tôi còn không dám tùy tiện nếm thử thịt dê, sợ tanh, thấy mọi người đều nói ngon, không tanh mới nếm thử một chút, phát hiện hương vị thật là không thể chê. o -sáu. Ông nội của tôi siêu thích uống canh thịt dê, bất quá ông cũng kén chọn, rất nhiều lần mua về ông đều nói không ngon, nhìn thấy bà chủ nhỏ bán canh thịt dê, tôi không nói hai lời liền mù một phần, quả nhiên ông tôi rất thích, còn hộ thực như đứa nhỏ. Cơ L, từ khi còn nhỏ, mẹ tôi mua thịt dê nhưng không biết làm, nấu một nồi canh thịt dê tanh vô cùng còn một hai bát tôi uống, tôi đối với canh thịt dê có bóng ma tâm lý, bất quá tôi còn tín nhiệm tay nghệ bà chủ nhỏ, cho nên lấy ra dũng khí nếm thử một chút, ân, bóng ma thơ hầu rốt cuộc được mỹ vị thay thế. 4. Thịt dê so với thịt heo, thịt bò, thịt gà vịt, thịt cá mà nói Người thích ăn vẫn ít hơn một chút, Nguyễn Miên Man vốn đang hơi lo lắng, một ngày có thể tiêu hao nhiều thịt dê như vậy không. Nhìn thấy khách hàng khen không dứt miệng cơm chiến thịt dê cùng canh thịt dê đều, một ít người đã từng không ăn thịt dê đều nguyện ý nếm thử, liền yên tâm, đồng thời lại vì bọn họ tín nhiệm mà cảm thấy cao hứng. Một con dê trừ bỏ thịt dê cùng xương cốt, còn có đầu dê, chân dê, nội tạng linh tinh, Nguyễn Miên Man dự vào suy nghĩ không lãng phí, đem nội tạng nấu thành canh lòng dê, đầu dê cùng chân dê thì khó. Lòng dê nấu canh còn dê nói, ông nô cùng Chu Linh bọn họ đều ăn được, lại còn khá thích, chính bọn họ có thể giải quyết hết. Nhưng đầu dê loại đồ vật khẩu vị này, Bọn họ lại là xin miễn cho kẻ bất tài. Bất quá, Nguyễn Miên Man mua chút gia vị cùng hương liệu, kho một ngày một đêm, đầu dê, chân dê phát ra hương vị mê người vô cùng. Buổi sáng, ông Nô tới ăn bữa sáng thấy thật thơm, bất quá đầu dương kia thoạt nhìn thực sự có điểm đáng sợ, ông cuối cùng chỉ lấy cái chân dê gặm lên. "Ân, chân dê này không tồi, ông còn sợ mình ăn không nổi, không nghĩ tới ăn lên lại mềm như vậy, thật hương." Chân dê được kho đến mềm lạ, màu sắc hồng lượng, một ngụm cắn xuống collagen tràn đầy, ăn vào trong miệng béo mà không hàm tiên miệng, làm ông Ngô rủ mới vừa ăn xong bữa sáng ăn xong một cái còn chưa đủ. Nếu ông thích cháu để lại cho ông, bất quá buổi sáng không thể ăn nhiều. Nguyễn Miên Man nói ông nô ăn đến đã có chút căng bụng, Lưu luyến không rời nhìn cái chân dê còn lại, dạ cô nhất định phải giữ lại cho mình rồi mới rời đi. Chờ ông đi rồi, Nguyễn Miên Man nghĩ nghĩ, chụp ảnh đầu dê treo ở trong tiệm. Cô vón dĩ chỉ là muốn thử xem có thể bán đi hay không, cũng không ôm hy vọng quá lớn, không nghĩ tới lúc buôn bán bắt đầu, Chu Linh liền cùng cô nói, "Đầu dê khi có người mua rồi." Thế nhưng thật sự có người mua. Trong giọng nói Chu Linh lộ ra vài phần khó có thể tin. Nguyễn Miên Man cũng có chút kinh ngạc, cảm thấy mình quả nhiên vẫn là coi thường mấy người mê ăn uống trong tiệm. Vì thật hương vị đầu dê kho không tồi, chính là thoạt nhìn có chút dọa người mà thôi." Nguyễn Miên Man nói. Chu Linh gật đầu nói, "Người tôi liền biết khẳng định ăn ngon, nhưng mà người bình thường phòng trứng không dám nếm thử." "Đúng rồi, khách hàng mua đầu dê ghi chú nói, không cần chặt nhỏ, trực tiếp đóng gói đưa qua là được. Không cần chặt ra." "Được, vậy đến lúc đó chị trực tiếp đóng gói, lại tặng thêm một cái chân dê." Nguyễn Miên Man nghĩ tốt xấu là vị khách thứ nhất dũng cảm nếm thử đầu dê kho, như thế nào cũng nên tặng chút đồ cổ vũ một chút. Chu Linh gật đầu, chờ nhân viên giao cầm đến, trực tiếp lấy hộp cơm to đặc biệt đặt riêng trong tiệm đóng gói đầu dê cùng chân dê khô cùng với nước chấm nguyên miên man đã pha chế sẵn. "Má ơi, trong tiệm thế nhưng còn có người khẩu vị nặng như này sao?" Nhân viên giao cơm nhận được để dê kho đóng gói, máy mắt chấn kinh. Có vị khách mới vừa ngồi vào trong tiệm cùng mấy nhân viên giao cơm khác được thanh niên kích động của hắn, quay đầu nhìn qua, cũng đều mở to hai mắt nhìn, đó là cái gì? Hình như là đầu dê. "Tôi quỷ, là dầu dê kho bán trong tiệm hôm nay. Thật sự có dũng sĩ dám nếm thử." Một vị khách xem nhìn qua, trong giọng nói lộ ra sự bội phục. Làm nhân viên trong tiệm, nhìn thấy nhóm khách hàng có thái độ khiếp sợ này, Chu Linh không thể không nói hai câu, "Đừng nhìn đầu dê kho dò người." nhưng hương vị rất tốt. Cái này nhưng thật ra tôi tin, rốt cuộc bà chủ nhỏ làm tất nhiên ngon, bất quá để nguyên đâu dê như vậy thực sự có điểm giò người, nếu đem thịt tách ra, tôi còn dám thử xem." Người được mùi thơm của món kho từ phòng bếp bay ra, một nam khách hàng nói. Chu Linh nói, "Vì vị khách kia yêu cầu, còn không thì sẽ cắt ra, nhưng đây là khách hàng ghi chú không cần chặt ra, cho nên mới trực tiếp đưa qua." Nghe nói sẽ chặt ra, nam khách hàng này thật ra có chút nóng lòng muốn thử, bất quá biết được hôm nay chỉ có một cái, vẫn là thành thành thật thật gọi cơm chiến thịt cùng canh thịt hầm nhân viên giao cơm cầm đơn hàng đặc biệt rời đi, Người trong tiệm còn nghị luận về đầu dây kho Hơn 11 giờ, người đi trong hẻm hồ lô nhiều lên, trừ bỏ cư dân trong hẻm, trên cơ bản đều là khách tới tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc ăn cơm. Một người đàn ông trung niên hơi béo từ đầu hẻm tiến vào, dạo qua một vòng đều tìm không thấy địa chỉ, chỉ có thể tùy tiện tìm tới một người, "Người anh em." Người thanh niên bị hắn chụp bạ vai đối diện với gương mặt hung dữ, tim nhảy mạnh một chút, "Đại, đại ca, có chuyện gì sao?" "Hỏi đường, cậu có biết tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc trong ngõ này không?" Người đàn ông trung niên vẫn duy trì tươi cười hỏi. Nguyên lai là hỏi đường, làm hắn sợ muốn nghẹn dự. Thanh niên theo bản năng vỗ vỗ ngực, chà lòng lại nói, tôi cũng là đi tiệm cơm chiến hạnh phúc ăn cơm, anh cùng tôi đi đi. Cậu cũng là đi tiệm cơm chiến hạnh phúc ăn cơm. Cửa hàng này hương vị rất tốt sao? Anh là lần đầu tới sao? Tôi nói cùng anh, hương vị cửa hàng này đặc biệt ngon, đặc biệt là gần đây mới bán cơm chiến thịt dê cùng canh thịt dê, tuyệt đối là số 1 thành phố A chúng ta. Vậy sao? Tôi đây phải nếm thử hắn hỏi. Đại ca, thương lượng chuyện này chút, anh có thể không cười được không? Hàn Huân hai câu, đại khái là cảm thấy người này không hung dữ như vậy, thanh niên nói. Người đàn ông trung niên nghe vậy, thu hồi tươi cười trên mặt, lúc này nhìn không hung dữ, nhưng biểu tình này của hắn Luôn có một loại cảm giác khinh thường người khác đây là trời sinh gương mặt như vậy à người thanh niên nhịn không được ở trong lòng nói thầm nói tới sớm không bằng tới đúng lúc hai người đến trong tiệm vừa lúc có hai chỗ trống chạy nhanh qua ngồi xuống người đàn ông trung niên trong lòng vốn dĩ có chút khinh thường cảm thấy thành phố A sao có thể có chỗ bán canh thịt dê ngon hơn hắn nhưng tiến vào trong cửa hàng Người được mùi hương từ phòng bếp bay ra biểu tình liền không tự giác nghiêm túc lên chương 192 192ẹ e đi tỏ thế e có bất quá chưaế đến trong lòng hắn vẫn là ông một tâm lý may mắn rốt cuộc rất nhiều lúc đồ ăn ngửi lên rất thơm chưa chắc ăn ngon như vậy. Mục tiêu của hắn là canh thịt dê, cho nên thanh niên đi cùng gọi cơm chiến thịt dê cùng canh thịt dê, hắn chỉ gọi một chén canh thịt dê. Một lát sau, Chu Linh Bưng khay lại đây, đem đồ ăn của hai người đã gọi tới. Người đàn ông Trung niên quét mắt nhìn địa nước chấm xa tế bên cạnh, rồi nhìn về phía canh thịt dê trước mặt. Mùi hương thì không cần phải nói, mới vừa rồi ở cửa tiệm là có thể ngửi được, màu canh trắng sữa, miếng thịt dê bên trong độ dày vừa phải, hơn nữa hành thái xanh tươi trên mặt, thoạt nhìn đã làm người ta muốn ăn. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng người đàn ông Trung niên vẫn là nhìn ra, chén canh thịt dê này bất luận là sắc cương hay là kỹ thuật cắt thái đều hơn xa chính mình. Sao có thể? Hắn không tin mà cầm lấy cái đĩa, trước nếm một muỗng canh, ngay sau đó lại nếm một ngụm thịt dê, cuối cùng đem thịt dê chấm vào đĩa sa tế một vòng rồi đưa vào trong miệng. Sao có thể? Bất chi bất giác đem một chén canh thịt dê ăn sạch, người đàn ông trung niên khó có thể tin nói. Hắn đột nhiên cao giọng, kinh động đến khách hàng xung quanh, thanh niên ở bên cạnh đang mải mê ăn, một miệng đầy cơm chuyến quay qua hỏi, "Đại ca, làm sao vậy?" Người đàn ông trung niên đắm chìm ở trong suy nghĩ của chính mình không có trả lời, thanh niên tóc vàng bàn bên cạnh nhìn qua một cái là má nó một tiếng sau đứng lên, "Là ông Ông không phải là tới đây quay rối đi. Canh thịt dê nhà ông vốn dĩ không so được với bà chủ nhỏ, tôi là một khách quen, nói thật thì có vấn đề sao? Ông nếu muốn ở chỗ này phải rối, tôi liền báo công an. Khách hàng ở đây nghe được lời này, vẻ mặt đều trở nên cảnh giác mà nhìn về phía người đàn ông trung niên. Thanh âm thanh niên tóc vàng cũng không nhỏ, trong phòng bếp cũng nghe được rõ ràng, Nguyễn Miên man sợ náo ra chuyện gì, vội tắt bếp đi ra. Làm sao vậy? Nhìn thấy cô đi ra, nhóm khách hàng mồm năm miệng 10 kể lại. Bà chủ nhỏ, có người tới đây quấy rối. Người này hình như cũng bán canh thịt dê, cùng ngành với cô. Nguyễn Miên Man nhìn về phía người đàn ông trung niên kia, hơi hơi nhíu mày. Cùng lúc đó, người đàn ông trung niên cũng nhìn về phía cô, cô chính là bà chủ chỗ này. Không sai. Nguyễn Miên Man gật đầu. Canh thịt dê này là cô làm. Đúng vậy. Người đàn ông trung niên nghe vậy, trên mặt lộ ra biểu tình xấu hổ, hai giây sau nói, tôi không phải tới gây chuyện, chỉ là nghe nói nơi này có canh thịt dê ngon hơn tôi làm, cho nên lại đây đếm thử canh thịt dê này của cô xác thật mỹ vị, tôi không bằng cô. Bất quá, hương vị canh thịt dê Chu thị chúng tôi cũng là không tệ, chỉ là mấy năm nay tôi chậm trễ. Kế tiếp tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu phát triển, hy vọng bà chủ có thời gian có thể đi tới tiệm tôi nơi đó đến thử." Người đàn ông trung niên đứng dậy nói. Phát hiện sự tình cũng không giống như trong lời nói của nhóm khách hàng, Nguyễn Miên Man gật đầu nói, "Được, nếu rảnh tôi sẽ đi." Người đàn ông trung niên rời đi, Nguyễn Miên Man tiếp đón khách hàng một tiếng lại xoay người vào phòng biết. "Kỳ quái, ông chủ này tính tình thối như vậy, tôi còn tưởng rằng hắn là tới quái dối, thế nhưng không có." Thanh niên tóc vàng thấy người đi rồi nhịn không được nói. Khách hàng ngồi cùng bàn hiểu kỳ nói, "Hắn tính tình xấu như thế nào?" Thanh niên tóc vàng đem chuyện người bạn mới hắn đi quán canh thịt dê Chu thị ăn cơm, kết quả ông chủ tỏ thái độ kể lại một lần. Khẳng định là cậu ở trong tiệm nói canh thịt dê nhà hắn không ngon bằng bà chủ nhỏ làm, người ta nghe được, bằng không ông chủ kia có ngốc cũng không tỏ thái độ cũng khách hàng. Nhưng đúng là hắn làm không ngon bằng bà chủ nhỏ. Cái gọi là vướt mặt phải nề mũi, bóc người không nói rõ chỗ yếu, vậy cậu cũng không nên nói trước mặt người ta, vạn nhất thật gặp được người lòng dạ hiểm hỏi, không phải là tạo phiền toái cho bà chủ nhỏ sao? Anh nói cũng đúng. 2 giờ rưỡi, đến thời gian đóng cửa, trong tiệm chỉ còn lại có mấy vị khách đang ăn cơm. Trong đó một nữ khách hàng ăn xong trước, đang ở một bên nhấm nháp dư vị trong miệng, một bên chơi di động đột nhiên kêu lên, đây có phải vị khách trong tiệm bán ngoa đầu dê hay không? Nguyên lai like là làm phát sóng trực tiếp, chắc không được. Chu Linh đang dọn dẹp bàn bên cạnh nghe vậy, thò lại gần nhìn qua, phát hiện thật đúng là đầu dê tiệm mình bán, lập tức gọi Nguyễn Miên Man ra xem. Nguyễn Miên Man lúc này đã xong việc, bị gọi ra tới, cùng nhau xem video phát sóng trực tiếp. Phát sóng trực tiếp đã hết lúc hơn 12 giờ, bọn họ hiện tại xem video phát lại. Vị sở trẻ mẹ này không phải người khác, đúng là dâu tây phía trước hay lấy món ăn tiệm cơm chiến hạnh phúc làm đề tài phát sóng trực tiếp. Cô gần nhất đang có chút thiếu thốn ý tưởng, đang không biết làm đề tài gì, nhìn thấy tiệm cơm chiến hạnh phúc thượng bán đầu dê kho, tức khắc liền có quyết định đầu dê kho thoạt nhìn sát thật có chút giò người, nhưng không, có biện pháp, đầu năm nay trên mạng người phát sóng trực tiếp quá nhiều, không tìm kiếm chủ đề mới lạ, sao có thể hấp dẫn người xem. Trong video, dâu tây nhận được cương hộp đem toàn bộ đầu dê kho lấy ra, người xem trong phòng phát sóng trực tiếp liền chấn kinh rồi, đồng thời hấp dẫn rất nhiều người lại đây xem náo nhiệt. Oa, bà chủ nhỏ còn tặng một cái chân dê, ân, người mùi thơm cũng giống đầu dê, cảm ơn bà chủ nhỏ, tôi trước nếm chân dê khô một chút. Nô ăn chân dê này khô quá thơm. Một ngụm đi xuống, tương thơm đậm đọ, mềm mại vô cùng, tràn đầy collagen. Tôi cắn được chỗ gần, rất dai có chút phí sức, nhưng càng ăn càng thơm. Khách hàng vừa mới mới ăn cơm no nhìn video, tiết hầu lại chuyển động nuốt nước miếng rồi nói: "Bà chủ nhỏ, trong tiệm còn có, có chân dê không?" Trong phòng bếp còn giữ lại mấy cái để lại cho ông nô, bất quá thấy Chu Linh cùng khách hàng đều nhìn video nuốt nước miếng, Nguyễn Miên Man vẫn là đi vào trong phòng bếp cầm lấy một cái, cắt thành miếng nhỏ lấy ra. "Chỉ có từng này, cùng nhau nếm thử đi." Cô đem đặt lên trên bàn, nói: "Cảm ơn bà chủ nhỏ." Nữ khách hàng nói lời cảm ơn, lập tức cầm lên một miếng chân dê kho đưa đến bên miệng gặm, "Nô, no, thật sự quá thơm, ăn quá ngon. Không nghĩ tới chân dê lại ăn ngon như vậy." Cô gái trong video ăn uống sắc tự có chút làm người ta thèm, Nguyễn Miên Man cũng nhịn không được cầm lên một miếng chân dê, miệng nhỏ gặm gặm. Cô lấy chính là miếng chân dê phía dưới, thì tương đối ít, nhưng được kho thành màu đỏ, gặm lên lại có tư vị đặc biệt. Trong video, Dâu Tây đem một cái chân dê gặm đến sạch sẽ, đến khớp xương cơ bắp cũng không đòn thà, lúc này mới chưa đã thèm mà ném xương xuống ăn xong món khai vị thì nên đến món chính chỉ thấy đôi tay cô nâng lên cái dầu dê so với đầu mình còn lớn hơn một chút, há mồm trực tiếp gặm một ngụm. "Má ơi, em gái này quá có dụng khí. Nữ khách hàng nhịn không được nói. Nguyễn Miên Man xem cô trực tiếp cầm toàn bộ đầu dê gặm, cũng có điểm bội phục. Trên thực tế, các cô không biết chính là, trước lúc há mồm dâu tây đã chuẩn bị tư tưởng rất nhiều lần trong lòng, liều mạng ở trong lòng thôi Miên chính mình, coi đầu dê như đầu thỏ khò cay mà gặm. Nhưng không thể không nói, một ngụm tan xuống, thịt ở đầu dê kia không mặn không ngán, tiên hương thì nồng, thành công áp xuống chút không được tự nhiên trong lòng cô. "Ăn ngon." Thịt ở đầu dê ăn lên một chút vị tanh đều không có. Thịt vừa thơm vừa mềm. Tôi lại nếm thử thịt chỗ vị trí này, ân. Vị so với chỗ vừa rồi dai hơn một ít, rất thơm đồ ăn khẩu vị nặng như vậy, thế nhưng tôi xem lại thấy thèm. Tôi cũng xem chủ video ăn thật ngon, tôi cũng có chút muốn ăn. Tôi đã ăn qua đầu dây nấu, kỳ thật nếu xem nhẹ bề ngoài, hương vị vẫn là tuyệt không tồi. Tôi có phải bị bệnh hay không? Thế nhưng đối với loại đồ ăn khẩu vị nặng này lại chảy nước miếng. Không chỉ có một mình bạn. Bốn. Horiu. Thoạt nhìn ăn ngon lề. Trong tiệm, nữ khách hàng cũng suy nghĩ như người xem trong phòng phát sóng trực tiếp, cũng có chút xem thèm. Nguyễn Miên Man nhận thấy ánh mắt của cô, mở miệng nói, "Trong tiệm chỉ có một cái đầu dê này thôi." Tuy rằng hiện tại thèm, nhưng thật sự đưa cho cô một cái đầu dê kho chưa chắc cô thật sự dám ăn, nữ khách hàng cũng không phải quá thất vọng. Trong video, Dâu Tây nếm đến tư vị của đầu dê kho, làm cằm mà gặm vài cái, mở ra cái hộp nhỏ đi kèm. Nơi này còn có tỏi cùng nước chấm, tôi ăn cùng miếng tỏi. Dâu Tây nói xong, từ trên đầu dê xé xuống một miếng thịt, lại kèm cùng một miếng tỏi đưa vào trong miệng, tinh tế nhai nuốt, nói, "Chắc không được nói ăn thịt không thể bỏ tỏi, cảm giác ăn như vậy cần thơm." Lại đến thử xem nước chấm này, "Ân, ăn ngon, tươi mới ngon miệng." Vừa thơm vừa cay. Theo dâu tây từng ngụm từng ngụm ăn thịt đầu dê, càng ngày càng nhiều người xem bị hấp dẫn đến phòng phát sóng trực tiếp. Mới vừa tiến vào phòng phát sóng trực tiếp, người xem trên cơ bản đều hoài nghi đầu dê kho có thật sự ăn ngon như vậy, nhưng chờ nhìn nhìn, liền bắt đầu cùng những người xem trước ở mục bình luận thả ỉ cồn chảy nước miếng. Nhìn chủ phòng phát sóng chỉ cần tỏi và nước chấm chấm ăn xong hơn phân nửa cái đầu dê, bất luận là người xem phòng phát sóng trực tiếp hay là khách ngồi ở trong tiệm xem video đều bị thèm không thôi. Không được, tuy rằng tôi rất muốn một hơi ăn xong nó, nhưng thật sự quá no, giữ lại thì đi để buổi tối ăn. Nói thật, tôi trước kia chỉ ăn qua đầu vịt kho cùng đầu thỏ tai, đầu dê kho là lần đầu tiên nếm thử, ngay từ đầu kỳ thật vẫn có chút sợ, nhưng không thể không nói, và chủ nhỏ kho đầu dê thật sự hương, chỉ cần một ngụm là có thể làm người ta xem nhẹ bề ngoài của đầu dê. Được rồi, phát sóng trực tiếp hôm nay đến đây liền kết thúc, hẹn gặp lại mọi người lần sau. Video rốt cuộc kết thúc, khách hàng trong tiệm cũng đã cơm nước xong, nuốt một chút nước miếng trong miệng, cũng đều sôi nổi rời đi. Đừng nói, xem xong video này, đến chị cũng muốn thử xem. Chờ khách hàng nhóm đi rồi, Chu Linh một bên thu thập chén đũa một bên nói, Nguyễn Miên Man nghe vậy, cười nói: Quá mấy ngày sẽ lại có một cái đầu dê, chị muốn ăn thì em giữ lại một nửa cho chị." Cô vốn là chỉ đùa một chút, không nghĩ tới Chu Linh do dự 2 giây, thế nhưng thật đúng là gật đầu đồng ý Nguyễn Miên mang thấy vậy, cảm thấy mị lực của Lệ Dễ ẩm ăn uống quả nhiên rất lớn. Không riêng các cô xem đến cái video này, khách hàng khác của tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc rất nhanh cũng đều thấy nội dung liên quan ở trên mạng. Theo sau, khu bình luận cửa hàng, quy, bà chủ nhỏ, về sau còn có đầu dê kho không?" Thoạt nhìn ăn khá ngon. Năm còn, nhìn đến sóng trực tiếp ăn đầu dê kho, ngay từ đầu là mang theo tâm lý tìm kiếm cái lạ mà xem. Không nghĩ tôi cuối cùng thế nhưng bị thèm rồi Ngày mai bà chủ còn bán đầu dê kho sao Nỡ ít, ăn ngon thì ăn ngon Nhưng nhìn quá đáng sợ, mấy người không phải là muốn nếm thử đi Cái thứ, đầu dê kho thì thôi Tôi coi mấy cái chân dê kho kia cũng không tồi Bà chủ nhỏ bán chân dê kho thì thế nào 6 ngày, bà chủ nhỏ, chúng ta thương lượng một chút Hay là cô làm món kho bán luôn đi Có thể làm chút món ăn bình thường hay không Tỉ như giờ heo kho, chân gà kho, chân vịt kho linh tinh A.N. Đúng vậy, nhìn video làm tôi đủ chết thèm Bất quá thật bảo tôi tôi ăn ăn còn không dám bà chủ nhỏ Chúng ta làm mấy món kho bình thường đi, hay cô kho chút thịt dê cũng được à? 4. Võ Vệ Đút, bà chủ nhỏ, phiền tối câu ngày mai lại làm chút đầu dê kho, tôi với một người bạn tính cùng nhau ăn thử xem. Nguyễn Miên Man nhìn đến bình luận cùng ngày, thấy bọn họ không ít người thế nhưng đều muốn nếm thử đầu dê kho, cảm thấy đầu dê dư lại không sợ bán không được ý kiến của nhóm khách hàng, nếu Nguyễn Miên Man có thể làm được đều sẽ đáp ứng, vừa lúc nồi kho cũng có sẵn, dứt khoát mỗi ngày thuận tiện kho chút chân gà, chân vịt, chân dê, móng heo, thịt bò linh tinh, bất quá phân lượng không nhiều, chính là đủ cho nhóm khách hàng đều nếm hương vị mà tôi. Mà kế tiếp Cứ hai ba ngày một cái đầu dê, thật sự có không ít khách hàng muốn mua, Nguyễn Miên Man dứt khoát đem đầu dê chia làm hai nửa mà bán. Lại là một ngày trời đầy mây, còn chưa tới thời gian buôn bán, liền có ông lão trong ngõi nhỏ tới mua một kho. "Đông Đông, cắt cho ông nửa cân bò kho, với chút chân gà." Không có biện pháp, món kho tiệm cơm chiến hạnh phúc thật sự quá thơm, đặc biệt thích hợp nhắm rượu, người nói nhỏ người mùi vị này, lâu lâu liền nhịn không được tới mua một chút. Ông Lưu ăn món kho mỗi ngày đối với thân thể không tốt. Nguyễn thấy ông lại tới mua Nhị không được nhắc nhở ông Lưu nghe vậy chẳng lại nói, "Ông biết, ông biết, lại mua một ngày hôm nay, ngày mai ông liền không mua." Nguyễn Miên Man lúc này mới vừa lòng, từ phòng bếp bưng món kho ông gọi ra ông Lưu lấy ra rượu tự mang tới, đổ một chén nhỏ, trước gắp lên một miếng thịt bò đưa vào trong miệng, hương vị hàm tiên mút miệng, ăn ngon đến mức ông nhịn không được phải chụp đầu gối. Chương 193, 193. E đi tỏ, thế nhỉ ẹ e của Bắc Ninh. Không riêng bò kho ăn ngon, chân gà kho hương vị cũng không kém, tương thơm nồng ngút, răng chạm nhẹ một cái thịt với da liền rơi vào trong miệng ông ngồi ăn, không một hồi ông ngô cũng lại đầy, nan lấy từ bình rượu. Thêm chân dê cùng chân gà kho, bắt đầu ăn. Nguyễn Miên man nhìn hai ông lão ngồi ở trong tiệm ăn đến ngon lành, lát đầu rồi xào hai chén cơm chiến thịt dê ra cho hai ông. Món ăn của tiệm cơm chiến hạnh phúc từ trước đến nay đều rất được hoàn nền, món kho tự nhiên cũng không ngoại lệ, rất nhiều người thậm chí tìm đến trong tiệm chỉ để mua món kho. Một ít người ăn món kho của tiệm cơm chiến hạnh phúc ăn đến nghiện, cố tình lại luôn mua không được, ở khu bình luận nhắn lại, mong bà chủ nhỏ chuyên bán món kho. Bất quá lời này vừa ra lại bị khách quen của tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc mắng tới máu chó phun đầu đối với nhóm khách hàng quen mà nói, mỗi món ăn của tiệm cơm Chiến Hạnh đều rất hợp khẩu vị của bọn họ, nhưng một hai phải nói món nào không thể thiếu nhất thì cơm chiến luôn là số 1. Không riêng gì bởi vì tiệm chính là tiệm cơm chiến, còn bởi vì món chính mới là món không thể khuyết nhất đặc biệt là, một bộ phận khách hàng có điều kiện khá bình thường, chỉ có cơm chiên của tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc là bọn họ có thể không áp lực mà tùy tiện đặt món, vừa có thể lấp đầy bụng, lại có thể nếm được mỹ thực. Nguyễn Miên Man nhìn đến khách hàng vì chuyện này má cái nhau ở khu bình luận, giở khóc giở cười mà chấn an vài câu mới làm cho bọn họ ngừng lại. Bất quá Không nghĩ tới buổi chiều ngày hôm sau, cô lại từ trong miệng Triệu Hữu Vi nghe được chuyện tương tự, bà chủ nhỏ, cô thật sự không suy xét đến chuyện chuyên môn bán món kho sao? Tôi cảm giác món kho trên thị trường làm đều không ngon bằng nhà cô. Làm cái này, trong tiệm tự nhiên không muốn bán được, nhưng mà trải qua chuyện cùng mở xưởng phía trước, Triệu Hữu Vi cũng coi như là đối tác và bạn bè của cô, cho nên hắn thèm món kho mà chạy tới, Nguyễn Miên Man tự nhiên vẫn sẽ chiếu đái. Sao anh cũng nói như vậy, chẳng lẽ anh ăn chán mấy món khác trong tiệm rồi sao? Nguyễn Miên Man ngồi ở một cái bàn khác, một bên đan khăn quàng cổ một bên nói, Bên cạnh cô còn có một cái ghế, mặt trên đặt rổ len, mèo béo đứng ở ghế dựa, chồm dùng móng nuốt chạm vào cuộn len. Triệu hưu Vi đang mang bao tay dùng một lần cầm cái chân vịt kho gặm đến hăng hái, đem thịt trong miệng nuốt xuống rồi nói: "Làm sao có thể ăn chán, chỉ là cảm thấy cô không cần thiết phải làm cơm hộ, còn không bằng mở cái cửa hàng món kho, ngẫu nhiên lại nhận đến tiệc, không mệnh như hiện tại, cũng kiếm được nhiều tiền hơn, một công đôi việc." Lời này của hắn thật ra không tồi, là món kho chỉ cần đem nguyên liệu nấu ăn xử lý tốt bỏ vào nồi hầm, xét thật so với hiện tại sẽ nhẹ nhàng hơn một ít. Mở cửa hàng cũng không chỉ vì kiếm tiền, nhìn đến khách hàng thích món ăn tôi làm. Cái loại cảm giác thành tựu này so với kiếm tiền còn vui vẻ hơn." Nguyễn Miên Man thuận miệng nói. Bản thân cô đối với tiền tài không có quá nhiều ham muốn, hiện giờ tiền lời trong tiệm đủ cho cô dùng nhiều năm, càng đừng nói còn cùng hắn mở sưởng được chia hoa hồng. Triệu hưu Vi vươn ngón tay cái tỏ vẻ khâm phục suy nghĩ của cô, giải quyết xong cái chân dê cuối cùng trên đĩa, lúc này mới một bên dư vị một bên nói, "Bà chủ nhỏ, vì khách hàng thích món kho của cô, nếu không chúng ta lại hợp tác làm xưởng sản xuất món kho." Trước lạ sau quen, phía trước hợp tác cùng hắn Nguyễn Miên Man trên cơ bản không cần phí tâm tư gì, xác định hắn là nghiêm túc, không quá do dự liền đồng ý. "Được thôi, Nguyễn Miên Man gật đầu, đồng thời thuận tay đẩy mèo béo nạc chồm ghé vào ghế dựa chơi cuộn lên ra. Miu ô ô. Mèo béo kéo dài quá thanh âm, làm lúng đối diện với đôi mắt to ngập nước của nó, Nguyễn Miên Man mất đắc gì nói, "Được, chờ chị giải xong, chỗ len dư lại đều cho em chơi." Mèo béo bị cô chạm nhẹ vào chóp mũi, tức khắc liền thành thật hơn, hai cái chân trước đáp ở ghế trên, mắt to linh động nhìn động tác trên tay cô đối diện trên bàn. Triệu hưu Vi nhìn một người một mèo phá lệ ấm áp, tầm mắt dừng ở khăn quàng cổ màu xám trong tay cô, không cần hỏi cũng biết khăn quàng cổ này là đan cho ai. Trong lòng Triệu Hữu Vi lại lần nữa có chút hâm mộ. Cảm thấy vận khí của Tư Cảnh Lâm cũng thật quá tốt, sự nghiệp thuận lợi còn chưa tính, còn có nhân duyên tốt như vậy. Bất quá, đã mượn chính là đã mượn, hắn cũng ở trong lòng cảm thán hai tiếng, ngay sau đó liền đứng dậy cáo từ. Nguyễn Miên Man vung đồ vật trong tay tiến hắn hai bước, trở về lại đan hơn 10 phút hoàn thành chiếc khăn quàng cổ, đem cuộn len còn lại cho quả quýt nhỏ. Meo béo bắt được cuộn len đặc biệt vui sướng, đối với quận len vừa đẩy vừa cắn. Nguyễn Miên Man nhìn cười cười, cầm khăn quàng cổ lên lầu, mi sớm làm tốt, bỏ vào trong một hộp cô thu thập xong xuống lầu, liền nhìn thấy Tư Cảnh Lâm từ cửa tiến vào, tức lộ ra biểu tình kinh hỉ. Không phải nói buổi chiều anh cần làm sao? Có một loại lanh, gọi là bạn gái cảm thấy mình lạnh, nhiệt độ hơi giảm, Tư Cảnh Lâm liền được cô nhắc nhở hạ, ngoài tây trang khoác thêm một kiện áo khoác mỏng. Tây trang tối màu cùng áo khoác màu đen, thoạt nhìn khá đồng bộ, đồng thời càng thêm có vẻ vai rộng chân dài, yêu nhã tự phụ. Đã kết thúc. Tư Cảnh Lâm nói xong, quét mắt nhìn mèo béo nghịch cuộn len thiếu chút nữa đụng vào trên đuôi mình, thuận miệng nói, nó chơi cuộn len ở đâu vậy? Nguyễn ngốc một giây, ra vẻ không thèm để ý nói, không biết nó kiếm từ chỗ nào, bất quá cũng không có gì, để nó chơi đi. Tư Cảnh Lâm gật gật đầu không nói cái gì nữa, đi đến trước mặt cô giơ tay đem trà sữa cùng bánh kem cố ý mua tới cho cô. Nguyễn Miên Man cười nhận lấy, ngồi xuống một bên ăn một bên chia sẻ cùng anh những chuyện phát sinh hôm nay. "Đúng rồi, buổi chiều Triệu hưu Vi lại đây nói, đem bánh kem chia cho anh." Nguyễn Miên Man thuận tiện nói. Tư Cảnh Lâm gật đầu tỏ vẻ đã biết, chỉ bánh bảo cô tự mình ăn. "Bì ồ ồ." Mèo béo người mùi thò qua, dùng móng vuốt nhẹ nhàng chộp chân cô. "Không được a, em không thể ăn cái này." Nguyễn Miên mang hướng nó lắc đầu. "Bì ồ ồ." Mèo béo không tay tiếp tục làm nũng. Tư Cảnh Lâm thấy vậy, đứng dậy đi cầm đồ ăn của nó ra ném vào chậu cơm, rốt cuộc làm nó dừng lại. Nó hôm nay đã ăn rất nhiều đồ ăn vào rồi. Nguyễn Miên Man thấy anh cho nó nhiều như vậy, nhìn không được nói. Tư Cảnh Lâm nói, không có việc gì, ngày mai không cho nó chính là được. Hai người lại nói hai câu, Nguyễn Miên Man chuyên tâm ăn bánh kem, ăn đến miếng cuối cùng, cô dơ cái muốn hỏi, anh còn có muốn ăn hay không? Chính em ăn đi. Tư Cảnh Lâm nhìn thấy khỏe môi cô dính kem, nói, Nguyễn Miên Man thấy anh không ăn, giải quyết nốt miếng cuối cùng, vẻ mặt thỏa mãn mà vươn cái hộp không xuống. Bánh kem nhà này đặc biệt mềm suốt, bơ lại ngọt mà không ngán, chỉnh thể ăn lên thơm ngọt lại đứo miệng. Ăn món sao? Ăn rất ngon. Nguyễn Miên Man dứt lời, Người bên cạnh đã thỏ qua, cho một nụ hôn mang theo vị kem sữa. Một nụ hôn kết thúc, Nguyễn Miên man đỏ mặt trừng anh một cái, đại khái là cảm thấy cho anh ăn thì anh không ăn, một hai phải như vậy bốn. Bị trừng, tư cảnh lâm một chút đều không để bụng, thậm chí rỗi tay khẽ vành thai mềm mại của cô mà thưởng thức. "Đừng náo." Ngửa. Hô hấp còn có hơi chuyến Nguyễn Miên man rỗi tay kéo cái tay đang quấy rối của anh xuống. Hai người đang náo loạn, bởi vì bên ngoài bỗng nhiên nổi lên một cơn gió không nhỏ, vì thế đứng dậy đem cửa chính đóng lại, ngay sau đó mở đèn làm chính sự đương nhiên, đừng hiểu lầm, chính sự tự nhiên là ôn ba. Lập Đông cùng Tiểu Tuyết đều thuộc về 24 tiết, Lập Đông qua đi Tiểu Tuyết cũng không còn xa. Lúc trước vượt qua một ngày sinh nhật kinh hỉ, vui vẻ mà cảm động, Nguyễn Miên Man vốn dĩ cũng muốn cho Tư Cảnh Lâm một kinh hỉ, đáng tiếc đối phương lại không giống mơ hồ giống cô, tới sinh nhật mình cũng quên. Tuy rằng anh tỏ vẻ không cần an bài riêng, buổi tối cùng ông nô ăn một bữa cơm chúc mừng là được, nhưng Nguyễn Miên Man suy nghĩ một chút, vẫn là đem cửa hàng nghỉ ngơi một ngày. Với lúc đã lâu không đi công ty thăm anh, buổi sáng Nguyễn Miên Man thích mang tới công ty cho anh đối với việc này, Tư Cảnh Lâm trên mặt không hiện, trong lòng rất vui vẻ, ngay cả trợ lý Tôn đều nhìn ra được. Hôm nay tâm tình ông chủ đặc biệt tốt. Nguyễn Miên Man ở trong văn phòng cũng không làm cái gì, chỉ ngồi chơi di động cạnh anh, cách một lúc lại gọi anh ra nghỉ ngơi một hồi, ăn chút điểm tâm uống chút trà. "Giữa trưa chúng ta cùng nhau trở về, hay là em làm cơm xong đưa lại đây cho anh?" Tới khoảng 10 giờ, Nguyễn Miên Man hỏi anh. Tư Cảnh Lâm lắc đầu nói, "Không cần phiền thoái như vậy, trực tiếp làm người đưa cơm lại đây đi." Trợ lý Tôn đưa tư liệu tiến vào đang chuẩn bị đi ra ngoài, thuận miệng tiếp lời, nhà ăn công ty có đồ ăn tuy rằng kém hơn tay nghề của bà chủ, nhưng chủng loại rất nhiều, Ngô Nhiên nếm thử cũng ổn. Bởi vì Nguyễn Miên Man cảm thấy thú. Cho nên buổi trưa bọn họ liền ăn ở nhà ăn công ty. Chính như theo lời trợ lý Tôn, chủng loại món ăn trong nhà ăn rất nhiều, đồ ăn Trung Quốc, cơm Tây, đồ ăn vặt linh tinh, tất cả đều có. Bọn họ vẫn ăn đồ ăn Trung Quốc, Nguyễn Miên Man nếm qua rồi nói, hương vị cũng không tệ lắm. Không bằng em làm." Tư Cảnh Lâm một bên gắp miếng thịt vịt cho cô, một bên nói. Nguyễn Miên Man cười nói, "Vậy chờ buổi tối em làm bữa tiệc lớn cho anh." Ăn xong cơm trưa, còn muốn chuẩn bị bữa tiệc lớn buổi tối, Nguyễn Myên Man không có nhiều thời gian đưa cô rời đi, hiệu suất công tác của Tư Cảnh Lâm nháy mắt tăng lên rất nhiều. Anh nỗ lực công tác Nguyễn Miên Man trở lại trong tiệm cũng bắt đầu lưu đủ lên. Kỹ thật vì tiệc sinh nhật đêm nay, cô đã chuẩn bị từ mấy ngày trước, rất nhiều nguyên liệu nấu ăn cần chuẩn bị trước. Tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc, thức mo liền phiêu ra mùi hương, lúc này đây mùi hương so với lúc trước càng thêm nồng đậm, càng thêm mê người. "Ê da, đông đông lại làm cái gì ăn ngon? Như thế nào thơm như vậy? Chỉ nghe mùi này, nước miếng của tôi đều muốn chạy xuống." Phòng Trừng là lại có ý định đi, chúng ta vẫn là đừng đi quá dậy. "Thật là quá thơm." Ngẫu nhỏ, người được mùi hương đều có chút chịu không nổi, cố tình lại luyến tiếp đóng cửa sổ lại. Theo thời gian trôi qua, Cửa tiệm cơm chiến hạnh phúc mùi hương không nhưng không biến mất, ngược lại càng ngày càng nồng, thậm chí hấp dẫn một ít mèo còn vây tới cửa. Bất quá mèo béo trong tiệm đối với mèo lạ rất hung dữ, phát hiện chúng nó, lập tức liền chạy ra đuổi mèo, cũng không náo ra chuyện gì. Buổi chiều hơn 5 giờ, Tư Cảnh Lâm xử lý xong công việc rốt cuộc đi vào hẻm hồ lô. Anh mới đi vào hẻm nhỏ đã ngửi thấy mùi thơm của hải sản, trên mặt không tự giác lộ ra nụ cười, nện bước cũng nhanh hơn một chút. Nhưng mà, chờ đi vào trong tiệm, anh nhìn đến mấy người ngồi ở trong tiệm trước ông nô còn chưa tính, nhìn đến mặt ba người khác, anh không khỏi nói, mấy người sao lại tới đây? Nghe một chút đi, đây là tiếng người nói sao? Chúng tôi cố ý tới ăn mừng sinh nhật cậu, cậu còn không chào đón phải không? Một Phong nhịn không được nói. Năm rồi cũng không thấy bọn họ tích cực mừng sinh nhật mình như vậy, Tư Cảnh Lâm cảm thấy bọn họ là lại đây ăn ké cơm đi, anh liếc bọn họ một cái. Sinh nhật vui vẻ. Đối diện ánh mắt của anh, hai người bạn còn lại đứng dậy đem quà tặng đã chuẩn bị tốt ném qua cho hắn. Tư Cảnh Lâm nhận lấy, nói cảm ơn rồi đặt ở ngăn tủ bên cạnh. Quà của tôi đã đưa đến phòng bếp, đợi lát nữa lên bàn thịt cậu tự xem. Một Phong nói. Chương 194, 194. Editor, thế nhỉ, ẹc e của mất Tư Cảnh Lâm vốn là không thèm để ý có quả hay không có quả, gật đầu sau thẳng hướng trong phòng bếp mà đi. Nghe được tiếng bước chân quen thuộc, Nguyễn Miên Man cũng không quay đầu lại nói, anh đã tán tầm. "Ừ." Tư Cảnh Lâm thấy cô còn ở trước bậy bếp bận rộn, không khỏi nói, tùy tiện làm vài món là được, không cần vất vả như vậy. Làm cho anh ăn, một chút cũng không vất vả. Nguyễn Miên Man nói xong, gắp một miếng tú cầu sò khô đốt cho anh. Vì hôm nay cô phá lệ nói ngọt mà Tư Cảnh Lâm nở nụ cười há mồm ăn, khen nói, thơm, ăn rất ngon." Nguyễn Miên Man cong môi nói, anh trước đi ra ngoài, một hồi liền có thể ăn. Tư Cảnh Lâm vốn dĩ muốn ở lại hỗ trợ, cô lại không chịu, chỉ có thể rời khỏi đây, đuổi mấy thằng bạn lại đây ăn ké tiến vào hỗ trợ bưng thức ăn. Ba người một phong tiến vào, từng món ăn sắc hương vị đầy đủ được bưng lên bàn, chỉ nhìn cũng làm người ta thèm nhỏ dãi. Một bàn đồ ăn này không đơn giản, vừa thấy chính là mất rất nhiều công phu. "Hôm nay ông xem như dính chút ánh sáng của cháu." Ông nô nhìn thức ăn phong phú, mê người trên bàn, quay đầu nói. Tư Cảnh Lâm không nói chuyện, khóe môi lại là không tự giác giương lên. Chờ cái niêu cuối cùng được đặt đến chính giữa cái bàn, Nguyễn Miên Man tới, ngồi xuống cái ghế bọn họ cố ý lưu lại cho mình, bên cạnh Tư Cảnh Lâm. Anh Cảnh Lâm sinh nhật vui vẻ. Nguyễn Miên Man rót rượu, trước ngời anh một ly. Tư Cảnh Lâm mỉm cười cùng cô uống xong một chén rượu, rồi tay ở dưới bàn nắm lấy bàn tay cô. Hôm nay là một ngày đặc biệt, Nguyễn Miên Man đối với anh phá lệ nghe lời, không những không giãy rựa, thậm chí chủ động nắm lại tay anh. Hai người uống xong, mấy người ông nô cũng giơ cái ly chúc phúc. Ngay sau đó, ông nô nhìn thức ăn trên bàn nói, "Đông Đông, không giới thiệu cho chúng ta một chút sao?" Trên bàn rất nhiều món ông cũng không biết. Nguyễn Miên Man nghe vậy, đứng lên nhiệt nhát giới thiệu. Thời tiết lạnh, cô cũng chỉ làm mấy món đơn giản phù hợp với thời tiết, cũng không nhắc tới. Nhưng thật ra mấy món khác, mỗi người đều coi như món chính, cái gì là hán đại tôm, gà sao chân châu, hành bạo than bò, chân thú thiêu gân, kim chân thiêu viên cá, đậu hũ minh châu, thịt cua mang đi, vịt bát bảo, sò khô tu cầu. Mấy món này còn không tính, Nguyễn Miên Man còn cố ý chỉ vào một đĩa cá trong đó giới thiệu nói, đây là dùng cá hoa vàng Ngọc Phong đưa tới làm canh cá hoa vàng thủy tinh. Đây là quà tặng cậu nói. Người đàn ông mặc tây trang đen nhìn về phía Ngọc Phong. Ngọc Phong nói, đúng vậy, cậu đừng coi khinh con cá này, tôi tốn hơn 50 vạn cùng ân tình mới lấy từ trên tay người khác được đó. Lời này của hắn cũng không khoa trường, trên thị trường cá hoa vàng tự nhiên vốn hiếm thấy, đặc biệt là con cá này rõ ràng phải hơn 7 cân, muốn đụng tới, không chỉ cần có tiền, còn muốn một chút vật khí. Cũng chính là nhớ rõ tư cảnh lâm thích cá, vàng không một phong mới không tốn công tốn sức mạo con cá này. Cá hoa vàng trong tự nhiên tới 7 cân sắc thật hiếm gặp, cũng chỉ có dùng con cá như vậy, mới có thể làm ra món canh cá hoa vàng thủy tinh hoàn mỹ. Nguyễn Miên Măn nói, tư cảnh lâm nhìn canh cá hoa vàng thủy tinh, cảm thấy mặc kệ là từ bề ngoài hay là mùi hương Trự Hồ đều kém hơn những món khác trên bàn đại khái là từ vẻ mặt của anh nhìn ra cái gì, Nguyễn Miên Man cầm lấy chiếc đũa gắp một miếng thịt cá để vào trong chén tư cảnh lâm. Theo kia khối thịt cá được gỡ ra, một chút nước canh trong suốt nghe thủy tinh lập tức từ trong bụng cá chao ra, một mùi thơm nháy mắt tràn ra áp đảo những mùi khác trên bàn khát sông và muối. Thơm quá. Ông nô vừa nói hai chữ, người ở đây đều lộ ra biểu tình say mê. Canh cá hoa vàng thủy tinh không riêng chất thịt tươi mới tinh tế, nước canh bên trong mới càng mỹ vị, hoàn toàn hấp thu toàn bộ tinh hoa của con cá, mọi người nếm thử xem. Nguyễn Miên Man chuyện, đồng thời múc một chén nhỏ đưa cho người bên cạnh. Từ cảnh lâm mới vừa rồi đã hưởng qua thịt cá cô góp cho, xác thật tươi ngon tinh tế, lúc này tiếp nhận cái chén, chỉ một muỗng nhỏ, đã bị hương vị này làm kinh diễm. Nước canh của món cá hoa vàng thủy tinh, uống ngon đến mức làm người ta khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung, một hai phải khái quát, đại khái chính là thơm, một mùi thơm trình tự rõ ràng. Thấy anh uống lên mấy ngụm liền, trên mặt tràn đầy biểu tình ngưỡng thụ, tâm tình miễn men man mãn phần sướng sưa, trong lòng đối với một phòng, người cung cấp nguyên liệu nấu ăn cũng thêm vài phần kích. Hương vị này thật là tuyệt. Ông nô đến qua, vô đầu gói nói. Mấy người khác uống xong đều nói không nên lời, một lát sau Mộ Phong mới một bên nhẩm nháp dư vị một bên mở miệng nói, phía trước tôi ở mạng Hàn lâu thành phố B cũng ăn qua canh cá hoa vàng thủy tinh, lúc ấy đã bị này hương vị này chính phủ, nhưng so với món hôm nay, lại có loại cảm giác kém một chút, đây là vì sao? Canh cá hoa vàng thủy tinh kỳ thật không có bí quyết gì, nếu muốn làm tốt, mấu chốt ở chỗ lọc đi xương cá, không phá bụng cá, anh cảm thấy thiếu chút hương vị, hoặc là là bụng cá có tổ thương, hoặc là chính là không dùng cá hoa vàng chỗ biển tự nhiên." Nguyễn Miên Man nói. "Lọc đi xương cá, không phá bụng cá. Này thật sự làm được sao?" Mộ Phong kinh ngạc cảm thán nói. Nguyễn Miên Man cười nói, "Nếu nắm được kỹ xảo cũng không khó. Mộ Hồng thấy cô nói nhẹ nhàng bâng quơ, giơ ngón tay cái tỏ vẻ bội phục. Kế tiếp, mọi người đều không nói nữa, mà là đắm chìm trong mỹ vị canh cá hoa vàng thủy tinh. Tư Cảnh Lâm thấy cô cũng chưa ăn nhiều, cầm lấy cái muôn bón một muỗng nước canh thủy tinh qua. Nguyễn Miên Man trước quét một vòng người trên bàn, thấy bọn họ đều ăn đến đầu cũng không ngẩn lên, lúc này mới vội uống ngụm nước canh trên tay anh. Không riêng canh cá hoa vàng thủy tinh ăn ngon, trên bàn những món khác mỗi một món đều có hương vị không kém, người ngồi ở đây cũng coi như ăn qua không ít món ngon, một đám lại đều ăn đến cực kỳ ngon lành. Vịt bát bảo này hương vị thật là không tồi. Không chỉ thịt vịt non mịn ngon miệng, nhân bên trong càng lại nhu mềm thơm ngọt, ăn ngon, ăn quá ngon. Ông nô là đầu ăn vịt bắt bảo, ngay từ đầu cho rằng chỉ là vịt nướng bình thường, nhìn kỹ sau mới phát hiện, nguyên lai trong bụng vịt chứa cả côn. Vịt bắt bảo, tựa như tên gọi, bên trong thả 8 loại nguyên liệu nấu ăn làm nhân, lần lượt là gạo nếp, chân giờ hun khói, hạt thùng, bạch quả, táo đỏ, khiếm thực, vị xuân, nấm hương, thêm hương liệu cùng đường trắng trộn đều, nhét vào vị bụng, hấp thu mùi thơm của thịt vịt, là một món ngon hiếm có. Chân thú thiêu gân đủ vị, hàm hương hơi cay, đặc biệt dai dai, ăn ngon. Một phong lại thích ăn chân thú thiêu gân này hơn. Bọn họ ăn đến no lẳn, Nguyễn Miên Man là đầu bếp làm xong một bàn đồ ăn này, ngược lại không thấy đói, bởi vậy thường thường giúp người bên cạnh gắp chút đồ ăn. "Chính em cũng ăn đi." Tư Cảnh Lâm một bên nói, một bên lại đem đồ ăn cô gắp cho trực tiếp bón cho cô ăn đến 6, 7 phân no. Đôi đũa của mọi người rốt cuộc chậm lại, một phong chỉ vào cái nồi chính giữa còn chưa có mở ra, hỏi, "Đó là cái gì?" Nguyễn Miên Man nghe vậy, rối tay mở cái nắp ra, là đầu cá Phật nghệ thường. Trong đáy mắt, hơi nước màu trắng như là nhấc lên một trận sóng biển, đem mùi hương nồng đậm tiên hương lan ra, vốn dĩ cảm thấy đã có vài phần no. Tiết hầu lại không tự giác lăn lộn đầu cá Phật nhảy tượng là Nguyễn Miên Man kết hợp món Phật nhảy tượng truyền thống, lại thêm cá mà Tư Cảnh Lâm, không chỉ mùi hương bá đạo, vẻ ngoài càng thêm mê người, đầu tiên vẫn múc cho người bên cạnh một chén trước, Nguyễn Miên Man hô, mọi người cũng nếm thử xem. Không cần cô nói, ông nô bọn họ đã tự giác động đũa đầu cả tươi mới ngon miệng, hòa keo dòn dòn, hải sâm mềm mại hoạt nộn ăn lên mềm mà không nát, bào ngư tươi mới nhai rất ngon muốn. Thật mỹ vị. Tư Cảnh Lâm nháp lần nói với cô, canh thích hợp ăn với cơm, anh muốn thử hay không? Khi nói chuyện, đã múc một chén nhỏ cơm, phía trên chan nước canh đầu cá Phật Nước canh kèm hoàng tràn trên cơm trắng, thoạt nhìn rất mê người. Tư Cảnh Lâm nhận lấy ăn một ngụm liền khen không giúp miệng, sắc thật ăn rất ngon, màu canh thoạt nhìn nุ่ม dư sắc tương, ăn lên lại một chút cũng không dở mỡ, thực không tồi. Em cũng ăn một ít. Anh nói xong, dùng chén giúp cô múc nửa chén cơm, thuận tiện gắp chút vào ngư, hải sâm đặt ở mặt trên. Nguyễn Miên Man tiếp nhận, cùng ăn với anh, chậm rãi cũng có ăn uống. Mộ Hồng nhìn thấy bọn họ dùng canh chan cơm ăn đến vui vẻ như vậy, nhìn không được học theo. "Ân, dùng cách này cơm sắc thật ăn ngon, cảm giác tôi có thể ăn 3 chén, mọi người cũng thử xem." Một ngụm cơm vào miệng, Hương vị nồng đậm thơm ngon kia, làm một phong lộ ra biểu tình ngượng ngụ. Một đứa tiệc sinh nhật phong phú kết thúc, mọi người đều ăn đến đặc biệt thỏa mãn. Không được, ăn quá no rồi, tôi phải ra ngoài đi bộ tiêu thực. Một phong chan nước canh đầu cá Phật nhảy tường thật sự ăn ba chén cơm, vung chén đua xuống liền ngấc một cái nói: "Hắn rời đi, hai người bạn còn lại cũng đi theo rồi. Ông cũng ăn no căng, đi ra ngoài tản bộ." Bọn họ chân trước đi, tục nô sau lưng cũng cười cười rời đi. Nguyễn Miên Man vốn đang chuẩn bị mì trường thọ. bất quá đoán lúc này anh đại khái cũng ăn vô, quyết định vẫn là chờ muộn một chút lại đi nấu. Bọn người rời đi, anh hỗ trợ. Chính mình cầm chén bàn đều thu vào trong phòng bếp, nhưng mà cô mới rửa được một nửa, người nào đó bị cố bắt ở bên ngoài vẫn là vào được, từ sau lưng gián vào người cô, duỗi tay nắm tay cô đòi hỗ trợ. Tuy rằng cảm thấy anh là ở lại làm trở ngại chứ không giúp gì, bất quá xem hôm nay là sinh nhật của anh, Nguyễn Miên Man vẫn chưa nói cái gì. Phía trước bị bạn bè rót vài chén rượu, lúc này có điểm hơi say tư cảnh Lâm đặt cầm trên vai cô, mặt mày mỉm cười, "Hôm nay anh rất vui vẻ." Bị anh làm phiền, không biết là hỗ trợ rửa chén hay là cuốn lấy cô không cho cô rời bát, Nguyễn Miên nắm tay anh dựa sẽ, rồi mang theo anh đi ra ngoài. Số chén bán còn lại vẫn là ngày mai lại dựa đi. Từ phòng bếp đi ra, Nguyễn Miên Manzo anh trước tiên ngồi xuống trên ghế, pha ly mật ong cho anh giải rượu. Chờ anh cầm cái ly đem nước mật ong uống cạn sạch, Nguyễn Miên Man xoay người từ kệ TV lấy ra quà tặng đã sớm chuẩn bị. Tư Cảnh Lâm ôm ly nước liền nhìn thấy hộp quà trên tay cô, tức khắc ánh mắt hơi mở. Sinh nhật vui vẻ. Nguyễn Miên Man đi qua, đem hộp quà đưa cho anh Đại khái là đêm nay đèn quá sáng, thế cho nên bị anh nhìn không chấp mắt như vậy, trên mặt cô không hiện, trong lòng lại có chút nóng. Tư Cảnh Lâm tiếp nhận quà, hỏi cô xong, chờ mong mà mở ngay lập tức. Hộp quà màu lam nhạt bị mở ra, Lộ ra màu quảng cổ xám khăn bên trong. Nhìn đến khăn quảng cổ này, anh lập tức liên tưởng tới quận len màu xám mèo béo nghịch lúc trước, trong lúc nhất thời còn có cái gì không rõ. Vốn dĩ, nhận được khăn quảng cổ tự tay cô đang tư cảnh lâm cũng đã rất vui vẻ, không nghĩ đến dưới khăn quảng cổ còn có một cái kinh khí khác. Đây cũng là em làm. Nhìn đến cái áo sơ mi trắng kia, tư cảnh lâm nhịn không được ngầng đầu nhìn cô. Nguyễn Miên Man gật đầu nói, anh trở về thử xem có vừa người không, nếu có chỗ nào không thích hợp, em lại sửa. Từ cảnh lấm luốc ve chiếc sơ mi trắng kia, tưởng tượng thấy cô khâu và từng đường kim mũi chỉ, men say vốn bị nước mật ong áp xuống lại có chút muốn sông lên đây đại khái chính là, rượu không say người, người tự say. Anh đem hộp quà cẩn thận đặt tới trên bàn, duỗi tay kéo người trước mặt. Miên Man hoàn toàn không có phòng bị, hô nhỏ một tiếng, người đã rơi vào trong lòng ngực anh. Đông Đông, ngồi ở trong lòng ngực anh, Nguyễn Miên Man ngửa đầu đang muốn nói cái gì, anh liền lộ ra tình ý mà nị non, hô hấp chiến viên. Một nụ hôn mang theo hương rượu nhàn nhạt, nhạt cùng nước mật ong tay cô vốn để ở anh, không tự giác vòng qua cổ anh. Từ cảnh lâm nóng bỏng mà hôn người trong lòng lực, thẳng đến khi cô có chút khó có thể hô hấp, mới thoáng bung ra, rồi tay nhẹ vô về phía sau lưng cô, bất quá, chờ cô hòa hoan một hơi, lại lại lần nữa sát vào. Ngoài phòng, trời đã tối, dưới ánh trăng sáng tỏ, từng đợt gió lạnh thổi qua, ngoài cửa cây đào xảo sạc. Mà phòng trong, độ ấm lại ở dần dần tăng lên, thẳng đến. chương 195, 195. E đi tỏ, thế nghi e cô mặt nhìn. Phanh. Một tiếng giòn vang chuyển đến, đánh vỡ không khí kiểu diễm phòng trong. Nguyễn Miên Man chấn kinh hoàn hồn lại, cảm nhận thấy từ cổ truyền đến một trận lạnh leo, trên mặt vốn đừng đỏ càng thêm nóng, một bên tiến vào trong lòng ngực anh, một bên lộ ra hai con mắt nhìn về bên cạnh. Cô vừa thấy, liền đối diện với mèo béo trên mặt bàn biểu tình vô tội. Meo o. Mèo béo thấy cô nhìn về phía mình, mở to đôi mắt tròn xoe, ngửa đầu khoe mẽ mà kêu một tiếng. Nhìn đến nó, lại quét về phía cái ly tùy tinh vỡ nát trên mặt đất, Nguyễn Miên Man còn có cái gì không? Rõ, tất nhiên là nó ngửi được vị mật ong trong cái ly, nhảy đến trên bàn làm, cái ly rơi xuống. Cửa lớn chỉ khép hở cũng không có xe dịch, xác định không phải có người tới đây, Nguyễn Miên Man buông tâm. Đồng thời vẫn là nhịn không được liếc mắt quỷ gây sự trên bàn một cái. Giây tiếp theo, nhận thấy vành thai truyền đến cảm giác cấm áp, ư ử á, thân thể Nguyễn Miên Man như bị điện giật tê dần một chút, tức khắc lại không rảnh đi truy cứu mèo béo, mà là đẩy anh nói, anh đừng náo loạn. Bị anh làm vậy, mang theo hồi ước chuyện vừa rồi, cả người Nguyễn Miên Man đều biến thành màu hồng nhạt. Thấy cô xấu hổ đến cả người đều thành màu hồng, từ trong cổ họng Tư Cảnh Lâm phát ra một tiếng cười khẽ trầm thấp, rốt cuộc vẫn không trêu chọc cô tiếp, mà lại an tĩnh ôm cô, hưởng thụ giờ khắc ngọt ngào cùng này. Hơi thở Nguyễn còn có chút loạn, khi dựa vào trong lòng anh, Cô hấp chậm rãi bình phục lại, thậm chí ở trong lòng ngực cấm áp, sinh ra vài phần buồn ngủ. Bất quá, nghĩ đến mảnh vỡ thủy tinh trên mặt đất, cùng với tiểu tổ tông mèo trong tiệm, ngủ tự nhiên là đừng nghĩ ngủ. Không thể tiếp tục đắm chìm trong ngáp, Nguyễn Miên Man vỗ nhẹ bờ vai của anh ý bảo anh buông ra. Từ Cảnh Lâm hôn một cái lên sườn mặt cô, "Mới buông người đi, đỡ cô đứng lên." Chờ cô xoay người đi lấy cái chổi chuẩn bị quét mảnh vỡ thủy tinh đi, người ngồi trên ghế nhịn không được liếc mắt mèo béo còn đứng ở trên bàn. "Meo." Quả quyết nhỏ đối mặt với anh lại không ngoan như vậy, nhìn ánh mắt của anh, hung dữ đáp lại một tiếng, thuận tiện nâng móng cái hộp cách đó không xa. Tư Cảnh Lâm thấy nó đã trả, còn dám giẫm quả tặng của mình, trực tiếp đem nó nhấc lên, từ trên bàn đặt tới cái ghế bên cạnh. "Mio, Mioo." Bị đổi vị trí một cách bị động, mẹ béo hướng anh kêu lên, "Mại Hùng, mại Hùng." "Làm sao vậy?" Nguyễn Miên Man cầm cái chổi trở về thấy một màn như vậy, không khỏi hỏi, "Nó giẫm quả em tặng cho anh." Tư Cảnh Lâm nói xong, đứng dậy tiếp nhận cái chổi trên tay cô. "Mioo, Mioo." Cùng lúc đó, nghèo béo cũng hướng cô kêu lên, như cũng đang cáo trạng. Vốn dĩ chính là nó nghịch ngợm trước. Cuồn nữa hôm nay tỏ tình lớn nhất, Nguyễn Miên Man tự nhiên sẽ không hướng về đó, Thư Tư Cảnh Lâm đã đem mảnh vỡ thủy tinh quét xong, tiến lên bế mèo béo, nhẹ đập lên móng vuốt của nó, lần sau không được tùy tiện đẩy đồ trên bàn xuống dưới, biết không? Mi o o. Mèo béo đem một móng vuốt khác đáp trên tay cô, làm lúng mạch ngơ. Xử lý tốt mảnh vỡ thủy tinh trên mặt đất, Nguyễn Miên Man ôm mèo béo nhảy đến trong lòng lực cô không chịu đi xuống, cùng Tư Cảnh Lâm xem mồ tới 9 giờ, Nguyễn bế bé tới nhét vào trong anh, dặn dò, anh giúp em ôm một hồi. Dứt lời, cô đã đứng dậy đi vào phòng bếp, lưu lại một người một mèo nhìn nhau. Mèo là sinh vật sợ lạnh, cho nên từ khi trời lạnh phá lệ thích dính người. Mèo béo mang theo điểm ghét bỏ liếc anh một cái, cuối cùng vẫn không nhạy khỏi lòng ngực anh. Thấy nó không có làm ầm ĩ, Tư Cảnh Lâm liền tùy nó, nhìn thoáng qua phòng bếp, không tự giác giơ tay vỗ mèo. Ngay từ đầu, Tư Cảnh Lâm còn tưởng cô vào phòng bếp rửa trái cây, theo sau lại nghe thành âm bất biết. Một lát sau, một mùi hương từ phòng bếp bay ra. Tư Cảnh Lâm đem mèo béo đưa xuống, đứng dậy đi vào phòng bếp. Nguyễn Miên Man vừa sục đem mì bỏ vào chén, nghe được tiếng bước chân, quay đầu cười nhìn anh, anh còn nuốt không? Em nấu mì trường thọ cho anh. Vừa lúc có chút đói bụng, Tư Cảnh Lâm nói, tiến lên chỗ vòi nước rửa qua tay, trực tiếp bưng mì ở trong phòng bếp, cẩn thận bưng ra bàn ăn ngồi xuống. Bữa tối đã thực phong phú, cho nên chén mì trưởng tọa này, Nguyễn Miên Man không có cho quá nhiều nguyên liệu, chỉnh thể thanh đạm ngon miệng. "Đừng cá nước." Nguyễn Miên Man ngồi xuống bên cạnh, chống cằm nhấp nhợ. Tư Cảnh Lâm gật đầu, húp một ngụm canh trước, ngay sau đó gấp mì lên ăn. Anh ở trong tiệm đã ăn không ít mì, mì lạnh rau dừa, mì lạnh hoài diệp, mì cá, mì thịt cá hoa vàng, nhưng chén mì đêm nay, lại là một chén mì ngon nhất hắn được ăn. Một chén mì toàn bộ xuống bụng, không riêng thân thể nháy mắt ấm lên, ngay cả trong lòng cũng lạ một mảnh ấm áp. Tư Cảnh Lâm ôm chén, nắm tay cô, chuyến chú Onum mà nhìn cô, thực mỹ vị, hy vọng mỗi năm đều có thể ăn được chén mì này. Nếu anh thích, mỗi năm em đều làm cho anh. Nguyễn Miên Man nắm lại tay anh, trả lời, "Được." Trong bất chi bất giác, đã hơn 10 giờ, tuy rằng không muốn đi, nhưng Tư Cảnh Lâm vẫn phải trở về. Hiện anh ở khu nhà cách hẻm hồ lâu cũng không xa, hơn 10 phút liền đến. Về đến nhà, Tư Cảnh Lâm tắm rửa xong liền vội thử quà sinh nhật của mình, ngay sau đó chụp ảnh gửi qua, nói cho cô rất vừa người. Tiệm cơm chiến hạnh phúc, Nguyễn Miên Man đã trở lại phòng nằm xuống chuẩn bị chơi di động một lúc sẽ ngủ, nhìn đến ảnh chủ anh cười, nhịn không được cười khẽ ra tiếng. Chính như lời anh nói, áo sơ mi sắc thật thực vừa người, dưới ánh đèn làm nổi bật, càng rõ dáng người của anh. Là Nguyễn Miên Man cười chính là, anh mặc sơ mi trắng, còn quàng cái khăn quàng cổ màu xám, bối cảnh trong phòng, thật sự có chút không hợp. Cô dơ tay vướt ve người trên ảnh chụp, đột nhiên cảm thấy anh có chút đáng yêu. Ngay kế, tổng công ty tập đoàn Bách Xuyên, Trợ lý Tôn nhìn tiến vào văn phòng liền thấy ông chủ cười a trên mặt không hiện, trong lòng lại có chút khó hiểu. Ngươi nói nếu là ông chủ lạnh, vì sao còn muốn tơi a khạc, ngươi nói nếu ông chủ nóng Vì sao trên cổ còn quàng khăn quàng cổ, cũng may có thể ngồi vào vị trí hiện tại, trợ lý Tôn cũng không phải quá ngốc, thực mau liền liên tưởng đến ngày hôm qua là ngày mấy. Hắn khẽ nói, "Tư tổng, khăn quàng cổ trên cổ Tư tổng thoạt nhìn không tệ." Nghe trợ lý Tôn nói, Tư Cảnh Lâm tiếp tục nhìn văn kiện trong tay, cũng không ngẩng đầu lên nói, "Đây là bạn gái tự tay đan cho tôi làm quà sinh nhật." Tuy rằng đoán được, nhưng nghe anh dùng loại ngữ khí tùy ý nói ra, trong lòng trợ lý Tôn vẫn có chút muốn mắng người. Bất quá hắn ngoài miệng lại khen nói, "Phải không? Trách không được thoạt nhìn tinh xảo như vậy, nguyên lai là thuần thủ công, thật làm người khác hâm mộ." Không riêng gì khăn quàng cổ, Cái áo sơ mi này cũng là cô ấy làm." Tư Cảnh Lâm nhàn nhạt mà bổ sung. "Trợ lý Tôn ngay vậy, nhìn áo sơ mi trên người ông chủ thêm chút, kinh ngạc qua đi, nhưng thật ra thiệt tình ngưỡng mộ. Khăn quần cổ kỳ thật thật đúng là không tính là cái gì quá mức đặc biệt, rốt cuộc rất nhiều cô gái trẻ đều sẽ thích tự đan tặng người thường, lúc trợ lý Tôn học đại học đã từng nhận được. Nhưng bạn gái tự làm quần áo, đầu năm nay cũng thật không mấy người có thể nhận được." Tư tổng nếu không nói, tôi thật đúng là nhìn không ra, không nghĩ tới đầu năm nay còn có cô gái may và tốt như vậy, Tư tổng ngươi thật đúng là có phúc khí có thể tìm được bạn gái tốt như bà chủ nhỏ. Lời này trợ lý Tôn cũng không xem như lệnh hot, mà là mang theo vài phần thể tình. Có ánh mắt đem khăn quàng cổ, áo sơ mi khen một lần, trợ lý Tôn mới từ văn phòng rời đi. Hắn mới ra tới không một hồi, có một giám đốc bộ phận cầm một cái folder, mang theo điểm khó xử tìm tới hạ giọng hỏi, "Tôn trợ lý, tâm tình tư tổng hôm nay như thế nào?" Trợ lý Tôn cùng hắn quan hệ cũng không tệ lắm, vì thế chỉ điểm, "Như vậy cùng anh nói đi, anh đi vào trước đừng nói thẳng chính sự." Giám đốc bộ phận mang theo lời dặn do của hắn, bán tín bán nghi đi vào văn phòng, không bao lâu sau, mang theo tươi cười ra tới, vỗ bả vai nói, "Người anh em, thật là đủ ý tứ." buổi tối tôi mời cậu ăn cơm. 3. Trải qua lập đông cùng tiểu tuyết, cảm tình hai người so với phía trước càng thêm nùng liệt vài phần. Tư cảnh Lâm bận rộn công việc xong, nhìn thời gian, thấy đã qua 10 giờ, lập tức đứng dậy từ văn phòng rời đi, cho tài xế trực tiếp đi tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc. Trong cửa hàng, Nguyễn Miên Man đang ở bệ bếp bận rộn, nhìn thấy anh tiến vào, theo bản năng lộ ra một nụ cười ngọt ngào. Cơm trưa của anh, Nguyễn Miên Man đã sớm chuẩn bị tốt, trừ kho trong tiệm thiên, còn có sườn cá kho. Tư cảnh Lâm đỡ lại cùng cô nói: Hôm nay người trong công ty đều khen em làm khăn quảng cổ cùng áo sơ mi đẹp, còn có người hỏi anh mua ở chỗ nào. Thật sao? Nguyễn Miên Man nghe được lời này, trong giọng nói lộ ra cao hứng. Tư Cảnh Lâm nghe ra, khóe môi khẽ nhếch, đương nhiên, bọn họ biết là em tự làm sao, đều thật hâm mộ anh. Nguyễn Miên Man nhấp môi cười một chút sau hỏi, anh có muốn ăn trứng chiến hay không? Nói xong, không đợi anh trả lời, liền thuận tay chiên cái quả trứng đưa đến trong chén anh. Cầm lấy chiếc đũa, Tư Cảnh Lâm thuận tay kẹp lên trứng ngụm, dùm, thập phần vị. Anh ở trong phòng bếp ăn cơm trưa thơm ngào ngạt. Bên ngoài có khách người được hương vị nhịn không được lộ ra biểu tình hâm mộ, tôi người được mùi sườn dê chiên, thương quá. Không cần suy nghĩ, vừa thấy bạn trai bà chủ đi vào, chúng ta có thể cấp được một đĩa món kho gặm gặm đã không tồi. Cũng đúng, cậu đừng nói, bà chủ nhỏ làm món kho đúng là thơm, so với bên ngoài ngon hơn nhiều, đáng tiếc số lượng có ít, căn bản không đủ ăn. Nói chuyện, đồng thời vị khách cầm lấy cân dê tiếp tục gặm lên luyến tiếp một chút ăn hết, gặm đến cả miệng đều làm mỡ. Trong tiệm, ngẫu nhiên mới có một hai câu nói chuyện, mà khác, khách hàng trên cơ bản đều mang vẻ mặt hưởng thụ đầu ăn mười. Tiểu Vương, còn bao nhiêu lâu nữa mới đến? Giám đốc chính là nơi này. Ngoài cửa, đông nhiên có một đoàn người, thanh niên dẫn đường chỉ vào tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc, giám đốc bên cạnh hắn lập tức đến mặt, nếu không phải cố kỵ người bên cạnh, sợ là muốn trực tiếp mắng người. Nhưng lúc này, hắn không những không thể mắng, còn phải giải thích nói, "Chu tổng, cửa hàng này hương vị không tồi, chính là hơi nhỏ, ngài xem nếu không chúng ta đổi chỗ khác." Tôi người mùi thơm lại có điểm nói bụng, chúng ta liền ăn ở đâu đi. Người được gọi là Chu tổng ngay từ đầu nhìn đến cửa tiệm nhỏ cũng như vậy, xác thật có chút không tao hứng, rốt cuộc nào có người hợp tác còn chưa thành, liền dám mở cơm có lệ như vậy. Bất quá, chờ người được mùi thơm từ trong tiệm bay ra, Chu tổng lập tức liền quyết định, trước đến thử hương vị nhà này lại nói, nếu là hương vị tốt, hợp tác gì đó đều dễ nói, nếu là hương vị không tốt, kia bốn, hắn đều nói như vậy, giám đốc còn có thể nói cái gì, chỉ có thể lặng lẽ hỏi nhân viên của mình, cậu xác định đồ ăn nhà này thật sự ăn ngon sao? Ngài yên tâm, tuyệt đối ngon. Tiểu Vương bảo đảm nói. Kỳ thật ngay từ đầu nhận được nhiệm vụ này, hắn cũng có chút dối rắm, nhưng nghĩ đến ông chủ luôn cương điệu, đối tượng hợp tác là người mê ăn, cho nên lựa chọn nhà hàng cái khác không quan trọng, hương vị đồ ăn mới là trọng điểm, hắn lập tức liền nghĩ tới nơi này. Vốn muốn đặt tiệc đặc riêng, nhưng thời gian không kịp, chỉ có thể trực tiếp lại đây. Bọn họ vận khí không tồi, vào tiệm, vừa lúc có một bàn khách chuẩn bị rời đi. Trong tiệm không thiếu những vị khách có tiền tới ăn như đám người Triệu hưu Vi, cho nên đoàn người mặc tây trang này tiến bảo, khách hàng khác tới ánh mắt dư thửa cũng chưa cho. Chương 196, 196. E đi tỏ, Thiên Nhi è e cũngặm nhìn. So với khách sạn lớn, tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc thật sự quá mức đơn sơ, giám đốc vào tiệm ngồi xuống, trong lòng hối hận không thôi, cảm thấy sớm biết vậy thì không nên đem chuyện quan trọng giao cho nhân viên không đáng tin cậy như vậy. So với hắn như ngồi trên ghế có đinh đứng ngồi không yên, Chu tổng lại rất đạm nhiên, dơ tay gọi người phục vụ tiếp nhận thực đơn. Phát hiện thực đơn thượng trừ bỏ cơm chiến cũng chỉ có món kho cùng vài món canh canh, sắc mặt giám đốc nháy mắt từ đèn chuyển sang xanh. "Tiểu Vương, có phải anh muốn nghỉ việc hay không? Thế nhưng chọn loại địa phương này." Hắn hướng Tiểu Vương gầm nhẹ một tiếng, "Vội vàng xin lỗi Chu tổng, Chu tổng thật sự xin lỗi, người phía dưới không hiểu chuyện, chọn cửa tiệm như vậy, chúng ta vẫn nên đi khách sạn tiên người tan đi." Bị Hàn rỗng, sắc mặt Tiểu Vương trắng một chút, trong lòng có chút hoài nghi có phải chính mình thật sự chọn sai rồi hay không. Chu tổng xua tay nói, "Tôi đã sớm ăn ngán mấy món ở khách sạn Thiên Uyển, tôi thấy khách hàng trong tiệm ăn ngon lành như vậy, hương vị nhà này hẳn là không tồi, tôi cũng rất lâu không ăn qua cơm chiên, vừa lúc hôm nay nếm thử." Nói xong, hắn kêu người phục vụ gọi một phần canh thịt dê, một phần cơm chiến thịt dê. Giám đốc thấy vậy, miễn cưỡng kéo gương mặt tươi cười cũng tùy tiện gọi một phần cơm chiên bị quay, mà khác gọi thêm món kho trong thực đơn, đậu phụ chiên, đậu hũ chiên cũng cứ gọi một phần. Chu nhờ món ăn, không bao lâu, bưng thay ra, đi hai lượt mới đem xong món bọn họ gọi. Thật quá. Nhìn mỹ thực trên bàn sắc hương vị đều đầy đủ. Trúc mắt Chu tổng sáng ngời, ngay sau đó trực tiếp bưng lên đĩa cơm chiến thịt dê của mình. Giám đốc khẩn Trương nhìn hắn, sợ hắn ăn không hài lòng, cuộc hợp tác lần này sẽ thất bại. Chu tổng trước thưởng thức đĩa cơm vàng rộn bằng mắt, cơm chiến thịt dê thoạt nhìn thập phần mê người, sau đó cầm lấy đôi đũa ăn miếng cơm kèm thịt dê. Một đũa cơm chiến thịt dê vào miệng, một chút mùi tanh đều không có, nhẹ nhàng nhai nuốt hai cái, cả miệng đều là mùi thơm tươi mới của thịt dê. Ngon. Hai miếng cơm chiến xuống bụng, Chu tổng không được kêu một tiếng, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía giám đốc, không nghĩ tới tiệm ăn nhỏ như vậy làm được cơm chiến hương vị hoàn mỹ như thế. Tôi đã từng ăn cơm chiến hoàng đế ở thành phố Dê đều so ra kém đĩa cơm này." Vốn Dĩ cho rằng hôm nay muốn xong đời rồi, giám đốc nghe được đánh giá này, cả người đều sửng suốt một chút. Vẫn là tiểu vương bên cạnh, nhịn không được nói tiếp, cửa hàng này phía trước ở lễ hội ẩm thực thành phố A chúng tôi chính là cửa hàng được yêu thích nhất, thậm chí còn có người tỉnh ngoài cố ý lại đây, chỉ đến nếm thử cơm chiến nhà này. "Vậy thật là cảm ơn mọi người mang tôi tới chỗ tốt như vậy, bằng không tôi thật đúng là tìm không thấy chỗ như này." Chu tổng nói xong, tối đầu tiếp tục ăn đối với người lần đầu tiên ăn cơm chiến của tiệm cơm chiến hạnh phúc, nói một câu kinh vi thiên nhân cũng không quá. Hắn ăn từng ngụm, từng ngụm, không một lúc đĩa cơm chiến liền vơ đi hơn phân nữa. Giám đốc nhìn hắn ăn ngon lành như vậy, rốt cuộc kiên lòng, trên mặt một lần nữa lộ ra nụ cười. "Tiểu Vương, cậu thực không tồi, hợp tác lần này nếu là thành, trở về cho cậu thêm tiền thưởng." Giám đốc sửa gương mặt đen, vô vỗ bả vai Tiểu Vương, hạ giọng khi nói, "Cảm ơn giám đốc." Tiểu Vương nói lời cảm ơn, lại là túi đầu bưng lên cơm chiến trước mặt bắt đầu ăn. Khoảng thời gian trước tương đối vội, thật lâu rồi hắn cũng chưa ăn cơm chiến trong tiệm, hôm nay rốt cuộc lại được ăn lần nữa, tức lộ ra biểu tình ngượng ngụt. Nhìn thấy hai người bọn họ ăn đến no lành, Giám đốc rốt cuộc đem lực chú ý đặt tới mỹ thực trên bàn. Này vừa thấy, hắn không tự giác nuốt nước miếng. Hình như rất không tồi. Người cơm chiến vịt quay trước mặt tản ra mùi hương mê người, giám đốc đang chuẩn bị cầm lấy đôi đũa nếm thử, liền nghe Chu tổng bên cạnh nói, "Sao anh lại không ăn? Là không thích ăn cơm chiên sao? Vậy tôi giúp anh ăn, đừng lãng phí." Giám đốc nhìn hắn buông đĩa cơm chiến trống không trong tay xuống, khỏe miệng nhẹ xệ một chút, "Đúng vậy, tôi không quá thích ăn cơm chiên." Chu tổng đã ăn một cơm chiên vịt quay trong tay, phát hiện vịt quay ra giòn tỉn nọ, hương vị hoàn toàn không thua kém cơm chiên thịt dê phía trước. Hắn liền ăn hai miếng to. Nhìn về phía người bên cạnh, cơm chiến vịt quay ăn quá ngon, da vị hư giòn, thịt vị tươi mới, cơm hấp thu hương vị của thịt vịt, cũng là một món lợi hại, sao anh lại không thích ăn? Đây chính là đối tượng hợp tác, bằng không giám đốc hận không thể trực tiếp đập vào mặt hắn. Nhưng mà, mặc dù trong lòng mắng người, trên mặt giám đốc lại chỉ có thể cười gượng hai tiếng, sau đó đem chiếc đũa rôi tới đầu hũ chiến trên bàn. Vốn dĩ chỉ là vì che giấu cảm xúc, bất quá chờ đậu hũ vào miệng, ngoài giòn trong mềm, hương cay hàm tiên, lập tức khiến cho giám đốc mở to hai mắt. "Chu tổng, ông mong nếm thử đậu hũ chiên này, hương vị cũng đặc biệt ngon." Trong lòng mắng tỉ mắng Nhưng hôm nay trọng điểm vẫn là chiêu đãi hắn thật tốt, thuận lợi đặt thành hợp tác, cho nên giám đốc nếm đến đậu hũ mỹ vị, lập tức hô. Chu tổng nghe vậy, gắp lên một khối đầu hũ chiên đưa vào trong miệng, ngay sau đó liên tục gật đầu, xác thật rất ngon, đầu hũ chiên vừa lúc không bị khô, đầu bếp thật sự khống chế độ lửa quá tốt, hương vị cũng không thể bắt bẻ, thật là mỹ vị. Theo sau, hắn lại mang theo chờ mong nếm những món khác trên bàn, phát hiện canh thịt dê tiên hương ngon miệng, món kho hàm tiên ngon miệng, ngay cả đầu phượng nhìn bình thường đều phá lệ ăn uống thật no. tổng chưa đã thèm dừng lại đôi đã rất nhiều năm không ăn đến tận như vậy, Chu tổng bừng chiếc trong lòng có ý tưởng Mà bên cạnh, giám đốc thấy hắn ăn đến hết sữa, nhân cơ hội đề cập tới chuyện hợp tác. Việc hợp tác này với hắn mà nói rất quan trọng, đối với Chu tổng mà nói lại không tính là cái gì, nể mặt bản cơm hôm nay, hắn không do dự liền trực tiếp đồng ý. Giám đốc thấy hắn rốt cuộc nhà ra, trên mặt lộ ra biểu tình vui vẻ, vậy chúng ta liền đi ký hợp đồng. Không đợi, tôi còn có chút việc muốn tìm chủ tiệm. Chu tổng xoa xoa tay, ý bảo người phục vụ lại đây, tỏ vẻ muốn gặp chủ tiệm. Chu Linh có chút nghi hoặc, bất quá thấy hắn cũng không giống như đang đối lông tìm vết, vẫn là gật đầu đi phòng bếp chuyển lời cho hắn. Không một hồi, Nguyễn Miên Man từ phòng bếp đi ra, Bên cạnh còn có Tư Cảnh Lâm đi theo. "Xin chào, tôi là chủ tiệm, xin hỏi có chuyện gì sao?" Nguyễn Miên Man đi tới hỏi. Chu tổng ngẩng đầu, tức khắc cả kinh, vội vàng đứng lên nói: "Tư tổng, Ngày sao lại ở đây? Đây là cửa tiệm bạn gái tôi, anh có chuyện gì?" Tư Cảnh Lâm nhàn nhạt nói. Tư Cảnh Lâm nhớ lại một chút, mới nhớ rõ, tựa hồ ở yến hội nào đó có gặp qua người này. "Không có việc gì, không có việc gì, chính là lần đầu ăn đến cơm chín ngon như vậy, muốn gặp xem là đầu bếp nào có thể làm ra mỹ thực như vậy." Chu tổng cười làm lành nói. Còn suy nghĩ phía trước muốn mời người làm đầu bếp riêng trong nhà lánh chết hắn cũng không dám nói nữa. Bà chủ nhỏ chính là đầu bếp trong tiệm. Bên cạnh, Tiểu Vương mở miệng nói: "Không nghĩ tới bà chủ tuổi còn trẻ liền lại có chủ nghệ tốt như vậy, thật là bội phục. Tư tổng ngài thật là có phúc, có bạn gái yêu tú như vậy." Chu tổng định hot nói. Tâm Tình Tư Cảnh Lâm cũng không tệ lắm nghe xong hắn nói, thấy hắn không được khác, trực tiếp nắm tay Nguyễn Miên Man về phòng bếp. "Là người quen của anh." Nguyễn Miên Man đi đến phòng bếp sau hỏi anh. Tư Cảnh Lâm nói: "Gặp qua một lần mà thôi, không thân." Nghe vậy, vốn đang muốn nói là người quen của anh thì có thể giảm giá hoặc trực tiếp miễn phí, Nguyễn Miên Man không nói gì nữa. Triệu Hữu Vi là người thập phần có hiệu suất, cùng Nguyễn Miên Man thỏa thuận xong, thực mau liền mở xưởng món go. Mặc dù là cùng một loại phối phương, nhưng máy móc làm, chung quy so với thủ công hương vị sẽ kém chút, bất quá mặc dù điểm này có khác biệt, cũng vẫn rất ngon, đối với người không quá kén chọn, thậm chí ăn không phân biệt được. Nhóm hàng thí điểm đầu tiên xuất xưởng, Triệu Hưu Vi cũng chưa lấy ra bán, mà phần lớn đưa đến tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc, một phần đưa cho bạn bè thân thích. Nhiều hàng hóa như vậy, Nguyễn Miên Man khẳng định là ăn không hết, đưa cho mọi người xung quanh nếm thử, rất khoát đem chỗ còn lại bán ở trong tiệm. Người trong ngõ nhỏ có quan hệ không tồi với cô trên cơ bản đều nhận được kho. Lâm gia cũng không ngoại lệ. Lâm Minh Minh, Lâm Thông Thông hai đứa nhỏ bình thường rất ít ăn đồ ăn vặt, lúc này nhận được một thùng nhỏ món kho so với đồ ăn vặt bình thường còn ngon hơn, cao hứng như được ăn Tết, ngay cả Lâm Minh Minh trưởng thành sớm cũng không ngoại lệ. Vốn dĩ bà Lâm cảm thấy món kho này đặt vào trong đĩa có thể làm thành món ăn cơm, bất quá thấy chị em hai vui vẻ như vậy, cuối cùng vẫn quyết định giữ lại cho bọn chúng làm đồ ăn vặt. Ngày thường không mua được gì làm đồ ăn vặt, hai đứa nhỏ không hẹn mà đều đem món kho tới trường học. Tan học, bạn học khác tán đồ ăn vặt, từ cặp sách lấy ra, xé ra một cái, mùi hương tức khắc bay toàn bộ phòng học. Lâm Minh Minh lấy một túi chất vịn, ăn lên hương cay nôn miệng, tới xương cũng thơm. Cô bé bắt đầu gặm chất vịn, trong phòng học dần dần an tính lại, các bạn học trên cơ bản đều nghe mùi hương nhìn về phía bên này. Không ít bạn học cũng đang ăn đồ ăn vặt, tức khác cảm thấy, quét tay, mì gói, chân gà nhỏ trong tay một chút đều không thơm bốn. Lâm Minh Minh, chân vịn trên tay cậu mua ở đâu? Thơm quá a. Cuối cùng, bạn học ngồi cùng bạn cô bé trước hết nhịn không được nhìn về phía túi trên tay cô, chỉ nhìn thấy hai chữ hạnh phúc đúng vậy, Triệu Hưu Vi lười đến tên, mặc kệ là củ cải nhỏ phía trước hay là món kho hiện tại, đều trực tiếp dùng hai chữ hạnh phúc để đặt tên. Chân vịt thật sự quá thơm, da mềm mại, gân bên trong rất dẻo dai, tư vị thơm cay thậm chí nhập đến xương cốt, làm người ta ăn đến xương cũng có chút luyến tiếc nhà ra. Bất quá, xương chân vị khá cứng, thật sự không thích hợp nuốt xuống, Lâm Minh Minh ngài ngáp, vẫn là phương ra, ngay sau đó mới có thể trả lời vấn đề của bạn ngồi cùng bạn, đây là chị Đông Đông tặng cho tớ ăn, hương vị đặc biệt ăn ngon. Không cần cô bé nói, người hương vị này, mọi người liền biết khẳng định ăn ngon. Đặc biệt là học sinh trong lớp bởi vì cô, trên cơ bản đều ăn qua cơm hộp tiệm cơm chiến hạnh phúc, sao lại không biết tay nghề chị Đông Đông trong miệng cô bé đương nhiên cũng là từ trước kia, từ khi tiệm cơm chiến hạnh phúc nổi tiếng, chỉ có tan học học sinh mới có thời gian đi ăn, còn hiện tại không đặt được cơm hộp nhà này. Bạn học ngồi cùng bàn nuốt nước miếng nói, "Thật âm mộ cậu a. Trước nay chỉ có mình đi hâm mộ người khác." Lâm Minh Minh nghe được lời này, trong lòng có cảm giác không thể nói thành lời, bất quá, học kỳ này bạn cùng ngồi cùng bàn không đổi, liền trực tiếp nói, "Cậu muốn ăn có thể đi tiệm cơm chiến hạnh phúc mua. Vậy chờ giữa trưa tan học tớ có thể đi cùng cậu không?" Bạn ngồi cùng bàn lập tức nói, "Giữa trưa vốn dĩ phải về nhà." Lâm Minh Minh không do dự liền gật đầu đồng ý, kết quả lại có vài người buổi trưa không phải về nhà ăn cơm nói muốn đi còn có bạn học khác nhờ cô mua hộ. Trường học tan học, Lâm Minh Minh mang theo một đám bạn học trở lại hẻm Hồ Lô, không bao lâu liền đến tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc. Cái giờ này, trong tiệm đã ngồi đầy người, Chu Linh Bưng cơm ra cho khách hàng, liền nhìn đến các cô bé. "Minh Minh, sao em tới đây?" "Chị Chu." Lâm Minh Minh chào hỏi sau mới nói, "Bạn học của em muốn mua món kho lúc trước chị đông đông cho em, có thể chứ?" "Này có cái gì không thể." Chu Linh phía trước đều bận rộn mới quên, lúc này nghe cô bé nói, dọn ra một thùng, mấy đứa tự mình chọn. Mấy học sinh nhìn đến một thùng món kho đủ chủng loại, nháy mắt vây lại chọn chọn. Món kho đã đóng gói chân không. Bán. Cái này hay, tôi cũng muốn mua." Khách hàng tinh mắt nhìn đến, lập tức nói. Khách hàng vốn đang chìm trong cơm chén ngay vậy, ngẩng đầu phát hiện một thùng món kho đóng gói chân không, xác định là dùng phối phương của bà chủ nhỏ làm, cũng kích động theo. Vì thế, chờ Lâm Minh Minh mang theo bạn học mua một đống món kho rời đi, nhóm khách hàng trong tiệm cũng mua rất nhiều, thậm chí có khách hàng đến một cái, trực tiếp mua một thùng. Khách hàng mua tới cao hứng, khách hàng trên áp cơm hộp nghe nói trong tiệm bán món kho đóng gói chân không, lại không vui buồn bã, bà chủ nhỏ, cô cũng quá không nhiệt khí, khách hàng trên mạng không phải khách hàng sao? Vì cái gì ra món kho đóng gói chân không cũng không nói cho chúng tôi biết. Nỡ ai bảo anh người 4B, không phải, người kia. Đều là người ăn cơm hộp, chẳng hỏng tôi làm gì. Thiên ba, ha ha ha ha, N ít hình như là con gái, hơn nữa là fan trung thành của tiệm, khuyên cậu đừng cãi nhau với cô ấy. O6, tôi mặc kệ bà chủ nhỏ, tôi cũng muốn mua món kho đóng gói chân không làm đồ ăn vặt, cô cũng bán một ít trên áp cơm hộp được không. Cơ L, ô oh, oh, oh, bà chủ nhỏ bất công, tôi cũng muốn ăn món kho, lăn lộn đầy đất bán trên áp cơm hộp. 4 Phía trước liền nghĩ tới có thể chút món kho đóng gói chân không hay không, không nghĩ tới còn chưa có kiến nghị bà chủ nhỏ đã làm, hy vọng có thể mau chóng mua được. Võ Vệ Đút, mau đăng giá đi, món kho trong tiệm mỗi lần cướp được căn bản không đủ ăn, đóng gói chân không mà bán, tôi muốn mua mấy thùng về nhà từ tư ăn. 4. Chương 197, 197. Editor, thế nhỉ ẻ cổ mất mình 6 ngày, ha ha, ha ha ha ha ha, mấy người có phải bị ngốc hay không? Có thời gian gõ bình luận, tôi đã sớm mua được món kho về tay. Hình ảnh hình ảnh. Nhìn đến hình ảnh một thùng tràn đầy chân vịt, chân gà, cánh vịt, đùi gà cổ vịt, giờ heo kho ngõ khách hàng chảy nước miếng, đồng thời trong lòng phát ra một tiếng mẹ ơi, O6, trời ạ, thật là đặt cơm hộp nhiều tới chán vắng, hiện tại tôi cũng liền lái xe tới trong tiệm mua một thùng. 6 ngày, không cần đi, thời điểm tôi mua đã không còn nhiều, lúc ấy còn có khách hàng khác ở đó, hiện tại phòng trừng đã sớm không còn, bà chủ nhỏ nói muốn mua tiếp, phải chờ đến khi món kho chính thức mà bán. O6, a a a, tức giận a. Sao anh không nói sớm? Mặc dù biết tạm thời không mua được, khách hàng nhịn không được ở khu bình luận tiếp tục la lối, khóc lóc, lan loạn thúc dục như cũ. Đóng cửa tiệm, Nguyễn Miên Man nhìn đến khu bình luận cửa hàng. Nhịn không được dơ tay vỗ trán. Bất quá, thật ra hôm nay cô Sắc thật có điểm sai lầm, quên thuận tay đem món kho đang lên áp bán trong cửa hàng. Lúc này, khách hàng mua được còn cố ý khé khoang, còn không phải chọc đến khách hàng khác càng thêm tim gan cuồng cảo. Tới lúc món kho hạnh phúc chính thức bày bán ở các siêu thị lớn, cùng với shop online, ít nhất còn mất một tuần nữa, thấy nhóm khách hàng làm ẩm ĩ không ngừng, Nguyễn Miên Man nghĩ nghĩ, cuối cùng trả lời, "Sắp tới là đồng chí, trong tiệm sẽ bán sủi cạo, mọi người muốn ăn nhân gì?" Chiêu Thức nói sang chuyện khác này, có thể nói là thập phần đúng chỗ, nhóm khách hàng nhìn đến, nháy mắt liền đem món kho vứt ra sau đầu. Nay cũng bình thường. Rốt cuộc món kho của tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc bọn họ đều đã nên qua, nhưng sủi cảo bà chủ nhỏ làm, còn chưa có ăn qua đâu. Tục ngự nói đúng, ăn ngon như sủi cảo, mà sủi cảo bà chủ nhỏ làm, nhất định là miễn vị trong mỹ vị, bọn họ chỉ nghĩ một chút, nước miếng đã muốn chảy. La Sơn, tôi muốn ăn ngấm hương thịt heo. Nam còn, ngấm hương thịt heo quá bình thường, sủi cảo Tam Tiên không thơm hơn sao? Hờ Quy, phi, chó chê mèo lắm lông, sủi cảo Tam Tiên chẳng lẽ không bình thường sao? Muốn tôi nói, nên làm sủi cảo bắt cá. Nỡ sủi cảo tôm bóc vỏ nhất định phải có. Vỏ ve trong tiệm lần này không phải có thịt dê sao? Tôi cảm thấy sủi cáo thịt dê cũng không tồi. 4. Thanh L, cắt lực cùng hộ sủi cào thịt gà mang mùa đông. Phía trước ăn qua một hồi, thịt gà tươi mới, mang mùa đông hưng, giòn, đặc biệt ngon. Cờ Lở, cải trắng thịt heo. Cải trắng thịt heo nhất định phải có. Nguyễn Miên Man thấy bọn họ rốt cuộc không náo loạn tiếp, mà thảo luận tới nhân sủi cáo, định chờ ngày mai chọn vài loại được hoang nên nhất để chuẩn bị làm. Đồng chí, thời tiết rất lạnh, gió từ chính diện thổi tới, có chút cắt ra các thịt. Thời tiết quỷ này, lạnh gần chết đến giờ, nhân viên giao cơm tới trong tiệm ở cửa dẫm chân một cái, xoa xoa tay đi vào trong tiệm. Mới vừa rồi ở bên ngoài đã người đến mùi hương của sủi cảo, tiến vào trong tiệm, mùi hương càng thêm nồng đậm. Trải qua sự đồng ý của nhóm khách hàng, hôm nay tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc chỉ bán riêng sủi cảo, nhân thì có 5 loại được khách hàng hoan nên nhất, lầm lượt là sủi cảo bắt cá, sủi cảo tôm bóc vỏ, sủi cảo cải trắng thịt heo, sủi cảo thịt gà mang mùa đông, sủi cảo thịt dê, sủi cảo tam tiên, sủi cảo thịt bò nấm hương. Chu Linh nhìn thấy có nhân viên cơm hộp vào, múc chút nước canh sủi đặt tới trên bàn. "Cảm ơn." Nhân viên cơm hộp nói lời cảm ơn, uống lên ngụm canh, phát hiện nước canh sủi cảo thanh đạm tư vị khác, trực tiếp gọi một chén sủi cảo có thể cho tôi một bát mỗi loại nhân đều cho mấy cái không? Tôi muốn nếm thử các vị. Nhân viên cơm hộp ngượng ngùng bổ sung. Trên thực tế, hôm nay rất nhiều khách hàng đặt cơm hộp đều như vậy đi chú, cho nên Chu Linh không do dự trực tiếp đồng ý. Chờ cô đi phòng bếp hỗ trợ, nhân viên cơm hộp ngồi ở trong tiệm một bên uống canh sủi cảo, một bên chờ mong sủi cảo của chính mình. Thật mau, bát sủi cảo tiên hương bốn phía, nóng hôi hổi đã ra tới, bên cạnh còn có một đĩa dấm cùng một đĩa dầu ớt. Cơm hộp viên hít sâu một hơi, tức khắc lộ ra biểu tình ngưỡng mộ. Hắn đang chuẩn bị ăn, nhận được tin nhắn của khách hàng, thúc dục hắn có thể nhanh giao hay không. Cách thời gian dự tính giao hàng còn sớm, sợ khách hàng tiếp tục thúc giục, nhân viên giao cơm trực tiếp trả lời, khách hàng không mau được, bà chủ còn đang làm văn thắn, nếu không anh đổi nhà khác. Thật vất vả cấp được cơ hội, khách hàng sao có thể đổi, lập tức tỏ vẻ chính mình không đợi. Lừa được khách hàng thôi thúc giục, nhân viên giao cơm rốt cuộc cầm lấy chiếc đũa, gắp lên một cái sủi cảo thổi thổi đưa vào trong miệng. Sủi cảo vỏ non mềm, dẻo dai, cắn một cái nước canh ngon ngọt nháy mắt tràn ra, tinh tế nhấm nháp, thịt cá tinh tế cùng vỏ sủi cảo mềm dai hòa trộn, tươi mới vị mỹ. Ăn hai cái sủi cảo đỡ hèm, tốc độ ăn của hắn mới chậm lại, gắp lên một cái chấm dấm lại đưa vào trong miệng. Hắn có thể ăn được dấm, nhưng không mức đặc biệt thích ăn, nhưng một miếng sủi cào chấm dấm, hương vị càng thêm phong phú, làm hắn tức khắc có chút kinh diễm. Không riêng sủi cảo chấm dấm càng thêm mỹ vị, chấm dầu rớt bên cạnh cũng càng thêm ăn ngon. Một chén lớn sủi cảo ăn đến cặn canh cũng không để lại, cả người nhân viên giao cơm đều thấy ấm áp, trong lòng thỏa mãn nói không nên lời. Chờ hắn buông chén cầm đơn hàng của mình ra cửa, nhận được điện thoại trong nhà, alo. Mẹ à, con ăn sủi cảo, mới vừa ăn xong, sủi cảo nhà này đặc biệt ngon. Được, mẹ yên tâm, con ở bên ngoài hết thảy đều tốt, dạ dạ con còn đơn hàng phải đưa, vâng. Các nhóm nhân viên giao cơm từng đám đi vào trong tiệm, lại từng đám rời đi, trải rộng ở các góc thành phố, khách hàng bắt đầu nhận được cơm hộp của mình. Tiểu Khu nọ. tuy rằng hôm nay được nghỉ phép, nhưng thời gian không đủ về nhà, một cô gái trẻ đang gọi video cùng người trong nhà, nhận được điện thoại của nhân viên giao cơm, cùng người trong nhà nói một tiếng, chờ nhận được cơm hộp, mới một lần nữa gọi video. Ba mẹ xem, hôm nay con cũng có sủi cảo ăn, hai người cứ yên tâm đi. Lại là cơm hộp, trước kia ở nhà dạy con làm sủi cảo con không nghiêm túc học, bằng không hiện tại có thể tự mình làm sủi cảo ăn. Tự mình làm sủi cảo rất phiền phải à, con nói với hai người Nhà này cũng không phải là mấy tiệm bình thường bên ngoài, so với sủi cảo tự làm tuyệt đối còn ngon hơn. Cô nói xong, đem sủi cảo mở ra hướng tới cá mạ gián, mùi hương sông và mũi làm cô không tự chủ được hít sâu một hơi, thương quá Ba mẹ hai người xem sủi cảo này, chính là cửa hàng phía trước con nói với hai người đó, gói rất đẹp đúng không? Nô ăn ngon lắm. Sủi cảo làm công nghiệp bằng máy vẫn phân biệt được, ba mẹ cô xuyên qua màn hình di động nhìn đến chén sủi cảo này rõ ràng là làm bằng tay, hơn nữa sắc thật thật sự xinh đẹp, hơi chút khiến lòng. Hoa. Wow. Cái này hẳn là nhân mắt cá. Rất ngon, thật là ăn siêu ngon sủi cảo tôm bóc vỏ cũng ăn ngon, một con tôm bóc vỏ lớn như vậy, bên trong còn có bắp, ăn lên thơm thơm ngon miệng. Nô, Ngo, tới nước canh sủi cảo cũng ngon. Cái giấm này thơm quá, cùng loại giấm bình thường cảm giác có điểm không giống nhau, chấm sủi cảo thật là quá hợp. Nhìn đến cô ăn đến ngon lành, ba mẹ cô cao hứng, đồng thời còn có điểm thèm. Ba mẹ lại có chút nhịn không được, có ăn ngon như vậy sao? Đương nhiên là có. Cô đầy một miệng sủi cảo theo bản năng gật đầu, giây tiếp theo lại phản ứng lại, bất quá, ăn ngon nhất vẫn là sủi cảo mẹ làm, đáng tiếc hiện tại không ăn được, chỉ có thể ăn món sủi cảo ngon thứ nhì cho đỡ thèm. Mẹ cô nghe vậy, khác cười rộ lên, tỏ vẻ sẽ đem sủi cảo gói hôm nay đặt ở ngăn đông tủ lạnh, để lại cho cô trở về ăn. Nghĩ đến đã từng có năm ăn Tết, cô ăn một cái bánh trưng đông lạnh để từ đoan ngọ tới Tết mới ăn, sau đó bụng náo loạn cả một ngày, cô đang ăn sủi cảo mà trong lòng liền nhịn không được, nghẹn. Bất quá, cuối cùng cô vẫn không có cự tuyệt, mà là quyết định bất thời giờ về nhà sớm một chút đồng để sủi cảo đông lạnh lâu quá. Sủi cảo, kỳ thật vẫn là nấu xong ăn ngay mới ngon nhất, đặt qua cương hộ, ngâm trong canh lâu như vậy, nhiều ít sẽ có chút ảnh hưởng tới hương vị, chú ý điểm này khách hàng đều nguyện ý đến trong tiệm ăn hơn. Vì thế, rõ ràng là thời tiết gió lạnh giao thiết Hôm nay trong tiệm khách hàng lại có không ít, trong đó còn có rất nhiều khách hàng là người trong hẻm Hồ Lô. Hơn 12 giờ, Tư Cảnh Lâm từ công ty lại đây, vừa đến phòng bếp liền ăn một chén sủi cảo bắt cá. Đối với người vốn thích ăn cá như anh mà nói, sủi cảo bát cá tươi ngon siêu hợp khẩu vị. Dư Quang nhìn thấy anh ăn hai miếng một cái sủi cảo, ăn đến phá lệ thơ ngọt, bên môi Nguyễn Miên Man không khỏi lộ ra nụ cười, lại vớt ra mấy cái sủi cảo mới vừa nấu thả vào trong chén của anh. Làm sủi cảo bát cá vẫn khá phí công phu, phải dùng cá tươi tách xương lấy thịt, lọc ra, băm nát bằng tay, lại thêm các loại gia vị, mới có thể làm thành sủi cảo bắt cá mỹ vị. Nếu không phải anh thích rắn cá, Nguyễn Miên Man cũng không nhất định sẽ làm loại sủi cảo này. Em ăn chưa? Tư Cảnh Lâm một bên hỏi, một bên đem một cái sủi cảo thổi nguội vào qua. Nguyễn Miên Man sau khi lật đầu, vốn muốn một ngụm ăn xong cái sủi cảo kia, nhưng bởi vì cô gói khá to, cuối cùng chỉ cắn được hơn phân nửa cái. Tư Cảnh Lâm thập phần tự nhiên đem nửa cái sủi cảo cơ bản chỉ còn lại chút vỏ đưa vào trong miệng, lại gấp lên một cái đưa qua. Nguyễn Miên Man hồng cả hai lớp đầu, một lần nữa trở lại bệ bếp Tư Cảnh Lâm nhìn bóng dáng cô, khẽ cười một tiếng, tiếp tục ăn sủi cảo. Hôm nay cảo, không riêng Tư Cảnh Lâm ăn đến lòng. Khách hàng trong tiệm càng ăn đến thập phần và mãn, hận không thể mỗi ngày đều là đồng chí. Đồng chí qua đi không bao lâu, món quà hạnh phúc rốt cuộc bán tại các siêu thị lớn cùng shop online. Biết được tin tức này, khách hàng bản địa còn đỡ một chút, khách hàng nơi khác quả thực muốn cao hứng tới điên rồi, lập tức chạy đến shop online đặt đơn. Nhờ những vụt blogger, rất nhiều cư dân mạng ở bên ngoài thành phố A mỗi lần đều bị thèm mà không ăn được, cũng bởi vậy mà nhớ ký tiệm cơm chiến hạnh phúc này. Không phải tất cả mọi người đều có thời gian, tiền tài chạy đến một thành khác để thưởng thức mỹ thực, cho nên rất nhiều cư mạng đều chỉ có thể nhìn video mà thèm. Hiện tại ra đóng gói chân không có thể mua trên mạng, bọn họ không được cao hứng không được. Nguyên bản lo lắng phụt blog khoa trương một chút, cùng với lo lắng đóng gói chân không sẽ không ngon bằng, cư dân mạng đều mang tâm lý nếm thử tính mua một ít. Bất quá chờ nếm xong, ăn ngon đến trực tiếp cắn cả môi, bọn họ lập tức cầm tiền đi thêm đơn. Nguyễn Miên Man đối với việc này cũng không phải quá chú ý, thẳng đến khi Triệu Hữu Vi đưa một phần hoa hồng được chia lại đây, mới biết được món kho hạnh phúc bán đắt hàng trên mạng như thế nào. Trong tay tích được không ít tiền, đừng nói học phí 4 năm đại học, 10 năm kế tiếp đều đủ ăn. chính mình không có gì muốn mua, cùng Chu Linh đi phố lại là nhịn không mua quà tặng cho Tư Cảnh Lâm cùng ông nô. Vừa lúc sắp tới Tết Nguyên Đán, tặng lễ vật cũng có lý do. 3 ngày nữa tới cuối năm, Nguyễn Miên Man đang ở trong phòng ôn tập, bỗng nhiên nhìn thấy màu trắng rơi rơi bên ngoài. Cậu ngay từ đầu còn chưa phản ứng lại, theo sau lại nhịn không được vô người bên cạnh, tuyết rơi. Thành phố A mùa năm ít nhất cũng sẽ có chút tuyết, cho nên đối với tuyết, Tư Cảnh Lâm cũng không thấy hiếm lạ, bất quá thấy cô hưng phấn đến cả người đều muốn nhảy dựng lên, trên mặt cũng nở nụ cười theo, muốn đi ra ngoài xem tuyết hay không? Được. Nguyễn gật gật đầu, đẩy cửa đi ra vốn xầm Tôi tốt lúc này hầu như thành màu trắng, meo béo đi theo bọn họ ra ngoài, trực tiếp nhảy vào một cái chậu hoa mạn địch. Bông tuyết bay lả tả từ bầu trời rơi xuống, mang theo sắc thái mộng ảo. Nguyễn Miên Man rũi tay tiếp đường này, mới ngưng tụ lại được một chút tuyết, làm cô vui vẻ không thôi. Từ Cảnh Lâm nhìn cô cười đến sáng lạ, ôn nhu trong mắt muốn tràn ra ngoài. Tuyết rơi, càng ngày càng lớn hơi chút, không bao lâu, trên mặt đất đã có một tầng tuyết hơi mỏng. Nguyễn Miên Man đi đến trước lan can, rũi tay tích tụ phía trên gom lại, ra một quả cầu tuyết. Meo béo vốn ghé vào chậu hoa, không biết khi nào nhảy ra. Ngay từ đầu còn nhảy dựng lên dùng móng đuất vỗ bông tuyết trong không trung, một lát, đại khái là cảm thấy lạnh, nhanh như chấp chạy về trong phòng. Từ Cảnh Lâm nhìn cô chơi tuyết, sợ cô bị đông lạnh, cầm lấy tay cô nắm ở trong tay, xoa xoa lòng bàn tay nạt đỏ lên của cô, hỏi, "Lạnh hay không?" Chơi xong tuyết kỳ thật thật đúng là không lạnh, Nguyễn Miên Man ngẩng đầu hướng anh lắc đầu. Bộ dáng của cô lúc này ngoan ngoãn, giống như một bông tuyết bỗng nhiên dừng ở đầu quả tim Tư Cảnh Lâm, ngứa ngáy nói không nên lời. Đông tuyết bay xuống sân thượng, hai người dần dần nhau, trên mặt đất hai cái bóng thân mật, khang khít hơi, hơi đông đưa. Đây là tuyết đầu mùa năm nay đi. Một nụ hôn sâu kết thúc, Nguyễn Miên man dựa vào trong lòng ngực anh, bỗng nhiên nhớ tới. Tư Cảnh Lâm luốt ve lưng cô, thanh âm trầm thấp, ứng. "Em ở trên mạng thấy, cùng người yêu xem tuyết đầu mùa, sẽ hạnh phúc vĩnh viên ở bên nhau." Vốn chuẩn bị chờ hô hấp tàu cô bình phục liền mang cô đi vào, Tư Cảnh Lâm nghe được lời này, độ ấm trong lòng mới vừa hạ xuống nháy mắt lại dâng lên. Chương 198, 198. E đi tỏ, thế nhỉ ẹ cô bắt mình. Anh như đầu, tìm được đôi môi thủy nhuận của cô lại hôn lên lần nữa, thẳng đến khi cơn gió lạnh thổi qua sân thượng, nụ hôn này mới kết thúc, ôm cô tiến vào phòng. Năm nay Trần Tuyết đầu rơi xuống, đứt quãng rơi tới năm mới. Tất Dương Lịch, tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc nghỉ buôn bán một ngày. Ngày này, Nguyễn Miên Man khó có khi được ngủ nướng, rời giường ngăn xong cửa sáng tư cảnh lâm mang tới, đã bị anh đưa tới biệt thự. Mùa đông bắt đầu, tự nhiên vẫn là ở biệt thự sẽ thoải mái hơn một ít, khác không nói, chỉ là trong đại sảnh có sofa siêu mềm, siêu lớn, không giống ghế dựa cứng ngắc ở tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc. Tất Dương Lịch tuy rằng không quan trọng bằng Tất Nguyên Đán, nhưng tốt xấu cũng là mở đầu một năm mới, vẫn cần cẩn thận trải qua, cho nên tư cảnh lâm liền cùng cô và ông nô thương lựa tốt, cũng ngày sẽ đến biệt thự đón năm mới. Bất quá Ông Lâu có chút việc đột xuất, cho nên đến trở buổi chiều mới có thể tới, hiện tại biệt thự chỉ có hai bọn họ. Mùa Đông làm con người không tự giác lười nhác hơn, Nguyễn Miên Man tới đây, liền ôm gối nằm ở sofa không lúc đích. Tư Cảnh Lâm bưng trái cây cùng sữa bò nóng đặt trên bàn trà, ngồi xuống bên cạnh cô. Với những động tác thân mật của anh đã thành thói quen, lúc anh ngồi xuống Nguyễn Miên Man cũng thuận thế dựa vào người anh. "Em muốn vào trong phòng ngủ một lát hay không?" Tư Cảnh Lâm vớt mặt cô hỏi. Nguyễn Miên Man lắc đầu. Tư Cảnh Lâm thấy vậy, cầm điều khiển từ xa mở TV, một bên cùng cô xem tivi, một bên thỉnh thoảng bón cho cô một miếng trái cây. Ăn trái cây, xem tivi. Cô không những không lên tinh thần, ngược lại xem xem, trực tiếp dựa vào người anh ngủ. Tư Cảnh Lâm phát hiện, giơ tay đem âm lượng TV hạ đến mức thấp nhất. Chờ đem người ôm vào trong ngực, kéo chiếc chăn mỏng bên cạnh đắp lên cho cô, anh tối đầu điểm tính thưởng thức khuôn mặt khi ngủ của cô, thầm phân hưởng thụ sự tín nhiệm cùng ỷ lại của cô với mình. Cam để ở trên trán cô nhẹ cọ một chút, Tư Cảnh Lâm một tay ôm cô, một cái tay khác lấy ra di động, xử lý một số cục việc có thể giải quyết trên di động BMB. Nguyễn Miên Man ngủ một giấc vậy, liền cảm giác thập phần áp, giơ tay vô ý thức ôm lấy eo anh, mới phản ứng lại mình đang ngủ ở chỗ nào. Câu đầu Cảnh Lâm phát hiện cô tỉnh lại, túi đầu nhìn qua. Tỉnh rồi. Tư Cảnh Lâm bỗng di động, giơ tay sửa sửa tóc thay cô. Dạ. Mới vừa tỉnh ngủ, từ trong cổ họng cô phát ra một tiếng lơ đễnh, ngay sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu, ở trên cắm anh hôn một cái. Khóe môi người bị hôn trộm khẽ nhếch, đặt một nụ hôn ấm áp ở trên má trái của cô. Mấy giờ ạ? Hỏi chuyện, đồng thời cô nửa ngồi dậy, chăn từ trên người rơi xuống trên đùi. Hơn 10 giờ. Biết được mình dựa vào người anh ngủ lâu như vậy, Nguyễn Miên Man kinh ngạc qua đi, trong lòng có chút cảm động, nhịn không được lấy quà tặng từ túi bên cạnh đưa cho anh. Quà tặng năm mới. Nữ khí Tư Cảnh Lâm mỉm cười hỏi xong, thấy cô gật đầu, mở hộp ra. Bên trong là một đôi nút tay áo bằng ngọc màu đen, chỉnh thể thiết kế thoạt nhìn rất không tồi. Anh rất thích. Khi nói chuyện anh trực tiếp tởi xuống nút tay áo đá quý tùy tay ném trên bàn trà, lại cẩn thận thay nút tay háo cô tạo. Nguyễn Miên Man thấy anh cài xong một bên, giúp anh cài nốt bên còn lại, thuận tiện cầm lấy tay anh thưởng thức một hồi, phát hiện đúng là rất đẹp. Nhận được quà của cô, Tư Cảnh Lâm cũng còn một phần lễ vật, một cái vòng cổ phỉ thúy tinh xảo. Theo sau, Tư Cảnh Lâm để cô ở trên sofa xem TV, chính mình đi vào bếp chuẩn bị cơm trưa. Cơm trưa chỉ có hai người bọn họ. Hai người ăn một bữa đơn giản, chờ đến buổi chiều ông nô tới mới bắt đầu chuẩn bị bữa tiệc lớn. Tiết dương lịch so với nguyên đán tóm lại vẫn thiếu một chút không khí, náo nhiệt một ngày cũng hết không khí. Nhưng có tuyết, rơi đến tiết dương lịch liền ngừng, cũng miễn cưỡng trải một tầng mỏng trên nóc nhà và dưới đất. Nguyễn Miên Man đem tuyết trên sân thượng thu thập lại, nặn một người tuyết mini, cũng miễn cưỡng coi như được chơi tuyết. Tuyết ngừng rơi, thời tiết ngược lại càng thêm lạnh, khi nói chuyện đều có thể phun ra sương trắng. Tới ngày mùng 8 tháng Chạp, Nguyễn Linh, nấu cháo 8 tháng Trạc trở về. Ngay mùng 8 tháng Chạp, trời còn tờ mờ sáng, Tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc liền bay ra mùi hương nồng đậm, đậm, ngọt nào. Cửa chính mở ra, người đầu tiên đến chính là người bạn trai bà chủ tư Cảnh Lâm, tặng cô một nụ hôn chào buổi sáng, sau đó được ăn tới cháo mỏng 8 tháng trạng mề mại, thơm ngọt. Cháo mỏng 8 tháng trạng có gạo, gạo kê, đậu phụ, đậu xanh, đậu đỏ, hạt sen, củ lấu, mức áo, nấu như được múc vào trong chén, ở mặt ngoài rải lên chút đậu phụ, hạt dưa, hạt thông điều suốt, đẹp mà ngon. Chư bỏ 8 tháng trạng, còn chút bánh mẹ thịt bò và như ý mà tư Cảnh Lâm thích. Nhìn anh ăn hai miếng cháo. Một miếng cuốn như ý ăn đến thơm ngọt, Nguyễn Miên Man trước đó đã ăn qua một chén cháo mỏng tám tháng trạng, giờ lại có chút đói bụng, xoay người múc cho chính mình nửa chén cháo ăn cùng anh. Hai người ăn xong, ông nô đã tới, đối với cháo mỏng 8 tháng trạng cô nấu khen không dứt miệng, "Ăn ngon, cháo mỏng tám tháng trạng này nấu thật tốt, thơm ngọt mềm mại, so với cháo mỏng tám tháng trạng trước kia ông ăn đều ngon hơn." Vậy ông ăn thêm hai chén. Nguyễn Miên Man cười nói. Cuối cùng, ông nô đâu chỉ ăn thêm hai chén, thậm chí lấy hộp giữ ấm hộp trường học, nói cũng muốn ăn cháo mỏng Ăn xong bữa sáng tiến hai người đi làm. Nguyễn Miên Man đem cháo nấu chín lúc trước múc vào hộp giữ ấm, tiếp tục nấu cháo. Rất nhiều khách hàng nhớ rõ hôm nay là ngày mùng 8 tháng 3, buổi sáng tỉnh lại liền suy nghĩ, liệu hôm nay bà chủ nhỏ có thể nấu cháo mùng 8 tháng chạp hay không, chờ tiến vào cửa hàng, lập tức liền cười rộ lên. Cửa hàng không chỉ có cháo mùng 8 tháng chạp, hơn nữa cháo này còn là đồ tặng kèm, cái này làm cho khách hàng chưa chắc thiếu tiền mua một chén cháo, nhưng dù chưa uống đến cháo, trong lòng liền thấy ấm áp hơn vài phần. Lại nói tiếp đã lâu tôi không ăn cháo, cháo bà chủ nhỏ nấu khẳng ngon, hơn hiện tại không phải là bữa trưa. Trong công ty Trương San lười biếng mà mở ra áp bánh trôi cơm hộp nhìn thoáng qua, nhỏ giọng nói: "Đồng nghiệp nữ bên cạnh cô gật đầu, tôi cũng đã lâu không ăn cháo, chủ yếu cháo trên áp cơm hộp thực sự không thể ăn, mới vừa đưa tới nóng hổi còn miễn cưỡng có thể ăn vào, để một hồi liền có xu thế biến thành nước, nhìn liền không muốn uống rồi." "Đúng vậy, chính là bởi vì như vậy, mỗi lần tôi muốn uống cháo cũng không nghĩ đặt trên áp cơm hộp, bất quá cháo của bà chủ nhỏ khẳng định là dùng nguyên liệu thật mà hầm, có thể uống đã đượm." Trương San nói. Nói chuyện phiếm hai câu, các cô bắt đầu nỗ lực làm việc, thẳng đến thời gian đặt cơm, không hẹn mà cùng cầm lấy gì đó Vôi vàng thành toán đơn hàng đã chọn sẵn trong giỏ mua sắm. Đặt đơn thành công, các cô liên nhau cùng nợ một nụ cười. Vừa tới giờ nghỉ không bao lâu, các cô rốt cuộc nhận được cơm hộp chờ mong đã lâu. Cơm chiến thường xuyên ăn để sang một bên, trước đem cháo đặt đến trước mặt mở nắp ra, mùi vương bay ra, đồng thời lộ ra cháo màu đỏ sẫm bên trong. Trên đường giao cơm tới đây không tránh được số này, quả dại phía trên có chút bị chìm xuống, bất quá thoạt nhìn vẫn rất mê người như cũ. Cháo mồng 8 tháng trạng, người thơm quá Còn đồng nghiệp còn chưa nhận được cơm hộp hoặc là không đặt cơm ngoài người được mùi thơm, say mê hít sâu một hơi. Đâu chỉ người thơm, ăn lên càng mềm mại, thơm ngọt Siêu siêu ngon. Hai miếng cháo xuống bụng cả người đều ấm áp hơn, Trương San nói. Chia cho tôi một chút, chia cho tôi một chút. Có nữ đồng nghiệp không đặt được cơm hộp thừa dịp cô vừa mới ăn, vội cầm lấy cái ly dùng một lần lại đây. Hôm nay là tiết mỏng 8 tháng chạm, Trương San phân hơn nửa ly cho cô ấy. Ừm, cháo này rất thật là ngon, vừa phải, ăn lên vừa thơm vừa mềm. Nữ đồng nghiệp ăn non nửa ly, liếm môi khẳng định nói. Đồng nghiệp khác bị thèm đến, lập tức quyết định đi ra ngoài mua cháo mỏng 8 tháng trạng ăn. Khách hàng trên áp cơm hộp ăn được cháo mỏng 8 tháng trạng, khách hàng tới trong tiệm cũng ăn đến. So với cơm hộp mất thời gian giao hàng sốc này, ở trong tiệm, đặt ở trong chén sứ men xanh cháo mỏng 8 tháng trạng càng thêm xinh đẹp, không ít khách hàng đều cố ý chụp ảnh đăng trong vòng bạn bè. Còn có người trong hẻm Hồ Lô, nghe nói tiệm cơm chiến hạnh phúc nấu cháo mỏng tám tháng trạng, cố ý chạy tới tưởng mua một ít mang về cho người trong nhà ăn. Cháo mỏng 8 tháng trạng có ý nghĩa ấm áp, khỏe mạnh, cảm ơn, kết duyên muôn miên man cũng không chuẩn bị lấy ra bán, chỉ cần không phải muốn múc một nồi to về nhà, đều không thu tiền, thậm chí hàng xóm xung quanh chị cần trong tiệm, mặc kệ có mua gì hay không đều có thể uống một chén cháo mỏng tám tháng trạng nóng hâm hở. Cháo mỏng 8 tháng trại này nấu đến thật tốt, năm ngoái tôi ở nhà nấu cháo mồng 8 tháng trại cũng không thiếu nguyên liệu, nhưng mà nấu không ra cái vị này. Con phải nói, ba chủ người ta chính là đầu bếp chuyên nghiệp. Đưa tặng cháo đều dùng nguyên liệu tốt như vậy, ba chủ nhỏ thật là quá tốt bụng. Uống ngon, cháo này uống ngon thật, thơm ngọt mềm mại. Cháo mồng 8 tháng trại này thật không tồi, uống xong cả người đều ấm áp. Khách hàng ở trong tiệm uống cháo, đối với cháo mồng 8 tháng trại đều khen không dứt miệng. Hơn 2 giờ, đầu hẻm Hồ Lô Một người lính cứu hỏa trên mặt có vài vẹt đen đen ngồi sồm ở văn đường, bưng một chén cháo ngồng tám tháng chạp uống đến ngon lành, biểu tình trên mặt tràn đầy hưởng thụ. Tên nhóc này một mình tránh ở chỗ này uống cái gì đấy? Một lính cứu hỏa khác đi tới, vỗ bả vai hắn. Cháo ngồng tám tháng chạp, uống quá ngon. Lính cứu hỏa đang ngồi sồm trên mặt đất liền đứng lên nói. Cháo ngồng tám tháng chạp từ đâu ra? Hỏi xong, hắn rôi tay đoạt lấy cái chén, ngựa đầu đổ một miếng to vào trong miệng, tạp tạp miệng, Tôi cũng mua một chén đang chuẩn bị ăn cơm chưa đột nhiên có báo động, bận rộn đến bây giờ còn chưa có ăn cơm, người này lúc trước còn không có cảm giác gì, một ngụm cháo mỏng 8 tháng chạp này xuống bụng, bụng lập tức kêu lên. "Ai? Anh uống một ngụm là được, chừa cho tôi chút. Cái này không phải là mua, là bà Lao bên cạnh kia cho tôi." Nói xong, lính cứu hỏa kia thấy bà lão ngồi ở trên xe ba bánh đang dùng vẻ mặt hiền từ cười nhìn bọn họ, ngượng ngùng mà gãi gãi đầu. Người lính cứu hỏa tranh cháo lúc này cũng phát hiện tầm mắt của bà lão, khuôn mặt ngăm đen chớp mắt đỏ lên, nhìn bà lão thiệt tình thê nói: "Bà ơi, cháo mỏng 8 tháng chạp bà nấu thật thơm." Bà Lao xua xua tay nói, "Này không phải bà nấu, là cửa hàng ở trong ngõ nhỏ kia đưa, hai cô gái trong tiệm kia rất tốt bụng, mấy cậu có thể đi nhìn xem." Bà không phải là hộ gia đình trong hẻm hồ lô, vốn là tới đầu hẻm bên này bán đồ ăn, người trong ngõi nhỏ thấy bà ngồi ở chỗ này gió lạnh veo veo, nói cho bà biết bên trong có cửa hàng tặng cháo ngỗng 8 tháng trạng, bảo bà đi uống một chén làm ấm thân thể. Bà đi theo, phát hiện cửa hàng tặng cháo ngỗng tám tháng trạng hương vị đặc biệt tốt, vốn gì muốn giữ nửa chén mang cho bạn già ăn, kết quả cô gái trong tiệm biết, lại đưa cho bà thêm một chén. Mới vừa rồi bà nhìn đến lính cứu hỏa mới vừa cứu xong một đám cháy, mặt cũng chưa lau khô Nhịn không được liền đem bát cháo kia đưa cho hắn, lúc này thấy hai người chia nhau ăn một chén cháo, vội tới nói cho bọn họ. "Cảm ơn bà." Hai lính cựu hỏa nói lời cảm ơn, nhịn không được chạy đi tìm đội trưởng của bọn họ. Thật sự, cháo mỏng 8 tháng trại kia đặc biệt hương, đời này tôi cũng chưa uống qua cháo mỏng 8 tháng trại ngon như vậy. Đúng vậy, cháo đó hầm vừa thơm vừa mềm, ăn vào trong miệng đặc biệt thơm ngọt, hơn nữa uống xong cả người đều ấm áp. Bọn họ vốn dĩ vừa làm xong chuẩn bị ở xung quanh tìm một chỗ lấp đầy bụng rồi trở về, lại nghĩ đến hôm nay là ngày mỏng 8 tháng trại, đội trưởng không do dự liền đồng ý, mang theo người hướng vào ngõ nhỏ. Một thân đồng phục của lính cứu hỏa vẫn hấp dẫn ánh mắt của người khác, bọn họ mới vừa bước vào ngõ nhỏ, liền có người già tiến lên hỏi thăm, nghe nói bọn họ mới vừa dập một đám cháy ở gần đây, lại đây tìm chỗ ăn cơm, thật phần nhiệt tình dẫn đường cho bọn hắn. Tôi nói với mấy câu, cơm chiến đông đông làm đặc biệt ta ngon, hơn nữa còn nhiều loại. Đúng rồi, mấy người trẻ tuổi các cậu thích ăn thịt, món kho nhà này cũng ngon, cái gì giờ heo kho, đùi gà kho, chân vịt kho đều có, cũng không biết lúc này đã bán hết hay chưa. Nghe bà lão dẫn đường thao thao bất tuyệt giới thiệu, mấy người lính cứu hỏa vốn dĩ đang đói bụng, hiện tại thi nhau nuốt nước miếng. Cũng may tiệm cơm chiến hạnh phúc cũng không xa đi một chút liền đến. Thời điểm này, trong tiệm đã đóng cửa, bất quá bên trong còn ngồi không ít khách. Đội trưởng nhìn đến trong tiệm chỉ còn một bàn, không khỏi nói: "Này, hình như không đủ chỗ cho chúng ta." Chương 199, 199. E đi tỏ, thế nhỉ, ẻo có mắc nhỉ? "Không có việc gì, tôi có thể đứng ăn." Người ăn qua cháo mỏng 8 tháng trạm phía trước nghe mùi hương trong tiệm, vội nói: "Tôi đã ăn xong rồi, mấy anh tới chỗ này ngồi. Tôi cũng ăn xong rồi, mấy anh mau tiến vào đi." Trong tiệm, khách hàng nghe được động tính nhìn qua, thấy là một đám lính hỏa, rõ ràng là vừa mới đi chữa cháy về lập tức bưng lên chỗ cơm dư lại vội và vào trong miệng, sau đó vội vàng đứng chỗ. Không đến một phút, toàn bộ cửa hàng đều có chỗ trống, có người thật sự chưa ăn xong cũng trực tiếp bưng cơm đứng dậy. Nhóm lính cứu hỏa thấy vậy, trong lòng không khỏi có chút xúc động, vội xua tay nói, không cần như vậy, mọi người ngồi đi. Không có việc gì, tôi ở văn phòng ngồi cả một buổi sáng, hiện tại muốn đứng một hồi. Khách hàng chưa có cơm nước xong, nói, thấy vị khách đó kiên quyết không ngồi, còn bưng chén cơm trực tiếp đi bên ngoài ăn, mấy người lính cứu hỏa chỉ có thể nói lời cảm ơn rồi ngồi xuống. Bà lão dẫn đường gọi Chu Linh ra hỏi, "Tiểu Linh, còn cháu ngậm 8 tháng không" Trước cho mấy cậu lính cứu hỏa này một chén đó người. Còn ạ? Chu Linh nhìn thấy mấy người lính cứu hỏa trong tiệm, lập tức chạy vào phòng bếp thúc cháu. Cháo, cháo mỏng 8 tháng trạng rất được khách hàng hoan nên, phần cháo còn lại kỳ thật có chút không đủ. Cũng may lúc trước chị khen cháo mỏng 8 tháng trạng ăn ngon, Nguyễn Miên Man đệ trị múc riêng ra trước một nồi, tan tầm lấy về nhà ăn, lúc này đem nồi cháo kia lấy ra, liền đủ cho bọn họ ăn. Nguyễn Miên Man ngày thường ở trên mạng xem không ít tin tức và video về lính cứu hỏa, trong lòng đối với những người này rất là kính nể. Nghe Chu Linh nói bên ngoài có một đám lính cứu hỏa vừa mới đi dập đám cháy về chưa có ăn cơm, Nguyễn Miên Man cùng chị Mục cháu ra, xoay người từ tủ lạnh lấy thịt, cá ra bắt đầu xử lý. Lúc cô bắt đầu bận rộn, Chu Linh đem cháu bưng ra ngoài, sau đó hỏi bọn họ muốn ăn cái gì. Mấy người dựa theo khẩu vị của từng người mà gọi cơm chiên, bị cháu mỏng 8 tháng chạp hấp dẫn, mọi người sôi nổi cầm lấy cái muỗng. Đúng là ăn ngon. Cháo mồng 8 tháng chạp này so với mấy loại cháo bán bên ngoài đều ngon hơn nhiều. Thơm quá, cháu ngon quá. Khen vài câu, bọn họ bưng chén lên ăn từng to. Bà lão dẫn đường vẫn ở trong tiệm, nhìn thấy bọn họ ăn ngon lành như vậy, Trên mặt lộ ra nụ cười hiện tử. Ngày mồm 8 tháng chạp ăn một chén cháo mỏng 8 tháng chạp mỹ vị, không chỉ đầu lưỡi được hưởng thụ, đồng thời tâm lý cũng được thỏa mãn. Bưng chén xuống, cả người đều ấm áp trên mặt không tự giác lộ ra tươi cười. Thơm quá. Thơm thơm bọn họ nói, cũng không phải nói về cháo mỏng 8 tháng chạp, mà là mùi hương từ trong phòng bếp bay ra. Nguyễn Miên man chiến cơm rất nhanh, lúc bọn họ uống xong cháo, Chu Linh cũng bưng các loại cơm chiến ra tới. Cơm chiến thịt dê, cơm chiến bị quay, chiến cơm tóc mỡ cơm tôm bóc vỏ toàn bộ được đặt lên bàn, khí bốn phía. Vừa mới ăn xong cả chén cháo ngỗng 8 tháng trạng thơm ngon, nhưng đối với lính cứu hỏa vừa tiêu hao rất nhiều thể lực thì cũng chỉ tạm lót dạ mà thôi. Lúc này nhìn thấy cơm chiến sắc hương vị đều đầy đủ trước mặt, Tiết Hầu không tự giác chuyển động, trực tiếp bưng chén lên ăn từng miếng to. Cơm chiến thịt dê đậm đà ngất miệng, cơm chiến vịt quay da giòn thịt mềm, chén cơm tóc mơ béo mà không ấy Lúc bọn họ mãi miết ăn cơm chiên, một số vị khách chưa đi lặng với tay gọi chủ linh, đưa tiền cho chị, nhờ chị nói à chủ mục bắt canh cùng thêm chút đồ ăn cho nhóm lính cứu hỏa. Không cần, cô chủ đang chuẩn bị rồi. Chú linh đem tiền nhét trở lại, nhỏ giọng nói. Khách hàng nghe vậy, vươn ngón tay cái khoa tay múa trần một chút. Rất nhanh, mùi hương mê người từ phòng bếp bay ra, đừng nói mấy vị khách mới vừa ăn cơm no bị thèm, chính là mấy người lính cứu hỏa đang vùi đầu ăn chiến cũng nhịn không được ngầm đầu lên. Lúc mọi người đều nhịn không được hướng đầu về phòng bếp, Chu Linh bắt đầu bưng thức ăn ra bên ngoài. Cá kho, thịt hầm, thịt bò xào hành, gà chân châu xào, rau hẹ xào trứng gà, đậu phụ, canh thịt dê, canh tam tiên. Cũng vì thời gian không có nhiều, bằng không Nguyễn Miên Man còn có thể làm phong phú hơn một chút. Bất quá, chỉ tính mấy món này, cũng đã có thể làm người ta đứng ngồi không yên. Lâm Linh Cứu Hỏa nhìn không rời mắt mấy món ăn trên bàn sắc hương vị đều đầy đủ, đội trưởng nói: "Chúng tôi không gọi mấy món này." Chu Linh nói: "Đây là bà chủ chúng tôi mời mọi người." "Vậy không được." Đội trưởng cự tuyệt xong, muốn bảo cô đem đồ ăn xuống. "Đội trưởng, làm đều đã làm rồi, không ăn không phải hại bà chủ người ta sao? Chúng ta trả tiền không phải được rồi sao?" Linh Cứu Hỏa ngồi bên cạnh hắn nuốt xuống nước miếng, lôi kéo hắn nhỏ giọng nói: "Thật ra đội trưởng cũng bị mấy món trên bàn hấp dẫn, hắn ngậm lại cảm thấy cũng đúng, gật đầu nói: "Vậy được, đều ăn đi, hôm nay tôi mời khách." "Cảm ơn đội trưởng mấy người thi nhau nói lời cảm Liên ăn nốt chỗ cơm chiến còn lại. Cá kho thơm tương, ăn lên tươi mới hàm hương. Thịt hầm hương lượng, béo mà không ngán, hàm tiên hơi cay, rất được cơm. Thịt bò xào hành mang theo hương hành nhàn nhạt, nhạt, vị đùng thịt mềm, thơm cay, hương tiêu thơm nồng. Thịt gà chân châu xào, ăn lên thơm nồng ân miệng. Trứng gà xào rau hẹ. Chu Linh sợ cơm không đủ ăn, còn cố ý mang ra thêm một chậu cơm trắng. Khách hàng còn chưa rời đi nhìn thấy bọn họ ăn ngon lành, đều có cảm giác lại đói bụng. Không muốn bị thèm đến chảy nước miếng, nhóm khách hàng rốt cuộc đều rời khỏi tiệm. Mà đám lính cứu hỏa kia, gió cuốn mây tan giải quyết hết đồ ăn trên bàn, vung chén Có loại cảm giác chưa bao giờ ăn đến thỏa mãn như bây giờ. Cửa hàng này thật là không thể chê, không riêng cháo mỏng 8 tháng chấm ngon, cơm chiến cũng ăn ngon, làm đồ ăn càng mỹ vị. Đúng vậy, lúc trước tôi đi khách sạn ăn tiệc cũng ra kém bản đồ ăn này. Món thịt bò xào hành kia ăn ngon thật, thịt bò đặc biệt mềm. Tôi cảm thấy cá kho ăn ngon nhất, đặc biệt là da cá, thơm không chịu được. Món gà mới ngon nhất, không giống mấy món gà trước kia tôi ăn, quá ngon. Tôi cảm giác mỗi món đều đặc biệt ngon. Được rồi, tính tiền đi về. Đội trưởng nhìn bọn họ vui vẻ khen, nhìn thời gian rồi nói, tính tiền, Chu Linh vốn chỉ thu tiền cơm chiên. Đội trưởng lại không chịu, dù Soa cũng nhất định muốn trả tiền đồ ăn. Không lay chuyển được hắn, Chu Linh đi phòng bếp hỏi qua ý Nguyễn Miên Man, cuối cùng hai bên đều thối lui một bước, chỉ thu tiền nguyên liệu nấu ăn. Bất quá, chờ bọn họ thanh toán xong, Chu Linh lại dựa theo ý tứ Nguyễn Miên Man, lấy rất nhiều món kho đóng gói chân không trong tiệm cho bọn hắn. Chờ nhóm lính cứu hỏa rời đi, trong tiệm liền đóng cửa, Chu Linh quét dứt cửa hàng xong liền về nhà, Nguyễn Miên Man một bên ngồi nghỉ ngơi, một bên xem di động. 6 ngày, cảm ơn bà chủ nhỏ tặng cháo mỏng 8 tháng trạng, đặc biệt ngon. Nới, 8 tháng trạng thực dạ dày, xong, cả người cũng ấm, tâm cũng ấm. Chúc bà chủ nhỏ ngày mùng 8 tháng 8 vui vẻ, luôn luôn khỏe mạnh hờ quy. Ha ha ha, vốn gì quên hôm nay là ngày mùng 8 tháng 8 còn bị một đồng nghiệp lấy cháu bắt bảo khoe khoang trước mặt, nói hắn có cháu mùng 8 tháng 8 ăn. Kết quả chờ cơm hộp của tôi tới, mở ra cháu mùng 8 tháng 8 bà chủ nhỏ làm, cháu bắt bảo trong tay hắn nháy mắt liền không thèm, cảm ơn bà chủ. Cơ L, bà chủ nhỏ, tôi càng ngày càng yêu cô, quá ấm lòng, nếu tôi là đàn ông, khẳng định mặt dày mày dạn theo đuổi cô. 4. 6 không chú ý tới trong tiệm hôm nay sẽ cháu, còn cố ý đặt cháu mùng 8 tháng 8 ở nhà khác. Kết quả cháo mỏng 8 tháng trạm mua còn so ra kem cháo bà chủ tặng kèm. AN, cháo mỏng 8 tháng trạm rất thương ngọt, cảm ơn bà chủ nhỏ. Nguyễn Miên Man mỉm cười xem xong bình luận, đem cửa lớn khóa lại, mang theo cái đuôi nhỏ, quả quýt nhỏ, đi lên lầu nghỉ ngơi. Hôm nay, chuyện triêu đại nhóm lính tứ hỏa, Nguyễn Miên Man vốn không để ở trong lòng, không nghĩ tới vài ngày sau, tư nhiên được lên kênh tin tức bản địa. Mặc kệ là bài viết hay là trên mục tin tức, bình luận phạt nhìn đều rất ấm lòng. Theo sau, còn có người bản địa nhìn đến tin tức cố ý tới trong tiệm ủng hộ xin ý, kết quả nháy mắt bị mỹ vị trong tiệm bắt làm tù binh. Ngay mùng 8 tháng trạp qua đi, cách năm mới rất gần. Cuối năm, các ngành các nghề đều bận rộn, cơ hộp trong tiệm trước sau như một đều rất khó đặt, khách hàng tới trong tiệm lại ít hơn một chút, gần đây Nguyễn Miên Man đều có thể tới 2 giờ rưỡi, đúng giờ đóng cửa. Không riêng khách hàng bận rộn, Tư Cảnh Lâm cũng bận rộn hơn, thời gian ôn tập cùng cô ít hơn rất nhiều. Có anh làm bạn đã thành thói quen, Nguyễn Miên Man thấy vậy dứt khoát đóng cửa liền chuẩn bị một ít điểm tâm, trả chiều đi tới công ty của anh. Cô vừa lại đây, lực chú ý của Tư Cảnh Lâm không thể không phân tán một ít lên trên người cô, hiệu suất công tác đều giảm xuống không ít, bất quá lúc sau nghĩ sớm làm xong việc liên cùng cô về nhà. Hiệu suất lại một lần nữa tăng lên. Đi thôi, chúng ta về nhà. Xử lý xong phần văn kiện cuối cùng, Tư Cảnh Lâm đứng dậy đi đến sofa, rồi tay vướt lại sợi tóc không nghe lời của người đang chuyên tâm đọc sách. Nguyễn Miên Man ngựa đầu nhìn về phía anh, anh xong việc rồi. Ừm, còn có một ít chuyện vụn vật để trợ lý Tôn xử lý là được. Tư Cảnh Lâm nói, không lưng giúp cô đem đồ vật thu thập lại, kéo cô từ trên sofa đứng lên. Trợ lý Tôn vừa tiến vào văn phòng, khẽ miệng khẽ xị một chút, cảm thấy hắn quả thực quá khó khăn, mỗi ngày ăn cẩu lương thì thôi, hiện tại còn phải xử lý phần việc vốn không phải của hắn. Tư Cảnh Lâm một tay xách theo túi xách của cô, một tay kia kéo cô rời đi, đi đến cạnh cửa, dặn do trợ lý Tôn vài câu, thưởng cuối năm tăng thêm 20. "Cảm ơn Tư tổng." Hai mắt trợ lý Tôn sáng ngời, tức khắc cảm thấy hắn có thể làm hết. Nguyễn Miên Man chú ý tới biểu tình của trợ lý Tôn, tiến vào thang máy lại nhịn không được hỏi người bên cạnh, thưởng cuối năm của trợ lý Tôn được bao nhiêu ạ? Tư Cảnh Lâm đại khái nói một con số, Nguyễn Miên Man lập tức oa một tiếng, nhiều như vậy. Tư Cảnh Lâm nhìn đến thấy vẻ mặt đáng yêu của cô, duỗi tay điểm chóp mũi cô nói, "Em có muốn không? Tới công ty anh làm việc đi, anh cho em gấp đôi. Anh trả gấp đôi em cũng không tới làm." Nguyễn Miên Man nhăn cái mũi nói, hai người vui đùa vài câu, rất nhanh tới bãi đỗ xe, ngồi vào trong xe. Trên đường tới hẻm Hồ Lô, Tư Cảnh Lâm hỏi cô, sắp tới Tết, trong tiệm chuẩn bị khi nào nghỉ ngơi? Dạ. Nguyễn Miên Man suy nghĩ một chút, tới 26 bắt đầu nghỉ ngơi, sau đó chờ tới mùng 10 thì bắt đầu buôn bán. Như vậy tính lên, cũng có 15 ngày nghỉ, tuy rằng Tư Cảnh Lâm cảm thấy cô có thể nghỉ ngơi nhiều thêm một đoạn thời gian, bất quá cuối cùng vẫn là không quấy nhiễu quyết định của cô. Khách hàng rất nhanh đã thấy thông báo của cửa hàng về thời gian nghỉ Tết, trong lòng thực lên tiếc. Nhưng ăn Tết, chính bọn họ cũng sẽ nghỉ ngơi. Cho nên luyến tiếp thì luyến tiếp, cũng ngại đi nói cái gì khác. Một ngày buôn bán cuối cùng của năm nay, Nguyễn Miên Man bị nhóm khách hàng thúc dục không tha ở bình luận, rốt cuộc khôi phục buôn bán cả ngày. Giữa trưa còn đỡ, khách hàng chỉ so với ngày thường nhiều hơn một chút. Chương 200, 200. E đi tỏ, thế nhỉ ẻ e của Bắc Ninh. Chờ tới buổi chiều, khách hàng rõ ràng nhiều lên, có khách tan tầm sớm trực tiếp đi vào trong tiệm, đem tất cả các món có trong tiệm gọi một lần, định ăn không hết thì đóng gói mang về. Hơn 6 giờ, lối đi nhỏ bên ngoài phòng bếp đều đầy khách ngồi, cửa còn có khách mới tới la hét nói. Tôi muốn một phần cơm chiên tôm bóc vỏ, một phần canh thịt dê, một đầu hũ chiên cho nhiều tỏi cùng rau thơm. Cơm chiến vị quay, canh tam tiên một phần. Cho tôi một chén cơm chiến thịt dê, một chén canh thịt dê. Tốt, chờ một lát, chờ một lát. Chu Linh một bên ghi nhớ món khách gọi, một bên đem vị trí mới vừa chống thu thập sạch sẽ. Ăn cơm chiến vẫn khá nhanh, đặc biệt là hương vị cơm chiến của tiệm cơm chiên hạnh phúc lại ngon, mọi người ăn càng màu, cho nên mặc dù không còn chỗ trống, cũng sẽ không phải chờ quá lâu. Một ngày cuối cùng buôn bán, mặc dù bận rộn xoay vòng, nghĩ đến ngày mai được nghỉ, nghỉ là tới ăn Tết, Chu Linh vẫn rất cao hứng. Trong phòng bếp Nguyễn Miên man đồng thời chiến cơm ở hai cái nồi, một khắc cũng không ngừng, từng đợt mùi hương từ trong phòng bếp bay ra ngoài, làm khách hàng đang xếp hàng càng thêm thèm. Nghe đặc trưng của cơm chiến vị quay, nghĩ đến sau ngày mai thì phải mất một đoạn thời gian nữa mới ăn được, một nữ khách hàng bưng đĩa cơm chiến thịt dê ăn đến gương mặt cũng biến thành chuột hamster, đem cơm chiến trong miệng nuốt xuống một chút rồi nói, "Lại cho tôi thêm một phần cơm chiến vịt quay mang về." "Đúng rồi, thêm một chén canh thịt dê nữa." "Cũng gói cho tôi một phần cơm chiến vị quay, còn có đậu phụ với canh thịt dê." Một nam khách hàng ngồi cùng bàn cũng nhịn không được nói, "Ăn nhiều vậy trời." Thấy bọn họ ngồi ở kia, ăn trông chén. Còn nhớ thương trong nổi, có vị khách còn đứng chờ liền không vui mà nói thầm một câu. Có bản lĩnh đợi lát nữa anh đừng mua về. Vị khách đang ngồi nghe được lời này, đáp lại một câu. Không mua thêm về tự nhiên là không có khả năng, rốt cuộc hôm nay là ngày buôn bán cuối cùng. Vì thế, khách đứng xếp hàng cũng không còn lời gì để nói. Trời tối, người trong tiệm không giảm mà còn tăng. Rất nhiều người hiện tại mới tan tầm đều chọn đi tới tiệm cơm chiến hạnh phúc, ăn một bữa cuối cùng của năm cũ. Hẻm hô lô, có người vì trời lạnh không muốn nấu cơm chuẩn bị đến tiệm cơm chiến hạnh phúc mua chút cơm chiến về nhà ăn, đi vào trong tiệm nhìn đến cảnh tượng náo nhiệt bên trong, chỉ có thể lắc đầu đi về nhà. Gì? sao ăn lại ăn cơm trắng?" Có vị khách rốt cuộc chờ tới lượt, ngồi xuống nhìn người đàn ông trung niên bên tay trái, nói. Người đàn ông trung niên lại ăn một miếng, mới phản ứng lại người này đang nói chuyện với mình, ngẩng đầu nói, "Gì mà cơm trắng, đây là cơm chiến mỡ heo." Trong tiệm còn có loại cơm chiến này. Ngữ khí khách hàng nam lộ ra ngạc nhiên. "Sao không có, ngươi đừng nhìn nó đơn giản, An lên hương vị không kém những loại cơm chiến khác đâu, hơn nữa giá còn rất rẻ, mấy người trẻ tuổi đều thích hoa hòe lượn." mới không chú ý loại cơm chiến này. Khi nói chuyện người đàn ông trung niên lại xúc một miếng cơm chiến vào trong miệng, vẻ mặt hưởng thụ mà nhanh nướt. Lời này của hắn đúng là không sai lắm, trừ bỏ ban đầu cửa hàng mới mở, còn có khách hàng đặt cơm chiến mỡ heo, cơm chiến rau xanh, cơm chiến trứng. Mấy món cơm chiến đơn giản, chờ khi các loại cơm chiến trong tiệm càng ngày càng nhiều, khách hàng cơ bản không nhìn tới mấy loại cơm chiến này. Thấy người này ăn ngon lành như vậy, nam khách hàng lại hướng trong chén nhìn qua, phát hiện chén cơm chiến nhìn trông hơn cơm trắng bình thường, cùng với hành thái xanh non, nhìn còn có chút đê mắt. "Cho tôi thêm một phần cơm chiến mỡ heo." Nam khách hàng thấy hứng thú, trực tiếp gọi món. Không bao lâu, cơm chiến vịt quay cùng cơm chiến mỡ heo hắn gọi đồng thời được bưng ra. Nam khách hàng trước nếm một ngụm cơm chiến mỡ heo, phát hiện cơm chiến nhìn đơn giản, ăn lên sắc thịt không tồi, mùi hương mỡ heo cùng hương hành kết hợp, hạt cơm được chiên tới, ăn vào béo mà không ngán, càng nhai càng hương. Ăn ngon đi. Người đàn ông trung niên và xong một ngụm cơm chiến mỡ heo cuối cùng, hỏi, nam khách hàng gật đầu, ăn ngon, đặc biệt ăn ngon, vậy mà thiếu chút nữa tôi bỏ lỡ món ngon này. Có khách hàng nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ, cũng nhịn không được muốn nếm thử một chút, phát hiện hương vị sắc thật không tồi. Khoảng 9 giờ tối, bên ngoài trời đã đen kịt, gió lạnh thổi không ngừng, nhưng mà trong tiệm lại là một mảnh náo nhiệt như cũ. Này cũng thật lạ. Chu Linh thấy giờ này còn có khách hàng tới, cũng không biết nói cái gì cho phải. Chị xoay người vào phòng bếp, cùng cô chủ nói một tiếng quan tâm, "Em muốn nghỉ ngơi một lúc trước hay không?" "Không có việc gì, em không mệt, dù sao cũng chỉ còn một ngày cuối cùng." Nguyễn Miên Man nhận lấy cốc nước ấm chị đưa uống hai ngụm, tiếp tục chiến cơm. Chờ Chu Linh bưng cơm chén đi ra ngoài, lại có mấy vị khách từ cửa tiến vào, nhìn đến trong tiệm còn có không ít người, nhẹ nhàng thở ra nói, "Tăng ca tới giờ này, một đường lại đây đặc biệt sợ trong tiệm đã đóng cửa." Vận khí của tôi cũng không tồi. Ha, ha mấy người cũng là chạy tới ăn một bữa cơm cuối năm." Vị khách đang ngồi ăn ngay vậy, ngừng đầu nói, "Đúng vậy, rốt cuộc hết hôm nay phải mất nửa tháng không được ăn." Mấy vị khách vừa ở vào tìm được vị trí ngồi xuống, bắt đầu gọi cơm. Hôm nay Nguyễn Miên Mạn cố ý chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn nhiều hơn, nhưng vẫn không chịu nổi khách tới quá nhiều, đặc biệt rất nhiều khách hàng ở trong tiệm ăn uống no đủ xong còn muốn đóng gói mang về, cho nên giờ này, rất nhiều nguyên liệu nấu ăn đều đã hết, ví dụ như vị quay, tôm vỏ. "Xin lỗi, cơm chiến vịt quay và cơm chiến tôm bóc vỏ đã bán hết rồi, cơm chiến thịt dê còn một phần cuối cùng." Chu Linh nghe xong món bọn họ gọi, ngượng ngùng nói: "Không có biện pháp, mấy vị khách này chỉ có thể đổi thành chiến cơm tóc mỡ cùng với cơm chiến chiến Dương Châu." Tiễn đi này một đám khách hàng, đã hơn 10 giờ sắp 11 giờ, nguyên liệu nấu ăn trong tiệm trên cơ bản không dư lại cái gì. Hai người đóng cửa, làm xong vệ sinh, Nguyễn Miên Man ép chị Chu Linh nhận một bao lì xì lớn, không đợi chị cự tuyệt liền trực tiếp đem chị đẩy ra ngoài cửa hàng. Chu Linh nhìn cửa lớn đóng chặt, lại nhìn bao lì xì trên tay, bất đắc dĩ, đồng thời trong lòng lại ấm áp nói không nên lời. Thời gian đã khuya, hơn nữa mệt mỏi một ngày, tiễn chị Chu đi xong, Nguyễn Miên Man trực tiếp tắm rửa đi ngủ. Bận rộn xong một ngày buôn bán cuối cùng, Nguyễn Miên Man liền giải phóng, mỗi ngày trừ bỏ ôn tập hoặc là cùng bà Vương, Chu Linh đi ra ngoài đi dạo, chuẩn bị hàng Tết thì sẽ đi công ty thăm tư cảnh Lâm, Ngẫu Nhiên nhắm trán, còn sẽ ở khu bình luận cửa hàng tâm sự với mấy khách hàng cũng đang nhắm trán. Hôm nay 29 Tết, Nguyễn Miên Man đang ngồi ở trong tiệm đan áo lông cho nhỏ béo, đồng nhiên nghe được tiếng bước chân ngoài cửa, câu ngẩng đầu, liền nhìn đến một đôi nam nữ khoảng 27-28 tuổi. Bà chủ nhỏ, cô gái mở trước, lộ ra biểu tình có chút rối rắm. Nguyễn có nhớ không tồi, ngẫu nhiên từ phòng bếp ra ngoài, cũng nhớ được vài vị khách, cho nên vẫn biết mặt vài người khách quen, cô gái tóc ngắn trước mặt này đúng là một trong số đó. Trước tiếp đón bọn họ vào trong tiệm ngồi xuống, Nguyễn Miên Man mới hỏi, có chuyện gì sao ạ? Hai người chúng tôi không phải người địa phương, tốt nghiệp xong ở chỗ này lăn lộn gần 6 năm, chẳng làm nên trò trống gì. Hiện tại tuổi cũng lớn, không còn nhiều 6 năm để có thể lăn lộn tiếp, cho nên chuẩn bị quay về nhà, sang năm sau. Trong giọng nói cô gái tóc ngắn tràn đầy phiền muộn cùng mê mang, nói xong, cô thở dài, phải rời khỏi nơi này, nói thật là có chút luyến tiếc, trước đó chúng tôi đã đi qua tất cả địa điểm chúng tôi từng đi qua một lần, cũng chụp ảnh làm lưu niệm. Hôm nay tới, là muốn trước khi đi được ăn cơm chiến của tiệm một lần nữa, hy vọng bà chủ nhỏ có thể đáp ứng thỉnh cầu có chút mạo muội này. Chúng tôi thật sự rất thích cơm chiến của cô, mỗi lần tâm tình cũng tốt, hoặc là gặp được chuyện không hài lòng, chỉ cần ăn một chén cơm chiến ở đây cảm giác lại có thể tiếp tục kiên trì tiếp. Lại nói tiếp không sợ cô chế cười, lúc trước chúng tôi có đoạn thời gian đặc biệt khó khăn, chỉ có thể ăn mì qua bữa, đoạn thời gian đó cái gì cũng không thèm, chỉ đặc biệt thèm cơm chiến nhà cô, mỗi ngày dựa vào hình ảnh trong khu bình luận mà cơm. Người đàn ông từ khi vào tiệm vẫn luôn không mà miệng, đồng nhiên nói, Nguyễn Miên Man cũng không nói lời an ủi bất quá đối với thỉnh cầu của bọn họ, lại đồng ý ngay lập tức, cũng không hỏi bọn họ muốn ăn cơm chiến gì, cô trực tiếp đứng dậy vào phòng bếp. Thức mau, mùi hương tiên hương nồng đậm từ phòng bếp bay ra. Trong tiệm, hai người hút hút cái mũi, liếc nhau, lại phát hiện người không ra đây là loại cơm chiến nào. Lại qua vài phút, Nguyễn Miên Man bưng khay ra, trừ bỏ cơm chiên, còn có hai phần canh thịt dê. Thương quá, mỗi lần chỉ cần ngửi được mùi hương cơm chiến bà chủ làm, tâm tình không tự giác vui vẻ hơn. Cô gái tóc ngắn cười nói, Nguyễn Miên Man đáp lại một nụ cười, đem khay xuống. Tay nghề của bà chủ tự nhiên không thể chê, cơm chiến vừa vào miệng, Bọn họ liền cảm thấy thỏa mãn, ăn liền mấy miếng to mới trấn an cơn thèm trong bụng. Đây là thịt gì vậy? Lại ăn một miếng, cô gái tóc ngắn xúc cơm chiến vàng rượm kèm miếng thịt vừa thơm vừa mềm. Nguyễn Miên Man ôm nhỏ béo đang thèm ăn về trên đùi mình rồi nói, "Là thịt hiệu. Vì ngày mai làm cơm tất nhiên, trong tiệm chuẩn bị không ít nguyên liệu đâu ăn, có một ít là cô tự mình mua, còn có một ít là đám người Triệu Hữu Vi đưa." Thịt hiệu. Ăn rất ngon, là chúc chúng tôi thuận buồn xuôi gió sao? Cảm ơn bà chủ nhỏ." Cô gái tóc ngắn đem thịt heo đưa vào trong miệng, ra hương vị càng thêm ngon. Nguyễn Miên Man sắc thật cố ý tứ này, chỉ là đầu năm nay, cấu trúc thuận buồn xuôi gió cũng đã biến đổi ý nghĩa hơn rồi, cô cũng không nói rõ. Hai người ăn xong phần cơm chuyến này, vẫn luôn nói cảm ơn Nguyễn Miên Man, mang theo vẻ mặt thỏa mãn từ hẻm Hồ Lô trực tiếp bắt xe tới nhà ga, chuyến đi này, có lẽ sẽ quay lại, có lẽ quãng đời còn lại cũng sẽ không quay lại. Một tiểu nhạc đệm này làm tâm tình Nguyễn Miên Man cũng phiền muộn một hồi, bất quá chờ Tư Cảnh Lâm tan tầm lại đây, cô liền lại vui vẻ lên. Vốn dĩ, Tư Cảnh Lâm chuẩn bị đón cô cùng ông Ngô tới biệt thự An Tế, nhưng ông Ngô tỏ vẻ, biệt thự tốt thì tốt, nhưng không có không khí An Tế náo nhiệt như hẻm Hồ Lô cho nên vẫn quyết định ở chỗ này đón Tết. Hôm 30 Tết, từ buổi sáng, từng nhà đều bay ra mùi hương, cửa mỗi nhà đều dán câu đối xuân cùng chữ phúc, nhìn tôi cũng thấy vui vẻ. Ngày hôm qua bà Vương cố ý tới hỏi, hỏi cô muốn hấp bánh bao, màn thầu hay không, nếu cô cũng làm liền tới đây ké một chút. Thành phố Á thuộc về địa phương giao thoa Bắc Nam, ăn Tết hấp bánh bao, màn đầu hay không đều tùy từng nhà. Bất quá thấy bà hỏi, Nguyễn Miên Man vẫn hấp một ít, vừa lúc lấy ra làm bữa sáng. Mùi hương bánh bao nhà cô hấp bay ra, tức khắc hấp dẫn không ít bạn nhỏ đang chơi trong ngõ nhỏ. Ăn Tết vốn dĩ muốn vui vẻ, Náo nhiệt, thấy mấy đứa nhỏ bị thèm mà mò tới đây như vậy, Nguyễn Miên Man tươi cười cho bọn chúng mấy cái bánh bao. Mấy đứa nhỏ cầm bánh bao về nhà ăn, rất nhanh người lớn trong nhà đều bưng chén bàn đưa lại, có thịt viên chiên, cá nhỏ, tôm nhỏ, còn có một ít món ăn sở trường của bọn họ. Tư dân trong hẻm, chú nghệ tự nhiên kém hơn Nguyễn Miên Man, nhưng có chút món ăn sở trường, hương vị cũng không kém, thậm chí khá đặc sắc. Tỷ như bà Lý lão làm cuốn chiên, dùng đậu phụ, thì băm, giá đỗ, rau xanh băm nhỏ, chín làm nhân, dùng lá rau cuốn lại, chiên ở trong nồi dầu tới khi hai mặt hơi săn lại hương vị kia tiên hàm ngân miệng, ngay cả Nguyễn Miên Man cũng rất thích ăn, ăn liền hai, ba cái mới dừng tay. Tư Cảnh Lâm khó có khi thấy cô thích một món ăn như vậy, trong lòng lập tức có suy nghĩ muốn học được món này. Ban ngày ăn ăn, uống uống, chơi chơi, tới chiều tối, các nhà đều bắt đầu làm cơm tất nhiên, mùi hương nồng đậm tràn đầy toàn bộ náo nhỏ. Bất quá, nếu so sánh ra thì thơm nhất tự nhiên là tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc. Nguyễn Miên Man cùng Tư Cảnh Lâm làm ra mấy món chính thường có trong cơm tất nhiên, trừ bỏ mấy món mang ngụ ý tường như hàng năm có thừa, gia đình, kim ngọc Mán đường, ngũ phúc lâm môn Tình, còn làm giờ thị Thịt viên tứ hỷ, canh củ cải thịt bò. Mặt khác, còn có món ông nô ăn qua một hồi vẫn luôn nhớ thương, Tư Cảnh Lâm cũng rất thích đốt canh cá hoa vàng thủy tinh và đầu cá Phật mẹ tượng. Cá hoa vàng làm canh cá hoa vàng thủy tinh là con cá đỏ dạ gần 8 cân, trong khoảng thời gian cuối năm này, Tư Cảnh Lâm phí không ít công phu mới mua được con cá này. Ông nô vốn dị ở bên ngoài xem tivi, nghe từng trận mùi hương từ phòng bếp bay ra, tấm mắt lại nhịn không được hướng vào bên trong. Còn quả quýt nhỏ, đã sớm ngồi ở cửa phòng bếp liếm mút, nước miếng. Chờ đồ ăn rót cuộc lên bàn, cái hương khí bốn phía. Ô ô. từng món ăn đi ra, Mèo béo liền đi theo phía sau cô kêu không ngừng. "Yên tâm, không quên em." Nguyễn Miên Man trấn ăn một câu, để Tư Cảnh Lâm đi lấy rượu ra, chính mình tắt đem cơm mèo cố ý chuẩn bị riêng cho quả quýt nhỏ đổ vào chậu cơm của nó. Hôm nay đặc biệt, ngay cả cơm mèo cũng đặc biệt phong phú, bên trong không chỉ có thịt heo, thịt bò, thịt gà, thịt tôm, thịt cá, còn có thịt viên tứ hỷ phiên bản không gia vị Nguyễn Miên Man cố ý làm cho nó B2B. Mị ộp. Mèo béo nhìn cô lấy cơm, lông bên miệng đều bị nước miếng làm ướt, chờ cô nói có thể ăn, một tiếng liền lên. Xem nó bắt đầu ăn, Nguyễn Miên Man nợn nụ cười rồi xoay người ngồi xuống. Trên bàn, Tư Cảnh Lâm đã dọn xong chén đũa, rượu cũng rót xong. "Tới, ông mời hai đứa một ly." Vẻ mặt ông nô sung sướng giơ lên cái ly. Nguyễn Miên Man nghe vậy, vội nói, "Là chúng cháu kính ông mới đúng." Ba người chạm cốc, nói lời cắt tưởng, bắt đầu động đũa. Trên bàn trừ bỏ đầu cá Phật mẹ tượng, nguyên người nhất chính là canh cá hoa vàng thủy tinh, ông nô cùng Tư Cảnh Lâm đồng thời rưới chiếc đũa gắp thịt cá, nước canh như thủy tinh lập tức mang theo hương vị nồng đậm chào ra. Chương 201, 201. Editor, thế e nhỉ Tinh hoa của món canh cá hoa thủy tinh chính là nước canh bên trong, cho nên Tư Cảnh Lâm cũng không gắp thịt cá mà là lấy chén nhỏ múc hơn phân nửa chén canh cho cô. Nguyễn Miên Man nhấp môi cười, tiếp nhận chén canh. Thật thơm. Vẻ mặt ông Nô hưởng thụ chén canh, cắn miếng thái nhỏ và nguyên liệu bên trong. Chờ giải quyết xong canh cá hoa vàng thủy tinh, bọn họ mới bắt đầu ăn những món ăn khác. Cải mới này là tự cháu làm sao? Hương vị thật không tồi. Ông Nô nếm một miếng cải mai út thịt liền khen nói, phía trước không có việc gì khi làm, cháu làm không ít, nếu ông thích lần sau cháu lại làm. Khi nói chuyện, Nguyễn Myên Man nâng chén tiếp nhận một khối giờ thịt nạc tư cảnh lâm gác qua. Ừ ừ, tốt. Ông 노 gật đầu, tiếp tục ăn những món khác. Cảm thấy mỗi một món ăn đều mỹ vị, bữa cơm tất niên này, Tư Cảnh Lâm cũng ăn rất vui vẻ, không riêng gì đồ ăn mỹ vị, hơn nữa còn bởi vì năm nay có thêm một người, ý nghĩa bất đồng. An Viên thì đi, Tư Cảnh Lâm kẹp lên một miếng thịt viên tứ hồy chuẩn bị đặt vào trong chén cô. Bị anh bón đến no tới 6, bảy phần, Nguyễn Miên Man vội giơ tay che chén, em không ăn được hết đâu. Phía trước vì để trình bày cho đẹp, mà giờ cô hơi hối hận nạn viên thịt lớn như vậy. Chúng ta mỗi người một nửa. Tư Cảnh Lâm nói. Nguyễn Miên Man gật đầu nói, để em chia. Cô nói xong, tự lấy cho chính mình một nửa, đem hơn nửa còn lại cho anh biết cô ăn Nhiên, Tư Cảnh Lâm cũng không nói gì, gắp nửa cái thịt viên tứ hỉ kia lên ăn. Thịt viên tứ hỉ màu sắc kim hoàng hương vị thập phần mỹ vị, ăn lên tiên hàm tô độn, mang ra ngoài người khác đoạt không kịp, cũng vì cô là đầu bếp nên cũng không hiếm lạ tay nghề của chính mình. Chương trình Xuân Vãn hình như sắp bắt đầu rồi. "Ăn ăn." Ông nô đột nhiên nhớ tới. Tư Cảnh Lâm nghe vậy, đứng dậy mở TV một lần nữa. Xuân Vãn sát thật đã bắt đầu rồi, hiện tại đang phát tiết mục hát múa. Hiện tại rất nhiều người trẻ tuổi đều không thích xem Xuân Vãn, bởi vì cảm thấy không thú vị. Bất quá, đối với những người như ông nô cùng với Nguyễn Minh Man, người lần đầu xem Xuân Vãn Tiết mục vẫn là rất thú vị, đặc biệt là Nguyễn Miên Man, nhìn đến tiết mục kịch nói còn quên cả ăn cơm. Tư Cảnh Lâm đối với Xuân Vãn không có gì đặc biệt thích hay ghét, hai người họ thích xem, liền nguyện ý xem cùng bọn họ. Lại uống chút canh. Thấy cô cầm chén ăn xong đặt trước đũa xuống, Tư Cảnh Lâm múc nửa chén canh thịt bò cho cô. Nguyễn Miên Man cầm chén, một bên uống một bên xem TV. Thừa dịp cô xem đến chửa tâm, Tư Cảnh Lâm thường thường lại bón một đũa đồ ăn cho cô. Dư Quang ông nô đảo qua hai đứa nhỏ tình cảm, lại nhìn tiết mục vui vẻ trên TV, biểu tình càng thêm vui mừng. Ông tay bưng lên nhấp, cảm thấy cuộc sống này thật là càng sống vàng vui vẻ. Thành phố A từ 2 năm trước đã cấm bắn pháo, cho nên ăn Tết cũng không nghe được tiếng tháo, bất quá lúc 12 giờ có thể xem pháo hoa. Ông 노 không có hứng thú xem pháo hoa, xem xong tiết mục cuối cùng liền có chút mệt mỏi, ông liền mang theo nụ cười đi về nhà. Kết thúc xuân vãn, trong tiếng âm nhạc vui vẻ, cùng với tiếng MC đến lượt, Nguyễn Miên Man cùng Tư Cảnh Lâm lên lầu già sân thượng. Hiu, vang, 12 giờ tiếng chuông vang lên, trên màn trời đen nhánh, một mảnh rực rỡ xuất hiện. Thật xinh đẹp. Nguyễn Miên Man nhìn bầu trời đầy pháo hoa, không tự giác lộ ra nụ cười. Lúc cô đang xem pháo hoa, người bên cạnh lại đang xem cô, trong lòng có cảm thán giống cô. Năm mới vui vẻ. Tư Cảnh Lâm từ sau lưng ông cô, ở bên thai cô nói, Nguyễn Miên Man quay đầu cười, năm mới vui vẻ. Kế tiếp, Tư Cảnh Lâm an tĩnh cùng cô ngắm pháo hoa, thẳng đến khi pháo hoa kết thúc, đem người dạo qua một vòng. Nguyễn Miên Man ngửa đầu nhìn anh, mắt hạnh như có một ngôi sao rơi vào, tràn đầy ý cười sáng lấp lánh, cô giơ tay chủ động vòng qua cổ anh, dần dần dựa vào nhau. Buổi sáng mùng 1 năm mới, khó có lúc thời thích tốt, bầu trời thế nhưng còn có mặt trời. Ánh mặt trời xuyên qua bức màn không kéo chặt vào phòng, người đối mặt với cửa rãi mở mắt ra. Tình lại liền nhìn thấy khuôn mặt điềm tĩnh, xinh đẹp đang ngủ. Vào buổi sáng đầu tiên của năm mới, Tư Cảnh Lâm chưa từng có tâm tình tốt như vậy. Tối hôm qua hai người xem xong tháo hoa, cầm lòng không đậu mà ôm hôn một hồi, sau lại vì thời tiết quá lạnh liền về phòng. Vốn dĩ chỉ là ôm nhau nói chuyện phiếm, lúc sau Nguyễn Miên Man trực tiếp ngủ ở trong lòng anh, Tư Cảnh Lâm không thoát thân được, liền dứt khoát lưu lại. Biết ra mặt cô mỏng, thưởng thức khuôn mặt khi ngủ của cô một hồi, Tư Cảnh Lâm hôn xuống một cái vào giữa chân mày cô, sau đó tay chân nhẹ nhàng đứng dậy. Meo béo nằm giường bị giật mình, vén lên mí mắt nhìn anh một cái, lại tiếp tục đi ngủ. Tư Cảnh Lâm từ phòng đi xuống lầu, qua nửa giờ, Nguyễn Miên Man xoay người bị ánh mặt trời chiếu lên trên mặt mới tỉnh lại. Cô chấp chớp mắt, ký ức từ tối hôm qua tràn về, trên mặt tức khắc đỏ lên, bất quá chờ phát hiện người kia đã không còn ở trong phòng, lại chậm rãi khôi phục như thường. Mặc dù có mặt trời, độ ấm cũng không cao hơn bao nhiêu, lăn lội ở trong chăn quá ấm áp, cả người Nguyễn Miên Man đều lười biếng, cũng không phải rất muốn đứng dậy. Cô rối tay cầm lấy di động mở ra, thuận tay đi vào vào tiệm. La Sơn, năm mới tốt lành, chúc bà chủ chủ nhỏ năm mới vui vẻ, thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý 4B, một năm mới, chúc bà chủ nhỏ vạn sự như ý, sớm ngày phát tài. Lỗi Bà chủ nhỏ năm mới vui vẻ chúc cô luôn nợ đủ cười mãi mãi trẻ để 4L năm mới vui vẻ cung hỉ phát tài Nguyễn Miên Man nhìn nhóm khách hàng gửi lời chúc phúc khỏe môi không tự rá dơ lên đều trả lời tất cả tiếp tục đi xuống mới phát hiện tối hôm qua khu bình luận rất náo nhiệt đêm 30 Tết rất nhiều khách hàng đều cố ý chạy đến khu bình luận khu chia sẻ cơm tất nhiên nhà mình lúc ấy còn tất cả bà chủ bất quá Nguyễn Miên Man không cầm di động tự nhiên không biết lúc này nhìn đến cô thuận tay đem ảnh trụ cơm tất nhiên tối hôm qua tại lên đang xem cái gì Giọng nam trầm thấp mà từ tính bỗng nhiên vang lên bên tai, Nguyễn Miên Man sợ tới mức thiếu chút nữa đem điện thoại quăng đi. Chờ phản ứng lại đây là anh, bên thai đỏ một mảnh." Tư Cảnh Lâm nhịn không được to lại gần, ở trên lỗ thai cô hôn một cái rồi mới nói, "Bữa sáng đã làm tốt, trước dậy ăn bữa sáng được không?" Chớ nói cổ đại, kể cả hiện đại, đàn ông dậy sớm làm cơm sau đó ôn nhu dỗ bạn gái đi xuống ăn sáng đều rất ít. Nguyễn Miên Man trong lòng ngạc nào, cũng bất chấp chuyện cùng chung chăn gối tối hôm qua làm thẹn thùng, xoay người chui vào trong lòng anh, ốp anh một chút, xuống giường đi dậy. Bắt đầu buổi sáng ngày mùng 1, các nhà đều bắt đầu đi kết, Đại Khải biết Nguyễn Miên Man có nhiều món ngon. Rất nhiều trẻ con trong ngõi nhỏ không cần người lớn chỉ cũng tự chạy tới, há mồm toàn năm mới tốt lành, cung hỉ phát tài. Nguyễn Miên Man rất vui vẻ khi thấy loại bầu không khí náo nhiệt này, cầm điểm tâm, đồ ăn vặt chiêu đãi không nói, còn cho bao lì xì. Đương nhiên, theo sau gặp được người già trong nó, cô cũng thu được rất nhiều bao lì xì, đầy đều đầy không được. Ông nô cũng cho cô một bao lì xì lớn, chỉ cho cô loại này. An Tết vui mừng cho tận tới mùng 8, mùng 9 mới hơi hạ xuống một ít, mọi người bắt đầu đi làm, đi học. Hôm nay là mùng 10, tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc một lần nữa khôi phục buồn bã. Khách hàng chờ đợi đã lâu liền sôi nổi lên đờn, ghi chú đều viết năm mới tốt lành hoặc là biểu đặt đã thèm cơm chiến nhà cô đã lâu. Cảm giác bọn họ lúc ăn Tết đã ăn thịt tan đủ rồi, hôm nay thế nhưng có rất nhiều người đặt canh rau xanh đậu hủ, cơm chiến rau xanh cùng cơm chiến Dương Châu. Chu Linh ở trong phòng bếp, một bên đóng gói, một bên nhịn không được nói. Nguyễn Miên Man cười rộ lên, "Ngày hôm qua em nhìn đến có khách hàng ở khu bình luận hoàn thán, nói cả Tết năm nay, trong nhà trên bàn cơm không có mấy món ăn có màu xanh, hiện tại muốn ăn chút rau xanh." Chu Linh nghe vậy, cũng cười theo. "Năm mới tốt lành, năm mới tốt lành." Nhân viên giao cơm bắt đầu đi vào trong tiệm, một phần cơm hộp được đưa đi các nơi, đồng thời cũng có khách hàng bắt đầu tới cửa. Thiếu chút nữa quên nhà các cô hôm nay mở cửa, đã ăn chút cơm trong nhà, cho tôi một chén canh rau xanh đậu hũ là được." Vị khách đầu tiên vào tiệm sau khi ngồi xuống lập tức nói. Chu Linh gật đầu, thực mau bưng chén canh rau xanh đậu hủ ra tới cho hắn. Canh xuống thêm rau xanh đậu hũ, khách hàng nhìn lại rất thích, ăn một đũa rau xanh giòn nột, ngon miệng, lại đến một khối đậu hủ trơn mềm, tiên hương, cuối cùng uống mấy muỗng canh, nháy mắt cảm giác dạ dày đều thoải mái hơn. Cho tới khi khách hàng tới nhiều, Chu Linh cố ý quan sát một chút, phát hiện khách hàng quen mắt trên cơ bản đều béo hơn một vòng, hôm nay lại đây, cơ bản đều gọi canh rau xanh đậu hủ. Nô, cả cái Tết mỗi ngày đều ăn gà vịt vị cá, thật ăn đủ, đột nhiên phát hiện hương vị cơm chiến rau xanh lại khá ổn, giòn nộn ngon miệng, cảm giác một chút dầu mỡ cũng không có. Cơm chiến Dương Châu cũng không tồi, ăn lên hàm tiên ngon miệng đại bộ phận khách hàng đều thấy hơi ngàn thịt sau kỳ nghỉ Tết, lại còn có bộ phận khách theo chủ nghĩa ăn thịt, ăn cơm chiên vịt quay thơm lừng ngạt, ghét bỏ nói, mấy người thật là có ngày lành mà không biết, giống như thế hệ trước, người ta muốn ăn thịt mỗi ngày còn không được đâu. Kia có thể giống nhau sao? Anh muốn nói như vậy, chúng ta hiện tại muốn ăn một miếng rau dại thuần thiên nhiên như ngày trước cũng không ăn được đâu, vậy anh có thể nói thế hệ trước không biết điều. Không phải, cơm chiến không tâm sao? Mấy người còn thời gian rảnh để cãi nhau. Khách hàng vây xem cả lời. Cơm chiến tự nhiên là thơm, đặc biệt đã có một đoạn thời gian không ăn, liền càng thơm. Kế tiếp khách hàng cũng không nói nữa, mà vùi đầu ăn cơm chiên. Tiệm cơm chiến hạnh phúc khôi phục buồn bán, sinh ý vẫn tốt trước sau như một, khu bình luận vẫn toàn lời khen ngợi nhiệt liệt, phía trước nhiều khách hay đặt cơm hộp nhà cô nên về sau đều lười để lại bình luận, lúc này lại lần nữa khôi phục cảm giác muốn bình luận khen ngợi. Nguyễn Miên Man nhìn đến những bình luận khen ngợi này, tâm tình tự nhiên vui vẻ. 3. Nhân gian tháng tư mùi thơm tận, sơn chùa đào hoa thủy nở rộ. Nhìn ngoài cửa, cây hoa đào lại lần nữa nở rộ, trong lòng Nguyễn Miên Man không khỏi sinh ra chút cảm thán. Suy nghĩ cái gì? Tư Cảnh Lâm đem hoa mới vừa hái xuống đặt ở trong cái rộ trên tay cô, thấy cô nhìn cây hoa xuất thần, không khỏi hỏi. Nguyễn Miên Man lắc đầu nói, chỉ là cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh. Trong bất tri bất giác, cô tới nơi này thế đã hơn 1 năm. Tư Cảnh Lâm nghĩ đến năm trước lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, đúng vào lúc hoa đào nở rộ, trên mặt không tự giác lộ ra một chút tươi cười. Nói chuyện tiếng hai câu, hai người tiếp tục hái hoa đảo.